Chương 236, chuyện tốt đẹp. Chương 236, chuyện tốt đẹp. Tuyết ngày cùng nhau ra cửa là dạng gì thể nghiệm? Từ trường An Dĩ vãng không có nghĩ qua loại chuyện như vậy. Dù sao cô nương thể chất không tốt, ở chưa tu tiên trước, hắn cũng không dám để cho Vân Thiện ở trời tuyết lớn khí đi ra khỏi phòng. Cho nên trước kia cho dù là cô nương ban đêm rời giường hái hoa, tất cả đều là hắn ở một bên chúc mừng hôn lễ trong chiếu cố, tuyệt đối không để cho nàng một người đi ra ngoài, tránh cho dính vào gió rét. Nhưng là bây giờ có cơ hội, hắn đã co tu vi, có thể dùng linh khí bảo vệ Vân Thiện không thủ Hàn phòng xâm nhập cho nên từ trường An mới có thể đối với cùng Vân Thiện cùng nhau thưởng tuyết như vậy trọng tâm dù sao đây là cùng cô nương lần đầu đáng giá kỷ niệm bất quá hay bởi vì là mẫu cảnh hắn ở trong lòng chỗ sâu đem trở thành diễn luyện vì sau này cấp cô nương tốt hơn du ngoạn thể nghiệm mà làm chuẩn bị nghĩ như vậy từ trường An đối với cùng giả Vân Thiện xuất du lại càng không có gánh nặng trong lòng dĩ nhiên vẫn cô nương khó được tâm tư thiếu nữ hắn cũng phải cẩn thận che chở mới là theo tuyết càng rơi xuống càng lớn dần dần không thấy rõ bóng người bất quá gần nửa canh giờ trên đảo chính là bao phủ trong làn áo bạc đất đá thư cát xa nhà Thực vật bên trên đều đắp lên một tầng thật dày trong đông. Lạnh ý tràn ngập, gió nổi lên. Lạnh lẽo đánh vào từ trường an tạo đến tới linh lực bình chướng bên trên, bị pha loãng tám phần. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tuyết rơi giữa, chậm rãi bước chân, ủng cùng dày theo thực thực dẫm ở mỏng manh trên mặt tuyết. Đạp tuyết tiếng ở trong đình viện càng thêm thanh thúy minh tĩnh, cẩn thận nghe đạp tuyết âm thanh, cái loại đó kéo kẹt. Kéo kẹt. Rất có tiết tấu thanh âm, có thể làm cho tâm tình người ta một mảnh yên tĩnh. Từ trường an chống một cây dù, Thiện ở tuyết rơi trong đỉnh viện chậm rãi, khi đi ngang qua một mảnh thủy sắc dừng thời điểm, dừng bước. Dừng 10 phần lưu tĩnh đứng nghiêm trong tuyết, phản phất đắp lên một tầng cái khăn che mặt, rất là thần bí. Bởi vì từ trường an nghỉ chân, cho nên vân thiện cũng nhìn theo. Bất quá tựa hồ là dừng lại sau có chút lạnh, cho nên vân thiện cả người cơ hồ là dính vào từ trường an trên người. Từ đằng xa không cẩn thận nhìn, nhất định sẽ cho là cái nào tiểu nữ sinh đang kể cận phu quân của mình làm nũng đâu. Nhưng là vân thiện mặt vô biểu tình dáng vẻ, thật sự là không nhìn ra một chút xíu làm nũng bộ dáng. Tiểu thư rất thích cây trúc. Từ trường an nhớ lại, là ngươi loại, vân thiện ứng tiếng, cây trúc rất tốt dùng, có thể làm chiếc đũa có thể làm nước ống. Từ trường An thậm chí dùng cây trúc cho nàng làm một ghế che dùng để nghỉ ngơi. Khi đó, nàng nằm song xoài trên ghế trúc đọc sách, gió vừa thổi chính là một cố dễ người ngồi ngửi mùi vị, dĩ nhiên là thích. Người cũng rất thích. Vân Thiển nhớ ra cái gì đó, nói, mỗi ngày đều có thật tốt xử lý bên này, rừng trúc là, vườn hoa cũng là. Phía nam trên núi có mảng lớn rừng trúc, mà trước mắt những thứ này nhỏ đám là từ trường An di chuyển tới hóng mắt chỗ, thường ngày đều là chính hắn nuôi sống, cho nên với Vân Thiển có thể cảm nhận được hắn quản lý rừng trúc lúc dụng tâm. Ta là quả ra, có thích hay không, đều là muốn chiếu cố bọn nó. Từ trường an thúi đầu xem mình bị Vân Tiễn gắt gao ôm cánh tay, khỏe mắt hơi rút hạ. Hắn cũng cùng cô nương nói bản thân có linh khí đặc nàng, thế nào hay là như vậy sợ lạnh. Kỳ thực tâm thần vùng ra chút cũng không lạnh, cái đạo lý đơn giản này, hắn nói cho Vân Tiễn nghe. Bất quá hiển nhiên không có cái gì tác dụng. Thôi, những thứ này cũng không trọng yếu. Đông tuyết rơi vào trên mặt tan làm tuyết nước, hơi lạnh mượn mà để cho Từ trường an mừng rỡ, nắm cả Vân Tiễn eo tay mang tới mấy phần lực đạo, cho đến Vân Tiễn nhìn tới sau, hắn mới ho khan một tiếng. "Tiểu thư, ngươi biết, ta tại sao phải đem những thứ này đàn sáo trúc từ Nam Sơn rời qua tới sau? Bởi vì ngươi thích" Vân Thiện không chút nghĩ ngợi nói, không hoàn toàn là. Từ Trường An lắc đầu. Kia, Vân Thiện xem Từ Trường An rơi vào bản thân trên bụng tay, ngẩng đầu lên nói, là bởi vì ta thích, cũng không hoàn toàn là. Từ Trường An máy mắt. Vậy ta sẽ không biết. Vân Thiện biết mình ở Phu quân trước mặt luôn luôn không phải cái gì thông minh cô nương. Từ Trường An nhìn về phía Dương Trúc, thẩm nghĩ khi đó đã cảm thấy nếu là có thể cùng Vân Cô Nương ở trong rừng bước chậm, nhất định là kiện rất có tư tưởng chuyện. Tha thở, chiếu cô thật tốt nơi này, là muốn cùng ngươi thường xuyên đến bên này thuận loạn. Bất quá kết quả ngươi cũng biết, so với nơi này, tiểu thư càng thích phía tây vườn hoa. Từ Trường An nắm ô giấy dầu tay hơi chuyển hai cái, xem tuyết tự hai bên rơi xuống, thở dài liền biến thành nét cười. Vân thiện thường ngày lời biếng, không thích đi bộ, từ Trường An tự nhiên sẽ không chủ động nói lên cùng nàng đi ra đi dạo một chút yêu cầu, tình cờ có thể làm cho nàng đi phơi cái thái dương chính là cực hạn. Ta khi đó hay là đánh giá cao thể chất của ngươi. Từ Trường An quay đầu nhìn một cái cùng nhau đi tới dấu chân, xem dấu chân phương hướng núi nhỏ, thở dài nói, trên núi rừng trúc qua xa, hơn nữa ngươi leo núi sẽ mệt mỏi, vốn muốn di chuyển đến trong sân tới ngươi chỉ biết thường tới, trên thực tế, ta thơ. vẫn tiện xem từ Trường An đáng tiếp dáng vẻ khe mắt mở không ít, nàng nghiền nghiền bàn chân, nhẹ giọng nói: ta không có nghĩ qua những thứ này. Đối với nàng mà nói, cùng với Từ Trường An chính là cao hứng nhất, cũng không liên quan tới các nàng là ở thưởng mưa hay là thưởng tuyết, không liên quan tới là ở rừng trúc bước chậm hay là ở trên mặt đất đi lại. Cho nên Từ Trường An không nói, không đi theo dõi tâm tư hắn Vân Thiện, tự nhiên sẽ không chủ động nói lên đi dạo yêu cầu. Bây giờ đi đi một chút. Còn kịp sao? Vân Thiện nắm Từ Trường An vào áo, chỉ trước mắt tinh xảo rừng trúc, không còn kịp rồi. Từ Trường An câu khe miệng, được rồi, tiểu thư không cần quá để ý, ta tùy ý nói một chút. Bây giờ hay là trước tìm nghỉ chân địa phương, tuyết này xem còn phải tiếp theo một hồi. Ngồi xuống thật tốt nghỉ ngơi, khoảng cách gần thường tuyết mới là chính sự, đi dạo chuyện lúc nào đều có thể làm, sau này đi." Nói láo. Cái mộng cảnh này đã rất dài, nhưng là tuyệt đối kiên trì không tới hắn nói sau này. Nhưng Từ Trường An cũng không tính cả người. Bởi vì tại trên Thiên Minh Phong, tần lĩnh chỗ ở phụ cận liền có một mảnh cao lớn rừng trúc, hắn có thể cùng chân chính Vân cô nương ở Bắc Uyển từ từ du ngoạn." Ừm." Vân Thiện sẽ nghe Từ Trường An đang trầm mặc một hồi sau, Vân Thiện nâng lên nhẹ nhàng rơi vào đất tuyết trong, nói, đập tuyết tâm thanh, rất tốt nghe nhất là từ Trường An, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ đem bông tuyết ép kéo kẹt kéo kẹt vang. Bởi vì mềm, cho nên sẽ lưu lại ấn ký. Bởi vì lưu lại khắc sâu ấn ký, cho nên dấu chân này sẽ không lại một lần bị gió tuyết bao trùm, mà là sẽ bị Vân Thiện thật tốt cất dấu đi, trở thành nàng đông đảo đảo vật trong một món. Đạp tuyết âm thanh thật là tốt nghe, chỉ cần không có dậy. Từ Trường An mỉm cười, ta cũng rất thích loại cảm giác này, cho nên mới nói tiểu thư nên đi ra đi một chút. Ở trên mặt tuyết đi, rất bất lực khí. Vân Thiển nói nghiêm túc, nhìn một chút kia liên tiếp dấu chân, nàng cùng Từ Trường An cũng đi lâu như vậy, còn không có thở không ra hơi. Đi đất tuyết sẽ mệt mỏi hơn. Từ trường an cảm thụ Vân Thiển nhiệt độ, dở khóc dở cười, bất lực khí là bởi vì ngươi treo ở trên người ta a. Như vậy, nhưng trên người ngươi ấm áp, còn ngươi nữa nói muốn ôm ta, Vân Thiển cũng sẽ không xấu hổ, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý. Nói như vậy, ôn cùng con sẽ càng bất lực khí. Ta biết, ta vừa không có chê bài, chính là nói một chút, nói một chút. Từ trường an tầm mắt cố ý rời đi thả vào xa xa, nói tóm lại, tiểu thư nếu không ghét tuyết, hơn nữa rất thích. Vậy chúng ta hôm nay đi ra chính là đà giá. Ừm. Vân Thiển giọng điệu không có cái gì chấn động, ứng tiếng đến đạp đứng lên, mềm mềm, thích, đạp đứng lên, thích, thích, cô nương thích cái khác. Kia, Từ trường An cũng không biết là phạm vào bệnh gì, há mồm nói, so với đạp ta đây. Vân Điển, mặt dù nâng lên một ít, lưu lại chi phong từ từ xoay tròn, cuốn lên một khối nhỏ vụn đông tuyết. Cho dù là Vân cô nương, trong con ngươi cũng thoáng qua một tia không thể phát hiện khác thường. Nhiều bó tuyết phi lạc, từ mờ tối trên bầu trời bay là tả địa nhẹ nhàng rất xuống, cái kia vốn là xanh đậm sân sớm đã bị nhuộn thành trắng loá như tuyết, Từ Trương An dùng mình một cái, trận phục hồi tinh thần lại Hắn cái này trong lúc bất chợt phúc trí tâm linh đều nói cái gì nói nhảm a a tiểu thư ta ta nói là cùng đạp lưng cảm giác so sánh mà thôi ta không giải thích từ trường an tê một tiếng ta không hiểu lắm những thứ này vân thiện cảm giác được từ trường an bởi vì tâm thần chấn động mà muốn tránh ra nàng vì vậy khí lực trên tay lại tăng thêm phòng nửa hắn rời đi suy nghĩ một chút vân thiện hạ thấp thanh âm ở từ trường an bên tai nói ta nên nói càng thích đạp người sao từ trường an cho khôi hải đến đây chấm dứt từ trường an không có để cho nàng tiếp tục nữa đều là đáng chết lòng thắng thua để cho hắn nói kỳ quái vậy. muốn mặt trên đảo đỉnh rơi rất lớn, góc một chỗ có một khung, nói lưu ly đỉnh đỉnh nghỉ mát, vốn là dùng để ngắm hoa sau nghỉ chân. cấp vân thiện làm tiểu khế dùng, nhưng là vân thiện đọc sách cũng luôn là ở dòng suối nhỏ trung gian trước bàn đá dựa chân, không thường tới. có thể cùng vân thiện ở chỗ này nghỉ ngơi, cảm giác rất mới lạ. chỉ nói thường tuyết thật là tốt địa phương, không chỉ có chiều rộng đỉnh che đậy gió tuyết, hơn nữa tầm mắt rộng mở, có thể đem mảng lớn cảnh sắc thu hết vào mắt. lúc này từ trương an cùng vân tiện liền ngồi ở trong đỉnh, bên chân để chậu than, trước mắt nóng một bầu trà gừng đường đỏ trà. Điểm điểm hỏa tinh bị phong dương lên, rất nhanh liền mất đi. Từ chướng an nắm cả vân thiển eo, nghe vân thiển vậy, ôm nàng cô nương cũng không lạnh, mà cô nương cũng xác thực không lạnh, nhìn ra được tâm tình của nàng rất tốt. Nơi này rất dễ nhìn, ta dĩ vãng tại sao không có phát hiện? Vân thiển nhìn chăm chú đình viện hai bên, bởi vì nơi này xử lý vô cùng chỉnh tề. Góc đình viện hoa mai chân nhẵn nhỏ nhánh chồi nở rộ diễm lệ hương phấn, nhưng là vừa bị bông tuyết bao trùm một bộ phận, mang theo vài phần không giống nhau đẹp. Tuyết lớn đầy trời che đậy tầm mắt, lại ngược lại càng có thể hiện lộ rõ ràng ra. Phu quân đang ở bên cạnh mình, đưa tay là có thể chạm tới cái này vô cùng chuyện tốt đẹp thực không có phát hiện nhiều chỗ, dù sao cái này đảo rất lớn, mà tiểu thư ngươi phạm vi hoạt động cứ như vậy điểm. Từ Trường An đưa tay ra tìm một nho nhỏ vòng tròn, tiếp theo bất đắc Di nói, lại nói, Di Vãng chúng ta cũng là đã tới, đi phương Bắc rừng trúc cùng phương Tây vườn hoa không phải đều muốn đi ngang qua nơi này, ngươi Di Vãng ở nơi này nghỉ chân ngủ thiết đi, quên sao? Vân Thiện cẩn thận suy nghĩ một chút, nói nhớ không được, nghĩ đến hắn nói chuyện này nhất định là tự mình một người hoạt động, không phải nếu là Từ Trường An ở bên người, nhỏ nữa chuyện nàng cũng sẽ không quên. Từ Trường An nghĩ thầm. Có một số việc là muốn ngồi xuống, ổn định lại tâm thần mới có thể cảm nhận được vật. Tỷ như, mới vừa đi bộ thời điểm liền không có quá nhiều cảm giác, bây giờ ở trong đình nghỉ ngơi, hắn liền bắt đầu tim đập rộn lên. Không có cách nào, Vân Thiện rời thật sự là quá gần. Cô nương không phải thể cốt mảnh khảnh loại hình, Ôn Vân Thiện từ Trường An có thể rõ ràng cảm nhận được vóc người của nàng, cũng không phải là những thứ kia da bọc xương tiểu cô nương có thể so sánh. Đây chính là hắn một mực chiếu cô đi ra cô nương, chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. Từ Trường An rất tự hào. Thế nào? Vân Thiện có thể rõ ràng nghe được từ Trường An bịch bịch tiếng tim đập kỳ thực cẩn thận đi nghe, nàng tim đập cũng rất nhanh, chỉ bất quá bởi vì nàng nhịp tim cùng từ trường an nhịp tim trong hợp, không cẩn thận vậy không phân ra được. Tiểu thư, ngươi có thể nhỏ một chút liền tốt. Từ trường an nói nghiêm túc. Nhỏ một chút. Vân Thiển mi mắt run rẩy, cúi đầu nhìn một cái. Ta nói dáng. Từ trường an lập tức giải thích đến. Ta biết. Vân Thiển gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng nam tử không cũng thích. Dừng. Từ trường an ngón tay chống đỡ ở Vân Thiển khóe môi, đem còn lại vậy ép trở về, nói, ý của ta là, tiểu thư nếu là có mẹo còn cỡ như vậy liền tốt. Giống như là hắn thường ngày đem tiểu hoa ôm vào trong được vậy. Cái loại đó toàn phương vị ấm áp, cô nương nhất định sẽ rất thích. Người muốn ta biến thành? Mèo con. Vân Điển mi mắt kích động biên độ lớn một chút, hiển nhiên, loại chuyện như vậy cũng là nàng không có nghĩ qua. không chỉ có tự nghĩ con báo biến cô đường, nào có ngược lại đạo lý. Từ trường an tắc lưỡi một tiếng. Hắn bất quá là nghĩ đến cái gì nói gì. Hơn nữa đem trong ngực Vân Điển làm thành mèo ly hoa suy nghĩ, cũng có thể để cho trong lòng hắn rung động giảm thấp một ít. Vân Điển lại không thèm để ý những thứ này, nàng như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói đúng nếu như ngươi biến thành một con nhỏ sủng, ta nói không chừng sẽ thích những vật nhỏ này. thật cảm thấy hứng thú a. Từ trướng an ngoại ý muốn xem vân thiện, tiếp theo khoát qua tay. hành, vậy sau này ta tu vi tăng lên, biến cho ngươi chơi. ừm. vân thiện rũ người, loại an tĩnh này thường ngày phát sinh ở trên đảo cho nàng mang đến cảm giác thỏa mãn. nàng thật vô cùng thích. tiểu thư uống chút trà gừng đường đỏ, ấm người tử. Từ trướng an thấy vân thiện bắt đầu ngáp, vì vậy rót một chén nóng hồi đường đỏ nước cho nàng. vân thiện nhìn trên bàn ly trà. cao mày, ta muốn ăn rượu. rượu. một hồi lại nói. Từ trường An tiệm thức nói, "Uống trước cái này." Chức Vân Thiện nghe vậy, gật đầu một cái, nhận lấy từ trường An đưa tới đường đỏ nước, nhỏ nhấp một miếng. Từ trường An nhìn một cái chậm rãi rơi xuống cánh tuyết, vừa liếc nhìn cái miệng nhỏ mút lấy nước trà Vân Thiện. Hắn chợt ý thức được mình nói cái gì. Hắn không do dự liền muốn uống rượu, cái này cùng trước thấy Ngọc Lộ mới đáp ứng lại bất đồng. Xẹt. Lúc này nếu như đoán cô nương vóc người đẹp chính mình mới động tâm. Vậy thì quá cản bã. Chương 237, mùa đông biển hoa tiêu diệt sau trở lại mùa xuân, 2 tập 1, chương 237, mùa đông biển hoa tiêu diệt sau trở lại mùa xuân, 2 tập 1 mà thôi. Từ trướng an ở vân thiện kinh ngạc trên nét mặt, đưa nàng ôm nghiêng đặt ở trên đùi của mình, lại vòng lấy vân thiện bụng, cuối cùng ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên, cho nàng ấm người tử. rối mình rối người là không có nhất cần thiết, buồn cười nhất, bản thân muốn ăn rượu, cũng là không cách nào giấu giếm chuyện. Vân thiện bóc người cao giáo, không thể giống như tiểu cô nương bình thường dính tại trong lực hắn, cho nên vân thiện chỉ có thể nghiêng người mà ngồi, đem trọng tâm đè ở trên người của hắn. tiểu thư, như vậy có thể ngồi ổn sao? Từ trường an biết mình động tác rất đột nốt. có thể. Vân nâng chén trà trong tay, thưởng thức trong tay trà gừng lắp ra ly dọc theo mùi vị thầm nghĩ trà gừng mặc dù có vị tay, bất quá nàng hiện tại tâm tình tốt, uống gì cũng rất có khẩu vị. Thủy Quang long lánh, bao trùm chút màu sáng hoa văn đơn ký. Từ Trường An xem Vân Thiển cười khẽ mặt mũi, động tâm hạ, ngón tay giật giật. Thế nào? Vân Thiển cảm thụ cũng ở bản thân bụng trước tay, trong tay nâng liu trà gừng đường đỏ nước lên một trận liền bận, nàng nháy mắt mấy cái rồi nói ra. Bây giờ trở về phòng sao? Mặc dù Vân Thiển cũng đúng cảnh tuyết cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu như Từ Trường An lập tức liền muốn cùng nàng âu tiêu nhất định hay là người sau trọng yếu hơn. Khu khu khủ. Nghe Vân Thiển không có chút nào che giấu. Từ Trường An sắp đến, thân hình khó tránh khỏi đúng đưa. Đang ngồi ở Từ Trường An trên đùi cô nương nha một tiếng, ngươi chưa có. Thôi, bây giờ nói chuyện cũng đã muộn. Chờ Từ Trường An lại bình tĩnh lại tới, đã nhìn thấy màu trắng chén tiểu rơi tới Vân Tiễn màu đỏ giấy thếp mặt, gậy tại trên đất, nhẹ nhàng đánh xoáy. Lại có mấy giọt đường đỏ nước tự Vân Tiễn kẹo miệng rũ xuống, đem và táo thỏ tuyết nhung mau nhuộn thành màu nâu đỏ, không cần tận lực hô hấp cũng có thể cảm giác được nồng nặc kia gừng có vị cay. Ta đang uống trà đâu. Vân Tiễn mày, đưa tay ở vả táo nhéo nhéo, theo trà gừng rơi xuống, vốn là đẹp mắt tô điểm bị làm mất Nàng nhẹ nhàng điểm một cái từ trường ăn tay người sau lập tức lấy lại tinh thần buông tay ra vì vậy vân thiển từ trên đùi của hắn xuống cái này còn không có hưởng thụ bao lâu đâu đột nhiên xuất hiện chút chống không để cho từ trường ăn mắt lộ ra lưu luyến ngươi cứ như vậy không thích xiêm ý của ta sao vân thiển lấy ra khăn tay lau đổ chén trà sau lưu lại với nước sắc mặt bình tĩnh nhưng là giọng điệu lại mang theo ý giận nhất định phải làm bẩn nó tiểu thư ta sai rồi từ trường ăn nói thẳng xin lỗi sau đó dùng linh lực giúp vân thiển bỏ đi trà gừng màu sắc theo vân thiện ở trong đình lần nữa ngồi xuống từ trường an liền không có lại chiếm vân tiện thiện nghi lấy ra một bản mức quả đặt lên bản cung cấp cô nương thưởng thức coi như là bồi thường vân tiễn ở từ trường an ngồi xuống bên người, cầm lên một viên mức quả sau xem hắn triều vân tông người luôn nói ngươi tâm cảnh tốt sẽ không như vậy giật mình la hét quả nhiên vẫn là các nàng không hiểu rõ vậy phải xem đối với người nào từ trường an nói xoay người tiếp tục xem tuyết cũng là vân tiễn nuốt xuống mức quả tiếp theo cao mày các nàng còn nói ngươi là chuyên nhất người mới uống trà gừng ăn nướng ngọn có chút ngắn người tiểu thư ta từ trường an làm sao biết vân tiện vì sao cao mày sẽ phải giải thích Ngươi thích tuyết sao? Vân Thiển lên tiếng cắt đứt Từ Trường An vậy. Thích. Từ Trường An như nói thật đạo. Cảnh Tuyết mặc dù không có cô nương đẹp mắt, nhưng là hắn cũng rất thích. Còn có lời nói sao? Vân Thiển đem bản thân cắn một cái không muốn ăn mứt quả đưa đến Từ Trường An trong miệng. Không, không có. Từ Trường An thông thả ung dung ăn mứt quả, nói tiếp. Vậy ta chính là hoa tâm người. Như vậy liền có thể vừa thích tuyết, vừa thích nàng. Từ Trường An đang nói những lời này thời điểm, khỏe mắt hơi quất một cái. Chỉ có thể nói cùng Vân cô nương giảng đạo lý chuyện này. Rất khó. Nàng bản sự khác không có nữ tử không phân phải trái ngược lại học cái mười phần mười để cho ta dựa vào một hồi nhi vân thiện nói từ trường an dĩ nhiên sẽ không tự tuyệt theo vân thiện dựa vào ở hắn đầu vai ngáp một cái sau không khí từ từ ấm áp tiểu thư nếu là mệt mỏi chúng ta đi trở về đi từ trường an đề nghị không mệt chờ tuyết ngừng ta còn muốn đắp người tuyết chẳng qua là bây giờ cảm giác ta cũng rất thích vân thiện nói nghĩ thầm tuyết có thể xuống lần nữa một hồi nàng đầu túi tại từ trường an đầu vai đưa tay gánh bên hông hắn treo hương nang dây đỏ đưa nó từ từ trường an áo điệp trong kéo ra tới liền một cô ấm áp cảm giác đặt ở lòng bàn tay nam nghĩa Từ trường An không thèm để ý chút nào, trong này vốn là hắn cùng Vân Tiện Vân Phát, Vân Vân, Vân Phát, trên đảo cũng không có vật này. Bất quá ngậm vốn là rối loạn, từ trường An liền không có đi ngẫm nghĩ. Gió tuyết vòng quanh, Tiểu Thê ở bên, từ trường An nhưng ở Vân Tiện không hiểu trong tầm mắt, cầm lên một viên mức quả ném vào chậu than, ngọn lửa vọt lao cao. Trong ngay mắt, kia đường nước động liền hòa tan ở trong ngọn lửa, ẩn chứa trong đó mùi thơm chạy trốn mà ra, theo cơn gió nhi cuốn vào bên ngoài đỉnh trong đông tuyết một đi không trở lại. Vân Tiện đang ở ra, lại thấy hắn đã ném cái thứ hai, ngọn lửa bay lên, rất xinh đẹp. Dù sao cũng là từ trường An tự mình làm mức quả, cho dù là xem như tuổi đốt đốt cũng là dễ nhìn. Nhưng vấn đề không phải ra nơi này à? Vân Thiện dĩ vãng không biết đau lòng là có ý gì, bây giờ lại biết, bởi vì đang ở nàng ngẩn ra giờ khắc này, từ trường An lại ném đi một đi vào. Đừng đốt. Theo từ trường An một lần nữa cầm lên mức quả, Vân Cô nương bắt lại cổ tay của hắn, nói nghiêm túc: Ta chẳng qua là uống trà gừng, cảm thấy mật đường có chút án, cũng không phải là không thích. Tiểu thư không phải sợ lạnh? Từ trường An mấy mắt, Vân Thiện không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn trầm Thêm than lửa cũng không phải như vậy thêm. Tại sao phải làm chuyện như vậy? Vân Thiên hỏi. Lời này là có ý gì? Từ Trường An rời đi tầm mắt, là trà đạp điểm tâm, để cho tâm ta đau, là đang khi dễ người. Vân Thiên nhẹ nhàng bưng lên trên bàn mức quả bàn bảo hộ ở trong ngực, làm như không nghĩ Từ Trường An tiếp tục trà đạm đó vật. Bất quá ở chống lại Từ Trường An ánh mắt sau, cô nương động tác ngừng một chút, nói, người nếu là nói, là vì ước thiết ta, vậy ta là có thể hiểu, có thể để cho người ném chơi. Ai nói là chơi? Từ Trường An lắc đầu một cái, nói, tiểu thư, bởi vì ta trước kia trải qua, cho nên, tình cờ đốt một vài thứ co như là đang hoài niệm hoặc là nói kỷ niệm. hắn nhớ tới rất nhiều đi qua trải qua, thâm tư cảm khái. kỷ niệm. Vân Thiện có chút hiểu, trong sách có ghi qua, ở trong chậu than đốt vật hành vi là một loại tăng nghi, là tế điện người mất tình ý. nàng suy nghĩ mới vừa thấy từ trường an hơi lộ ra tâm tình bị đè nén, tiềm thức vút ve suy móng cạnh góc thỏ tuyết đúng mau, nói, không có ai chết, liền không có người mất, chỉ có nàng mới có thể thấy thấy người mất, muốn ném cũng là nàng ném, nàng phu quân có người nào tốt tế điện, không nhất định phải người chết. từ trường an dợt khóc dợt cười, sau đó nhìn trước mắt cô nàng, một ít không thể quay về đi qua cũng là đáng kỷ niệm, đốt liền đốt, không thể quay về. Ừ. từ trường an tờ dài, giống như là như vậy cùng tiểu thư ở trên đảo thường tuyết, chính là rất khó chuyện đã xảy ra. nguyên lai like là như vậy. vân tiễn thử cầm lên một viên mức quả, đang do dự có phải hay không đem đầu nhập chậu than. ta còn chưa phải đốt, không nữa. vân tiễn đem mức quả bỏ vào trong miệng, cảm thụ đường nước động tan ra, nheo mắt lại. đây là dĩ nhiên, tiểu thư cùng ta bất động, cũng không có ra khỏi đảo, có cái gì tốt kỷ niệm. từ trường an tắt lưỡi một tiếng, sau đó đứng lên, xem bên ngoài từ từ thưa thất tuyết, hướng về phía vân tiễn đưa tay ra. Tuyết mừng, đi thôi, đi ra ngoài nhìn một chút." Ừm. Vân Tiện móc được từ trường an tay, quay đầu nhìn một cái sáng quắc thiêu đốt chậu than, cùng từ trường an bất động. Cô nương có quá nhiều đáng giá tế điện vật, cũng không phải là đốt cháy một mức quả có thể kỷ niệm, nhắc tới, nàng đích xác đã làm những chuyện tương tự, bất quá không nỡ đốt phu quân lưu lại dấu vật, vì vậy liền đốt vật nào khác. Vân thiện ngẩng đầu nhìn một cái mù sương, sau đó làm như có chút chột dạ liếc mắt một cái từ trường an, thầm nghĩ những chuyện này nếu để cho hắn biết được, nên sẽ mất hứng. Hoa nợ là tốt đẹp tựa trưng, có người đã từng cùng Vân Tiện nói qua chuyện này nàng còn có thể nhớ một ít nhọ vụn ngôn nữ, giặt tay mà đi, đầy mắt hoa nở. Vân Thiện nghĩ thầm Đông Tuyết cũng là hoa, cho nên trước mắt một màn này nên là Đông Hoa đắp Đông Hoa. Từ Trướng An cùng Vân Thiện gia đình, bản thân nhìn thấy chính là một bộ hùng vị phong cảnh, trong tầm mắt chỗ là đại dương, Đông Tuyết cùng biển hoa. Ta liền nói Tuyết này hạ đột nột, tiểu thư, hoa này vườn trong Đông Hoa cũng đều để cho Tuyết trôn. Từ Trướng An bất đắc dĩ nhìn trước mắt hoàn toàn yên tĩnh màu trắng biển hoa, những thứ này đều là ở trên đảo hắn tỉ mỉ bồi dưỡng Đông Hoa, bây giờ bị Tuyết đắp lại, đặt ở trước kia, kia không phải đau lòng chết. Bất quá từ trường ăn xem bị bông tuyết che giấu đông hoa nhóm màu xanh lá cùng thân, có thể cảm nhận được trong đó sống động sức sống. Đáng tiếc, nên sớm đi tới, bây giờ nhìn không thấy biển hoa. Từ trường ăn đáng tiếc túi người xuống, nhẹ nhàng phủi nhẹ đóa hoa trên tuyết nước động, người bông hoa say lòng người mùi thơm ngát, hơn nữa mùi thơm trong mang theo một tia bị ngọt. Nếu là giữa hè giữa, chói mắt biển hoa, hơi nóng nương theo lấy phức tạp mùi hoa sông tới mặt, nhất định có thể để cho Vân Tiện thích. Đông tuyết biển cũng là biển hoa. Vân Tiện nghiêng đầu, nửa thân thể không xuống, lấy móng tay đem kia màu trắng đông hoa toàn bộ bấm xuống. Tránh thoát tuyết lớn bao trùm bông hoa, lại chết ở cô nương trong tay. Từ Trường An, thôi, cô Nương hái hoa chuyện, có thể gọi hái hoa sao? Nhắc tới, hắn luôn là tới nay hoa để thay thế đi tiểu đêm bây giờ sát thực thật hái hoa, không nên cử động. Vân Thiện cầm màu trắng đông hoa đứng lên, sau đó cứ như vậy cắm vào từ Trường An bên hay quan sát một cái sau hài lòng gật đầu, rất dễ nhìn. Từ Trường An trên đầu bay lên mấy cái dấu hỏi. Tiểu thư, không đúng sao? Ngươi thế nào đem chuyện của ta cấp làm? Từ Trường An trợn to hai mắt. Không sai, hắn phủi nhẹ đóa hoa này bên trên tuyết chính là mong muốn cấp cô Nương cài hoa, nhận lấy không nghĩ tới bị cấp trước. Hơn nữa, hắn một đại nam nhân, đeo hoa gì? Từ Trường An sẽ phải hái xuống, đừng hái. Vân Thiện lắc đầu một cái, ta thích. Tốt. Đối mặt Vân Thiện yêu cầu, Từ Trường An chỉ có thể thuận theo. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi thích. Vậy thì thích đi, ta không hái chính là. Vân Thiện ứng tiếng, nhưng là không thể ta một người đeo. Từ Trường An nói, cũng bấm xuống một đóa hoa hồng lớn, nếu thử đem rơi vào Vân Thiện bên thay. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là, Vân Thiện nhẹ nhàng lắc người một cái, tránh khỏi. Tiểu thư. Từ Trường An kinh ngạc, hắn trong lúc nhất thời không hiểu, cô nương tại sao phải lại tránh. Từ Trường An xem Vân Thiện, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Tiểu thư, ngươi không thích hoa này sao? Vậy ta đổi một đóa. Vân Thiện lắc đầu, nói, rất thích. Thích, vậy làm sao? Bên ta mới đang suy nghĩ chuyện gì. Vân Thiện nói nghiêm túc, kỳ thực lần này, ta không nên đeo bông hoa. Từ trường an cái gọi là tế điện, để cho nàng nhớ tới rất nhiều bây giờ không nên nhớ tới, không thuộc về Vân Thiện chỉ nhớ. Nếu là không có ngoại ý muốn nổi lên, lần này nàng nên ở bảng quan an an ổn ổn, thành thành thật thật dòm nó hắn, xem hắn đeo lên các loại đẹp mắt xài uồng, Lê Hoa, Thanh La, mà không phải tham gia hắn sinh hoạt. Vân cô nương nên đúng như dĩ vãng như vậy, thấy một lần tốt đẹp phong cảnh lại cái gì cũng không làm, ở nơi này trong biển hoa đi lại, trên người liền một chút phấn hoa cũng không dính. Thậm chí, không thấy mặt vậy, nàng cũng không cần Vân Tiện cái tên này. Cho nên nàng không là cái hoa người. Nàng ước mơ sự vật tốt đẹp cũng giao thiệp với trong đó sau, sẽ phát hiện hết thảy đều là thoáng qua như mây khói, người trước mặt chỉ cần gió vừa thổi chỉ biết tiêu tán vô ảnh vô tung. Sau đó liền gió nổi lên. Trộn đông tuyết gió phất qua từ trường an thân thể, thổi rất hắn bên thai sải vùng. Vân Tiện mở ra, không lưng đem nhặt lên, sau đó cứ như vậy đeo ở trên đầu của mình. Không phải nói không mang. Từ trường ăn ngụ thuộc về mộng nhưng là ai bảo cô nương đẹp mắt đâu? người mang qua, ta rất thích. Vân Thiện ruỗi người, sau đó nhìn về phía bị bấm hoa thân cảnh, nhẹ giọng nói, nó phải chết. chết rồi. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, bất quá nơi này bông hoa có rất nhiều, mùa đông đi qua năm sau xuân, như cũ sẽ mở rực rỡ, tiểu thư cũng không cần để ý. Ừm. Vân Thiện cảm thụ bên thai sài hường, tầm mắt rơi vào Từ Trường An trên thân, hỏi, năm sau, nên còn có thể thấy. tự nhiên, Từ Trường An tựa hồ cảm thấy không thì đến, vừa cười vừa nói, trong sách viết ra cách đám người, cuối cùng rồi sẽ trùng phùng ở mùa xuân biển hoa sao? rất có tư tưởng. Trung Phùng. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, cảm thấy rất hứng thú, tỏ ý từ trường An tiếp tục nói đi xuống. Trung Phùng đều là tốt đẹp, không phải nói, trên thế giới toàn bộ gặp nhau đều là xa cách trùng Phùng. Từ trường An chăm chú xem Vân Thiện, thì giống như ta sống thêm một lần, bên trên nào, phát hiện nơi này mới yến đem trở về, mùi thơm hơn say, cũng có rơi xuống nhân gian mây tía, có thể chưa khỏi hết thảy. Mây tía dĩ nhiên chính là Vân Thiện. Hắn hy vọng bản thân cùng cô nương gặp nhau cũng là tốt đẹp trùng Đáng tiếc, Vân Thiện không cho là trùng phùng đều là tốt đẹp cảnh tượng, như Nàng lần này chính là ở bờ biển đem rách nát tựa như hắn kiếm về, cũng không có một chút xíu tốt đẹp, không giống nhau. Vân Thiện gỡ xuống bên thai bông hoa, hỏi: Nó chết rồi, năm sau xuân lại mở, hay là cùng một đóa sao? Từ trường An quái dị xem nàng, chỉ cần đẹp mắt, ngươi quản nó có phải hay không cùng một đóa đâu. Vân Thiện: Rất có đạo lý. Nàng khó gặp nữ tử kiểu nghĩ, cứ như vậy bị Từ trường An gọn gàng xé nát. Chương 238: Cô nương cùng nữ hoa phân biệt, chương 238: Cô nương cùng nữ hoa phân biệt. Nữ tử luôn là đa sầu đá cảm có lẽ là trải qua gây ra, vân cô nương ở như thế nào ghen bên trên còn cần nhiều hơn luyện tập, nhưng là ở Dương gia tâm tư bên trên cũng không cần người khác dạy. dù sao từ Trường An chính là dễ dàng suy nghĩ nhiều người, Vân Thiện đi theo hắn có thể học được cái gì tốt, chỉ bất quá rất đáng tiếc chính là Vân Thiện ngàn vạn năm tới khó được kiểu cách một lần, liền bị Từ Trường An đạm thành bột. Từ Trường An cũng ý thức được chuyện này, bản thân như vậy không quá thích hợp. dù sao Vân Thiển khó hơn nhiều tình một lần, bất quá Từ Trường An cảm thấy phương thức không nhiều lắm, đa tình có thể dùng thi tử, ngắm cảnh, vui đùa tới biểu đạt, mà không phải Vân Thiện như vậy thướng về phía một đóa sắp chết đi bông hoa phát cái gì xín nốc cái gì bông hoa chết rồi năm sau xuân lại mở hay là cùng một đóa sao vấn đề này là vân thiện có thể hỏi ra miệng sao cũng không phù hợp cô nương hòa phòng. vân thiện ngơ ngác đứng tại chỗ suy nghĩ từ trường ăn vậy chỉ cần đẹp mắt chính là quan nó có phải hay không cùng một đóa hoa đây mặc dù rất có đạo lý nhưng là có thể hay không dùng tại từ trường ăn trên người vân thiện không quá biết được dù sao hắn cùng kia ôn cô nương không giống nhau chưa tính là bông hoa tiểu thư ngươi nếm thử một chút cái này vân thiện đang nỡ ra đâu liền cảm giác được từ trường ăn đem một vật đưa đến bên miệng của nàng Cô nương cũng không suy nghĩ nhiều, môi đỏ khẽ nết. Ngay sau đó, một ít mùi thơm kỳ dị truyền tới, nàng tiềm thức cắn một cái, theo thứ gì phá vỡ, một ít nhàn nhạt mùi thơm hòa lẫn cay đắng cùng đồng nặc trở về ngọt mùi vị ở trong miệng tràn ra, để cho Vân Thiện không nhịn được chớp chớp mắt. Nàng nhìn về phía Từ Trường An trên tay, chỉ thấy đó là một chuỗi đẹp mắt bông hoa, lam tử sắc bá hoa, cánh hoa thật nhỏ mà dày đặc, chỉ nhị mảnh khảnh mà nuốt nhược, mười phần xinh đẹp. Mùi vị không tệ đi. Từ Trường An thấy Vân Thiện ánh mắt tỏa sáng dáng vẻ, lần nữa gỡ xuống một mảnh ưu lan, nói, có cơ hội ta cầm cái này doanh hoa cấp tiểu thư làm đường nút động, mùi vị sẽ tốt hơn cánh hoa, còn có thể, vân tiện mí môi một cái, sau đó lộ ra chút hằn răng, cho đến từ trường an lại cho đi vào một mảnh cánh hoa, nàng mới tinh tế nhai nuốt lấy, cảm thụ kỳ dị mùi vị. từ từ trường an thấy vậy, câu khỏe miệng, có một câu nói nói rất hay, tiên tử chính là muốn ăn cánh hoa, uống nước xương. tiểu thư, bây giờ còn muốn hoa chuyện sao? từ trường an lộ ra một bức mưu kế được như ý dáng vẻ, nói, thay vì để ý hoa này chết rồi năm sau lại mở có phải hay không cùng một đóa, không bằng suy nghĩ một chút, sang năm khí trời, còn nuôi không nuôi ra ăn ngon như vậy hoa, cái này doanh hoa thế nhưng là rất giảng cứu trên thực tế rốt cuộc có thể hay không nuôi ra loại này phẩm tướng ăn dùng phẩm phải xem ông trời thượng không nể mặt ăn vân thiện nháy mắt mấy cái tiếp theo đem kia đóa xài buồng nhi lần nữa cắm ở từ trường an bên hay kinh ngạc nhìn hắn thế nào từ trường an bén nhạy cảm thấy có chút không đúng không có sao vốn là ăn ngon vân thiện thì thào nói cô nương thanh em sạch sẽ, sẽ tiếp theo cười trước mắt nàng là bách hoa bầy đám nhưng cô nương cười một tiếng trong nhân thế này hoa liền cũng mở đông hoa ăn rất ngon vân thiện ở từ trường an không do nguyên do trong tầm mắt ôm chặt lấy cánh tay của hắn Từ Trường An cũng không biết lời của mình lại nơi nào đâm trọn Vân Thiện. Vân Thiện không có trả lời, chẳng qua là rũ xuống tầm mắt. Nàng không rõ ưu sầu, không thông khổ sở, vì vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ phu quân đưa tới bông hoa, hưởng thụ kia cổ xuyên vào lòng người thơ ngọt. lại cảm thấy mình đã ăn bông hoa, sau đó là bản thân biến thành bông hoa, để cho hắn cũng nếm thử một chút mùi vị. Vân Thiện cảm thụ trong miệng cánh hoa lưu lại mùi thơm, cùng Từ Trường An đang bị tuyết bao trùm trong vườn hoa đi lại, lặng lặng xem kia nhiều đóa hình thái khác nhau bông hoa, cô nương nghĩ thẩm trên thế giới không có giống nhau lá, lại có tương tự hoa. Cũng trong lúc đó, người với người lại là bất động. Nàng đều có các loại tên, lại dựa vào cái gì yêu cầu hắn cùng với trước kia là giống nhau như lúc. Chỉ cần biết được, đối với Vân Thiện mà nói, Từ Trường An tồn tại là duy nhất đặc thù cái đó, cũng liền đủ. Đi tìm cái chỗ ngồi đắp người tuyết chơi đi. Trước bao tuyết tấn mãnh, trong thời gian ngắn liền tích hạ hơn phân nửa đông tuyết, đập vào mắt trắng loá như tuyết, dập trời ngập đất đông tuyết giống như ruột đông, làm như phải đem hòn đảo toàn bộ bao phủ. Rộng rãi trong vườn, Từ Trường An đang cầm xẻng dọn dẹp trên đường tích góp tuyết, mục đích là làm ra một cái tốt đi lại đường tới, để tránh Vân Thiện một hồi bàn chân trượt lại ném. Hắn quay đầu nhìn một cái đang một bên ngồi nghỉ ngơi niên đầu xem hắn xúc tuyết vân thiện, nên miệng ta cũng có thể có hôm nay. Từ trường An nhắm mắt lại, hồi ức vọt tới, hắn khó mà nói mình là cô đơn người, nhưng là tóm lại phải không hợp quần. Tiếp trước đêm giao thừa, tuyết lớn đầy trời, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, dưới lầu mọi người ba năm thành đống, ngồi chung một chỗ uống trà, nói chuyện tiếm, tương bừng rộn rã, còn có rất nhiều bé gái ở một bên chơi tuyết, đắp người tuyết, ném tuyết, tiếng cười nói, cũng đều không có quan hệ gì với hắn. trẻ trâu đều sẽ cảm giác phải tự mình cùng thế giới không hợp nhau, Từ trường An cũng sẽ có cái loại đó ý tưởng. Bất quá ở thấy Vân cô nương sau thì giống như tìm được quy túc, dĩ vãng những thứ này ở trong mắt hắn xem ra thuần túy là lãng phí thời gian đấu trí hành vi, sẽ muốn đi làm. Bây giờ thân ở tuyết vườn, nhưng trong lòng ấm áp, thân thể cũng ấm áp. Vân Thiện giống vậy cho là như vậy. Nàng nhìn trên tay mình bao tay, chớp chớp mắt. Đây là từ trường an cho nàng đeo lên, nói nên miễn một hồi đắp người tuyết thời điểm đông lạnh ra tay. Vân Thiện không hiểu rõ lắm, bởi vì nàng ở từ trường an viết trong sách xem qua, đắp người tuyết lúc, ngón tay đông lạnh đỏ lên cùng hơi ngứa, đây cũng là trong đó niềm vui thú chỗ. Còn có, nệm tuyết. Cô nương sẽ không cùng phu quân đánh cái gì trượng, nhưng là Nàng đích xác có chút hứng thú. Vân Tiễn túi người xuống bóp một thanh tuyết, nhắm mắt lại, tụ lực suốt nửa phút, lại khi mở mắt ra đợi, trong tay xuất hiện một viên trắng như tuyết viên cầu, xem ra mềm nhũn nhùn giống như bánh ngọt, nhẹ nhàng đè lên cũng sẽ ở phía trên lưu lại một cái chỉ tay. Đây là Vân Tiễn làm tuyết cầu. Nghĩ đến, đánh tới người trên thân cũng sẽ không đau, liền cùng nàng người vậy đều là mềm mềm. Vân Tiễn đi tới Tử Trường An sau lưng. Tiểu thư, chờ một chút. Cảm nhận được Vân Tiễn đến gần, Tử Trường An nói, ta đem đường mở vừa mở, thuận một cái tuyết động, một hồi người đắp người tuyết cũng có thể phương tiện. Tê. Trường An lời mới nói một nửa đã cảm thấy một đám đông tuyết nện ở sau hót của hắn chỗ, lưu lại đông tuyết tiến vào cổ, lạnh hắn giật mình một cái. Từ trường An, hắn cảm thụ đông tuyết ở trên lưng hòa tan, chậm rãi xoay người, chống lại Vân cô nương kia mượn mà sạch sẽ con người. Tiểu thư, ngươi làm cái gì đây? Từ trường An cười khẽ, cầm trong tay sẻ bước xuống một bên, lấn người mà lên. Ta mong muốn thử một chút. Vân Tiền nói, liền thấy từ trường An dính vào, thời gian của một câu nói, từ trường An cái chán cũng mau muốn áp vào trên gương mặt của nàng. Thử một chút, lại là từ trong sách nhìn. Thử, thôi, thứ nơi nào nhìn cũng không trọng yếu. Từ trường an túi người xuống, bước lên một đoàn đông tuyết, ta có thể cho rằng, đó là ngươi đối sự khiêu khích của ta sao? Ai? Vân Thiện sửng sốt một chút, xem từ trường an khỏe miệng kia tràn ra thật giống như người xấu bình thường nụ cười, ngây người. Cùng năng nghĩ, giống như có chút không giống. Từ trường an xem ra, rất có hăng hái. Ta sợ lạnh. Vân Thiện nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, hai tay chặt ở bản thân cổ áo. Ta biết, tiểu thư coi trọng nhất có tới có trở về quy củ. Từ trường an hí mắt, ta cấp tiểu thư lưu lại linh lực hỗ thể, coi như lạnh một chút, cũng sẽ không nhổn gió rét, cơ hội khó được. Ha ha. Vân Tiễn vẫn không nói gì, liền thấy Tử Trường An đã bắt đầu đống tuyết cầu. Hơn nữa cùng nàng kia giường em giường lực đạo làm tuyết đoàn bất đồng là, Tử Trường An chẳng qua là xoa xoa đôi bàn tay. Một viên vững chắc tuyết cầu liền xuất hiện. Ngay sau đó, Tử Trường An đem tuyết cầu vứt trên mặt đất như vậy là một vòng, vây quanh Vân Tiễn đẩy một vòng, lấy thêm đứng lên. Chính là một so cô nương đầu còn muốn lớn hơn tuyết cầu. Cái này, Vân Tiễn mi mắt phẩy phẩy, muốn bắt cái này tuyết cầu đập nàng sao? Vân thiện rất khó được, sinh ra lùi bước tâm tình. Có lẽ nàng không nên ném cái đó tuyết cầu. Đi, từ Trường An nhẹ nhàng ném đi. Tuyết cầu xẹt qua một phi thường khoảng cách ngắn sau rơi trên mặt đất, sau đó một đường lăn đến Vân Thiện váy danh giới. Hắn ngón cái cùng ngón trò bóp ở chung một chỗ xóa hạ, làm ra một búng ngón tay động tác. Phanh! Nho nhỏ tiếng vang chầm đục Tuyết cầu trong nháy mắt nổ lên. Vân Thiện thoáng lui về phía sau một bước, nhưng vẫn là có một ít bông tuyết nổ đến cẩn cổ của nàng, hòa tan thành tuyết nước đồng thời mang đi nhiệt lượng, để cho Vân Thiện hơi dùng mình một cái. Nhưng là, một chút xíu lạnh cũng không trọng yếu. Đây là... Phòng của ta. Vân Thiện đẹp mắt ánh mắt nhìn chằm chằm tuyết cầu nổ lên sau tại chỗ lưu lại pho tượng tuyết, đó không phải là đừng, chính là nàng ở trên đảo khuê phòng, từ dương hẹp, bàn trang điểm, tủ quần áo cũng sống động như thật. Không, là gian phòng của chúng ta. Từ Trướng An nhắc nhở Vân Thiện, sau đó đưa tay xóa đi vân thiện cần cổ tuyết nước, lắc đầu, đáng tiếc là dùng linh lực làm, ta thao túng thủ đoạn còn chưa đủ thuần thục, nếu là tự tay đi điêu, nhất định có thể làm tốt hơn. Đã rất khá. Vân Tiện ngồi xổm người xuống, đưa tay mong muốn đi đụng chạm trên đất pho tuyết, nhưng là vừa sợ hỏng nhà hình thể, ta cho là. Đây là lấy ra ném ta tuyết cầu đâu? Ta được chịu cho từ trường an giang tay cô nương vô tình hắn không thể vơ nghĩa a coi như đã dùng linh khí bảo vệ vân thiền sẽ không nhận rõ rét hắn cũng sẽ không cầm tuyết cầu đập vân thiền phải biết đống cái người tuyết hắn đều yêu cầu vân Thiển đeo bảo tay ta cũng không nỡ vân Thiện gật đầu nghĩ thẩm phu quân tự tay điều khác đẹp mắt như vậy căn phòng dùng để đập nàng cái này không khỏi quá đáng tiếc phí của trời nhưng là muốn bị xét đánh tiểu thư ta nói chịu cho cùng ngươi nói chịu cho là một loại vật sao từ trường an che mặt có lẽ là vân thiền nháy mắt mấy cái là cái gì là thôi tiểu thư ngươi thử đống cái người tuyết Đại khái chính là một đại cầu, một tiểu cầu trồng chất ở chung một chỗ là được. Ta trước kia vẽ qua, ngươi nên có ấn tượng. Từ Trường An nói xong, đem đắp người tuyết công cụ để ở một bên, sau đó lần nữa cầm lên một bên rèn, bắt đầu xúc tuyết. Nhắc tới, xúc tuyết còn thật có ý tứ, xem tiêu tuyết động từng tầng từng tầng bị trừ đi, có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Hắn không phải là không muốn cùng Vân Tiễn cùng nhau, chỉ là có chút mong đợi, nếu là hắn không ở một bên hướng dẫn, cô nương có thể làm cái gì đồ chơi đi ra. Ta thử một chút. Vân tiện học từ Trường An dáng vẽ bắt đầu đoàn tuyết cầu, sau đó lăn trên mặt đất động Sau một hồi làm từ trường An xách theo sẻn từ đàng xa đi tới, thấy chính là Vân Thiện đứng, nhìn chăm chăm trước mắt người Tuyết nhìn bộ dáng. Từ Trường An nhìn trước mắt cái này hoàn toàn kém xa, thậm chí ngay cả cậu cũng không tính người Tuyết khỏe mắt không nhịn được quất một cái. Thế nào? Vân Thiện bay đầu lại hỏi Từ Trường An. Thật là đáng yêu. Từ Trường An nói. Đáng yêu. Vân Thiện nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt người tàn tật này hình, không thể diễn tả đồ chơi, giống như là hơi nghi hoặc một chút, rất đáng yêu sao? Cô nương chợt không rất cao hứng, bởi vì hắn tỉnh cỡ cũng sẽ nói bản thân đáng yêu. Chẳng lẽ? Phụ quân đối với đáng yêu định nghĩa là như thế này phụ hoạn, đáng yêu, xấu xí đáng yêu. Từ trường an nghiêm chẳng nói, so với tiểu thư trước kia bóp những thứ kia tượng đất, lần này đã là có tiến bộ nhiều, ít nhất có thể nhìn ra là người đi. Ngươi nhìn người tuyết đầu, chuối lùi, nhiều giống như là một hòa thượng. Còn nhớ lần trước Vân thiện túi người ở trong nước bùn bóp tượng bùn, được kêu là một xấu xí à? Cũng không nói có phải hay không để mắt, cũng không giống là người, cánh tay bóp giống như là xúc tu vậy. Lần này ít nhất là tiến bộ. Bất quá lại nói xong, từ trường an mới ý thức tới. Lần trước bóp tượng bùn cũng là ở trong mơ, không phải chân thực chuyện đã xảy ra ta có tiến bộ, ừm, vân thiện không muốn quá nhiều, đi theo gật đầu một cái, nhìn mình ngón tay trắng nõn, ta không am hiểu những thứ này, nàng nếu là có nữ hoa tốt như vậy tay nghề liền tốt, có thể bóp đẹp mắt người, đến lúc đó cũng sẽ không thiếu hụt nữ nhi. bây giờ nàng nặn ra tới vật, từ trường an không thỏa quái vật một kiếm giết cũng đã là hắn có thể chịu. nói thật, chẳng ra sao, tiểu thư nếu là ở ta láo ra, thủ công khóa nhất định là thua điểm. từ trường an cười, ngươi còn nói muốn cùng ta học tay nghề nấu nướng, cái này làm được vật, phải là loại nào hắc nấu ăn a? từ trường an cũng không dám nghĩ, quả nhiên. Rất khó coi phải không?" Vân Thiện nhìn trước mắt người tuyết. "Đây không phải là nhìn có được hay không vấn đề, nó, ta chỉ có thể nói xấu xí đáng yêu, rất có phong cách." Từ Trường An chợt vỗ nói, trông rất sống động, "Ừm, trông rất sống động." Nhìn một chút tiểu thư ngươi đâm hai cái này giấu ngón tay tự làm ánh mắt, đơn giản thì giống như sống vậy. Dĩ nhiên, hắn là rất thích. Nếu như không phải là một trong, Từ Trường An nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem người tuyết này bảo tồn lại, sau này tâm tình không tốt liền liếc mắt nhìn, nhất định có thể để cho hắn cười ra tiếng tới. Trông rất sống động. Vân Thiện nghe vậy xem Từ Trường An nói, "Ngươi xem hắn cũng giống sống." Cũng. sống. Từ trường an không có quá rõ, nhưng là cô nương không hiểu lời khách sáo, hắn cũng biết, liền nói, ta nói chơi, nói thật, chính là khó coi, một hồi ta dạy cho ngươi làm xong nhìn. Ta đã biết." Vân Thiện gật đầu, xem người tuyết trên đầu kia từ từ rơi xuống một đạo đạo đen nhánh. Chỉ thấy người tuyết như lỗ đen con ngươi hiện lên u quang, phản phất kinh hãi quỷ quái cùng ác ngọng, ở tuyết quang hạ giao ánh ra vẻ quỷ dị. Là. Vân Thiện xách theo váy. Phu quân vậy nhắc nhở nàng, tự mình làm những thứ đồ này lúc, phải nhớ được để ý. Vân Thiện cầm lên ven đường sẹm, đem người tuyết đầu đổ xuống. Chương 239 Từ Trường An không thích luân hồi chuyển thế cách nói, 2 hợp 1, chương 239, từ Trường An không thích luân hồi chuyển thế cách nói, 2 hợp 1. Người Tuyết vốn là vật chết, chẳng qua là nhờ vào cô nương không cẩn thận mà sống. Vân Thiển đưa tay ra cầm lên hiện lên hàn quang sắc sát, ở Từ Trường An trong ánh mắt kinh ngạc nâng lên, gọn gàng chặt xuống người Tuyết đầu. Người Tuyết kia không lắm quy tắc đầu tròn đủ ngủ cục lăn đến Từ Trường An bên chân. Nếu là có người có thể thấy được vật đặc tụ, là có thể phát hiện vốn là có rất nhiều đan nhánh, tản ra khi tức quỷ dị rơi vào người Tuyết trên đầu. Mà giờ khắc này cũng bị mất cùng gió phất mặt, ngũ xương trên tầng mây phảng phất thở phào nhẹ nhõm vậy, lần nữa khôi phục lưu động. mà theo Vân Tiễn trong tay sẻn len ken rơi xuống đất, người Tuyết Thủ ấn lưu lại trong con ngươi đen nhánh ánh sáng từ từ tiêu tán. cũng trong lúc đó, kia ủ trên 9 tầng trời, lo lắng bất an lôi kiếp cuối cùng tan hết. trên thế giới, có ít người sáng tạo vật tự mang nhân quả. lam như Tử Trường An trong chuyện xưa nói nữa à? Vân Cô Nương cũng là như vậy. trên thực tế, ở Vân Tiễn làm xong kia một cái chớp mắt, cái này ở từ Trường An trong miệng xấu xí đáng yêu người Tuyết liền đã tiến vào hoàn toàn thể, có không thể diễn tả năng. nhưng là bởi vì Vân Tiễn để ý người Tuyết này. Cho nên bất kể đối phương đến cảnh giới gì cũng vĩnh viễn không thể nào hóa hình, càng không thể nào trốn đi một cảnh, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ chờ đợi từ Trường An phẩm dám. Hôm nay phát sinh một món chuyện rất kỳ quái, một la phi thần tồn tại cứ như vậy bị người chém đầu, chết ở cái này cánh hoa vườn trong, không hề bắt mắt chút nào. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Chớ nói chi còn chưa rời đi, dù là chính là thật như bên ngoài những thứ kia đã có thể tay xé tinh không cổ luân một phương cự phách, cũng không có can đảm xuất hiện lần nữa ở cô nương bên người. Từ Trường An, vẫn cô nương đây là thế nào? Hắn nhẹ nhàng nhặt lên bên chân người tuyết đầu, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, ta nói là khó coi điểm, ngươi cũng không đến nỗi như vậy đi, chẳng lẽ là buồn bực, bực? Từ Trường An cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì người tuyết này dù sao cũng là Vân Thiện chỗ làm, có cơ hội hắn cũng mong muốn siêu tầm, không có sao lấy ra nhìn một chút đâu. Ta không có tức giận, chẳng qua là nó không giống nhau. Vân Thiện xem Từ Trường An nắm người tuyết đầu bộ dáng, chớp chớp mắt, kỳ thực cô nương cũng không thèm để ý chính mình có phải hay không sáng tạo quái vật gì, bởi vì những chuyện này đã nhiều đến đến không xuể, dù sao lấy hướng thời điểm, dù chỉ là nàng một luồng ý niệm cũng có thể làm xuất hiện ở Phu Quân xem ra là núi trúc không ghi hết tội chuyện chỉ có thể nói thêm một cái người tuyết không nhiều thiếu một cái người cũng không ít nhưng là đúng như vân thiền đã nói người tuyết này muốn chết hơn nữa muốn từ các phe trên ý nghĩa chết một cách triệt để nguyên nhân dĩ nhiên là cùng nàng để ý người có quan hệ vân thiền lẳng lặng nhìn trước mặt thiếu niên hỏi ngươi rất thích người tuyết này sao dĩ nhiên thích từ trường an không do dự nói dù là tiểu thư của hắn đống liền thật là một xấu xí hề hề người tuyết hắn cũng sẽ rất thích ngược lại tiểu thư ngươi mới là thế nào từ trường an ôm người tuyết đầu đi tới nhặt lên một bên sẹn dựa vào tường cất xong quan tâm nói mệt mỏi đi ngay trong phòng nghỉ ngơi "Không mệnh." Vân Thiện lắc đầu một cái, đưa tay nhận lấy bị nàng chặn xuống, đã có chút té không thành hình người tuyết đầu ôm vào trong ngực, nói, "Ta làm có coi, nhưng ngươi nếu là thích, ta không nghĩ tới." Ừm. Từ Trường An trái lo phải nghĩ, cảm thấy Vân Thiện ở hắn nói người tuyết này đáng yêu thời điểm, đích thật là có trong nháy mắt giống như không quá cao hứng. Có lẽ, cô nương dụng tâm làm ra người tuyết, hắn không nên ăn ngay nói thật. Dù sao Vân cô nương hôm nay đã biểu hiện ra không ít nữ tử tình ý. Không biết bây giờ khen đôi câu người tuyết để mắt, nàng còn có thể hay không có vui vẻ. Lúc này Từ Trường An thật sự là hoàn toàn quên đi nơi này là rẫy ngọc cảnh. Tiểu thư, ngươi bóp đây là cái gì người tuyết? Là hòa thượng sao? Ngươi nhìn đầu này đỉnh như vậy tròn vành vạnh, đơn giản liền cùng hòa thượng giống nhau như lúc. Đúng thật tốt. Từ Trường An vô cùng nói nghiêm túc. Hắn thật sự là không có lời cứng rắn tìm lời tán dương. Người tuyết đầu vốn là tròn, còn có thể biến ra tóc không được. Bất quá hắn đích xác không có cách nào, nhìn chung tay nghề của cô nương cũng chỉ có người tuyết đỉnh đầu, coi như quy trình. Là. Coi như tròn, đây chính là Từ Trường An có thể tìm tới, duy nhất ưu điểm. Hòa thượng. Vân tiện sừng sốt một chút, cúi đầu nhìn một cái trong đầu, ngẩng đầu lên hướng về phía Từ Trường An nói, ta. Bóp chính là ngươi. Ừm, cô nương cho là từ trường ăn nếu là cạo đầu chọc cũng sẽ rất dễ nhìn. Nếu như hắn mong muốn làm hòa thượng, vậy không có cái gì không tốt. Cùng Vân Thiện như có điều suy nghĩ bất đồng chính là, từ trường ăn trực tiếp lương ác. Bóp cái gì? Bóp chính là mình. Hắn ở cô nương trong lòng liền cái bộ dáng này à? Bóp không tệ, sau này đừng ngắt méo. Từ Trường An trong lúc nhất thời đầu góc có ngang vàng, nhìn về phía Vân Thiện trong ngực người tuyết đầu, đụng mặt. Vân Vân. Từ Trường An đột nhiên cảm giác được cổ trật lạnh. Nếu như nói Vân Thiện bóp người tuyết là làm làm hắn tới làm, kia Vân Thiện gọn gàng trả xuống người Tuyết Đầu xuất hiện ở trong đầu hắn lật đi lật lại phát ra, ý là mới vừa cô nương chém đầu của hắn, bây giờ ôm vào trong ngực. Tiểu thư, ta gần đây không chọc ngươi tức giận đi. Từ Trường An cẩn thận hỏi, không có thế nào? Vân Thiện có chút kỳ quái xem hắn, không có sao, ngươi đừng ôm ta. Không, đừng ôm người Tuyết Đầu, khiến cho người ta sợ hãi. Từ Trường An nói, cẩn thận từ Vân Thiện trong ngực đem người Tuyết Đầu lấy tới, sau đó lần nữa đặt ở người Tuyết trên thân, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn vậy khó coi, nhưng là ít nhất, không đến nỗi là thi thể chia liệt. Bất quá. Bởi vì người tuyết đã bị Vân Thiện giết chết, cho nên cho dù lần nữa để lên, lại cũng chỉ là một cái bình thường xấu xí người tuyết. Dở người. Vân Thiện kỳ quái, ngươi cảm thấy người tuyết này rất đáng sợ sao? Không nên như vậy a. Cung nàng có chút ít nhân quả bất kể năng lực cùng cảnh giới, cái nào dám đến gần chồng của nàng Hu do hắn, càng không cần nói cho dù bị hắn chủ động tìm tới cửa, cũng không thể nào để cho Từ Trường An cảm giác được một tơ một hào sợ hãi. Dù là người nhóm đã tiến hóa thành vô danh, sợ hãi, kinh hãi bản thân. Thấy nàng phu quân, cũng cùng hiền lành vô hại nhỏ Ly Hoa không có khác biệt. Cho nên, một người tuyết làm sao có thể để cho Từ Trường An cảm giác được thấm hoảng. Tiểu thư không hiểu tốt nhất, nếu là biết ta đang suy nghĩ gì, đó mới giận người. Từ Trường An nhìn chằm chằm người tuyết nhìn, cố gắng từ bên trong tìm được một chút xíu cùng bản thân có liên quan nhân tố, cuối cùng vẫn là buông tha cho, chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi thật là chiếu ta bóp mặt ta. Là. Đâm cái dấu ngón tay coi như ánh mắt. Ừm. Ta không phải thả thay thế ánh mắt vật ở một bên cho ngươi dùng, thế nào không cần. Ta quên. Lỗ mũi đâu? Không biết làm sao làm. việc không sao. Từ Trường An không có cách nào chỉ có thể tiếp nhận cái này xấu xí si đến mức tận cùng người tuyết, chính là bị cô nương mang theo từ trường ăn danh tiếng tuyết ngẫu. Quanh hắn người tuyết vòng quanh, nghĩ thầm sau này có cơ hội, nhất định phải thật tốt tái tạo một cái vân cô nương thẩm mỹ cùng tay nghề. Vân Tiện xem từ trường ăn vây lượn người tuyết xoay quanh đầy mặt hoài nghi của sống nét mặt, chớp chớp mượt mà trong mắt to. Nàng không có nói láo, nàng vừa rồi làm người tuyết thời điểm, thật sự là mong muốn dựa theo phu quân tướng mạo làm, chỉ bất quá không có cái này tay nghề. Nhưng cũng chính bởi vì lý do này, người tuyết mới không thể không chết. Cô nương hoàn toàn không thèm để ý cùng nàng có nhân quả các loại ác nghiệp, nhưng là nàng phu quân không được Nàng không lại có sống, nhưng là không thể là Tử Trường An. Trong của nàng có lại chỉ có một người, cái khác, cho dù là bị chính nàng giao cho khí tức hàng giả, cũng tuyệt đối không thể được. Cho nên, nếu như Vân Thiện không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là đơn thuần làm một người tuyết kia người còn liền thật còn sống. Đáng tiếc không có nếu như, ừm, người tuyết đã chết, vậy chuyện này đã mở chương mới, Vân Thiện càng để ý chính là Tử Trường An bây giờ có chút kỳ quái biểu hiện, tình cờ cùng Tử Trường An chống lại tầm mắt, nàng phát hiện Tử Trường An đang nhìn trên người nàng tiêm nhiễm tuyết nước động, không hiểu hắn là thế nào. Bất quá từ trường An đích sắc thỉnh thoảng sẽ có đứa bé vậy tâm tình, Vân Thiện cẩn thận suy tính một hồi, trong đầu thoáng qua hai chữ, hòa thượng. Hắn giống như có nhiều thứ nhắc tới hai chữ này. Vân Thiện đi tới từ trường An bên người, ôm lấy cánh tay của hắn, cùng hắn cùng nhau nhìn trước mắt rách rách dưới dưới người tuyết, sau đó, chợt mở miệng, người rất thích cùng thượng sao? Mới vừa luôn là nhắc tới hòa thượng. Hòa thượng? Cái gì hòa thượng? Từ trường An sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới Vân Thiện đang nói cái gì. A. Điều này làm cho hắn thế nào nói cho cô nương, hắn bởi vì thực tại tìm không ra tán dương điểm mới nói ra đầu tròn giống như là hòa thượng vậy a. Cái này cùng lão sư người đối diện giải nói, nhà ngươi hải tử không có thi tốt là bởi vì qua quý, hay hoặc giả là hắn rất cố gắng vậy vậy, đều là tìm, cớ bắt chuyện. Còn có, nếu là sớm biết cô nương bóc chính là mình, hắn nơi nào sẽ còn nói gì hòa thượng, che giấu lương tâm cũng ít nhiều tán dương một hào hoa phong nhã. Sau đó, vân tiền chặt đầu thời điểm, hắn nhất định cũng sẽ ngăn. Suy nghĩ sốt xếp, từ trường an tốn hao mấy lần hô hấp thời gian mới điều chỉnh tốt trạng thái, lắc đầu, ta đối hòa thượng phương diện này, không thể nói có cảm tình gì, ngược lại tiểu thư ngươi nói kia cái gì tương tự hoa Rất có các đại hòa thượng tiên cơ mùi vị, cho nên, những lời này. Nên ta hỏi ngươi, ta, ta cũng không có cảm giác gì. Vân Thiện đưa thay sở sở từ Trường An bên hai tóc, nói nghiêm túc, nếu như ngươi làm hòa thượng, vậy ta chính là thích cùng thượng. Từ Trường An, hắn trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Vân Thiện thấy từ Trường An liên lặng, vì vậy bắt đầu cân nhắc chuyện khả thi. Mặc dù trên đời này không có vị nào Phật dám để cho chồng của nàng làm hòa thượng, nhưng là nếu như là chính hắn nguyện ý, kia tính chất lại bất đồng bất quá vân thiện không hiểu trong này đường đi nước bước suy nghĩ một chút rồi nói ra thư các trong mua chuộc rất nhiều sách mặc dù ta chỉ nhìn qua người viết nhưng là ngươi tìm một chút bên trong nên có một ít phật kinh sách của nàng cấp đều không phải là bản thân sửa sang lại nhưng là nghĩ đến bên trong nên không thiếu thốn những thứ kia có thể nối thẳng thiên môn phật tổ chân ngôn nhìn là có thể làm thành có đạo hạnh hòa thượng t từ trường an hít một hơi khí lạnh trên đời này có khuyên trưởng phu xuất gia thê từ sao thở dài cũng chỉ có tâm tư sạch sẽ vân cô đơn thưa cát trong phật kinh thật đúng là có theo ta thường ngày sửa sang lại lúc gặp qua không ít. Từ Trường An nghĩ thầm hắn sửa sang lại thư các thời điểm, đích sắc phát hiện không ít Phật kinh, ví dụ như cái gì đại tự tại kinh nhất sinh bổ sứ đại thừa bi phân đả lợi kinh di đà kinh loại, được đầy toàn bộ kệ sách. Tương đối, cũng không thiếu ví dụ như thượng thanh hoàng đỉnh kinh đạo kinh. Chỉ có thể nói, Vân Cô nương gia tại giàu có, thu thập một ít sách vở không có cái gì gây bớm. Nhưng là Từ Trường An đối với mấy cái này vật không có hứng thú, tình cờ mở ra một trang nhìn cái bùa vẽ quỷ cũng nhìn không hiểu. Hắn ngâm mình ở thư các trong, nhiều hơn thời điểm là tại học tập thế nào chiếu cố người, tỷ như đơn, nữ công vân vân vân vân. Phi, ta Vương vấn ngươi kia Phật kinh làm gì? Từ Trường An có chút không hài lòng lắm, giơ tay lên, lực đạo nhỏ nhẹ ngắt néo một cái vân cô nước mặt, tiểu thư, nào có ngươi như vậy khuyên chồng mình xuất gia làm hòa thượng, ta xuất gia, ngươi làm sao bây giờ? Có chồng như quá sao? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau, Phật môn quy củ đâu? Những quy củ kia cũng có thể không có, hoặc là thêm một cái làm hòa thượng có thể cưới vợ cũng không cản trở, cùng ngươi giảng đạo lý là vấn đề của ta. Từ Trường An thở dài, ra cho là ngươi thích, ngươi nếu là chán ghét hòa thượng, thì thôi. Vân hiện sờ một cái mình bị bóp gò má, nháy mắt tốc độ tăng nhanh, chán ghét không tính là. Từ Trường An nhìn trước mắt người Tuyết nói, thế thế cứu người Đại Hòa Thượng hay là rất để cho người tôn kính, liền không thể nói không thích. Chẳng qua là đối với một ít chuyện bên trên, ta có giải thích của mình. Là cái gì? Vân Thiển nghĩ thầm từ Trường An không phải không thích, kia Phật không Phật cũng cùng bản thân không có quan hệ. Ngược lại, lần sau đáp người Tuyết nhớ dùng móng tay cấp ta vẽ tóc đi ra, ta còn trẻ, cũng không muốn thông minh tuyệt đỉnh. Từ Trường An nói, cảm thấy mình có cần phải đem thái độ biểu đạt rõ ràng một ít, chứng minh hắn thật không có làm Hòa Thượng ý niệm. Luân hồi chuyển thế đi, ta không lắm thích cái này khái niệm. Từ Trưởng An nghĩ thầm mặc dù các phe đều có cái này khái niệm, nhưng là Phật môn Thiện Tông muốn càng nổi tiếng. Không thích. Luân hồi. Vân Thiện ngón tay nhẹ nhàng nắm được vào áo, chăm chú nhìn hắn. "Ừm, không thích cái gì chuyện thế?" Tiếp sau cách nói, thậm chí có thể nói có chút chán ghét. Từ Trưởng An nhìn về phía xa xa vườn hoa, thì giống như tiểu thư nói năm sau nở hoa có phải hay không cùng một đóa, chuyện như vậy không có ý nghĩa. "Như vậy à?" Vân Thiện gật đầu, ngẩng đầu lên, "Vì sao không thích?" Cùng trường Tồn Tiên Nhân so sánh, nhỏ bé sinh mạng luôn là vội vã chết đi. Cuộc đời một người từ đầu mà chấm dứt, phản phất chợt giữa. Từ trưởng An lắc đầu một cái, dù là chỗ này có tiên nhân, so sánh tiên địa cũng bất quá một hạt, phương tốn chi tâm. Hắn thời gian rất sớm liền cùng Vân tiện nói qua, hắn chỉ để ý kiếp này, cho nên tu kiếp sau hòa thượng, nơi nào sẽ thích. Từ trưởng An bắt lại Vân Tiễn tay, nói nghiêm túc, có một số việc, kiếp này không làm được tốt nhất, đem hết thể giao cho kiếp sau. Vừa là tiếc nối, cũng phải không chịu trách nhiệm, cho nên hắn không thích, cũng không tin cái gì luân hồi chuyển thế. Chương 240, người đều là mâu tuẫn, chương 240, người đều là mâu thuẫn. từ trưởng An phải không trong thư đời đời sau thuyết pháp như vậy, về phần nói hắn tồn tại kiếp trước chi nhớ cái này cùng hắn không tin luân hồi cũng không xung đột hắn mong muốn làm đều muốn ở kiếp này làm được tốt nhất nếu như ở kiếp này cũng không thể thật tốt chiếu cô cô nương vậy còn nói chuyện gì kiếp sau kiếp sau khái niệm đối với tử trường an mà nói là không thể suy nghĩ khái niệm dù sao loại vật này ở một có tu tiên thế giới rất dễ dàng chỉ biết trở thành trốn tránh trách nhiệm một cớ cho nên tử trường an chỉ để ý đời này kiếp này quay đầu hắn xem vân tiện mê mê nhưng bộ dáng hỏi thế nào ta không biết rõ vân tiện trầm mặc một hồi nói trên sách nói thiên đạo chu thiên luân chuyển cùng luân hồi vốn là thiên địa chí lý có một số việc, Vân Thiện không thể đi tỉ mỉ nghĩ. Nàng bất an bắt lại Từ Trường An tay, nghĩ thầm có lúc nàng cũng phải không như vậy nghe lời người. Hắn luôn là nói không thích luân hồi, nhưng cả đời quá ngắn cuối cùng sẽ làm lại. Từ Trường An bị Vân Tiện xoắn xuyệt bộ dáng làm cho có chút buồn cười. Nắm tay của nàng dùng sức mấy phần, được rồi, ta như vậy không thú vị quan điểm tiểu thư cũng không cần cần hiểu. Ừm, Vân Thiện rũ xuống tầm mắt, giống như là không cách nào ngay mặt đi nhìn ánh mắt của hắn. Dù sao, nếu là nói có đồ vật gì là nàng không cách nào thỏa mãn Từ Trường An, cũng chỉ có liên quan tới luân hồi chuyện. Từ trường an bén nhẹ cảm thấy Vân Tiện tâm tình không tốt lắm, nhưng là không biết là do bởi cái gì nguyên nhân gì, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Người tuyết đóng được sắp xỉ, chúng ta cần phải trở về. Ừm. Vân Tiện đen nhánh con người ở trong hốc mắt đung đưa, như kia rơi xuống bóng cây. Lúc này, cô nương nghe được trở về phòng sau, vốn là rào rạt hang hái lại tiêu tán vô ảnh vô tung. Phải biết, nàng vốn là như vậy mong đợi có thể cùng Từ Trường An trở về phòng. Từ Trường An chú ý tới một điểm này, hơi cao mày, mười phần nghi ngờ mình là nơi nào nói sai. Chẳng lẽ là bởi vì nàng nói bản thân không quáưa thích hòa thượng? Vân cô nương thích cùng thượng sao? không nên đi, đây chính là trong ngộng cô lương hết thể đều là dựa theo hắn hiểu thiết lập định, nghĩ như thế nào cũng không thể dọc theo hắn không nói được hiểu yêu ghét. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, chợt chủ động ôm lấy Vân Thiển, ở nàng trên chán vừa hôn, nàng bên thay nói, tiểu thư, hoàn hồn. Ai? Vân Thiển bị đánh lén, kinh ngạc nhìn Từ Trường An. Vợ chồng bao năm, cũng không phải là không có hôm qua, phát cái gì nốc. Từ Trường An câu khỏe miệng, cũng là. Vân Thiển gật đầu một cái, trở tay ôm lấy Từ Trường An đeo, ở trên mặt của hắn nhẹ nhàng một mổ. Tâm tình tốt điểm. Từ Trường An nghiêng mặt nhìn lén Vân Thiển ánh mắt, nhẹ giọng hỏi một chút xíu, vân thiền như nói thật đạo. kia, chúng ta trước không trở về phòng, ta mang tiểu thư đi giải sầu một chút. từ trường an chợt nói, đi chỗ nào? vân thiền hỏi, không cần tiểu thư, ngươi bản thân đi. từ trường an nhìn về phía xa xa kia trên đảo đồi xuất vật, là muốn đi leo núi. vân thiền hiểu, tiểu thư lúc nào có thể ngốc một ít. từ trường an đem cô nương, hướng núi nhỏ đi tới. vân thiền mặc dù không cảm thấy bây giờ đi trên núi có cái gì thú vị, nhưng là bị ôm lấy, cũng liền tự nhiên ôm cổ của hắn, mặc cho hắn đi như thế nào. bởi vì hạ tuyết, cho nên đường lên núi không rất tốt đi nhưng là từ trường an có linh lực mang bên người theo nước suối một đường đi nhẹ nhõm dĩ nhiên cũng không quên thừa dịp hồi ức cùng cô nương nói chuyện phiếm trong lúc vô tình từ trường an liền đã đi tới vô cùng chỗ một cái đường nhỏ đi hết bên trên một sườn núi sau tầm mắt đột nhiên rộng mở địa rút ra đôi sườn núi lên ngày hơn một đường thanh từ đó chỗ hướng xa xa nhìn lại chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa biển trời giáp nhau một mảnh cảnh sát tráng lệ hạ xuống trước mặt từ trường an nhìn kia trắng khoát bình tĩnh mà biển trong lòng cảm khái trước mắt là một chỗ vết núi cũng là hòn đảo này chỗ cao nhất từ nơi này xa xa có thể đem hòn đảo quan sát, cùng với xa xa hiện lên sông lớn, mang đến tràn đầy mùi tanh rõ biển quất và mặt, để cho người tinh thần rất nhiều. tiểu thư, xuống nhìn một chút đi, bất quá vẫn giống như trước kia, không nên tới gần vách núi. ở chỗ này nhìn liền tốt. từ trường an nói, đem vân thiện buông xuống, lấy mũi chân vẽ xuống đến vách núi khoảng cách an toàn. Ừm. vân thiện bền chắc dẫm ở trên đất, tầm mắt rơi vào xa xa tráng lệ trên mặt biển. tâm tình khỏe không chút ít. từ trường an chú ý tới vân tiện chuyên chú, hỏi. vân thiện tầm mắt không hề dao động, nói, dừng. ta thích nơi này. mắt thấy vân thiện lâm vào hồi ức. Từ trường An liền không lên tiếng, đứng ở cô nương sau lưng xem kia rộng lớn mặt biển, thầm nghĩ nơi này cảnh tượng đích xác rất dễ nhìn, mà Vân Thiện cũng thật vô cùng thích. Dĩ vãng thời điểm, cô nương một người không muốn leo núi, thường để cho hắn ôm tới nơi này ngắm cảnh, mà mỗi lần chỉ cần đi tới nơi này, cô nương tâm tình chỉ biết rất tốt. Từ trường An cũng không cần biết Vân Thiện vì sao thích cái này chỗ cao cảnh sắc, ngược lại chính là thích, cho nên ở phát giác Vân cô nương tinh thần đầu không phải rất đủ sao? Ý nghĩ đầu tiên chính là mang nàng tới đây đỉnh núi. Cương phong quất vào mặt, Từ trường An chợt chú ý tới cái gì? Hắn không chút biến sắc đi về phía trước một cái thân vị, đem Vân Thiện trước mặt kia gió rét cản rất nhiều. Vân Thiện kinh ngạc nhìn trước mắt chỗ cao không linh cảnh sắc. Là, nàng thích chỗ này vách núi cũng là rất sớm trước liền biểu hiện ra, tỉ như bên trên Triệu Vân sau lần đầu tiên cấp từ trường an tạo một lúc, nàng bắt đầu từ nơi này nhảy xuống trở về trên đảo. Đại khái là bởi vì nơi này là nàng cùng từ trường an gặp nhau địa phương. Ừm. Nàng chính là ở chỗ này, thấy từ trường an từ đàng xa thổi qua tới. Bản thân vội vàng nhảy xuống, nước vào đi đem hắn mang theo đảo tràng diện như cũng rõ ràng trước mắt. Làm cuộc đời này gặp nhau chỗ, nàng như thế nào có thể không thích nơi này? thế nhưng là Vân Thiển tâm tình bây giờ lại không giống di vãng, cảm thấy nơi này không có cái gì để mắt, thậm chí có chút gai mắt. Bởi vì Từ Trương An nói chán ghét luôn hồi, như vậy lần này gặp nhau, có lẽ cũng không có cái gì tốt. Từ Trương An nhìn sóng cuộn chiều dâng, một mảnh vô ngần cảnh sắc, nhớ tới bản thân người mang thủy thuộc tính thiên vũ, không nhịn được cảm khái nói, biển. đây chính là nước vô cùng chỗ sao, cái gọi là hải nã bách xuyên, vạn lưu thuộc về vô cùng, với chỗ cao như vậy thường cảnh biển. quả nhiên có một phen đặc biệt tư vị. Biển, thật là tốt nhìn. Vân Thiển gật đầu một cái, lại cúi đầu nhìn bản thân giấy thêu nhọn. Không có đi nhìn dĩ vãng nàng cũng thích cảnh biển. Muôn vàn sông suối sống ở trên đời, có bảng bạc nếu nhật nguyện kinh thiên cự nước lay động qua danh sơn đại xuyên, cũng có chảy nhỏ giọt khốc vùng, giọt nhỏ thanh sông, giọt rách nếu suối xuyên qua đá vụt, bụi cỏ, biến mất ở rừng rậm, khe núi, đi lại ở không người có thể đến tới, liền chim cũng bay không tới địa phương. Đối với một giọt nước mà nói, kết cục tốt nhất nói chung chính là chạy xiết vào biển. Vân Tiễn nghĩ thầm nàng bị từ trường an xưng là là thủy vân thân, nàng kia chính là nước. Nơi trở về của nàng, liền cũng nên là vào biển. Như vậy thì rất đơn giản vào giờ khắc này có tư cách trở thành cô nương quy túc có tư cách xưng là đại dương chính là trước mắt cái này tuấn tú người thiếu niên phu quân là biển nàng chính là nước cái gọi là phương thốn chi tâm như biển chi nạp trăm sông nhưng ngay cả là biển cả cũng sẽ hóa thành ruộng dâu tóm lại là sẽ tiêu tán phu quân cũng giống như vậy nói không chừng cuối cùng cũng sẽ đổi một tướng mạo đổi một giới tính đổi một chủng tộc tương ngộ với nàng trải qua ngàn năm vạn năm thậm chí lâu hơn cuối cùng lại biến thành hơi nước tiêu tán khi đó vân cô nương có lẽ sẽ tiếp tục trở lại trên núi chờ đợi lần sau trở về vô gần mặt biển biển cả buổi bay, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vân Thiện đốt ngón tay bóp trắng bệnh, tâm tình rất không tốt, đang suy nghĩ một chuyện. hắn không thích luân hồi, cho nên bản thân chờ đợi quá trình, liền thêm một cỗ tội ác cảm giác, biết được mình là làm sai chuyện. suy nghĩ kỹ một chút, lúc này Vân cô Nương vốn là mất đi hơn phân nửa trí nhớ, đầu không đủ linh quang rất bình thường. dù sao, hắn cũng đã nói, cô Nương Ngô Nghe thời điểm là rất có sức hấp dẫn. ngay vào lúc này, Từ Trường An chợt quay người lại, nhìn Vân Thiện lánh diễm mặt mũi, không nhịn được đưa thay sờ sờ, lẩm bẩm nói, ta thật là trên đời nhất may mắn người. ta cũng là. Vân Thiện gật đầu đúng. Từ trường An bất đắc dĩ than thở một tiếng, nói, tiểu thư ngươi nên biết, ta là cái mâu thuẫn người đi, biết một ít. Vân thiện cảm thụ từ trường An tay lướt qua khóe mắt của mình, ngón tay không nhịn được run hạ, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cho nên bên ta mới lời không có nói rõ ràng. Từ trường An xoay người, nhìn kia mặt biển, nói nghiêm túc, ta nói phải đem tất cả mọi chuyện ở kiếp này làm xong, tuyệt đối không lưu tiết đối, cho nên không thích đời sau. Nhưng vì thực chính ta biết, ta là hy vọng có đời sau, có luân hồi. Vân Tiễn mở ra, ngẩng đầu lên, thật có luân hồi vậy, vậy ta chẳng phải là đời sau. Tiếp sau sau nữa đều có cơ hội có thể gặp lại tiểu thư. Từ trướng an hít sâu một hơi, đến lúc đó, cho dù là làm một con ly hoa đi theo người, ta nên cũng sẽ rất cao hứng đi. Từ trướng an nói nói, liền đem bản thân làm cho tức lời, ta đang nói cái gì a? Nếu là đời sau thật chuyển thế thành ly hoa, vậy cả đời này nhiều lắm nhập trướng, liền cá nhân cũng không làm được. Ai? Ly hoa? Vẫn cô nương nếu là biến thành ly hoa, cũng không biết bản thân có thể hay không nhận ra được. Thôi, không nói. Từ trướng an lắc đầu, vỗ vào mặt mũi của mình, ta quả nhiên không có tiền đồ vừa hướng luân hồi xì mũi khinh thường, còn vừa hy vọng có thể có đời sau, có lẽ người đều là như vậy. Vân Thiện đen nhánh con ngươi chậm dãi run, rơi vào từ trường an trên bóng lưng. Cuối cùng chung quy với bình tĩnh, cô nương thở phào một hơi thanh khí, nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, cho dù là nàng lúc trước liền nghĩ đến một điểm này, nhưng là chỉ cần từ trường an chính miệng nói không thích nàng hay là sẽ bất an. Lại mở mắt ra, so với kia mặt biển, hay là phu quân càng đẹp mắt một ít. Hán thích, là tốt rồi. Bên này, từ trường an tự xét lại sau, đem ánh mắt từ vô ngẩn trên mặt biển rời đi nghị thẩm đẹp hơn nữa mặt biển cũng không sánh bằng nhà mình cô nương ánh mắt hắn sẽ phải xoay người nhìn vân thiện ánh mắt chẳng qua là mới quay người lại từ trường an giống như là bị thiên lôi bổ chúng tại chỗ ngây ngốc đứng khỏe mắt mở mấy cái góc độ tiểu thư từ trường an rủi rủi mắt thế nào vân thiện bình tĩnh nhìn hắn tiểu thư ngươi bây giờ rất cao hứng sao có sao có từ trường an gật đầu xem vân thiện quẹt môi nói nghiêm túc có ở cười ngây ngô vân thiện cô nương sững sờ một chút mới nhắm hai mắt quay đầu đi nói ta không có cười ngây ngô là đáng yêu cười ngây ngô ta rất thích. Từ Trường An nói bổ sung. như vậy, Vân Thiện mở mắt ra, thừa nhận nói, ừm, gia tâm tình rất tốt. tới vách núi nhìn bên này cảnh, hiệu quả có tốt như vậy sao? Từ Trường An vây quanh Vân tiện chuyển hai vòng, chính mình cũng bị cái này rất kỳ hiệu quả cấp kinh ngạc đến. rất tốt. Vân tiện thừa nhận. một hơi gió mát từ vách núi ra mà tới, phát động Vân tiện tóc xanh, giống như cô nương động tâm. nàng hít sâu một hơi, nội lên một hồi lâu sau, cất bước đi tới, dừng ở Từ Trường An trước người, rồi mới lên tiếng, ngươi không hề không vui, ta, lại có hăng hái. Vân Tiện dứt lời bên hai trong, để cho Từ Trường An chịu đựng không có ở giã ngoại đối cô nương ra tay, chẳng qua là hỏi, cái gì hăng hái? Uống rượu, Ngọc Lộ, người đã nói. Vậy thì ăn đi. Mặc dù cùng cô nương ở trên đảo uống chỉ có Bắc Tăng Thành mới có Ngọc Lộ tiểu rất kỳ quái, nhưng là đáp ứng Vân Tiện chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. Về phần nói uống rượu chuyện về sau, Từ Trường An không nghĩ tới. Coi như núi này dần núi thật vô cùng hữu hiệu, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy cô nương mất hứng bộ dáng. Ngoài cửa sổ một mảnh cảnh tuyết, Từ Trường An cùng Vân Tiện trở lại căn phòng. Từ Trường An đi chuẩn bị rượu. Vân Thiện thì tốn hao một chút chút thể lực. Rời một trương nho nhỏ thấp lùn bàn rượu tới đặt ở nhà chính giữa, sau đó ngồi xuống, một con tay rơi vào trên bàn, có tiết tấu đập. Sau đó không lâu, từ trường An cầm hâm tốt ngọc lộ tiểu cùng chút thức ăn đi lên, lại lấy ra hai cái rượu tôn, nói, vậy thì liền tùy tiện uống một chút. Ừm, tùy tiện uống chút, ta không nghĩ sai. Vân Tiện nói, sẽ phải đưa tay phải đi lấy rượu ấm cấp hắn rót rượu. Bất quá từ trường An tâm run lên bần bật, bật, cấp ở Vân Tiện trước mặt cầm lên mỹ ngọc bầu rượu, nói, ta tới. Từ trường An còn nhớ, chìm vào giấc ngủ trước, chân chính Vân Cua nương rót rượu cấp hắn uống chuyện mặc dù rất hưởng thụ nhưng là Vân cô nương một câu kia rót rượu cùng ôn tồn vậy cũng sẽ thích nhưng là sẽ mệt mọi chuyện để cho hắn bây giờ nghĩ lại hay là hoàn toàn không còn gì để nói Vân Thiện bị cướp bầu rượu nhìn từ trường ăn một cái cũng không nói chuyện đem hai cái rượu tôn đầy qua Vân cô nương cảm thấy Phu quân rất thiết tâm là mới vừa đã không cẩn thận rời cái bàn nàng bây giờ rót rượu sẽ lãng phí thể lực nói không chừng liền một khắc đồng hồ cũng không kiên trì nổi một trận rót rách nước chảy nương theo lấy rượu mùi thơm Vân Thiện rượu tôn đầy tám phần từ trường ăn rót rượu động tác rất lưu loát rất liên quán cô nương uống rượu cùng ăn liên quán rất nhanh trên mặt liền lên đỏ ửng. vân thiển đến lượng vô cùng nhanh, từ trường an lại uống tận hứng, hắn đưa qua vân thiển trong tay kia chống chân bình rượu, con ngón tay hơi bắn ra, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, vân thiển ngẩng đầu nhìn hắn, tiểu thư, ngươi muốn nghe đàn sao? ta cũng biết chút chút, từ trường an hỏi, hắn sẽ đàn còn không thuần thủ, cho nên không có cấp vân thiển đặt qua, bất quá trong giấc mộng cũng không phải sợ mất mặt, đàn, để cho từ trường an ngoại ý muốn chính là, vân thiển lắc đầu, cô nương một tay đỡ ở nóng lên mặt, tay trái rơi vào bên hông váy tháo dây buộc bên trên, lẩm bẩm nói, lần sau đi, hôm nay không muốn nghe. Chương 241, tự làm tự chịu là có ý gì? Chương 241, tự làm tự chịu là có ý gì? Khúc đàn có cao ngạo, có lại loạn tâm thần người, rốt cuộc thanh tâm vật hay là loạn tâm vật, cái này có thể nói không tốt. Nhưng hắn là muốn cấp vân thiện đánh đàn nghe một chút nhìn, bởi vì là trong động, không có cổ cầm cũng có thể bản thân làm ra một tới. Tại trên mộ vũ phong lâu như vậy, thất huyền đàn cùng ngũ huyền cầm hắn cũng sẽ một ít, cũng biết chút đơn giản bài hát, không đến nỗi nói không thể vào thay. Cho nên từ trường an cho là cô nương nhất định sẽ đối đàn của hắn nghệ hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ tới kỹ thuật của mình không tốt, rất khó mặt dày ứng đối cô nương tán dương, lại duy chỉ có không có nghĩ qua. Vân Thiện không ngờ không muốn nghe chuyện này, chẳng lẽ cô nương nhìn thấu, hắn mong muốn đánh đàn để cho nàng thanh tâm mục đích, thế nhưng là lấy đàn của hắn nghệ, là không làm được chút tiền bối như vậy tịnh thủy lưu sâu, cô nương cũng không có cần thiết kiêng kỵ. có thể ăn rượu Vân Thiện. Lúc này đích sắc không có nghe đàn hăng hái, tiếng đàn cái gì, nàng có thể lưu đến lúc ở bên ngoài, tìm một cái khí trời tốt, ôm ly tiêu vào trong sân nghe phu quân trình diễn, dưới mắt tự nhiên có quan trọng hơn giấc côn ở trong máu tuần hoàn để cho Vân Thiện trên mặt lên một tầng đẹp mắt từng đỏ. Cô nương một tay đỡ ở nóng lên mặt, tay trái rơi vào bên hông váy áo dây buộc bên trên, lẩm bẩm nói: "Lần sau đi, ta hôm nay không muốn nghe." Từ chương an. Ở hắn thị rất trong, có thể nhìn thấy, Vân Thiện nhẹ nhàng đem dây buộc lòng rất nhiều, cả người xiêm áo trong nháy mắt lỏng lẻo xuống dưới. rời đi tầm mắt. Vân Thiện căn phòng đẹp cỡ nào." Nóc nhà rũ xuống dắt giá đẹp đẽ tơ lụa, cửa sổ bị một màn màu lam nhạt xa mỏng ngăn che, đèn hạ, kia tơ lụa rũ xuống cực kỳ giống Vân Thiện chuốt xuống tóc dài, nhã khí mười phần. Không thể không nói Hắn rời đi sự chú ý biện pháp thật vô cùng ngu, dù là chậm lụt như Vân Thiện cũng có thể rõ ràng biết được hắn trốn tránh. Ta mệt mỏi. Vân Thiện đem vật kiện nơi cổ tay cuốn hai cái, sau đó cứ như vậy đặt ở trên bàn rượu, đẩy tới Từ Trường An ly rượu trước. Từ Trường An cúi đầu nhìn một cái, nuốt hấp nước miếng. Dây buộc. Bây giờ xuất hiện ở hắn ly rượu trước là cô Nương bên hông dây buộc. Tiểu thư, người nghĩ làm gì? Từ Trường An cầm lên dây buộc, ánh mắt phức tạp xem cô Nương. Người không biết. Vân Thiện kỳ quái chống lại tầm mắt của hắn. Người say. Từ Trường An nói, ta không có say, còn chưa tới lượng đâu chẳng qua là có chút nóng mặt một hồi liền được rồi vân tiễn chậm rãi đỡ bàn rượu đứng lên xiêm áo lỏng lỏng lẹo lẻo, trở nên giống như quần áo ngủ vậy vân tiện hoàn toàn không có chỉ hoan thời cơ ý tứ nàng đi tới bên giường ngồi xuống gỡ xuống áo khoác treo ở một bên trên cây áo rồi mới lên tiếng một hồi lại điểm một chậu than đi khí trời vẫn còn chút lạnh còn chờ cái gì vân tiễn nói mới ngâm suối nước nóng cũng không cần lại tẩy ta ta từ trường an nhất thời không nói không biết nên nói cái gì cho phải hắn cùng vân cô nương còn chưa tới đôi vợ chồng chung nhân đi như vậy trước mắt loại này đi cùng ta vào nhà từng thấy là từ đâu tới, mắt thấy từ trường an là người, vân thiện bình tĩnh nhìn hắn, thế nào? ta cho là người nên nghĩ rõ, có ý gì? từ trường an sừng sốt một chút, chợt có một loại dự cảm xấu, thì như cái này bình trà, vân thiện ở từ trường an kinh ngạc trong tâm mắt, đưa tay từ trong hư không lấy ra một bình trà, nói đây là bình ngâm suối nước nóng lúc, ngươi ném lên bờ bình trà, vẫn chưa thể nói rõ cái gì không, cha thanh tâm, hắn không uống trà, đó chính là không hiểu rõ tâm, rượu hành hoan, hắn không uống trà, lại tự tay cho mình rót rượu, muốn làm gì? Ở trong mắt Vân Tiễn thật vô cùng trong suốt, rõ ràng. "Tiểu thư, người đây cũng có thể." Dùng tới. Từ Trường An trong nháy mắt liền ý thức được Vân Tiễn muốn nói cái gì, miệng hắn cứng rắn đạo, "Ta không uống trà là bởi vì ăn ngọt quả sau, uống không ra trà mùi vị. Nhưng ngươi không có uống trà, liền không có thanh tâm." Vân Tiễn nhẹ nhõm dùng một câu nói, đem Từ Trường An ép không ngóc đầu lên được. "Nàng rất có đạo lý a. Vân cô nương thường ngày không phải ngông nghê sao? Thế nào lúc mấu chốt có thể sắc bén thành cái bộ dáng này?" Câu nói đầu tiên đem hắn grim lạnh tim, nhưng không được là không được. Ý thức tỉnh táo thời điểm cùng trong ngưỡng Vân Cô Nương ôn tồn có thể hay không coi như là ngoại tình. Chuyện này hắn một khắc không nghĩ rõ ràng, một khắc liền lanh lẹ không đứng lên. Tiểu thư, còn có. Từ Trường An đang muốn giải thích, lại bị Vân Thiện cắt đứt làm phép, chỉ thấy cô Nương đứng dậy, đi chân đất đi tới bàn trang điểm trước mở ra ngăn kéo lấy một cầm trong tay lưu ly kính đi ra. Ngươi không phải là muốn soi gương, xem một chút đi. Vân Thiện đem gương đưa tới. Từ Trường An kinh ngạc nhìn tay của nàng, bản thân cũng không có hiểu rút lui một cái. Cầm. Vân Thiện đi về phía trước một bước, đem gương đưa đến từ Trường An trên tay, xem đi. Từ Trướng An tiềm thức nhìn sang, tiếp theo liền sử suốt. Trong gương xuất hiện chính là một thiếu niên, kém xa khai nguyên sau tướng mạo bay vọt tinh xảo, đây là một sáng rõ tuổi muốn nhỏ hơn một chút, tướng mạo chỉ có thể tính được là thanh tú người. Là mấy năm trước hắn. Tại sao phải như vậy? Đây là hắn ngậm, hắn có hết thể trí nhớ, chẳng lẽ không nên là ở cùng triều Vân tông tướng mạo sao? Thế nào lại là một non nớt người thiếu niên, thế nào lại là một nguy vật? Từ Trướng An chợt liền hiểu cô nương vì sao không để cho hắn nhìn cái gương, cô nương là đúng. Từ Trướng An tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, cái này tuổi thời điểm, hắn mới cùng cô nương xác nhận quan hệ không lâu. Hắn như nói thật là cái bộ dáng này vậy, kia lúc trước nói ra quý dầu dĩ liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì cái này tuổi hắn xuất hiện ở trên nào, liền nên là cùng cô nương Ô Tồn, chuyện đương nhiên chuyện, làm sao có thể kêu lên quý. Lúc này nhìn lại đi qua, có trẻ tuổi tướng mạo mình là nguy vật, mà có thể tiện tay lấy ra Bắc Tang thành ngọc lộ thủy, cũng đối với mình sẽ xây tiểu lượng vô cùng tinh chuẩn vân cô nương mới là thật vật. Trước mắt Vân Thiện thì không phải là trên đảo cái đó, mà là đã bên trên triều Vân cái đó a. Chỉ bất quá Vân cô nương mặt mũi một mực không có thế nào thay đổi để cho Từ Trường An tiềm thức không để ý đến sự thật này. Tiểu thư thế nào ta thành nguy vật từ trường an trận to hai mắt chẳng lẽ nơi này thật là nguy mộng mà không phải ta nguy vật cũng không có biện pháp tránh thoát cô nương chiêu thức ngươi luôn là để ý là ai mộng làm cái gì đây vân thiện nghiêng đầu cầm lên từ trường an trong tay gương lần nữa đặt ở trạng thái bên trên được rồi thời điểm không còn sớm ta ta suy nghĩ một chút từ trường an cúi đầu bước chân nhanh chóng hướng cổng đi tới vậy mà mong muốn chạy trốn không có biện pháp làm từ trường an ý thức được mình có thể lẽ đương nhiên ôn tổn sau hắn nhịp tim liền bắt đầu gia tốc không đi nữa sợ không phải một hồi liền không đi được Vân Tiện xem bóng lưng hắn rời đi, sống lưng thẳng tắp rất nhiều, nói nghiêm túc, ngươi muốn bỏ lại ta? Lời của cô Nương thì giống như một cây đinh gắt gao định ở bóng dáng của hắn bên trên, để cho hắn một con khác chân thế nào cũng không cách nào vượt qua ngưỡng cửa. Một hồi lâu sau, Từ Trường An đem bước ra ngưỡng cửa bản chân thu hồi lại, quay đầu đã nhìn thấy Vân Tiện vẫy lên khoẹt miệng. Đối với cô Nương mà nói, có lúc quá mức dễ dàng có được đồ vật, tự nhiên không phải tốt như vậy, làm như như vậy trải qua trăm triệu khó khăn cuối cùng từ cả người hoàn toàn thắng được, thật vô cùng làm người ta cao hứng. Ta không phải tiểu thư đối thủ, ai bảo ta là ngụy vật đâu? Từ Trường An giang tay nơi này làm mộng, hai chúng ta đều là nguy vật, chẳng qua là một đoạn hồi ức. Vân Thiện nếm thử dùng từ trường an suy luận đi suy tính vấn đề, nói tiếp, nếu đều là nguy vật, kia yeah. liên làm một ít thời kỳ này nguy vật nhóm nên làm chuyện. Tiểu thư, ta đi trong phòng chậm rãi, được không? Từ Trường An ngẩng đầu lên, chỉ căn phòng trong phòng. Ừm. Vân Thiện không có hùng hổ ép người, đối với cô nương mà nói, chỉ cần không ra khỏi cửa là tốt rồi, đi trong phòng đi, ngay trong phòng. Cô nương khó được nắm chắc phần thắng một lần. mắt thấy Từ Trường An đi vào trong phòng cũng gắt gao đóng cửa lại, Vân Thiện chớp chớp mắt, nghĩ thầm nàng những thứ kia tiểu thuyết quả nhiên không phải nhìn không, từ trong sách những cô gái kia trong hành động vẫn có thể học được một ít ngữ phu thuật. đang suy nghĩ, vân thiện liền thấy vốn là gắt gao cửa đang đóng lỏng một đường may, để cho nàng có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của hắn, không đến nỗi lo lắng hắn lại đột nhiên biến mất. phu quân thiết tâm, để cho vân cô nương tâm tình tốt hơn. trong phòng, từ trương an ngồi ở trước bàn đọc sách, bùi mùi thở dài. kỳ thực, hắn căn bản cũng không để ý nơi này là ai mộng, mà là khi nhìn đến gương kia một cái trước mắt, thấy bản thân cái này chính sử lam hoan đặc thủ thời kỳ bộ giang sau, từ trương an liền không còn cách nào áp chế mình. Người là không cách nào lừa gạt, áp chế bản tâm quá lâu, mà càng là để nén, chỗ tạo thành bắn ngược chính là càng nghiêm trọng hơn. Kỳ thực, Từ Trường An rất ít sẽ tâm động lợi hại như vậy, dù sao cũng đích xác xưng được là vợ chồng bao năm, coi như bây giờ Vân Thiện làm nữ tử sức hấp dẫn càng thêm nồng nặc. Từ Trường An đại đa số thời điểm đối cô nương tình cảm là chữ mến, tôn trọng, tức ít có dùng nhẽo. Lần này, Thuần Thúy là lần nữa, lần nữa, lần nữa áp chế đưa đến, cho nên hắn xem ra bình tĩnh, trên thực tế, ở thấy cô nương dây buộc sau, hắn liền muốn ăn trái. Bây giờ cần yên tĩnh một chút, thu liễm một chút lửa giận trong lòng diễm, để tránh phòng cô nương trong cái này nhà cùng khuê phòng giáp nhau cùng bác tăng thành cùng thiên minh phong nơi ở vậy đều là thư phòng vẫn cô nương thư phòng cùng phòng ngủ khoảng cách gần nên chính là từ nơi này ngồi thành thói quen tiện tay mở ra trên bàn sách vở từ trường ăn nhấc bút lên trên giấy viết xuống tất lòng hai chữ tất lòng tức là phương thốn chi tâm ở chữ lạ cổ vận bên trên chú thích là rất nhỏ sinh mạng hoặc là tâm ý ý tứ từ trường ăn rất thích cái ý này cho nên cho dù là một chút xíu tâm ý cũng không thể phụ lòng cô nương hắn hít sâu một hơi đệ xuống nồng nàn ý niệm cầm lên trên mặt bàn che lại tờ giấy tờ một xem ra càng xem tâm tình càng tốt Phần lớn đều là Vân Thiện luyện chữ tờ giấy. Từ phía trên có thể thấy được, Vân Thiện có đang tận lực bắt trước bút tích của hắn. Gần đây trên tờ giấy, cô nương chữ cùng chữ của hắn hình thấp nhất có 8 phần tương tự. Từ Trường An xem Vân Thiện chữ, trong lòng tình cảm phức tạp, không thể nói là thỏa mãn hay là cái khác cái gì. Tóm lại rất thích. Nhưng vào lúc này, Từ Trường An khỏe mắt trợt liếc về một sách nhỏ, hắn sửng sốt một chút, nhanh chóng cầm lên sách nhỏ ở trước mắt mở ra. Rất rõ ràng, vật này Từ Trường An thuần thục hơn bất quá, bởi vì phía trên không phải Vân Thiện tiểu chữ, mà là hắn. Mùi mực phiêu giật, sách vở bên trên một nhóm một nhóm thì giống như dựa theo nhật ký vậy, ghi chép xuống một tổ một tổ kỳ quái con số. Từ trường An chống mặt ở đó nhìn, chẳng qua là cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện hắn đây rõ ràng chính là phát hiện lịch sử đen tối bộ dáng. là Từ trường An nôn chán, hắn năm đó còn đã làm chuyện như vậy a, đem cô nương vóc người tỉ lệ dùng con số nhớ kỹ, mỗi qua một đoạn thời gian đi ngay so sánh nàng vóc người biến hóa. đây chính là hắn làm, đơn giản không là người. Từ trường An nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được ra tay lật ra số tay, đầu ngón tay ở một tổ một tổ con số bên trên sẽ qua cuối cùng dừng một chút, lẩm bẩm nói, nguyên lai tiểu thư cũng không phải không có thay đổi, đây rõ ràng có đang trưởng thành. Ân, đây cũng không phải là mập ra. Vân vân. Sẽ không thật là mập ra đi, là hắn cấp Vân Tiễn ăn cơm nước tốt hơn. Ngươi nhìn cái gì chứ, bọn ta có chút mệt mỏi. Đang ở từ trường an chuyên chú vào Vân Tiễn một ít số liệu thời điểm, cô nương thanh âm từ phía sau truyền tới. Từ Trường An sợ hết hồn, lập tức khép sách lại sách, giọng điệu hốt hoảng nói, tiểu thư, ta lúc đầu ghi nhớ những thứ này số liệu, là nghĩ đến làm cho người xem báo, không có cái gì cái khác. Ý tứ? Ngươi khẩn trương cái gì? Vân Thiện lắc đầu một cái, liếc mắt một cái bị Từ Trường An đẻ ở thủ hạ xếp vợ, hiểu cái gì? Nàng một con lòng bàn tay ở bạn thân mợ và táo chỗ, nói nghiêm túc, cũng có hồi lâu không có lượn qua, nếu lại nhớ một cái mới con số sao? Ai? Vân Thiện thanh âm giống như suối nước bình thường chảy xuôi ở trong phòng, để cho Từ Trường An ánh mắt càng thêm thanh minh, minh tâm kiến tính. Tiểu thư, ngươi thắng. Hắn giơ tay lên, đem sách vợ lần nữa thả lại, đứng dậy hướng về phía Vân Thiện đưa tay ra, ngoài cửa sổ chợt dâng lên trăng sáng viên viên, rất đáng yêu. Cái này, cái này nào có cái gì thắng thua? Cũng là đi xuống mới nhất số liệu sau. Từ trường An cùng Vân Thiện cùng nhau rời đi thư phòng. Hắn muốn ăn trái, Vân cô nương cũng phải ăn trái. Trên đảo chuyện đang xảy ra chưa đủ cùng ngoại nhân nói, xa xa chỉ có thể nhìn thấy trong phòng nhiều đố lửa, giống như thắp sáng đêm tối ánh đến, ở nơi này phiến trống giống vùng biển bên trên là như thế này nổi bật. Mù Sương ở trên, dày đất tại hạ. Trong thiên địa tất cả không hẹn mà cùng hóa thành màn lớn, đem chuyện trên đảo tình toàn bộ che giấu, để cho toàn bộ cũng trở nên nhã trí mà mông lung. Hết thảy đều là như thế này tốt đẹp, dù sao ôn tồn cùng suối nước nó vậy, đều là cực độ sự vật tốt đẹp. Vốn nên là như thế này. Từ Trường An lúc này, quên một chuyện, Vân Cô Nương cũng quên, nàng như vậy cố gắng thay đổi Từ Trường An, phá hư hắn tâm tình bị đè nén, kết quả nàng chỉ có một khắc đồng hồ. Thời gian Trường Hà chưa bao giờ có giống bây giờ vậy lưu tốc cái này yêu bình thường qua, trước đây không lâu rõ ràng một canh giờ làm thành một ngày đã tới, lúc này lại vô cùng đúng lúc. Nói một khắc đồng hồ, chính là một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau, Vân thiện Phảng phất có thể nhìn thấy trong mắt mình mông lung cái bóng, nàng tinh thần trong tháng chốc, đang suy nghĩ một món rất chuyện trọng yếu. Suối nước nóng cùng ôn tồn quả nhiên là vậy không sai. Ta, ta muốn không được. Cô nương mệt mỏi, Từ Trường An Chương 242, tự làm tự chịu, chương 242, tự làm tự chịu. Người đều có không làm được chuyện, nhưng là vừa thích làm tảng, Vân Thiện cũng là như vậy. Tỷ như cô nương không thể ăn cây, lại nguyện ý ở từ trường ăn ăn hoành thánh thời điểm đi ăn một. Những chuyện tương tự có thật nhiều. Nàng tựa hồ luôn là ở không tự lượng sức. Vân Thiển đang đối mặt một vài thứ thời điểm, bình thường mười phần có lòng tin, tỷ như nàng có thể nói ra nàng chỉ có một khắc đồng hồ, cho nên sẽ không trễ ngại chính sự lợi như vậy. Nhưng là lúc cảnh bất đồng, phần này lòng tin cũng liền mất đi tác dụng. Tỷ như Từ trường An là rất tôn kính Vân Thiện, nhưng là người đều có cái danh giới cuối cùng, hắn luôn là đem khách sáo hai chữ treo ở mép, như cái cần cụ chăm chỉ lão tiên sinh vậy dạy dỗ cô nương muốn khách sáo. Hiển nhiên Vân Thiện cũng không phải là một học sinh giỏi, nàng không chỉ có không có học được, ngược lại phải về quay đầu lại dạy tiên sinh làm gì chuyện, thậm chí mình muốn định nghĩa khách sáo ý nghĩa. Đối với không thế nào nghe lời học sinh, đơn giản nhất phương thức hữu hiệu chính là thức đánh bàn tay, đâu là có thể giải trí nhớ. Bây giờ lão tiên sinh đang để cho học sinh giải trí nhớ, thức đánh bàn tay là cái gì thanh em tới? Nơi này là một sao? Từ trường An không biết chuyện này. Thời gian trôi qua bao lâu? Có lẽ là một khắc đồng hồ, có lẽ là một canh giờ. Thốt chân thần động, ngày rất đen. Bất quá hắn ánh mắt đã sớm thích ứng hất bất luận là bên trong phòng bài trí hay là bên ngoài phòng hòn đảo bên trên thiết thi cũng có thể nhìn ra được đường nét, thậm chí ngay cả ngoài cửa sổ kia nhàn nhã sương hoa đều có thể thấy rõ. Chậu than, chậu than không biết đi nơi nào, có thể cảm giác được chậu than nhiệt độ, nhưng là lại không nhìn thấy một chút xíu ánh lửa. Cái này rất bình thường, dù sao lúc này chuyện trên đảo tình tuyệt đối không thể truyền đi một chút xíu tiếng gió không phải? bất kể đối với tồn tại gì mà nói đều là đủ để ở nhận biết bên trên hủy diệt hết thảy, sau đó tái tạo, cho nên không có chiếu sáng, nhưng là từ Trường An không ở nhóm này, hắn cái gì cũng thấy rõ, tự nhiên cũng bao gồm trước mắt Vân Thiện. thế nhưng là luôn luôn ôn hòa thiếu niên lại tránh ra Vân Thiện kia một đôi hiện lên so đêm tối còn phải chìm ngầm quang mang ánh mắt, đây cũng không phải là chỗ dạng, chẳng qua là lúc này tâm không ở chỗ này, Vân Thiện không nói gì, chẳng qua là mang theo vài phần bất mãn ánh mắt, xích sao vỗ lấy từ Trường An tầm mắt, nàng rất mệt mỏi, bây giờ cũng không muốn nói chuyện, liền nhẹ nhàng thở dài, ở trong lòng hạ nào đó có ý một khắc đồng hồ, nguyên lai không phải nàng lòng tin, sau này không thể như vậy, không thể tự làm tự chịu, đúng, phu quân luôn là nói, tu tiên có thể tăng lên thể chất, nàng cũng phải tu tiên, đem chuyện này làm thành một món chuyện quan trọng để ở trong lòng đi. Cựu tiêu trên lôi đình răng đầy, đêm tối đã đem thế giới nhuộm thành một mảnh màu mực, giống như là một trường vực sâu miệng khổng lồ đem thế giới một hớp nuốt vào, ý đồ đem chỗ này chuyện đang xảy ra toàn bộ che giấu, nhưng là cẩn thận đi nhìn, cái gọi là hắc ám vậy vực sâu miệng khổng lồ thay vì lại nói muốn cắn nuốt vật vật, không bằng nói, giống như là khiếp sợ thất thần, dù sao lúc này chuyện trên đảo tình thật sự là nghe rợn cả người, mà cái kia vốn nên bao phủ thế giới hắc ám, ngược lại thì thay đổi thái độ bình thường, làm cho người ta cảm thấy ôn nhuận năng ấm, an tâm cảm giác, tạo nên nhà vậy không khí. trước mắt đảo vốn là từ trường ăn nhà, nơi nào có sẽ để cho hắn cảm thấy đáng sợ đạo lý. thời gian trường hà khó được lấy quy cụ tốc độ lưu trôi, nương theo lấy dung nhập vào đêm tối chút tuyết tuyết, dương hòa khải ngủ đông, vạn vật đều phát. lại có dương hòa khải ngủ đông, đêm tận trời sáng, dương hòa khải ngủ đông cũng tốt, đêm tận trời sáng cũng tốt, ở hòn đảo trên chữ lạ cổ vận trong giải thích đều là tỷ dụ. Ác liệt hoàn cảnh đi qua, thuận lợi mà thời gian tươi đẹp bắt đầu. Ác liệt hoàn cảnh là cái gì? Chớ có hỏi Vân cô nương, nàng mới không cảm thấy ác liệt cùng khó chịu được, thì giống như nữ tử đi công viên giải trí xong một ngày, cao hứng là rất cao hứng, mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi. Cho nên, cho dù là Vân cô nương cũng không có nghĩ tới, ánh nắng đối với nàng mà nói có một ngày có thể như vậy tốt đẹp, càng không có nghĩ tới, nàng thế mà lại thiếu chút nữa bị từ trường ăn cấp đánh bại, nên nói hắn quả nhiên là khắc tinh của mình, thế giới tìm hắn tới ứng đối bản thân cũng đúng lắm, có lý do. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nàng lại rất cao hứng. Bởi vì nàng khó được để cho Từ Trường An không thêm hạn chế cao hứng một lần, đây coi như là hoàn thành tâm nguyện của nàng, hướng trở thành đại chuẩn thê tử mục tiêu tiến hơn một bước. Ừm. Hắn nên, nên tận hướng đi. Vân Cô Nương không tiếp tục dám tiếp tục nghĩ, đang rối gạt mình lấn hiếp người cái này khối, nàng cũng từ trên thân Từ Trường An học được một chút xíu, chỉ bất qua phía sau tự xét lại nàng không có đi học. Ở hết thấy tốt đẹp hạ màn sau, trong động Từ Trường An bình yên chìm vào giấc ngủ, sau đó lại làm một giấc mộng. Hắn mộng thấy Phảng Phất ngày tận thế bình thường cảnh tượng cực lớn sấm sét lưới bao phủ toàn bộ thiên địa, vô luận là người nào đều ở đây ngẩng đầu nhìn cái kia đáng sợ bầu trời, mà mái vòm lật đổ, lôi quang chỗ đi qua, một đạo đạo đen nhanh, cái khe chống rông xuất hiện, và ở mưa to giữa, như cùng một điều điều đen rồng không ngừng ngủ, tiếng sấm vang rền, vầng sáng lấp lóe, nhưng là dù là lôi quang lại tới chói mắt, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tai nạn phát sinh, bị hắc cám cán vô tận cán trong thiên địa hết thể tất cả đều ở đây bị bóng tối bao trùm, bao gồm kia nhìn như thần uy trên trời hạ xuống sấm sét cự long cũng không có chút nào phản kháng bị hắc ăn một miếng hạ, mà đang ở cảnh tượng như vậy dưới. Hắn nhưng ở thành trấn trong một người nhìn lên vòng trời, lặng lẽ đợi chuyện phát sinh, làm như không cách nào làm ra một tơ một hào thay đổi. Cả phiến thiên địa giữa, chỉ có hắn đứng một phương này, đường phố còn có đèn. Từ trướng an túi đầu, ở lòng bàn tay của hắn, có một từ lấm tấm tạo thành nước xoáy đang xoay chậm chậm, giống như ngân hà. Thì giống như, hắn đang bảo vệ cái gì vậy? Bảo vệ? Ai? Từ trong tay ai bảo vệ? Hắn đã từng thấy qua cảnh tượng tương tự, ở hệ thống nơi đó. Mà lúc này có dị khúc đồng công, chỉ có trong lòng bàn tay hắn trong khối này, ngân hà còn có thể số tạo. So với cùng với Vân Thiện thời điểm vô cùng chân thật, trước mắt cái này hoàn đường cảnh tượng mới càng giống như là một cảnh tâm tư sốc sẽ giữa Từ Trường An tinh thần hoảng hốt, người đang nằm mơ thời điểm tỉnh lại sẽ đem rất nhiều quên, Từ Trường An cũng không ngoại lệ, ít nhất chỗ này cảnh tượng, hắn sau khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ không có ấn tượng. Nhưng hắn chỉ cần một khắc thân là người trong động liền có thể ảnh hưởng đến một cảnh. Thì như Từ Trường An tuy đã thần trí không rõ, nhưng là đang đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa quỷ dị cảnh tượng lúc, trừ tiềm thức nắm trong tay nứt xoáy, ý niệm đầu tiên chính là khắp nơi cố vọng tìm Vân Thiện bóng dáng. Nguy hiểm như vậy, hắn dĩ nhiên phải bảo vệ Vân Thiện mà trên thế giới có một cái đạo lý, đó chính là nếu như là Từ Trường An chủ động mong muốn tìm Vân Thiện, như vậy vô luận là ở cái dạng gì thế giới, ở vào cái dạng gì chiều không gian, là thế nào không cách nào quan chắc, hiểu niệm tưởng, vậy thì nhất định có thể tìm tới. Cho dù là hắn không có chút nào suy luận trong giấc mộng, nếu là hắn không tìm được cô Nương, chỉ có một cái khả năng, hắn không muốn tìm, chỉ có hắn không muốn thấy cô Nương, nàng mới sẽ không xuất hiện ở trong thế giới của hắn. Mà lúc này Từ Trường An mong muốn tìm, cho nên Vân Thiện đã ở trên đường phố có một tòa cầu nhỏ, Vân Thiện một thân áo đỏ, liền đứng ở nơi đó, ngước nhìn bầu trời đen nhánh ở từ trường An thị rất trong, Vân Tiễn có chút không giống nhau lắm. Trên mặt nàng là nhàn nhạt, nhạt mê mang, thì giống như không có chú ý tới trước mắt đáng sợ hết thảy, chẳng qua là đắm chìm trong thế giới của mình trong. Cho đến nàng cảm giác được cái gì, hai tay mới xoắn ở chung một chỗ. Từ Trường An cũng rất cao hứng, dù sao thai nạn trước mặt, hắn hay là tìm được cô nương. Từ Trường An tùy ý đem trong ngực không giải thích được nước xoáy ném ở một bên, hướng Vân Tiễn đi tới. Sau đó chính là gặp nhau, vốn nên là như thế này, nhưng mộng chính là mộng, nói không là cái gì suy luận. Cho nên đang ở từ Trường An đưa tay đi bắt Vân Tiễn tay thời điểm toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lung lay một cái, liên đối vân thiển cũng hướng xa xa trượt đi một chút, xem ra giống như là từ trường an lấn người sau, vân thiển tiềm thức lùi bước. từ trường an không hiểu nâng đầu, chỉ thấy cô nương mi mắt run, hai tay xoắn ở chung một chỗ, xem ra lại có chút sợ hãi. mà theo vân thiển bị thua, liên đối đầy trời hắc ám cũng bắt đầu rút đi, vốn là bị cắn nuốt hết thệ khôi phục nguyên dạng, nơi nào có một chút xíu ngày tận thế không khí. rõ ràng là trời cao mây nhạt, mây ấm áp hoa nở thế cảnh. tiểu thư, trong ngọng từ trường an nghe được bản thân kêu một tiếng, lấy được đáp lại cũng là vân thiển mang theo bất an thanh âm. Thanh âm kia hắn giống như mới vừa nghe thời qua. Đừng có lại, ta, ta mệt mỏi thật sự. Mộng chính làm mộng. Đây cũng không phải là cái gì đánh bại Vân Thiện phương pháp. Lại nói, hắn cũng không nhớ được trước mắt đây hết thảy, chờ lúc tỉnh lại, chỉ có thể nhớ lại tầng thứ nhất một cảnh. Thiên Minh Phong, lúc trời sáng, ngoài cửa sổ lên mưa nhỏ, sắc trời âm u chút, rõ ràng là sáng sớm, lại cực kỳ giống hoàng hôn. Làm từ trường an khôi phục lại thần trí thời điểm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình không hiểu tốt. Không hiểu? Từ trường an sững sốt một chút, đây cũng không phải là không hiểu, rất nhanh hắn trên mặt liền lên cực độ thần sắc quái gì, bởi vì hắn nhớ tới cái đó vô cùng chân thật một cảnh. Từ Trường An lúc này lại có chút không dám xác nhận, tốt đẹp như vậy cảnh tượng, có phải hay không một cảnh? Từ Trường An chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là Thiên Minh Phong bác viện căn phòng, thoáng thở phào nhẹ nhõm. quả nhiên, làm ngọc a, phải nói hoàn hảo làm ngọc, không phải Từ Trường An cũng không dám nghĩ, hắn nói không chừng cũng sẽ cấp cô nương lưu lại ám ảnh. nàng cũng chính là không có khí lực, cũng sẽ không nói lời lẽ bẩn thiệu, không phải nhất định phải mang hắn không thể. bất quá cái này cũng không có cách nào, suy nghĩ kỹ một chút bên ngay. Từ vẫn còn ở kiếm đường thấy Lý Chi Bạch thời điểm Vân Tiện liền hóa trang trêu cợt hắn, vô số chuyện để cho hắn không ngừng đè nén, cuối cùng đè nén đến cực điểm, đây chính là tất nhiên kết quả. Từ Trướng An sẽ không nói là Vân Tiện tự làm tự chịu, hắn chỉ biết cho rằng là bản thân tâm tính còn chưa đủ, không có khắc chế. Nhưng không nghĩ qua, Vân Tiện kia một bộ tổ hợp liền chiêu xuống, hắn coi như thật cạo tóc xuất ra làm hòa thượng, cũng không ngăn được. Bất quá, Từ Trướng An tầm mắt rơi vào trên trần nhà, cảm thụ ngoài cửa sổ dễ nghe tiếng mưa rơi, còn có, hệ thống bảng trong không ngừng đi lên soát thiên đạo điểm, rốt cuộc cảm thấy một tia thực tế cảm giác. Thần thanh khí sảng a. Từ Trường An chỉ cảm thấy bên ngoài bây giờ tiếng mưa rơi dễ nghe, không khí trong lành, tâm thần minh tịnh, ngay cả tấm đệm trong Vân Thiện siết chặt lấy, giữ lấy cánh tay mình cảm giác cũng rất tốt. Không có ai thích đệm nén không khí, Từ Trường An cũng giống như vậy. Mặc dù nói thân là một trợ phụ, có thể tử ở bên người lại làm động, chuyện này nói ra rất không có tiền đồ, nhưng là hắn tâm tình bây giờ thật tốt, thậm chí nghĩ hử cái bài hát. Bản thân tâm tình tốt như vậy, ngay cả nhớ tới hôm nay phải xuống núi mang theo Vân Thiện trở về Bắc Tăng Thành thấy trúc bình lương chuyện này cũng không khẩn trương. Từ Trường An mang theo nụ cười nghiêng đầu nhìn một cái, Vân Thiện giống như thường ngày như vậy coi hắn là làm gối ôm, Từ Trường An có thể cảm giác được mình lúc này trên tay quấn cô nương chút mái tóc, cho nên hắn không có dám có quá lớn động tác. Xem ra ngày hôm qua Vân Tiễn tướng ngủ vẫn vậy không thế nào tốt, ngược lại thì bản thân mặc dù trải qua một trận rượu ngon tựa như một cảnh, tướng ngủ vẫn vậy vững chắc. từng Từ Trường An ánh mắt ôn nhu, cô nương thế nào đẹp mắt như vậy đâu? Vân Tiễn mặc vào một thân chắc địch quần áo ngủ, trên áo tinh tế kết cấu theo đáng yêu đám mây đồ án, chẳng qua là cô nương tướng ngủ không tốt, cho nên tóc thay rối bời, cũng đáng yêu cảm giác xung đột, có chút ít không ổn cảm giác. Từ trường An nghĩ thầm quả nhiên người đều phải cân bung lòng, thì giống như bồn nước vậy, qua đầy thì tràn. Ít nhất hắn bây giờ nhìn Vân Tiện ngủ nhan, trong lòng lại không có một chút xíu nồng nản xung động, thậm chí phóng khoáng cũng không dám hô một hơi, như sợ quái gì thiên hạ này thứ một đáng yêu ngủ nhan. Từ trường An hít sâu một hơi, có thể ngửi được Vân Tiện trên người nhàn nhạt xà phòng mùi thơm. Nhưng là để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, lúc này Vân Tiện không chỉ có ngủ chìm, sắc mặt cũng so trước đó muốn bạch rất nhiều, giống như hoàn toàn không có khí lực, ngay cả hô hấp cũng so dị vang nhiều đất Cô nương đẹp mắt giữa hai lông mày. Càng La Tràn đầy mắt trần có thể thấy mệt mỏi, mệt mỏi. Từ Trưởng An trẩn có chút chua dạng, bởi vì nếu là dựa theo hôn quan ngậm, cô nương có thể như vậy mệt mỏi vậy, nhưng quá có lý tử. Nhưng làm ngậm chính là ngậm. Từ Trưởng An đã trở lại trong thực tế, tự nhiên sẽ không lại tin tưởng cái gì đó là Vân Tiễn mộng mà không phải hắn. Lợi như vậy cũng tốt, cái đó trẻ mấy tuổi thiếu niên tướng mạo cũng tốt, ở bây giờ không còn bị con ngài lông mày mê mắt, có thể nhìn thẳng nội tâm Từ Trưởng An xem ra, hết thảy đều là hắn cho mình ý chí không kiên chỗ tìm lý do. Từ Trưởng An nhẹ nhàng thở dài, xem Vân Tiễn ánh mắt nhu, đối với mình thời là tự trách cùng giận không nên thân hắn cũng thật là dám a rõ ràng ở trong mơ làm ra một bức kiên định không dứt tuyệt đối sẽ không phản bội vân cô nương tư thế cuối cùng nhưng vẫn là không có ngăn cản một cảnh không được trong lòng ấy nấy lợi hại một hồi cô nương tỉnh hắn được đem mộng nội dung cùng vân tiện nói rõ ràng thật tốt sáng hối đem hắn con cô nương nằm mơ chuyện toàn bộ đỡ ra hy vọng có thể lấy được cô nương tha thứ như vậy mới có thể an tâm ừm về phần nói vân tiện vì sao mệt như vậy từ trường an dĩ nhiên không có thật cho rằng là hắn trong nội gây nên đưa đến mới vừa chẳng qua là hắn trột dạ suy nghĩ cẩn thận vân tiện trước từ thiên minh phong đi theo hắn bên trên vũ phong lại đi kiếm đường thấy Lý Chi Bạch, sau đó lại nhất định phải đi chỗ ở của hắn, cùng mèo con chơi đến một chỗ, buổi tối trả lại cho mình rót rượu. Liên nàng kia yếu không được, đúng nghĩa tay chói gà không chặt thể chất, vốn là nên mệt mỏi. hợp lý, quá hợp lý. Hôm nay làm chút đồ ăn ngon cho nàng đi. Như vậy vấn đề đến rồi. Từ Trướng An xem Vân Tiện dáng vẻ mệt mỏi, đang suy nghĩ bản thân có phải hay không dậy làm điểm tâm, sẽ đánh thức nàng sao? Từ Trướng An cũng không biết, mình lúc này phải không nghĩ đánh thức nàng, hay là nghĩ nhiều hơn nữa nhìn một hồi nàng ngủ nhan nhìn chăm chú Vân Tiện có do ngủ say bộ dáng. Hắn chợt nhớ tới Mộ Vũ Phong con kia Ly Hoa, cùng cô nương giống nhau như đúc. Chương 243, tự mình trói buộc, cho nên vô sách, chương 243, tự mình trói buộc, cho nên vô sách. Cũng không biết là không phải là ảo giác. Từ Trường An luôn cảm thấy trong căn phòng có một cỗ không nói ra khí tức, giống như là đạm nhã khí tức trong bay chút tuyết hoa mai mùi mùi thơm, làm người ta sinh ra một cỗ ngông lung mê vẫn cảm giác. Bởi vì mộng cảnh quá mức dường dạ, mặc dù Từ Trường An tỉnh táo sau thần thanh khí sảng, nhưng trí nhớ vẫn vậy có chút sốt sến, hắn mong muốn đứng lên chuẩn bị điểm tâm, nhưng lại sợ đánh thức Vân cô nương. Dù sao Trước mắt cái cô nương này lúc ngủ thế nhưng là rất linh, thoáng có động tĩnh, chỉ biết thức tỉnh. Có lẽ chỉ có lúc này, Vân cô nương mới có thể giống như một con không thể rời bỏ chủ nhân Ly Hoa. Ly Hoa, bỏ ra mộ Vũ Phong con kia, phần lớn đều là cao lãnh, nhưng là tình cờ cũng sẽ dính người, đang cùng Vân cô nương giống nhau như lúc. Xem Vân tiện ngủ nhan, Từ trường An nghĩ thầm nếu cô nương như vậy mệt mỏi, bản thân phảng động một cái, nàng nói không chừng sẽ không thức tỉnh. Ừm. Nhìn lại một cái, nhìn lại một cái đi chuẩn bị ngay bữa ăn sáng. Từ trường An xem đang ngủ say Vân Hiển, không nhịn được biết miệng, nhà mình cái cô nương này tóc dài tán lạc. Mặc dù tóc dài hơi lộ ra sốc xếp dính vào trên mặt, bất quá như cũ mười phần kinh diễm. Cảm thấy trước mắt cái cô nương này trên người trời sinh liền mang theo một cỗ cao quý khí tức. Chỉ cần nhìn nàng, liền phảng phất xem rộng lớn ngày cảnh, để cho nhân thân tâm vung lỏng, đơn giản so một mình hắn đến trên vách núi nhìn biển. Còn phải có ý cảnh. Trên đời này làm sao sẽ có loại này đã có thể lấy cao quý lãnh diễm, còn có thể dính người đáng yêu nữ từ đâu. Cho dù vân thiển tướng ngủ không tốt, kia một con rực rỡ một mực chút xuống đến eo chỗ tóc dài cũng mười phần bắt mắt, phối hợp bên trên cô nương có thể so với bông tuyết trắng non non già, chỉ riêng nói cái này sắc đẹp, để ở nơi đâu đều là giảm chiều không gian đặc kích. Ba gồm mộ vũ phong bên trên cũng giống như vậy, bình tĩnh mà xem xét, từ trường an thẩm nghĩ cho dù là thịnh sản mỹ nhân mộ vũ phong cùng đỉnh tâm phong cũng không có mấy người có thể so sánh được với trong ngực hắn cái cô nương này, đây cũng không phải là là hắn mang theo ánh mắt thành kiến nhìn người, mà là sự thật đúng là như vậy. Nhìn chung toàn bộ nữ tử, từ trường an cảm thấy chỉ có công nhận cao linh chi hoa vị kia ôn sư tỷ có thể cùng vân cô nương phân cao thấp cái này cũng không phải nói rõ ôn lê thật liền có bao nhiêu đẹp mắt chỉ là bởi vì ôn lê đẹp nhiều hơn không phải cô gái bình thường cái chủng loại kia ôn uyển cùng vân thiện cũng không phải là cùng cái loại hình nếu là hỏi thăm ôn lê những thứ kia mê một nhóm các nàng trong miệng sư tỷ phần nhiều là tư thế hiên ngang người rất không nói nhiều để cho người an tâm đại sư tỷ cái này cùng vân cô nương rất không giống nhau có thể đánh đua từ trường an suy nghĩ liền cho là mình đầu có chút hỗn loạn cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì làm sao có thể cầm vân cô nương cùng những cô gái khác so hơn nữa vô luận là vân cô nương hay là ôn sư tỷ đều không nên bị người đơn độc lấy ra xinh đẹp tới làm vật kiện tựa như so sánh nhất là ôn sư tỷ nàng ưu tú địa phương rất nhiều cũng làm cho từ trường an tôn kính càng là trợ giúp hắn rất nhiều chuyện cho nên từ trường an đối với mình sinh ra loại ý niệm này sẽ cảm thấy áy nấy. bất quá hắn cũng là nam nhân bình thường sinh ra tâm tư như thế tính không được là tội đại ác cực có thể kịp thời tỉnh lại còn vì lúc không muộn từ trường an kinh ngạc thưởng thức vân tiện ngủ nhan, không nhịn được nuốt hấp nước miếng trong lúc nhất thời cũng quên muốn đi làm cái gì điểm tâm chỉ muốn nhìn lại một hồi liền một hồi về phần nói vân cô nương có hay không thật sự có như vậy sức hấp dẫn nếu là từ trường an không thể làm tham khảo, kia hợp hoan tông cao tầng xuất thân, mộ vũ phong nguyên lão, bây giờ còn phải thêm vào lý chi bạch duy nhất trí lưu trong biển hoa vừa không ai, chúc đồng quân, chúc bình nương. lời của nàng dù sao cũng nên có quyền uy tính đi, nàng thế nhưng là chứng nhận qua vân tiện sắc đẹp. cho dù là chúc bình nương, ở lần đầu tiên thấy vân tiện thời điểm, cũng bỗng nhiên hồi lâu không nói gì, si mê hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, mà lấy lại tinh thần sau chúc bình lương lại nhìn chầm chậm từ trường an nhìn rất nhiều thứ, phản phất đang suy nghĩ. như vậy một trưa nầy lớn lên người thiếu niên, là thế nào cưới được như vậy sắc đẹp mỹ nhân? bất quá về sau ở độ sâu hiểu từ trường An cùng Vân Tiễn sau, vị này chúc cô nương trái lại còn bắt đầu cảm thấy từ trường An ưu tú, là cứ nhắc, trừ sắc đẹp trắng tay, cũng cái gì cũng không biết Vân cô nương ánh mắt tốt, trước hạn tìm cho mình một ưu tú đồng dã phu. Nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn như cũng là mười phần trọng yếu. Ít nhất trước mắt, nếu là có người hỏi ai là chúc bình nương ra mắt đẹp mắt nhất người, trong óc nàng cái đầu tiên thoáng qua nhất định là Vân Tiễn tướng mạo. Thì giống như bây giờ mộ vũ phong nữ từ vậy. Mới gặp mặt, tin tức trong lưới truyền cũng còn là tiểu sư đệ mang thê tử lên núi. Đến buổi tối, dập trời ngập đất đều là tiểu sư đệ thê tử thật là để mắt còn mang theo thảo luận một cái vấn đề chính là các nàng vô luận như thế nào cũng vẽ không ra vân tiện tướng mạo, toàn bộ tận mắt nhìn thấy người đều không cách nào đem vân tiện bóng dáng khí chất ở lại trên liền giấy. Cuối cùng mộ vũ phong bên trên liền xuất hiện vô số phiên bản khác nhau vân tiện, đây vẫn chỉ là mới gặp gỡ Ngày hôm nay lại đi nhìn sẽ phát hiện chỉ còn dư lại vân sư muội thật là đẹp mắt tin tức, liền thảo luận vẽ cũng không có mấy cái. Nếu không phải là cô nương danh hoa đã có chủ, đoán chừng mấy ngày nữa nói không chừng cũng có thể nô ra ta đạo nữ. Thật là đẹp mắt loại này không rõ ràng vậy, cho dù là như vậy cũng có số ít ăn thịt cô nương suy nghĩ nếu là có thể dính vào tiến quan hệ chồng, ngược lại tiểu sư đệ cũng có, hoàn mỹ chăng ngẫu cũng có ý tưởng. Mà những thứ này đều là từ Trường An không biết. Theo một ý nghĩa nào đó, tần lĩnh nói cho từ Trường An cẩn thận mộ vũ phong tin tức này là vô cùng chính xác. Nhưng là nói đi nói lại thì, ai bảo hắn vận khí tốt, có đại lão, có Lý tiên sinh chiếu cố, tự nhiên sẽ không xuất hiện có đuôi mù mong muốn vợ chồng đôi thu ý tưởng. Bất quá cẩn thận hướng đi, đại đa số người cũng không tới phiên lý chi bạch ra tay, đang trước còn có một cái ôn cô nương đâu. Nàng thế nhưng là vẫn tiện người dẫn đường. Từ Trường An biết Vân thiện sức hấp dẫn cũng không phải là nàng tự nhận là như vậy không có cái gì sắc đẹp, tuyệt đối là hồng nhan hỏa thủy, hơn nữa còn là cái loại đó nam nữ cùng ăn. Nghĩ đến cô nương Phu Quân nếu là thật sự có nước sôi tinh cung tâm tư, kia không bao lâu thủy tinh cung trong toàn bộ cô nương cũng sẽ trở thành vấn. Cô nương mê muội khuê mật, hoa tâm trưởng phu còn có thể có địa vị gì? Sợ không phải không có mấy ngày sẽ bị ném ra ngoài, cuối cùng vẫn là chỉ có Vân Cô nương một người thích hắn. Cũng chính bởi vì chứng nhận qua, cho nên Từ Trường An không ở Bắc Tăng Thành thời điểm, Trúc Bình nương đối với Vân thiện động tĩnh có thể nói là cực độ để ý. Còn xa xa ở nàng những thứ kia chuộc thân nữ như trên, không chỉ có phái người chú ý Vân Thiện một ngày ba bữa, thậm chí còn đem Vân Thiện cho ở phụ cận An phủ, trong tiểu lâu tiểu nhị cũng đổi thành trong sạch sạch sẽ con gái. Chính là như sợ Vân Thiện như vậy sắc đẹp khai ra phiền phức gì, Lo Âu nháo ra chuyện tình tự mình xử lý chế. Cho nên, từ Trương An lúc không ở nhà, chúc Bình Nương thật vô cùng chiếu cố Vân Thiện. Mặc dù kỳ quái điểm, nhưng chúc Bình Nương khắp mọi mặt đều là cái tốt cố lương. Tới chế dáng sinh vui vẻ, thấy được thời điểm, cũng đã qua 12 điểm, yêu các ngươi Chương 244, tự bạch, chương 244, tự bạch. Trúc Bình Nương nên được Từ Trường An một tiếng tiền bối cùng cảm tạ, càng không cần nói, nàng đối Từ Trường An thật vô cùng tốt. Suy nghĩ một chút hắn giết chết thanh nhãn hổ thời điểm, cái đầu tiên nghĩ đi tìm chính là vị này Trúc Cô Nương, người sau cũng là hoàn toàn không có từ chối trực tiếp đáp ứng hắn sẽ bày giải quyết. Những chuyện này chính Trúc Bình Nương không có nói qua, nhưng là Từ Trường An còn có thể không biết. Cho nên đối với vị này xem ra cái danh điểm tràn đầy Trúc Cô Nương, hắn Thủy Trung cũng làm đáng giá tôn kính, cảm kích tiền bối đối đãi. Bây giờ biết vị này hay là tiên sinh tỵ muội sau, tiền bối trực tiếp liền thăng cấp trưởng thành bối, cũng bởi như thế. Từ Trưởng An đối với Mang Vân Tiện trở về Bắc tăng thành thấy Trúc bình nương chuyện này, không hiểu có một loại trở về thấy ra trưởng hội báo tự mình tu luyện tiến độ cảm giác, rất vi diệu. Ừm. Từ Trưởng An nghiêng mặt cẩn thận thở ra một hơi, sau đó quay đầu tiếp tục xem nàng, thầm nghĩ mang cô nương đi gặp Trúc tiền bối thời điểm, hãy để cho nàng thoáng hóa một cái trang đi, dù sao tại bên trong hoa người lâu, nữ tử giữa gặp mặt thoáng dạy vỏ một cái trang điểm, cũng là bày tỏ tôn trọng, Từ Trưởng An hiểu một chút. Từ Trưởng An xem Vân Tiện, làm như phải đem bộ dáng của nàng khắc ấn trong đầu, chẳng qua là cẩn thận đi nhìn sẽ phát hiện từ trường an ánh mắt đang một chút xíu đi xuống chuyển đang theo vân cô nương cổ, thoải mái quần áo ngủ mà hóa thành mây mù dường như muốn chui vào vậy. Đừng hiểu lầm, hắn mới trải qua gần như hoàn mỹ một cảnh, lúc này cũng không có một chút xíu dục niệm. Từ trường an chẳng qua là ở tò mò một chuyện, hắn ngày hôm qua ở trong mơ không phải đo cô nương số liệu sao? Bởi vì gia đạo sau thường ngày sẽ không cố ý đi để ý loại chuyện như vậy, cho nên cũng không biết bản thân trong mộng tự nghĩ ra con số cùng chân thật vân cô nương con số, có thể có bao lớn xuất nhập. ủy thân suy kiến, từ trường an không ngờ hướng về phía vân thiện đưa tay ra, hắn cũng đã nói. Vân Cô nương chìm vào giấc ngủ thời điểm lá rất linh, cho nên, Vân Thiện liền mở ra mệt mỏi, khô khốc cặp mắt, sau đó túi đầu nhìn một cái bản thân vô cùng quen thuộc thủ đoạn, mi mắt mạnh run lên một cái. Nàng là thật không được, không phải trong nha. Lúc này Vân Thiện có chút hoài niệm đã từng nói với nàng ra câu kia mắt trong sâu thẳm tựa hồ đỉnh, chẳng thấy mỹ nhân, chỉ thấy kinh, không bị sắc đẹp mê mắt thiếu niên. Bởi vì trong giấc mộng từ trường an không có cô kỵ hành vi, để cho Vân Thiện khắc sâu hiểu bản thân cổ thân thể này rốt cuộc yếu đến trình độ nào, hiểu rõ hơn từ trường an thường ngày thật đối với nàng rất ôn nhu. Ngược lại thì nàng không biết sủng, tại sủng mà kêu luôn là đi không biết tự lượng sức mình gây hấn, cuối cùng rơi xuống cái tự làm tự chịu kết quả. Ngoài cửa sổ có mưa nhỏ, rửa sạch một bên song cửa sổ. Vân Thiện cảm thấy mình cả người đều đau, thiếu khí vô lực nhìn một cái từ trường an tay, lại không có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là dùng bình tĩnh như trước giọng điệu nói, ta rất mệt mỏi, đừng. Giọng điệu cũng không thể che giấu cô nương chỗ này một bức khí hư bộ dáng. Từ trường an chống lại Vân Tiện tầm mắt, cũng là sửng sợ, chậm thu tay về. Nghĩ thầm xem ra chính mình mặc dù không có chính xác đo lường qua, nhưng là trong động tự nghĩ cũng không có gì sai, quả nhiên Trong tiềm thức, hắn đối Vân Cô nương hiểu hay là rất toàn diện. "Khục, tiểu thư, ta nghĩ không có làm cái gì." Từ Trường An giải thích nói. "Ừm." Vân Thiện gật đầu, Từ Trường An nói, nàng dĩ nhiên là tin. Khí trời rất lạnh. "Ha ha." Cô nương không có hình tượng chút nào ngáp một cái, sau đó thật chặt cổ áo, cả người rút vào tấm đệm trong ôm Từ Trường An sưởi ấm. Nhưng tay của nàng vẫn vậy mềm lập đạp, cả người nói chuyện cũng có khí vô lực, để cho Từ Trường An không nhịn được hỏi, "Tiểu thư, người hôm qua chẳng qua là đi chút đường, hôm nay sẽ như vậy mãi không? Không phải nói tu tiên có thể cải thiện thể chất?" Hắn cấp cô nương khiến cho như vậy đắt giá tam thuốc thế nào thể chất nàng ngược lại không được như xưa đâu? Chẳng lẽ nhất định phải dùng âm dương song hành công pháp mới có thể thay đổi thiện thể chất của nàng sao? Vân Tiện đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ tiếp một hồi Vân Tiện nghe vậy chợt liền mở mắt ra không nói một lời nhìn hắn chằm chằm. hai cỗ tầm mắt giao tiếp hai người nhìn nhau không nói chỉ có mưa rơi song cửa sổ từng tia từng tia lạnh lẽo cùng Vân Thiện gần như ngưng thật tầm mắt để cho không khí tiếp tục hoạt động không đến nỗi thời gian định cách Từ Trường An tiểu thư ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Từ Trương An kỳ quái không dứt ta hôm qua làm một giấc mộng cho nên hơi mệt chút. Vân Thiên nói, mộng. Từ Trường An nghe vậy rất chột dạ, tiềm thức hỏi, cái gì mộng? Ta mộng rất khó đoán. Vân Thiên hỏi, cô nương sắc mặt trắng bệnh, giọng điệu suy yếu, đôi môi cũng mang theo vài phần khô giang. Nhưng là lời của nàng, lại cấp Từ Trường An mang đến không gì sánh kịp cảm giác cá bách, để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Quả nhiên a, chân thật Vân cô nương cùng trong mộng Vân cô nương cho người ta áp lực hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Nếu như là cái này Vân Thiên mệnh lệnh hắn vào nhà lên giường, Từ Trường An cảm thấy hắn nên một chữ không đều nói không ra miệng, chỉ hoãn. ờ đánh trống lảng, phải có lá gan mới được. Cũng may, như vậy suy yếu cùng uy nghiêm cùng tồn tại Vân Tiện hay là rất ít thấy, chẳng qua là nàng chưa có tỉnh ngủ cộng thêm quá mệt mỏi. Trố Sinh ra Hạo Giác, Từ trưởng an nuốt hấp nước miếng, lập tức nói, "Tiểu thư mộng, thật là tốt đoán. Có thể không tốt làm sao?" Vân Tiện để ý chuyện, không phải là hắn lại chỉ có hắn, cho nên cô nương ngộng thấy cái gì? Ngược lại là cùng hắn có liên quan chuyện, không phải ăn điểm tâm chính là tản bộ, không phải chính là đọc sách viết chữ, vân vân vân vân. Là ta làm mệt mỏi tiểu thư." từ trưởng an rất thông minh không có tỉ mỉ đi hỏi. Vân Tiện nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu một cái, "Là ta vô dụng." cùng ngươi không có cái gì liên quan như vậy a từ trường an điên lặng. hắn chẳng qua là đang chỉ hoãn cho mình suy tính đủ tự thú lời nói thời gian trên thực tế vân thiện đến tận cùng là cái gì mộng hắn cũng không lắm để ý bởi vì cô nương mơ thấy hắn thật sự là chuyện rất bình thường mệt mỏi không đều nói là nàng chìm vào giấc ngủ trước hoạt động quá nhiều mất thể lực nguyên nhân tiểu thư ta hôm qua cũng là một giấc mộng từ trường an bộ dạng phục tùng hắn lúc này cực kỳ giống chờ đợi quan tòa chính nghĩa thẩm phán phạm nhân vân Thiển nghe vậy giống như là hơi nghi hoặc một chút chẳng qua là một giấc mộng nên hai cái đi dù sao nàng mới vừa có thể lấy hơi liền bị lôi vào đen như vậy ngầm một cảnh bắt đầu là rất kinh ngạc bất quá ai bảo nàng mặc dù mệt nhưng là tâm tình tốt cũng không có tìm hệ thống phiền toái không nhớ được mộng không có gì đáng ngại một giấc mộng liền ngủ đi tốt đẹp mộng có thể nhớ là được không phải nàng không phải bạch bị đánh đang suy nghĩ lại nghe từ trường ăn mở miệng ừm là một không tốt lắm mộng không tốt lắm vân thiện sửng sốt một chút con ngươi trở nên chỉ ngầm nàng trắng non ngón tay chậm rãi khôi phục khí lực ở tấm đệm hạ mất tự nhiên dùng sức bắt được vào áo dọn điệu lại bình tĩnh đáng sợ nói một chút ta phản bội tiểu thư không có bao ở bản thân. Chương 245, không được có mấy loại, chương 245, không được có mấy loại. Ta phản bội tiểu thư, không có bao ở bản thân." Từ Trường An ấy, này nói. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Vân Thiện sửng sốt một chút, có giúp thân thể từ từ mở ra. An tâm. Cô nương nghe nói hắn cảm thấy phải không quá tốt động, còn tưởng rằng là nói cùng nàng ôn tồn không tốt đâu. Mặc dù Vân Thiện không cảm thấy Từ Trường An có thể hoàn toàn tận hứng, nhưng là, nàng cũng cố gắng. Ngoài cửa sổ trời đang mưa. Nước mưa dùng sức nện ở nền đá mặt. Phản bội cái từ này đối với vân Thiện mà nói kỳ thực cũng không có như vậy sức nặng xa xa so chán ghét cùng vứt bỏ muốn thấp lượng nhiều bên trong nhà nghe nước mưa như chút vân Thiện nhìn chằm chằm từ trường an nói ngươi làm người thứ ba động chứ ôn tồn cùng cái đó giấc mơ kỳ quái chẳng lẽ còn có người thứ ba phản bội giấc mơ của mình sao ba cái cái gì ba cái từ trường an ngơ ác, ta chỉ làm một giấc mộng. vân Thiện nghe vậy trong mắt to chớp hai cái chợt liền hiểu cô nương hiếm thấy lộ ra thần sắc bất đắc dĩ trắng non ngón tay ở tấm đệm hạ hướng về phía từ trường an eo đồng thời nói chuyện trong động làm không coi như thật cũng không cần nói với ta. như vậy sao được? từ trường an nắm vân thiển tách quái tay, lắc đầu, nói nghiêm túc, đã làm sai chuyện, nào có dấu giếm đạo lý. hắn cùng cô nương tình cảm trong, tuyệt đối nhuộm không phải một tơ một hào cắt sỏi. đối với từ trường an mà nói, cho dù là một trận xuân tiểu chi mộng, cũng phải cùng vân cô nương nói rõ ràng. ta cho là chuyện gì? vân thiển bị từ trường an đè xuống tấm đệm hạ tay, không thể động đậy, sau cũng sẽ không thắng cự, nằm ngang thân thể đi lên rời một ít, ngồi dậy tựa vào từ trường an trong lực nói nghiêm túc, cũng là bởi vì cái này chuyện nhỏ, giải tán ta buồn ngủ. vân nghĩ thầm nàng cả người đầu nhức vốn còn muốn ngủ cái ngủ bù, bây giờ bị thức tỉnh, trong thời gian ngắn cũng không có chìm vào giấc ngủ hăng hái. tiểu thư, từ trường an rất bất đắc dĩ, hắn bị vân thiện dựa vào, có thể cảm giác được cô nương mềm mại tóc dài theo lực đạo hướng hắn cổ áo trong chui, cậu thêm vân thiện có chút toán trách biểu cảm bi mô, để cho từ trường an không hiểu, hắn tự thú, làm sao lại biến thành cô nương đối với mình làm đúng đâu? bất đắc dĩ quy vô làm sao? ở vân thiện dựa vào tới sau, từ trường an hay là thuận thế nằm ở hông của nàng, nói chuyện nhỏ, vậy làm sao có thể gọi chuyện nhỏ? ta hôm nay cũng dám ở trong mơ làm chuyện như vậy, ngày mai còn không biết có thể làm ra chuyện gì đâu. Tân linh cấp hắn có thể để cho nữ tử biến đổi đẹp mắt, đẹp vật, đan dược, nhưng ngay khi bên cạnh trong căn phòng thu đâu, nói không chừng yêu ước hiếp người hắn ngày nào đó liền cấp cô nương dùng tới. Ta không thèm để ý, so với chuyện này, ta đói. Vân Tiễn nghĩ thầm nàng bây giờ hoàn toàn liền thuộc về thấu chi trạng thái, được ăn chút đích thân hắn chuẩn bị sớm một chút mới có thể khôi phục thể lực. Tiểu thư, ngươi tính khí cũng quá tốt rồi đi. Từ Trường ăn một con tay vuốt mi tâm, chẳng lẽ ta nên bởi vì việc này buồn bực, bực? Vân không biết rõ, trước không nói nàng cũng không hiểu ghen, liền xem như hiểu, cũng không có bản thân ăn bản thân dấm đạo lý đi, càng không cần nói. Nàng bây giờ trạng thái, nơi nào có dư thừa tinh lực nghĩ cái khác. Cô nương bây giờ chỉ muốn hòa tan ở trong lực của hắn. Dù sao, trải qua tuổi tàn sau vân thiện, đối với từ trường an lúc này ôn nhu hài báo thích chặt, cái này nên cùng tiểu biệt thắng tân hôn là một cái đạo lý, cũng không phải nói nên tức giận. Từ trường an đang muốn nói gì, liền bị vân thiện cắt đứt. Không nên là tốt rồi. Vân thiện cúi đầu, xem phu quân rơi vào bên hông mình tay, ánh mắt lấp lóe hạ, mới lên tiếng. Cho dù là trong sách những cô gái kia, lại bởi vì một giấc mộng mà tức giận, cũng là rất ít. Ngươi muốn ta làm nhỏ mọn như vậy người sao? Từ trường an tha thở, hẹp hòi tính không được, chẳng qua là có lúc, hy vọng tiểu thư có thể không lớn bao nhiêu phương. Từ trường An Chi tiết đạo, ta nên không phải hào phóng người. Vân Thiện thầm nghĩ ít nhất nàng cũng có không muốn phân cho đồ của người khác, dù là có Hải Tử có thể lại thấp. Người nói không tính. Từ trường An phản bác. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng. Từ trường An trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì được, là hắn biết Vân Thiện sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, cho nên mới cố ý dùng phản bội như vậy có chút nói quá sự thật tử. càng là chọn lựa người bình thường sáng sớm rời giường cái này dễ dàng có náo nhỏ tính khí thời gian điểm chính là mong muốn để cho Vân Thiện có thể hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù là lộ ra một chút xíu bất mãn cũng tốt, đau mới có thể giải trí nhớ. Từ trường An cảm thấy, nếu như hôm nay Vân Thiện biểu hiện ra dù là một chút xíu tức giận, hắn sau này làm tiếp tương tự mộng cảnh lúc, nhất định là có thể thủ vững ngang danh. Dù chỉ là một cái ánh mắt đâu. Đến lúc đó, trong mộng cô nương trở lại câu dẫn mình, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút Vân Thiện lúc này ánh mắt, nhất định cái gì ý niệm cũng thăng không dậy nổi. Kết quả, Vân cô nương hoàn toàn cũng không để ý, bất mãn. Nàng đích xác là bất mãn, nhưng không phải là bởi vì bản thân ngoại tình chuyện mà là bởi vì mình nhiễu nàng ngủ bù mà bất mãn. Đang suy nghĩ, Từ trường An chợt cảm giác được cái gì, hắn nghiêng đầu, vì vậy liền thấy Vân Thiện nắm tay của hắn, rời đến trên bụng của nàng. "Tiểu thư, mộng không chỉ làm động, nhưng là tóm lại hay làm động." Vân Thiện cảm thụ phu quân lòng bàn tay nhiệt độ, vốn là sắc mặt tái nhợt rốt cuộc đẹp mắt một chút, nàng nói, "Đừng bởi vì một giấc mộng mà mất hứng, ta cao hứng lắm." Từ trường An lắc đầu, hắn tiện nghi gì cũng chiếm, còn có thể được tiện nghi còn khoe mẽ không được. Hắn cũng là bởi vì sáng sớm đứng lên quá mức thần thanh khí sảng, mới ấy nãy a. Vân Thiện nắm Từ trường An tay, Từng chữ từng câu nói, có như vậy một giấc mộng, không tính là gì chuyện. Ngươi nếu là mất hứng, ta liền không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ta cũng nên tâm thẹn sao? Có ý gì? Ta Ngọng cũng là cùng ngươi. Từ Trường An nghe, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó nhanh chóng bưng kín Vân Thiển miệng. Được, rồi, ta hiểu. Vân Thiển. Từ Trường An cái gì cũng hiểu. Vân Thiển hôm qua chìm vào giấc ngủ trước, nghĩ như vậy muốn cùng hắn ôn tồn lại không có lấy được mong muốn, sẽ có một giấc mộng nhưng quá bình thường. Không sao, đúng như tiểu thư ngươi nói, không tính là gì chuyện, ta đã biết. Từ Trường ăn đổi lời nói vô cùng nhanh. Dù sao hắn làm sao có thể để cho vân thiện bởi vì một giấc mộng mà ấy nay đâu vân thiện thấy mục đích đã tới gật đầu một cái bất quá lập tức liền nghĩ tới cái gì nói nghiêm túc là cùng ngươi từ trường an xem cô nương mười phần thần tình nghiêm túc trong lúc nhất thời dở khóc dở cười chúng ta đây coi là cái gì đồng sàng dị mộng sao cũng không tính đi nói ra đều có thể cười hai vợ chồng rõ ràng cùng nhau chìm vào giấc ngủ nhưng kết quả cuối cùng là có mỗi người mộng đây coi là cái gì à ta nói là tam mộng là cùng ngươi vân thiện lặp lại một lần ta biết từ trường an không có chú ý tới vân thiện còn muốn giải thích cái gì thuận miệng nói Tiểu Thư, ngươi nói buộc không, ta đi chuẩn bị điểm tâm, ngươi ngủ tiếp một hồi đi, một hồi ta kêu ngươi đứng lên ăn cơm." Nói xong, hắn liền lật người chú ngủ, bắt đầu mặc xiêm áo. Bởi vì giải quyết tâm kết, Từ Trường An lại trở về sáng sớm vui vẻ, thậm chí trong miệng còn có thể hừ điệu hát dân gian. Vân Thiển Nghe Từ Trường An điệu hát dân gian hòa lẫn tiếng mưa rơi, Vân Thiển rũ xuống tấm mắt, lần nữa lùi về tấm đệm trong. Có một số việc cũng không cần nói vô cùng rõ ràng. Vân Thiện sẽ không nằm mơ. Kỳ thực thoáng đổi vị suy tính một cái, Vân Cô Nương là có thể hiểu Từ Trường An bởi vì sao mãi nãy, dù sao hắn cho là cùng giả bản thân. Nếu như đặt ở trên người nàng, Vân Thiện cảm thụ tấm đệm trong lưu lại nhiệt độ, cũng không có nếu như, có thể cùng nàng thân cận nam tử, có lại chỉ có trước mắt người này, cái khác cho dù là trong động, ảo cảnh từ Trường An, gần thêm nữa nàng một khắc kia, cũng đã từ căn nguyên bên trên từ trên toàn thế giới biến mất. Ngủ đi, mắt vẫn mở làm gì? Từ Trường An nói, đem Vân Thiện chân cạnh góc đi vào trong nhét nhét, suy nghĩ một chút sau, lại đưa tay cầm lên bên giường trên cái áo cô nương váy áo, bỏ vào tấm đệm trong sưởi ấm, một lúc lâu rời giường thời điểm xuyên. Động tác của hắn Để cho Vân Thiển thoáng sững sốt một chút, sau đó một con vươn tay ra tấm đệm, đem xiêm áo ném ra ngoài. Cô nương bây giờ mệt đến, đã không muốn rời giường, cũng liền chưa dùng tới xiêm áo. Về phần nói bữa ăn sáng, một hồi để cho hắn phục vụ rửa mặt, đút ăn cũng là phải. Ta hôm nay rất mệt mỏi, suy nghĩ nhiều nằm một hồi." Vân Thiển nói. Hơn nữa xiêm áo đi vào, sẽ phân đi từ trường an lưu lại nhiệt độ. Chúng ta hôm nay còn muốn đi Bắc Tăng Thành, ngươi quên. Từ trường an đơn giản rất ưa thích cô nương cái này trong lúc lơ đãng nhỏ tính khí, nhưng là hắn như cũ trang nghiêm túc, chúng ta xuống núi cũng không phải là vì chơi, mà là tìm thích hợp tiểu thư dùng công pháp. Nên đi vẫn là phải đi. Bất quá, từ Trường An nói nói, thấy được Vân Tiễn bộ dáng yêu đắt, đôi môi khô khốc, ý tứ chuyển một cái, mà thôi, tiểu thư hay là nghỉ ngơi một ngày đi. Không được. Để cho từ Trường An ngoại ý muốn chính là, Vân Tiễn tay lại một lần nữa từ tấm đệm trong vân ra, làm như máy gấp thú đông vậy đem xiêm áo lần nữa kéo trở lại tấm đệm trong sưởi ấm. Không phải mệt mỏi. Từ Trường An rất kinh ngạc, thiên địa chứng giám, hắn cũng không phải là không biết đau lòng cô nương người, là chính nàng không muốn nghỉ ngơi. An điểm tâm liền tốt, Vân Tiễn lắc đầu, thiếu chút nữa đã quấy rồi Tu hành rất trọng yếu, có thể cải thiện thể chất của nàng dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Hôm nay đi xuống thế nhưng là tu tiên, hơn nữa không phải bình thường tu tiên. Vân Thiện muốn chính là âm dương hai hàng, bình thường tu hành nàng có thể nhìn không lên, liền phải là muốn từ trường an loại bỏ qua linh khí, nàng mới thích. Có lẽ cũng là được trải qua từ trường ăn lễ rửa tội qua linh khí, mới có thể tiến vào cô nương gan điện. Hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó, nàng mong muốn tăng lên thể chất, hắn phụ trợ đi ra linh khí là nhất định phải. Không phải, dù là nàng bây giờ ở thường quy trên ý nghĩa thật là một tiên nhân, bị hắn ôm, cũng tuyệt đối không còn chút sức nào, hay là sẽ bị giày vò. Cái này có lẽ cũng coi là khắc chế cho nên Âu Dương song hành công pháp rất trọng yếu, mà Vân Cô Nương mục tiêu chính là đem một khắc đồng hồ kéo dài tới hai khắc đồng hồ sao? Không, Cô Nương cũng là có dạ tâm, ngắn hạn mục tiêu liên thiết trí trở thành nếu là lần sau Phu Quân lại cởi ra chói buộc, ít nhất có thể kiên trì đến để cho hắn tận hứng. Đây là một cái rất xa lớn, rất có tiền đồ lý tưởng. Ừm, Vân Thiển có giúp ở tấm đệm trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhẹ giọng nói, đi làm cơm, đến lúc đó ta nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền xuống núi. Cũng nghe ngươi, từ trường An Dĩ nhiên không có ý kiến. Cô Nương là bởi vì cái gì mà chuyển ý niệm? cái này cũng không trọng yếu, nàng có thể coi trọng tu tiên từ trường an cao hứng còn không kịp đâu. Từ trường an sau khi rời đi, vân thiện chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ trong ngực kia từ từ ấm áp quần áo, cảm thụ từng tia từng tia lạnh lẽo hòa lẫn ấm áp, sắc mặt bình tĩnh. vân thiện nằm ngang, hai tay rơi vào trên bụng. ở trên đảo, hắn là thật không có như dĩ vãng như vậy khắc chế, nhưng bụng của mình vẫn vậy không có cảm giác đến bất kỳ động tĩnh. hai tử, sao được cứ như vậy khó đâu? cũng là, vân thiện cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, bởi vì nếu như đây là có thể làm được chuyện, nàng cùng từ trường an như thế nào lại từ đầu đến cuối không có một nhi nữ nữ nhưng là cũng không có ai chở về phía nàng lỗ mũi nói nàng liền nhất định không mang thai được hải tử cho nên nên cố gắng vẫn là phải cố gắng từ trường an rời đi phòng ngủ không có vội vã đi chuẩn bị bữa ăn sáng hắn đầu tiên là xem hôm nay mở tối mưa to suy nghĩ một hồi cùng cô nương xuống núi chuyện sau đó lấy mấy cái tốt hơn đá lửa đặt ở phòng ngủ đầu gió lại cầm hai cái đá lửa đi vào phòng ngủ tiếp theo sửng sốt một chút bởi vì hắn thấy chính là vân tiện trật vật từ trên giường đứng lên sau đó cầm xiêm áo ngẩn người bộ dáng xiêm áo cũng xuyên một nửa tiểu thư thức dậy làm gì không phải phải nhiều ngủ một hồi Từ Trường An lập tức đi tới, đem xiêm áo khoác lên trên người nàng, lại hướng nàng túi nhét một đá lửa, lúc này mới an tâm. Vân Thiển đè ép bạn thân treo váy, nói rất chân thành, nhớ tới, lại không có khí lực, không phải phải ngủ, không ngủ được, đói, có muốn ăn chút gì hay không vật? Ta đi thu xếp nước tới cho ngươi rửa mặt, lấy thêm bánh ngọt tới. Từ Trường An đề nghị, không cần. Vân Thiển nghiêng đầu một chút, một luồng tóc xanh tự bên tai rũ xuống, nàng cau mày nói, hái Hoa, bình thường cô đương buổi sáng dĩ nhiên là muốn hướng tây cất đi một chuyến, đúng, chính là tây xí, vậy cứ như thế đi được rồi. Trong phòng ấm áp, Từ trường An ho khan một tiếng, bác Quyển cũng không so trên nào, ở nhà, bên ngoài lại lạnh, đi tiểu đêm thời điểm cũng đông lạnh không tới nàng, mong muốn đi hái hoa đi ngay được rồi. Cô ý cùng chính mình nói, chẳng lẽ hắn còn cùng theo đi không? Vân Thiện hái hoa, hắn đi làm cái gì, còn có thể muốn hắn giúp đỡ sách váy không được. Ta dù chân, Vân Thiện nói, đưa tay ở chân của mình bên trên đâm một cái, thầm nghĩ nàng bây giờ không chỉ có cả người đau, hơn nữa cũng hoàn toàn không có khí lực, bây giờ trạng thái, tuyệt đối là không đi được đường. Từ Trường An, nghi hoặc thì nghi hoặc, từ Trường An hay là đỡ Vân Thiện trúng ngụ, ở Vân Thiện đứng đứng sau, Hắn thử buông tay ra, sau đó liền gặp được Vân Thiện thân thể lung lay hạ, đây đã là đứng cũng không vững. Tiểu thư, ngươi cái này, hắn không nghĩ tới, Vân Thiện xa xa so xem ra muốn suy yếu nhiều. Đáng tiếc, dựa theo Tiên Sinh nói, bây giờ đừng cấp cô nương ăn đan dược gì, không phải khôi phục thể lực, nên không phải chuyện phiền vãi gì. Không phải, hay là nghỉ một ngày đi. Từ Trương An Lo lăng nói, hắn coi như là đổi mới đối Vân Thiện thể chất hiệu, bất quá là hôm qua đi chút đường, hôm nay liền không động đậy, có cái gì trở lại hắn nói. Vân Thiện mượn mà con ngươi nhìn chầm chầm hắn, giọng điệu giống như trước đây bình tĩnh, mau dẫn ta đi Tây Cát ta muốn không được. Nhưng là rơi vào từ trường ăn trong hai, giọng điệu phóng đại sau, coi như tràn đầy hốt hoảng. Cô nương ngón tay siết vào áo, sắc mặt tái nhợt càng đẹp mắt. Từ trường an nháy mắt mấy cái, giống vậy cảm thấy rất đẹp mắt. Ừm, mình nếu là vì cái này đẹp mắt cô nương, lại kéo một khắc đồng hồ, có tính hay không lư nghi người? Hắn đối với một khắc đồng hồ, cũng đã sớm là đoán nghiệm tràn đầy. Vẫn hiện. Chương 246, chuyện xấu, chương 246, chuyện xấu. Ngoài cửa sổ vẫn là mưa to. Bữa ăn sáng không thể nói là phong phú, nhưng là vân cô nương thích ăn nhất mặt mục. Cô nương động tác yếu nhã, nhưng là lắm điều mặt tốc độ lại không có nhiều chậm. Từ Trường An nghĩ thầm cô Nương là thật đói. Cùng với ở Vân Tiện ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm. Từ Trường An tiềm thức liền rời đi tầm mắt, không dám nhìn. Hắn không ngờ thật ở Vân Tiện mong muốn đi Tây Xí hái hoa thời điểm. ở nơi đó kéo dài thời gian. chẳng lẽ xem cô Nương sốt ruột, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng. Đường cũng đứng không vững xinh đẹp bộ dáng, cứ như vậy có ý tứ sao? T. có thể. Thoáng có chút ý tứ. lại nói, hắn cũng không phải cố ý. chẳng qua là trong đầu Thoáng suy nghĩ một chút, liền vô ý thức kéo thời gian. hắn cái này nên không tính ý đồ xấu từ trường an cúi đầu, an bản thân trong chén mặt, sau đó câu khỏe miệng, dối mình dối người đến đây trong rước, hắn, gần đây là thật càng ngày càng sẽ ước hiếp người, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, đang suy nghĩ, vân thiện giống như cảm giác được cái gì, cô nương vông đuối xuống, kinh ngạc nhìn từ trường an một hồi, lúc này mới bộ dạng phục tùng đạo, ngươi, rất thích xem ta sốt ruột, a, từ trường an lắm điều mặt động tác dừng lại, nuốt xuống trong miệng thức ăn, hậm hực mà nói, tiểu thư, ta sai rồi, lỗi, không có, vân thiện lắc đầu một cái, nàng chẳng qua là cảm thấy từ trường an mới vừa rất cao hứng về phần nói cô nương bởi vì bị khi dễ mà tức giận, loại chuyện như vậy chỉ cần hắn sẽ cao hứng, Vân Thiện dĩ nhiên cũng là sẽ cao hứng. Ta chẳng qua là, có chút không biết rõ ngươi sẽ cao hứng điểm ở nơi nào? Vân Thiện không hiểu, nàng ở sinh hoạt hàng ngày trong, luôn là ở tu hành như thế nào trở thành tốt thế tử, cho nên ở phát hiện Từ Trường An lại bởi vì kéo mang nàng đi hái hoa sau cao hứng, liền muốn biết rõ là bởi vì cái gì. Hiển nhiên, không chỉ là Từ Trường An để ý, Vân Thiện cũng rất để ý. "Tiểu thư, ta biết ta rất không phải người, ngươi cũng đừng hỏi." Từ trường An chỉ cảm thấy bản thân về điểm kia tà ác tâm tư ở giống như lớn ngày bình thường cô nương chiếu dọi xuống đã đều muốn hóa sạch sẽ. Hắn bây giờ chỉ mong muốn đi Phật tổ trước mặt thật tốt sám hối một cái bản thân cái này núi trúc không ghi hết tội tội ác. Nhưng là theo một ý nghĩa nào đó hắn luôn là ước hiếp cô nương ngược lại là chuyện tốt, giống như là chính nghĩa ở nếm thử chiến thắng tà ác. Từ trường An không hiểu những thứ này, hắn chỉ cảm thấy bản thân hôm nay là thật phải không làm người. Vẫn hiện, vẫn cô nương sẽ không đem từ trường An sám hối thật để ở trong lòng, cho nên nàng ăn một miếng mặt, lại cúi đầu uống một hớp canh, cấp phu quân đủ thời gian hòa hoãn tâm tình sau lúc này mới hỏi tới, cho nên vì sao? mà thôi, tiểu thư luôn là như vậy, không phải đem ta về điểm kia âm u tâm tư lộ ra không thể? Từ trường an thở dài, sau đó đưa ra một ngón tay, tương phản manh, có thể hiểu được sao? thường ngày vân thiện vô luận là có hang hái vẫn là không có hang hái, luôn là một bước sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, liền xem như cùng nàng sớm chiều chung sống từ trường an, cũng chỉ có thể thông qua biểu cảm vi mô đi tìm hiểu cô nương tâm tình. cho nên chợ thấy vân thiện như vậy rõ ràng tình cảm chấn động, đương nhiên muốn nhìn hơn hai mắt, tương phản nói là ta, vân thiền nghiêng đầu. Suy nghĩ bản thân mới vừa mong muốn đi hái hoa dáng vẻ, không biết nơi nào thú vị. Ngươi nhìn. Từ Trương An cũng là không thèm đếm xỉa, ngược lại hắn ở Vân Thiện nơi này liền không có qua cái gì mặt mũi, liền nói, "Tiểu thư thường ngày chuyện vọng chuyện gì sốt ruột qua sao?" Gấp. Vân Tiễn nhìn thật sâu một cái Từ Trương An, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta rất ít sẽ nóng nảy, bởi vì sống đủ dài." Hoặc là nói, bởi vì thời gian không có ý nghĩa. Thời gian ở cô nương trong mắt, ngay cả khởi điểm cùng cuối cũng bất quá là lòng bàn tay một cái trong nháy mắt đoạn thẳng, như thế nào lại bởi vì phu quân ra chuyện sốt ruột. Rất ít Từ trường An lại sự sốt, rất ít chính là nói rõ sẽ, Vân Cô Nương còn gấp đâu, hắn thế nào không biết, phải biết Vân Tiễn ngay cả ăn cơm, đói bụng cũng bất quá là nhẹ nhõm nhắc nhở hắn, tuyệt đối sẽ không lộ ra không kiềm chờ đợi nét mặt. Ít nhất, Từ trường An chưa từng thấy qua. Suy nghĩ một chút đã biết hiểu, ngay cả hôm qua trong ngộng Vân Cô Nương. Từ trường An lần nữa từ chối, Vân Thiện một đường theo vào, cuối cùng nửa chân đạp đến ở trên giường, Từ trường An muốn vào trong phòng trầm rãi, Vân Tiễn đều đồng ý. Nàng thật sự là hòa hoãn tính tình, làm gì cũng trầm rãi, cùng Vân Tiễn chung sống thể hội cuộc sống của nàng, cần có cực tốt kiên nhẫn mới có thể phát hiện trong đó tốt đẹp. Bất quá từ trường ăn xứng sở thuộc về xứng sở, hay là giải thích nói, ta mà, trong lòng thấy tiểu thư sốt ruột là rất khó, cho nên mới vừa liền. Ừm. Từ trường ăn nghĩ thầm trong đầu hắn giữ rất nhiều cùng Vân Tiện hồi ức, mà mới vừa rồi thu thập giải tỏa đến Vân Tiện run chân không thể đi Tây cát, gấp đến độ mặt đỏ cảnh tượng, tuyệt đối có thể bị hắn thật tốt chân tặng. Là SSZ. Vì thế, dù là bị cô nương cảm thấy đang khi dễ người, vậy cũng đáng giá. Hắn chỉ có ngẩn ấy tiền đồ. Ta hiểu. Vân Tiện cũng là lúc căng gầm. Tùy ý tìm chút gì nói một chút, dù sao cùng phu quân nói chuyện chính là tốt nhất xứng món ăn, nàng cũng không thích cái gì ăn không nói, ngủ không nói quý củ. Vân Tiện túi đầu nhìn một cái, nhớ tới mới vừa từ Trường An cho nàng sách váy dáng vẻ, nếm thử đi tìm hiểu. Trong sách những cô nương kia nếu là gặp gỡ tương tự chuyện thời điểm sẽ cảm thấy xấu hổ cùng đỏ mặt, thậm chí là động tâm tình cảm. Kết quả, nàng dĩ nhiên là đầy lòng bình tĩnh, hoàn toàn không cách nào hiểu. Thê tử để cho trượng phu đã đi tây các, có cái gì tốt xấu hổ. Ngẩng đầu nhìn một cái từ Trường An, Vân Tiện trước trước mắt, vốn là rất tốt tâm tình chợt bị đè nén mấy phần, bởi vì nàng ý thức được nếu là từ trường an toàn thần tâm coi nàng là làm thế tử cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ước thiết nàng nhưng là hài tử tựa như hắn bởi vì loại này đùa ác mà cao hứng hắn cao hứng vân thiện liền cao hứng cho nên bây giờ vân thiện tâm tình liền không hiểu ở vào cao hứng cùng mất hứng giữa trong lúc nhất thời đem mình cũng cấp làm hồ đồ ta an no vân thiện đem trước mặt mình chén đẩy tới từ trường an trước mặt ừ từ trường an ở đầu giống như thường ngày như vậy đem vân thiện trong chén còn lại mặt gục xuống trong bát của mình cầm lên chiếc đũa đang muốn ăn, ngón tay dừng lại, làm như trong lúc lơ đãng hỏi, tiểu thư mới vừa nói rất ít sẽ nóng nảy, kia, chuyện gì sẽ để cho ngươi có không kềm chế được cảm giác? Vân Thiện không do dự, biết được ngươi mau trở lại lúc, Từ Trường An, được rồi, Túi đầu, uống một hớp nước mì, lại lúc ngẩng đầu lên, Từ Trường An thăng thở, Vân Cô nương luôn là có thể ở trong lúc lơ đãng cấp hắn một cái bạo kích, đây cũng là nàng kỹ năng bị động cùng đặc sắc. ngược lại thì bản thân, cho đến ngày nay cũng không cách nào thói quen loại này chân thật tôn thương. Từ Trường An không hỏi Vân Thiện, dĩ vãng ở nhà nhìn thấy hắn trở lại, vì sao chưa từng có ngạc nhiên thần thái? Cái này cũng có thể tính sốt ruột. Bởi vì hắn biết, Vân Cô Nương nói số ruột, cũng không phải là lưu ở mặt ngoài, lại đi hỏi, coi như làm cuộc hứng. Vân Thiện không có nói láo. Nàng tình cờ là hiểu ý thần sao động bất an. Chương 247, liên quan tới gọi, chương 247, liên quan tới gọi. Nàng sẽ không kịp chờ đợi. Thì Như biết được từ trường ăn muốn từ bên ngoài về nhà. Thì Như, trong giấc mộng suối nước nóng chỗ tiểu biệt thắng Tân Hôn. Thì Như, hòn đảo trên vách núi nhảy xuống, cô nương cũng sẽ không kịp chờ đợi, cực kỳ gấp gáp. Cho nên, nàng chẳng qua là rất ít sốt ruột cũng không phải là luôn là bây giờ như vậy nhẹ nhàng bình thản trời sập cũng không sợ hai dáng vẻ một bên từ trường ăn uống nước mì tim đập rộn lên bởi vì hắn chợt ý thức được bản thân mới vừa ước hiếp cô nương thủ pháp thật vô cùng đấu chí so sánh với không mang theo nàng đi hái hoa mà thấy nóng lòng vẫn thiện cái loại đó mong đợi hắn về nhà cái loại đó không lưu ở mặt ngoài vội vàng ngược lại càng động nhân tiếng lòng tiểu thư ta sai rồi bên ta mới không nên ước hiệp ngươi lại càng không nên bởi vì một chút đùa ác mà vui vẻ từ trường ăn ở phát hiện mình điểm này ý đồ ở cô nương trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý sau rất quả quyết liền xin lỗi sẽ cao hứng, chính là chuyện tốt. Vân Thiện nước mặt, có chút không có khí lực túi người ở mặt bàn nghỉ ngơi, đồng thời nói, một lần nữa cũng không sao. nàng đang suy nghĩ, có phải hay không uống nữa hai cái canh? dù sao, nước uống nhiều, một hồi dĩ nhiên là mong muốn hái hòa, có thể để cho hắn lại cao hứng một lần. Từ Trường An xem cô nương vẫn bình tĩnh, nhưng là giọng điệu đã có thể nói là cương chiều trình độ, bất đắc dĩ, tiểu thư, ngươi liền mùng chiều ta đi, ngươi cũng sẽ cương chiều ta, vốn là có tới có trở về chuyện. Vân Thiện nghiêng đầu nhìn Từ Trường An ăn mì, ở cô nương cái góc độ này có thể nhìn thấy sau lưng của hắn đã lửa quang chiếu hắn khỏe môi nước mì và mỡ. đó là trước kia. từ trước ăn ăn hết mì, lau miệng sau có chút không cách nào nhìn thẳng Vân tiện nóng bỏng tâm mắt. đứng lên thu thập bàn ăn. trước kia. Vân tiện sừng sốt một chút, vẫn vậy túi người ở trên bàn không có đứng dậy ý tứ, chỉ nói là đạo. ngươi. bây giờ không sùng ta sao? cô nương nhớ tới mới vừa chén kia nàng không có ăn xong mặt, bên trong thế nhưng là có không ít nàng cắn đứt sợi mì. cũng không phải. từ trước ăn bưng chén đũa, xoay người lại nói, tiểu thư chẳng lẽ không cảm thấy được, ta gần đây, thương ngươi tần số có chút nhiều lần sao? không nói khác, chỉ riêng nói Vân Tiện gần đây có nói qua nhiều lần hắn lừa hiếp người, nên có thể biết hắn gần đây có nhiều ít là người. Từ trướng An chăm chú nhìn trước mặt hữu khí vô lực cô nương, rốt cục thì thu hồi lừa dỡn, hướng để đẹp vật đan dược địa phương nhìn một cái, nói nghiêm túc, tiểu thư, ta với ngươi nói nhiều như vậy, cũng là muốn suy nghĩ lại một cái. Ta đến tột cùng là thế nào, vì sao gần đây luôn là đang làm chuyện xấu? Hiện tại cũng dám khi dễ cô nương, sau này còn không biết như thế nào đây. Dĩ vãng Vân Tiện nói phải đi hái hoa, hắn nơi nào có thể để cho Vân Tiện chờ nửa phần? Sợ không phải đã sớm ôm lấy nàng đi tay cắt, còn có thể chậm rãi nhìn cô nương chuyện Tiểu Lâm. Đã từng lời bà lời bầy, biết lễ ôn nhuận thiếu niên, giống như một đi không trở lại, biến thành cái yêu treo cợt người năm lăng tử, hoàn cố. Tại sùng mạc tiêu, chính là hắn đi. Ta cũng không thể luôn là làm những thứ này chuyện xấu, được suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Từ trường an bưng chén đua đi vào phòng bếp, còn lại nửa đoạn lời nói nhẹ nhàng bay ra, suy nghĩ một chút. Gần đây thế nào luôn là làm chuyện xấu? Chuyện xấu. Vân Thiển nháy mắt mấy cái, nhìn từ trường an bóng lưng, không lắm có thể hiểu được. Ước hiếp bản thân, là cái gì tội đại ác cực chuyện sao? Vân Thiển đang suy tư cái này hết sức nghiêm túc vấn đề, liền không còn nằm sấp, mà làm một con tay chống bên mặt, gò má ép ra cái dấu đỏ. Không rõ ràng lắm. Cô nương sống lâu như vậy, có thể ước hiếp nàng chỉ có phu quân. Hơn nữa, hắn chỉ biết ước hiếp bản thân, đây coi là không lên là cái gì hoàn cố, cũng không phải là những thứ kia bắt tang thành những thứ kia luôn là ngâm mình ở Câu Lan trong thẳng vô lại. Vân Thiển nghĩ thầm bản thân không hề không vui, cũng không biết hắn ở bên trong dây dứt cái gì kình. Phải nói, hắn quả nhiên còn chưa phải là thói quen nước hiếp người ác nhân. Hắn cũng cần tu hành. Người thiếu niên, không nở bởi vì mình đùa ác mà hoài nghi cuộc sống. Vân Thiện mong muốn để cho Từ Trường An cao hứng, liếc mắt nhìn trên bàn nóng hổi bình trà, đang suy nghĩ bản thân có phải hay không uống nhiều chút nước. Lại cái gấp, Vân Thiện cuối cùng vẫn không có uống nước. Để cho Từ Trường An cao hứng trọng yếu, nhưng là chính nàng không chống cũng rất trọng yếu, bằng không, vốn là không còn khí lực, một hồi uống nhiều phồng lên bụng khó chịu, hắn sẽ càng mất hứng. Chờ một lúc, Từ Trường An về đến phòng, phát hiện Vân Thiện đang ngồi ở bàn trang điểm trước, xem gương lẫn người. "Tiểu thư, bên ta mới nhận được tần sư thuốc ngọc giản, nói là một hồi muốn tới cái nào tông môn trưởng môn Bái sơn, chúng ta xuống núi." Đoán chừng phải đợi xế chưa sau, cũng đúng lúc ngươi còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Từ trưởng An xoa xoa tay, buông xuống bên hông ngọc giản, "Tần sư thúc đối chuyện của chúng ta hay là rất để ý, ta lần này cấp sư thúc đưa tin cũng phải nhận thật chút." "Đúng, ta cùng đi một chuyến sư thúc bên kia, đem xuống núi thủ tục làm, thuận thế hỏi một chút là người nào bại sơn." Từ trưởng An luôn cảm thấy bởi vì Tiên Minh Phong xuất hiện tiên kiếp chuyện, cái chỗ này trở nên chẳng phải an ổn. Bây giờ các loại người tu tiên lui tới, để cho Vân Tiễn một người ở nơi này, hắn không an lòng. Không biết, có phải hay không nên sớm đi để cho cô nương mang ra cái chỗ này? có lẽ có thể xuống núi hỏi một chút trúc quản sự ý kiến. Ừm. Vân Thiện lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra, hoàn toàn liền không có nghe từ Trường An nói những chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại đều là hắn làm chủ. Vân Cô Nương chỉ cần suy tính đối với nàng mà nói quá lời muốn chuyện là được rồi. Ta suy nghĩ ra. Vân Thiện xoay người, xem từ Trường An nói nghiêm túc, chưa tính là chuyện xấu. Cái gì? Từ Trường An nghi ngờ, gần đây luôn là ước nghĩa ta, không phải chuyện xấu mà là chuyện tốt, thật là tốt, rất tốt chuyện. Vân Tiễn đoán chắc nói, từ Trường An giờ mới hiểu được, ngươi còn muốn cái này đâu? Được rồi đừng an ủi ta, ta sẽ tỉnh lại. Ta là chăm chú. Vân Tiễn lắc đầu. Nghe vậy, Từ Trường An không còn phụ họa, an tĩnh xem nàng nói thế nào. Vân Tiễn mong muốn đứng lên, nhưng là không có khí lực, cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi, làm quản gia lúc. Ngươi chưa bao giờ sẽ ước gì ta. Không phải đâu. Từ Trường An tiềm thức nói, lấy trước kia là quản gia, bây giờ là. Nói nói, chính hắn liền sửng sốt. Nhưng hiểu. Vân Tiễn thấy Từ Trường An không nói lời nào, nét miệng lên một độ cong, nhìn ra được đang suy nghĩ hiểu chuyện này sau. Vân Tiễn vui vẻ đều muốn tràn ra tới nàng cầm lên trang trong hộp một ít đỏ bừng son phấn giấy, nghĩ thầm lần này đi Bắc Tang thành phải thật tốt chuẩn bị một ít son phấn, phải làm cho tốt một thế tử. Ta hiểu. Từ trường an vẻ mặt quái gì, làm quản gia lúc sẽ không ước hiếp người, có thể ướt hiếp Vân cô nương, chỉ có chồng của nàng, người trung chân gối, triệu phu, mà không phải chỉ có một quản gia. Cho nên hắn gần đây luôn là đang khi dễ người, xem ra là tâm tính là đã từ từ bông tha cho quản gia thân phận. Đối với Vân Thiện mà nói, cái này dĩ nhiên là một chuyện tốt. Có lẽ tiểu thư tiếng xưng hô này cũng không bao lâu. A Thiện, đương tử có chút buồn ôn. Song, hay là Vân cô nương bà chữ hô thoải mái? Hỏi chính là tương kính Như Tân. Nhưng khi dễ người bản thân, tính là gì tương kính Như Tân a? Hoặc là cũng có thể cho nàng lên một chỉ có chính mình gọi tên chữ. Từ trướng an ngáy mắt, xem trong gương vẻ mặt nhạy cảm vân điện, đang suy nghĩ một chuyện. Cô nương biết chồng của nàng là dám mục hiếm người, nhưng là một tiếng nương tử cũng không dám gọi, không có tiền đồ người sao? Chương 248, thuận theo tự nhiên cần hảo hảo nghĩ tiêu cái gì? Hai hợp 1, chương 248, thuận theo tự nhiên cần hảo hảo nghĩ tiêu cái gì? Hai hợp một. Từ Trường An cảm thấy mình là người thật kỳ quái, bởi vì hắn có thể có lá gan nước hiếp cô Nương, lại không có lá gan kêu nàng một tiếng nương tử. Trên đời này làm sao sẽ có bản thân loại người này? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn không gọi được, cũng không phải là căn đảm. Hơn phân nửa hay là tiểu thư kêu thói quen, trong lúc nhất thời không quá có thể đổi giọng. Lúc này, Từ Trường An có thể thấy Vân cô Nương đang cười, nàng ở xuất phát từ nội tâm cao hứng, bởi vì sao? Tất nhiên bởi vì phát hiện hắn yêu nữ hiếp người, là bởi vì hướng phu quân tiến hóa, mà không còn là quả ra. Cho nên, cho dù là vì để cho Vân tiện cao hứng, hắn cũng phải nếm thử để cho cô nương hải lòng mới là. Nhưng đúng như trong đầu hắn thoáng qua mấy cái tên, tạm thời không có phát hiện có một dùng tốt. Làm như dễ nghe một ít, như Thiếu Quân, Nhỏ Quân, Mạnh Quân loại cổ xương, hắn không có gọi qua, cũng không biết dùng là cái gì cảm giác. A Thiện, danh xưng như thế này kêu không ra miệng, luôn có một loại đang gọi mình muội muội cảm giác. Nương tử. Trong ngọng ngược lại kêu qua không ít lần, nhưng là từ trường ăn cũng không biết mình là cái dạng gì tâm tư ở quái phá, loại này gần như tất cả mọi người đều ở đây đối thế tử dùng gọi, hắn cứ gọi lên tới. Cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tự hồ, chẳng qua là một tiếng nương tử liền em vân cô nương khí chất cấp gọi hàng phong cách cuối cùng bất đắc dĩ hay là tiểu thư nhất thu miệng nếu không phải là vân cô nương quả nhiên hay là vân cô nương bà chữ hô thoải mái nhưng là hắn cũng cực ít sẽ làm vân thiện mặt gọi nàng như vậy nói cho cùng thật sẽ có trượng phu về đến nhà hướng về phía thê tử gọi cô nương thê tử trở về một tiếng tiên sinh sao a còn giống như thật sự có một câu tiên sinh một câu cô nương không chẳng ghét ngược lại thì tràn đầy tôn trọng cử án tế mi tương kính như tân khí tức có lẽ đây mới là giữa phu thê phải có chính xác chung sống phương thức nhưng là từ trường an cho là mình là cái tục nhân, tôi không chịu được cái chủ loại kia. bằng không thì cũng sẽ không bị vân cô nương đem âm vũ tâm tư bắt tới mở đến thái dương dưới đáy nói rõ. hắn mới vừa còn kém tìm một cái lỗi trôi vào, cho nên như vậy cao nhã sư vị hắn nên là dùng không được, cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng, ít nhất hắn gọi vân thiện một tiếng vân cô nương có thể, nhưng là tuyệt đối không muốn từ vân thiện trong miệng nghe được tiên sinh sư vị. từ trường an cảm thấy mình không xứng như vậy nên gọi tên gì đâu. từ trường an sẽ bắt đầu xoắn chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì hắn từ rất sớm trước liền nghĩ qua gọi chuyện này hắn cũng không thể cả đời cũng kêu vân thiện tiểu thư đi chuyện này là thời điểm suy nghĩ tỉ mỉ suy tính bất quá ở trước đó từ trường an đi tới bàn trang điểm trước dừng ở vân thiện sau lưng nằm ở đầu vai của nàng xem trong mặt gương cảnh tượng nói tiểu thư ta có chuyện muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi hỏi ta vân thiện nháy mắt mấy cái suy nghĩ bản thân ăn bữa ăn sáng cúi đầu nhìn một cái nói ta gần đây là có chút mập xuống núi lúc còn phải hắn công đâu từ trường an bị vân thiện suy luận cấp vai ra mấy con phố sừng sốt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại theo cúi đầu nhìn một cái hắn nhớ tới hôm qua trong ngực một mảnh kia một mảnh đẹp mắt đông tuyết từ trường an ho khan một tiếng đưa tay giúp đỡ vân thiện chỉnh sửa một chút cổ áo rất là bất đắc dĩ cũng không biết cô nương là đang nghĩ cái gì đâu nàng làm sao lại mập trước không nói nàng so với bình thường nữ tử vóc người cao gầy chỉ riêng nói từ trường an chuẩn bị cho nàng cái ăn dinh dưỡng cân đối nơi nào có thể kém tiểu thư ta chưa nói cái này còn nữa người thật tốt đây này từ trường an bất đắc dĩ nói Ừm vân thiện gật đầu một cái tùy ý nói ngươi tới bản trang điểm nhìn trước ta ta cho là có chính sự Từ Trường An cắt đứt Vân Tiễn vậy, giọng điệu chăm chú. "Chính sự." từng Vân Tiễn nghĩ thầm từ Trường An có cái gọi là chính sự, đồng dạng đều sẽ không cùng nàng nói, coi như nói. Càng nhiều hơn chính là thông báo liền như là hắn tự nói với mình muốn rời khỏi Bắc Tang thành bên trên chiều Vân vậy. Đây là nàng lệ thuộc, cho nên cô nương rất rõ ràng, từ Trường An không biết tìm nàng nói cái gì chính sự. Vân Tiễn tiếp tục xem trong gương mặt mũi của mình, đang suy nghĩ nếu là xuống núi, nên điểm một thế nào trang. Bất quá từ Trường An đến gần không phải không hề có tác dụng, dù sao cô nương ngồi hơi mệt chút, nghiêng đầu dựa vào ở hắn ngực có thể bổ sung một ít thể lực. Vân Tiện theo Từ Trường An, ngón tay nhẹ nhàng xúc lên một chương nhẫn nhủi son phấn son môi, hỏi, "Là muốn nói gì?" Từ Trường An đối với Vân Tiện phụ họa đã sớm thành bình thường, hắn ho khan một tiếng, "Tiểu thư, ngươi cảm thấy Vân, cô nương thế nào?" Vân Tiện nháy mắt mấy cái, xuyên thấu qua mặt kiếng kỳ quái nhìn một cái Từ Trường An, hỏi hắn, "Là để cho chính ta." Nói bản thân, nàng rất sớm cũng đã nói, "Tóm lại không phải người tốt lành gì, cũng không biết đau lòng phu quân, nói tóm lại, không xứng trước thê tử đi." "Không, ta nói là." "Mây, cô, mẹ xưng hô như thế, có phải hay không so tiểu thư nghe ra lọt tai một ít?" Từ Trưởng An rất chăm chú hỏi, hắn sợ là không có phát hiện, bình thường cũng không có hỏi như vậy người trong cuộc, nhưng là ai bảo hắn cùng Vân Thiện đều không phải bình thường người, hắn hỏi, "Vân Thiện chỉ biết cẩn thận suy nghĩ." Chẳng qua là đáng tiếc, Vân Thiện cẩn thận suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra manh mối gì tới. Vân Thiện nói rất chân thành, ta nghe cái gì cũng cảm thấy loại ai. chỉ cần là gọi nàng, thế nào đều tốt nghe, ta có thể là không nên hỏi ngươi." Từ Trường An có chút nhức đầu, liền không hỏi Vân Thiện thích thế nào gọi. Vân Thiện nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, bộ dạng phục tùng, lấy ngón tay ở son phấn trên giấy nhẹ nhàng lao qua. Cô nương chân mày giữa điểm lau một cái mờ mà, lại thêm mấy phần tinh xảo. Dưới ánh chiếu dưới, gương mặt đường nét rõ ràng, dung mạo trong suốt như ngọc. Mặt như người này, nàng nghe cái gì cũng được hay, nhưng là gần đây, cũng có tương đối thích nghe. Thì như nương tử ngu cô nương loại từ nhi, nhưng là phu quân nếu là không hỏi, nàng sẽ không chủ động đi nói. Bởi vì đây là từ trường ăn vô số lần cùng nàng nhấn mạnh qua khách sáo bên trong quy củ Vân Thiện sẽ thật tốt tuân thủ. "Chải đầu cho ta." Vân Thiện bình tĩnh nói. Ừ. Từ Trướng An cầm lên cây lược gỗ, cẩn thận xử lý Vân Tiện tóc dài cảm thụ trải xích dấu vết lưu lại, Vân Thiện xem trên ngón tay nhàn nhạt son phân vân ký. Từ trường An mới bắt đầu lấy quản gia thân phận tự xưng, thích nhất làm chuyện chính là mỗi sáng sớm cho nàng trải đầu, đây chính là quản gia ý nghĩa. Cho nên, dù là Vân Thiện còn muốn nghe hắn kêu bản thân một tiếng ngu cô nương nhưng cũng không thể nào bỏ lại tiểu thư hai chữ. Chẳng bằng nói, kỳ thực tiểu thư hai cái này không dễ nghe chữ, trước mắt trong lòng nàng phân lượng mới là nặng nhất cái đó. Vân Thiện thời gian rất sớm liền hiểu rõ rồi chứ, nàng mong muốn chính là tình cờ đến ngạn nhiên, mà cũng không phải là có thể sửa đổi sư vị. Cô nương còn nhớ hắn, trên đời này tình yêu đến thế mà thôi chỉ có đến chỗ sâu biến thành nhân, ngươi cho ta một phần, ta trả lại ngươi một phần, ngươi tới ta đi mới là cả đời ân ái. cho nên vạn sự có thể không cần phải gấp gáp, từ từ đi. nhưng không biết hắn như thế nào đổi tính tình. vân thiện ngẩng đầu lên, nhìn trong gương thiếu niên chăm chú cắt tỉa tóc dài dáng vẻ, hỏi, ta nhớ được, ngươi đã nói ân ái vốn cũng không phải là cố ý, làm bạn so cái gì cũng trọng yếu, xương vị thuận theo dĩ nhiên là tốt. bây giờ thế nào chợt bắt đầu để ý, ai, từ trường an sừng sốt một chút, đối với vân thiện học một hiểu mới cảm giác được kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới hắn nói mỗi một câu Vân Thiển cũng sẽ lật đi lật lại nhấm nuốt hiểu, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. "Tiểu thư, ân ái không phải cố ý, bây giờ chính là đến thuận theo tự nhiên thời điểm." Từ chưởng an ngón tay xuyên qua Vân Thiển tóc dài, nhẹ nhàng cuốn lên một chút, nhìn ra được tâm tình của hắn cũng rất tốt. Ở phát hiện hắn sẽ ước hiếp người sau, mong muốn càng thêm thân cận đây chính là thuận theo tự nhiên. Mà xem như cô nương phụ quân, phải làm không nên làm cũng làm xong hắn, mong muốn sẽ cùng cô nương tiến hơn một bước vậy, tìm ra một càng thêm thân mật xương vị tính được là là một cái không sai đường tắt. Ta không biết rõ. Vân Thiển gật đầu một cái. Hàm răng trên ngón tay dập đầu một cái, cảm thụ hơi mặn son phân vị, mở mắt, không phải cố ý là tốt rồi, có ý gì? Từ Trường An nghe Vân Thiện nói không rõ vậy, bây giờ chính hắn ngược lại không rõ, ân ái phải không cố ý? Vân Thiện nhìn Từ Trường An tay máy bản thân bôi tóc tay, nói, nếu là muốn cố ý không tiêu ta tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta ân ái. Từ Trường An, hắn nắm Vân Thiện tóc tay run tốt một cái, hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại, cho đến ngoài cửa sổ mưa to như chút, chuyển tới một trận tự xa mà vào tiếng sấm sau, Từ Trường An mới giật giật khoe mắt, cầm cái lược, thu khí lực ở Vân Tiễn trên đầu gõ một cái đau. Vân Tiễn cao mày, tiểu thư, không thể không nói, ý nghĩ của người, suy luận, ta từ trước đến giờ liền không có cùng trải qua. Từ Trường An cắn răng, phải là cái dạng gì đấu bóc mới có thể cho là đổi lời nói thân cận tử, ngược lại thì không ân ái. Ta cuối cùng sẽ bất an. Vân Tiễn nói, không thể cấp tiểu thư cảm giác an toàn, đó là lỗi của ta. Từ Trường An gật đầu, dễ dàng bất an cô nương đích sắc rất khó tiếp nhận hoàn toàn thay đổi, dù chỉ là một câu xương vị, là hắn không có cân nhắc chu toàn. Bất quá tiểu thư, ta chính là bởi vì biết ngươi có thể sẽ bất an, mới đến trưng cầu ý kiến của ngươi. Từ Trường An giải thích nói, hai người cùng nhau thảo luận đi ra một cái xưng hô. Đến lúc đó Vân Thiện rất có một thích tướng kỳ, Người gọi ta cái gì, ta cũng thích. Vân Thiện không chút nghĩ ngợi nói, còn nhớ một câu nói sao? Từ Trường An hỏi, nói cái gì? Rơi đi đảo, ngươi liền không còn là quản gia của ta, vì sao còn gọi ta tiểu thư? Từ Trường An nắm cổ họng học Vân Thiện nói chuyện, sau đó cười, nói muốn phải nghe thân cận hơn một chút cũng là ngươi. Đó là trước kia tình yêu, ta bây giờ mong muốn chính là ân ái. Vân Thiện nghe Từ Trường An kia quá dị giọng điệu, nhẹ nhàng rộng hắn một cái, sau đó hỏi, ta thường ngày nói chuyện. Giọng điệu là như thế này kỳ quái sao? Từ Trường An trầm mặc một hồi, nói, tiểu thư, ngươi để ý điểm, ta là thật không đuổi kịp, trách ta đi quá nhanh. Vân Tiễn hỏi hắn, là ngươi phu quân quáng đốc, không đổi kịp ngươi? Từ Trường An chỉ mình mắt, không phải như vậy. Vân Tiễn cảm thụ bị gõ địa phương hơi đau, trong mắt tú quang thâm thúy, luôn là ta đang đuổi ngươi, nàng mới là tìm mọi cách đuổi theo cái đó. Lời này coi như không đúng. Từ Trường An dừng lại động tác, nói, ta cảm thấy, nên là ta đuổi tiểu thư. ở trên đảo thời điểm, không phải hắn cố gắng cậy hảo cảm sao? Muốn thật là Vân Cô nương đuổi hắn vậy con dùng đuổi bao nhiêu năm nay sao? sợ không phải câu nói đầu tiên đem hắn bắt lại. cái này không trọng yếu. từ trường an xoa xoa vân thiện tóc, sau đó tự làm tự chịu tiếp tục cấp cô nương sửa sang lại suốt xếp tóc dài. vân thiện gật đầu một cái, chỉ cần không có từ ân ái xuống cấp trở thành tình yêu, là tốt rồi. an tâm. đúng. từ trường an cấp vân thiện đóng tốt tóc sau. hỏi, nói thật, ta là kêu tiểu thư một tiếng vân cô nương, ngươi có thể thích ứng? ừm, có thể. vân thiện ứng tiếng, nàng đều nói bất kể kêu cái gì nàng cũng có thể thích hướng. cho dù là vân tiểu hoa loại này tên chỉ cần hắn thích, Vân Thiện là có thể ứng tiếng. Cô nương đáp ứng nhanh chóng, giống như là ở phụ họa. Vọng Tường đi hỏi tiểu thư ngươi sở thích, đây chính là ta lớn nhất lỗi. Từ trường An vút mi tâm. Vân Thiện vẫn là như vậy không có chủ kiến, cuối cùng, chuyện hay là rơi vào tự mình một người trên đầu. Vân cô nương không cảm thấy tự mình làm lỗi cái gì, liền vẫn ở chỗ cũ chỗ kia tái máy nàng xuân phấn. Từ trường An thì đang suy nghĩ một chuyện. Hắn không hảo ý trực tiếp gọi Vân Thiện tên cạn dù sao cái này là tên, cho nên vô luận là A Thiện hay là cái mẹ cũng lộ ra. Nhất là người sau, hắn ngoài đường phố tuyệt đối không gọi được. Như vậy Mây đâu? Dòng họ so sánh với tên là tốt rồi rất nhiều, có thể tổ tử cũng nhiều hơn. Thì như A Vân. Nghe ra, mặc dù không như Mây cô nương lộ ra thân cận, nhưng chính là loại này xa lãnh hắn mới có thể không biết ngựa gọi xuất khẩu. Từ trưởng An đi tới một bên, nhấc bút lên dính mực, trên giấy lưu lại quy trình ba chữ. Vân Cô Nương. Sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm cái đó mây chữ nhìn, chăm chú suy tính dùng mây chữ tổ tử, như thế nào mới có thể làm ra cái dễ nghe tới. Xong. Từ trưởng An phát hiện, hắn nghĩ tới nghi lui, cùng mây cái chữ này sống chung một chỗ có thể nhất để cho hắn động tâm, là cạn. Vận Hiển đây chính là tốt nhất tử vấn đề đến rồi hắn sau này liền trực tiếp kêu cô nương đại danh một cố gây sự mùi vị muốn gây gỗ đúng không vân thiện ngửi mùi mực mong muốn đứng dậy đi tới phía sau hắn nhưng là xương sống thắt lưng run chân căn bản là không đứng nổi cũng chỉ có thể tận lực chống lên thân thể dáng miễn cưỡng trên giấy nhìn thấy vân cô nương ba chữ ngươi đang nhìn cái gì vân thiện không hiểu hỏi ta đang suy nghĩ ba chữ này ta cũng thích đang trầm tư từ trường an tiềm thức đáp lại nói đi hai chữ sau ta càng thích nhưng là kêu không ra miệng không tìm được thích hợp tử a vân cái này còn không bằng a thiện đâu vân cô nương 3 chữ đi thứ hai, Vân thiện giống như là sửng sốt, trong tay son phấn giấy chậm rãi rơi vào trên đất, một hồi lâu sau mới cố gắng không lưng đem nhặt lên. Nàng nói qua, không muốn làm từ trường ăn nữ nhi. Ngược lại cũng vậy khi sâu một hơi, Vân Thiển chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, cố gắng để cho bản thân thanh tuyến dự vững bình tĩnh. Không cho. Têu mẹ ta. chương 249, ly biệt tới nay, chương 249, ly biệt tới nay. Đứa bé vậy từ trường ăn lưu lạc hoang đảo, gặp được tướng mạo ở trường 25 vân cô nương, kêu một tiếng gì thậm chí coi nàng là thành nương hôn nhìn cũng không phải chuyện không thể nào, thậm chí có thể nói rất hợp lý. Cũng chính là từ Trường An mang theo trí nhớ của kiếp trước, có hai đồng tướng mạo cùng thiếu niên tâm tính, lúc này mới không có đem quan hệ áp thúc được không có thể cho người nhìn dáng vẻ. Cho nên Vân Tiện thỉnh thoảng sẽ nghĩ, từ Trường An cất giữ kiếp trước trí nhớ đi tới trên đảo, mà cũng không phải là mới gặp gỡ lúc đứa bé. Chuyện này mù sương làm rất không tệ, nó khó được có một lần ánh mắt. Không phải, cho dù là Vân cô nương, cũng có trải qua một lần cũng không mong muốn lại trải qua lần thứ hai chuyện. Thậm chí, nàng cũng không chỉ trải qua một lần. Từ Trường An, hắn tối đầu nhìn trước mắt bị tờ giấy kẹt ở dấu sao phương viên bên trong vần cô nương ba chữ lại nhìn một chút xa xa đỡ đẫn vân thiện không nhịn được thở dài vân thiện từ hướng về phía hắn nói ra không cho kêu mẹ nàng sau liền ngây người từ trướng an đã cảm thấy rất bất đắc dĩ tờ giấy có thể vây được màu mực vân thiện người nào có thể nói cho hắn biết thế nào vô hình cùng mới có thể đem trước mắt vị này vân cô nương suy nghĩ vây khốn đừng để cho nàng luôn là thiên mã hành không bay qua xa mẹ đùa gì thế đâu coi như cô nương đối với hắn rất dung túng nhưng đó là tương đối hắn không phải cũng rất sủng cô nương sao chẳng lẽ còn có thể nói hắn là cô nương phụ thân không được Từ trường An buông xuống bút lông, chậm rãi đi tới Vân Thiện trước mặt, một con tay tại cô nương trắng non trước trán cong lại. Đông. Ngoài cửa sổ Phong Vân Tựa Hồ cũng ở nơi này, nhàn nhạt tiếng vang trầm đục trong rung động, ngay cả màn mưa cũng dừng lại một cái chớp mắt, mới hỗn loạn xoay đụng vào nhau, như chút nước xuống. Tiếng vang trầm đục sau, Vân Thiện ngẩng đầu lên. Tiểu thư, ta có thể hỏi một chút, đầu ngươi trong? Ngày từng ngày đều đang nghĩ cái gì không thể để cho người biết vật sao? Từ trường An chăm chú hỏi. Vân Thiện ngẩng đầu lên, đánh hơi được phu quân trên người nhàn nhạt mùi thơm, đó là im lặng tâm thơm mùi vị, nhiệt liệt mà chất phác, đúng như hắn chỗ này tính cách. Hồi ước bị thực tế sụp vỡ, vân thiện yên lặng thở phào nhẹ nhõm, không có đi che trên chắn chỗ đau, mà là bắt được từ trường ngang tay, nói, đang nhớ ngươi, từ trường an khỏe mắt run lên, ta là không thể để người ta biết vật, không phải là không thể để người biết, vân thiện cảm thụ trong lòng bàn tay nhiệt độ, bộ dạng phục tùng đạo, chẳng qua là nhiều lắm, không biết nên từ đầu kể lại, phu quân không giống nàng, không cách nào gánh chịu quá nhiều, vân thiện rõ ràng hắn không nghĩ, cũng không muốn gánh chịu những thứ này, tóm lại, vân thiện ngẩng đầu lên, không cho ngươi kêu mẫu thân của ta, ta không thích, một trận yên tĩnh sau, từ trường ăn nhìn một cái gương. Phản phất có thể từ làm khiết trong mặt gương nhìn thấy trên đầu mình xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, đã tê dần, người đã tê dần, nhưng là lại cứ hắn cũng không phát ra được cái gì hỏa khí tới, bởi vì cô nương lúc này trạng thái có chút kỳ quái, từ trương an cũng chỉ có thể dỗ hại từ vậy, lắc đầu nói, tiểu thư, ta khi nào muốn kêu mẹ ngươi, ta chỉ nói là không cho. Vân thiện lắc đầu, nàng rất ít biết dùng như vậy ra lệnh vậy từ, Khó được dùng một lần, tỏ rõ nàng là thật không thích. Cho dù là giữa phu thê ôn tồn nhỏ tình điều, cũng không cho. Từ trương an nháy mắt mấy cái, đó là cái gì? Vân tiện không hiểu không sao. Từ trường An xác nhận, vẫn cô nương lúc này rất chăm chú, vì vậy hắn thì càng kỳ quái. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Từ trường An cảm thấy cô nương có phải hay không bởi vì quá độ mệt nọc, cho nên hồ đồ. Ta không có sao. Vân Thiện lắc đầu một cái, tiếp theo tựa hồ là có chút như đầu, ngón trỏ tiết chống đỡ ở thái dương một chỗ. Đem Vu Quân làm thành hải tử nuôi có vẻ cái gì cảm thụ? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Ngươi có mâu thân, nàng còn sống, ta tự nhiên không tính là. Vân Thiện chợt một câu nói, để cho từ trường An vốn là lo Vân Thiện tâm run lên bần bật, sau đó nhìn nàng chậm Vân cô nương biết mình đang nói cái gì không mắt thấy từ trường an lâm vào yên lặng vân thiện lúc này mới ý thức được bản thân hốt hoảng trong nói cái gì chuyện nàng phạm sai lầm không sai là nàng biết từ trường an bộ thân thể này mẫu thân còn sống lỗi chính là từ trường an mấy lần biểu hiện ra hắn không muốn biết những thứ này đi qua bản thân nhất thời lỡ lời nhưng vẫn là nói ngươi có thể coi như không có nghe thấy sao vân thiện cắn môi. từ trường an trầm mặt một hồi nói tiểu thư ngươi quả nhiên biết ta thân này mất đi trí nhớ chuyện lúc trước biết vân thiện nghĩ thầm nàng không phải biết tất cả mọi chuyện nàng chỉ biết là nàng muốn biết chuyện thật kỳ quái sao Vân Thiện hỏi, không kỳ quái. Từ Trường An lắc đầu, hắn cũng đã sớm nói, nếu là cô nương sau lưng thật sự có gia tộc, thân phận của hắn làm sao có thể lừa gạt qua Vân Thiện ánh mắt? Chẳng qua là tâm tình có chút phức tạp, chính ta chuyện chính ta cũng không nhớ, tiểu thư ngược lại rõ ràng. Từ Trường An dắt Vân Thiện tay, không biết mình là tâm tình gì. Tiểu thư nói, mẹ ruột của ta còn sống. Từ Trường An hỏi, ừm. Vân Thiện ứng tiếng, sau đó thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, nói bổ sung, cho nên, nàng sống, ngươi không thể kêu mẫu thân của ta. Đây cũng là trong sách quy củ. Từ Trường An, còn băn khoăn đâu? Từ trường An thở dài một tiếng. Những lời này, ta coi là không có nghe thấy. Vân Thiện mặt mũi mất mấy phần huyết sắc, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. A từ Trường An sừng sốt một chút, lúc này mới nói bổ sung, không phải nói không nghe thấy không cho kêu mẫu thân ngươi, ta nói là tiểu thư nói với ta quá khứ của ta, ta có thể coi như không có nghe thấy. Tưởng, tưởng. Vân Thiện mắt trần có thể thấy đã thả lòng một chút. Sau đó không khí chợt liền trở nên cứng lên. Dù sao, Vân Thiện cảm thấy mình làm sai chuyện, cho hắn biết không muốn biết chuyện. Từ Trường An cũng ở đây trầm tư một chuyện, tiếp nhận cùng bài xích nên thế nào giới định. Nếu cô nương toàn bộ biết, Từ Trường An có lúc liền suy nghĩ, có phải hay không nên từ cô nương nơi đó đem hắn mất đi trí nhớ toàn bộ tìm trở về. Sau đó hắn lại đi lấy hay bỏ là buông tha đi, một lòng làm cô nương phu quân, hay là tiếp thụ qua đi, thậm chí đi tìm hôn. Nhưng là bây giờ, Vân Thiện cái này lơ đãng giữa nói lộ ra miệng hành vi, để cho Từ Trường An ý thức được một chuyện, hắn cũng không phải là ý chí kiên định người. Hắn được thừa nhận. Ở Vân Thiện nói mẹ nó hôn lúc còn sống, nhịp tim của hắn đích xác rối loạn một cái chớp mắt. Xem ra, ở hắn những cái kia mất đi trí nhớ, mẫu thân tồn tại có lẽ là rất trọng yếu. Cái này cũng rất bình thường. Hắn bị cô nương nhặt được thời điểm vẫn chỉ là cái đứa bé, đứa bé. Mẹ đương nhiên là trong yếu. "Tiểu thư, ta quả nhiên là cái không có tiền đồ người." Từ trường ăn chợ cười, hắn lắc đầu một cái, trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là thật có hiệu quả, hơn nữa rất tốt dụng. "Ta không hiểu." Vân Tiễn xem hắn. "Không có gì, ta bây giờ quả nhiên vẫn là không muốn biết những chuyện này." Từ trường ăn nói. "Vì sao?" Vân Tiễn có thể cảm giác được hắn cũng thật một chút không muốn biết. "Bởi vì ngươi, ta từng." Từ Trương ăn xoa xoa Vân Tiễn bị bản thân đạn qua cái chán. "Bây giờ" đối hắn mà nói trọng yếu nhất chính là cô nương tu luyện cùng bệnh yếu thể chất hắn không muốn bị bất cứ chuyện gì phân tâm tiểu thư lòng người vị trí là có hạn cho nên ta chưa bao giờ tìm cái gì lòng mang thiên hạ từ trường an ngón tay cái ở buồng tim của mình chỗ nghe tiêu hòa hoan nhịp tim bình tĩnh nói thêm một người liền thiếu đi một mảnh đất mà nơi này hôm nay là đầy không cha không mẹ vô thân vô cố cũng không có quá khứ. dưới tình huống này hắn có thể cấp cô nương chính là toàn bộ nguyên một trái tim để cho từ trường an ngoại ý muốn chính là vân tiện xem hắn nói ta không có cao hứng vì sao từ trường an không hiểu Ta nói qua, ngươi hoa tâm một ít. Ta sẽ cao hứng. Vân Thiện nói. Phu quân một lòng nhớ tại trên người chính mình sẽ như thế nào? Nàng không biết. Những ký ức kia toàn bộ khóa ở chỗ sâu nhất cấm khu, nàng liền một chút xíu cũng không muốn đi hồi ức. Ngươi không phải luôn nói, ta là cái hoa tâm người. Từ trường an hỏi. Thích cùng một người. Có thể tính không lên là hoa tâm. Vân Thiện xem hắn, dùng hắn lời kịch. Từ trường an thở dài, ngươi lai, like, lời của ta nói ngươi là nghe lọt được, biết nên lúc nào lấy ra dùng. Vân Thiện không nói gì, nàng lần nữa xác nhận từ trường an tâm tư. Liền càng thấy bản thân mới vừa nói lỡ miệng chuyện là phạm sai lầm, mà cái này không sai là một nhẹ nhàng đụng chán có thể giải quyết. Chẳng qua là, nàng bây giờ thân thể đã không qua nổi khi dễ, liền không có nói để cho hắn dạy dỗ lời của mình. Ngược lại hắn cũng không đỡ. Ít nhất ta bây giờ không muốn biết, từ trường an nếu quyết định muốn làm sao đối đãi đi qua, cho nên tự nhiên sẽ không bởi vì Vân Tiễn một câu không giải thích được mà thay đổi. Đùa giỡn. Hắn vì cấp Vân Tiễn nguyên một quả tim, liền nuôi sủng vật tâm tư cũng không có, nói gì cái gì người nhà. Về phần nói đứng ở người nhà vị trí cân nhắc, hắn luôn là nói mình là người ích kỷ, cũng không phải nói láo. Từ trường An hít sâu một hơi, đem những chuyện vô dụng này từ trong trí nhớ đổi ra ngoài, sau đó tiếp nối trước đó đề tài. "Vân Vân." Hắn nhớ tới cái gì, chớp chớp mắt, "Tiểu thư, ngươi hôn qua làm động, sẽ không mơ thấy ta. Gọi ngươi Mẫu thân đi. Chẳng lẽ ở Vân Cô nương trong động, hắn gọi là Vân Tiễn Mẫu thân? Nếu là như vậy kia hết thảy đều có thể giải thích. Vân Tiễn đều không thích từ ân ái xuống cấp đến tình yêu, càng không cần nói lại xuống một cấp." Ngậm. Nghe Từ trường An vậy, Vân Tiễn phục hồi tinh thần lại, đi theo Từ Trường An suy luận. Hắn nói, có thể coi như không có nghe thấy mình nói chuyện. Đó chính là hắn không có nghe thấy, bản thân không có nói, cũng không có phạm sai lầm. Vân Thiện siết chéo váy để tay lòng một chút, gật đầu nói, "Làm động, tóm lại, không cho ngươi như vậy kêu ta." Ngắn ngủi một hồi, nàng liền lặp lại bốn lần không cho loại này không có chút nào Vân Thiện phong phạm tác phong, để cho Từ Trường An sững sốt rất lâu mới lên tiếng, "Ta đã biết, ta sẽ không như thế kêu ngươi." Hướng cô nương bảo đảm sau, chính tử Trường An đều không còn gì để nói. Hắn tại sao phải ở loại này hoang đường cực kỳ chuyện bên trên làm bảo đảm? Vân cô nương không nghĩ xuống cấp, hắn chẳng lẽ nghĩ sao? Hiển nhiên ở Từ Trường An trong lòng Vân Thiện hài từ cái thân phận này, còn không bằng quản gia đâu. Mà thôi. Từ trướng an chân mày cao lại, phát hiện hắn là bị Vân Thiện lôi vào nàng suy luận trong, càng là để ít thì càng lượn quanh khung ra, chuyện này. Cứ như vậy đi qua đi, ta sắp bị lượn quanh tròn váng. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, trước hắn còn đang suy nghĩ cấp cô nương tìm một cái thích hợp xương bị đâu. Cuối cùng bị một mẫu thân cấp cả vào. Vân Thiện dĩ nhiên không có ý kiến gì, ngược lại nàng đã được đến kết quả mình mong muốn. Còn có một việc. Từ trướng An đứng tại sau lưng Vân Thiện, tay rơi vào nàng bàn trang điểm trước lưng ghế bên trên. Bên ta mới nói chưa thấy qua tiểu thư suốt rồi vậy, nguyên lai like là nói sớm. Mới vừa không phải nóng này, hơn nữa còn là bởi vì một không giải thích được, chính nàng tự nghĩ ra chuyện mà hoàng không lựa lời. Vân Thiện nghe vậy, không gật không lắc. Cô Nương nghĩ thầm bản thân cũng không có thế nào hốt hoảng, suốt ruột. Chẳng qua là cùng hắn nói lời trong lòng. Từ trướng An nhìn ngoài cửa sổ nước mưa, luôn cảm giác mình đầu góc bị Vân Cô Nương làm cho lộn xộn, liền nói, tiểu thư, ta đi tìm tần sư thúc làm từng cái núi thủ tục hỏi lại hỏi hôm nay lên núi chính là người nào vì vậy từ trường an rơi lên một cây dù đi vào màn mưa trong ở bước ra cửa nhà sau từ trường an nghe mưa rơi mặt dù ẩm ẩm loảng xoảng tiếng vang quay đầu nhìn một cái đem trong mắt chăm chú từ từ biến mất hắn không có nghĩ qua vân tiễn luôn luôn nhất là kín miệng người bây giờ vì một món hoang đường chuyện hoàng hốt chạy vừa cầm cái gì mẫu thân tới làm bia lỡ đạn điều này làm cho từ trường an cảm giác được hắn nói không chừng có cơ hội từ cô nương trong miệng ngoi ra bí mật của nàng tới Lát đầu thường ngày ức hiếp người thì cũng thôi đi tính toán cô đường hắn này nên cũng không làm được những chuyện tương tự bước chân đi tìm tần lĩnh quân tử lưu hương Từ trường ăn cũng không phải là quân tử, không có quân tử tập quán. Chẳng qua là một hoa tâm, ích kỷ người đáng thương, nhưng cũng có lưu mùi thơm. Cô nương cảm thấy thơm. Vân Tiễn thừa dịp cửa sổ khe hở, gió lạnh quất vào mặt, nhìn thân ảnh của hắn từ từ biến mất. Sơ lâm trời sáng như hạ, tả trời mưa màn như ảnh, tô vẽ trước mắt cô nương, siêu ý của nàng làm như cũng thay đổi màu sắc. Vân cô nương thỉnh thoảng sẽ nhớ tới một cái chuyện, thì như, nàng lúc này mông lung giữa, phản phất nhìn thấy một cái nhà, có người ở trong vườn ngủ say mà nàng đi tới rút lui kia quyển sách, cho mơ ám lại đánh thức thiếu niên, người sau rủi rủi con mắt, dối người ra sau mang theo ngâm ngâm nụ cười nhìn nàng. đây là bao lâu chuyện lúc trước? không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ nên đã lâu. khi thời gian mất đi ý nghĩa, như vậy có một số việc, bất kể ở bây giờ thoạt nhìn là thế nào hoang đường, nó tổng hội phát sinh, thậm chí cũng sớm đã đi qua. theo thời gian trường hà chạy về hướng đông, như nàng ở nước suối trong rửa chân như vậy, nước chảy mang đến vội vàng không kịp chuẩn bị hồi ức, để cho nàng liền trong tay mứt quả mùi vị thưởng thức, liền như là lần này, kinh ngạc ngốc một hồi cho đến trong phòng lưu lại khí tức đột vút lên nội tâm của nàng chấn động. Vân Tiện chống cái ghế đứng lên, nâng mệt mỏi thân thể đi tới một bên trước bàn ngồi xuống, cô nương trước mắt là từ từ khô khóc chữ mực. Vân Cô Nương, nhảy không ra tờ giấy dẫu sao phương viên. Vân Tiện nhắc tới từ trường an thường dùng bút, dính hơi thở của hắn cùng linh lực ở bên ngoài vẽ một vòng tròn, đem Vân Cô Nương ba chữ bao lại. Nhảy không ra, cũng không muốn nhảy ra ngoài, dù là bị gọi mẫu thân. Chương 250, ta sẽ không lên tên là gì? Chương 250, ta sẽ không lên tên là gì? Vân Tiện chăm chú đem trước mặt tờ giấy lấy trấn đáng ngăn trận, cẩn thận cất giấu. Vân Cô Nương cũng rất tốt. Nàng sẽ không lên tên là gì, phu quân nói cái gì chính là cái đó. Bất quá nàng thích câu kia Vân Vũ Mây, mắc cả gan. Cô nương rũi vào ở bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài. Tầm mắt đột nhiên rộng mở, trước mắt là một đám mây mưa, Thiên Minh Phong kia âm u hạ tự động sáng lên bạch ngọc linh đèn, chiếu sáng lên Vân Thiện xiêm áo, ánh mắt, tóc. Phu quân không ở. Cô nương một người ngây ngô, cũng đã quen. Chẳng qua là, Vân Thiện nghiêng đầu, mơ hồ có thể nghe một ít thanh âm náo tự xa mà gần. Nàng yêu thích tiến tĩnh, không thích giao nhau người vật vân cô nương cũng không nghĩ quá nhiều, liền lấy ra trên giá sách một quyển tiểu thuyết từ từ nhìn lên. ngoài cửa sổ màn mưa như bao phủ, tơ mỏng rũ xuống phẳng phất từng cây một cương trầm ở mây đen hạ lóe ra đủ để cho tiên nhân sợ hãi hàn quang. màn mưa đem nho nhỏ bát quyển bao phủ. có lúc cô nương không thèm để ý chuyện, phải có người để ý. từ trường an không ở thời điểm cũng cấm chỉ bất kỳ nam tử đến gần cô nương. từ trường an một tay che dù bước lên trong rừng đường nhỏ hướng tần lĩnh nơi ở mà đi. bị vân áo hồi lâu cộng thêm tối hôn quang mộng, dù là đã từ trong phòng đi ra, từ trường an tâm như cũ không có bình tĩnh. bất quá vừa nghĩ tới phải đi thấy tận lĩnh trong lòng tạm nghĩ liền thiếu đi rất nhiều. Ừm, hắn được thừa nhận vị Tia Phương hướng vì chúc cô nương tần sư thuốc mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt, tuy nói còn không cách nào cùng Lý Chi Bạch so sánh, nhưng là tần lĩnh so với Lý Chi Bạch có một chỗ tốt, đó chính là nàng cấp từ trường an cảm giác gáp bách không có như vậy mấy liệt, hơn nữa có lẽ là bởi vì đem rất nhiều riêng tư cũng mở ra nói, trên chức vị tất cả đều là chấp sự, cho nên mặc dù hắn kêu tần lĩnh một tiếng sư thúc, trên thực tế chung sống đứng lên, ngược lại có mấy phần không hiểu chị em cảm giác, ít nhất Lý Chi Bạch tuyệt đối làm không được cầm không đảng hoàng đan dược để cho hắn đút cho Vân Thiện ăn chuyện như vậy từ chỗ này cũng có thể thấy được tới tần sư thúc cũng không phải là mới gặp gỡ cho người ta như vậy xưa cũ cứng nhắc. Chẳng Bang nói, thích nữ tử, còn có thể cấp ván bối đẹp vật đan dược tần lính đi ở thời đại tuyến đầu. vì vậy, nếu như gặp phải những chuyện gì, từ trường An cảm thấy muốn hắn ở Vân Cô nương gia người chọn một người rút một tay hoặc là trò chuyện. Lý Chi Bạch là tiên sinh tôn kính, thường ngày có thể không thêm phiền bái cũng không thêm phiền toái, trừ phi mình thật không giải quyết được. ôn sư tỷ vội vàng liên quan tới thử kiếm suối tu hành, luyện tâm, vốn là làm vân thiện người rất đường, nhưng vân thiện không thể tu luyện, cho nên nàng gần đây cũng không biết đang làm những gì trở lại từ đầu đi nhìn thiên minh phong làm trưởng môn độ kết địa từ lôi điểm rơi đã bị khắp mọi mặt thế lực chia cắt tần lĩnh loại này không có hậu đài rơi xuống cái thanh nhàn vẫn thật là là tần lĩnh cái này trước mắt bị tước đoạt quyền lợi người rảnh rỗi thích hợp nhất từ trường an đối với tìm sư thúc rút một ít chuyện nhỏ loại có thể nói hoàn toàn không có một chút xíu áp lực tâm lý còn có một việc để cho từ trường an cảm thấy nếu là lúc không có chuyện gì làm hắn có thể cùng tần sư thúc nhiều đi vào một chút liên lạc một chút tình cảm tần bởi vì nhà rỗi nuôi một con nhỏ ly hoa Tuy nói nàng nuôi mèo dự tính ban đầu là bởi vì biết được trúc bình nương ở câu lan trong thường đùa mèo con, bất quá từ trường an bất kể những thứ này, hắn chỉ biết là ở thiên minh phong cách đó không xa có một con có thể không cần bản thân nuôi, còn có thể tận tình du mèo con, không cần phụ trách, ai không thích đâu. đang suy nghĩ, từ trường an chợt nghe thấy được chút thanh âm huyên náo, hắn sững sốt một chút, dừng bước lại. Thiên minh phong bác biển phụ cận luôn luôn không có cái gì đệ tử, so sánh với những địa phương khác rất an tĩnh, làm như như vậy ở nào hay là rất ít thấy. Từ trường an đi chính là rừng trúc đường nhỏ, nước mưa rơi vào mặt dù ở trước mặt hắn tạo thành một đạo nhàn nhạt màn mưa mà tự màn mưa bên trong nhìn về phía xa xa Bạch Ngọc Đại Đạo phương hướng, có thể nhìn thấy một sóng lớn người tụ tập ở chung một chỗ, không biết đang làm gì. Từ Trường An nhất thời im lặng, bởi vì ở hắn thị rất trong, nhìn thấy chính là một đoàn mặt dù, thì giống như mưa kia sau nhiều bó cây năm lớn. Kể từ ngày này bên trên thỉnh thoảng trời mưa sau, người tu tiên gia cửa liền bắt đầu che dù. Bất quá đây chỉ là phía trước do đường một nắm, rất nhanh Từ Trường An liền nhìn thấy một trường che mưa chất liệu tạo thành cực lớn che mưa màn tự xa mà gần, ở trong mưa người vì làm ra một mảnh trời quang. Ừm, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc dù sao, thiên minh phong xuất hiện không thể nào hiểu được kiếp lôi sau. ở trường môn hoàn toàn không nói gì điều kiện tiên quyết. triều vân tông nội bộ hệ phái cũng đã đem thiên minh phong địa bàn chia cắt sạch sẽ. ngay cả cố thiên thừa chỗ đỉnh tâm phong cũng đúng vào một tay, cho nên ở chỗ này thấy người nào, đều là rất bình thường. từ trường an đứng tại chỗ nhìn kỹ một hồi, phát hiện bọn họ là ở khám xét cái gì, trong đó không thiếu một ít mang theo triều vân cao tầng huy hiệu nhân vật lớn. cảm giác bên trên là đang tìm xét sau dấu vết lưu lại. lắc đầu một cái, hắn lúc ấy thế nhưng là khoảng cách cái kia đạo kiếp lôi rất gần, chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm tới cũng không có cảm thấy có cái gì quá không được, bao gồm xét vị trí cũng không thấy một tơ một hào vết thương. Lại nghỉ chân một hồi, Từ Trường An phát hiện, những người này tựa hồ không chỉ là thăm dò địa hình, nên là tại trên Thiên Minh Phong hội chế cái gì? Trận pháp, nên là trận pháp đi. Hắn tiếp xúc được gần đây trận pháp chính là kiếm đường lý chi bạch bên kia vừa đụng liền vỡ yếu đất trận pháp, cho nên cảm giác bên trên, bọn họ lưu lại linh lực khắc ấn giống như là đang vẽ trận pháp. Nếu như là như vậy, xem bọn họ hành động tích, trận pháp này quy mô chỉ sợ không nhỏ, cảm giác bên trên cũng có thể có gần phân nửa Thiên Minh Phong lớn như vậy. Cũng không biết có ích lợi gì. Từ Trương An đối với trận pháp không có hứng thú gì, nhưng là tình hình như vậy, để cho hắn nghỉ chân hồi lâu. Cho đến phát hiện, bọn họ tại sắp bước vào bắc biển đệ tử khu lúc quẹo một vòng cũng không đến gần sau, mới rời đi tầm mắt. Nếu không tới Vân cô Nương là tốt rồi. Về phần nói trận pháp sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt, hắn ngược lại không có lo lắng quá mức. Nơi này là triều Vân, đáng giá tín nhiệm. Cũng không phải, đáng giá tín nhiệm không phải cái gì triều Vân tông, mà là hắn tiên sinh. Trong mương nghỉ chân, chút vết nước thấm ướt áo của hắn. Tử Trương An lần nữa bước chân, theo đường nhỏ rời đi. Cách đó không xa có có một thanh tử vải trắng quấn quanh kiếm trạm vật thể thiếu niên lẫn trong đám người hắn giống như là cảm giác được cái gì nhìn về phía từ trường ăn chỗ rời đi phương hướng thiếu chủ thế nào bên cạnh có tông nhân hỏi không có gì tư không kính lắc đầu một cái đang muốn tiếp tục đi về phía trước bất quá rất nhanh lại là sướng sốt một chút lần này thời là thật sướng sốt bởi vì ở trong tầm mắt của hắn nhìn thấy một cái thân mặc màu đậm váy dài nữ tử đầy trời màn mưa cũng không ngăn được nàng chi tính ô luyện khí chất màn mưa hạ từ từ trong trẻo lạnh lùng nốt rồi như ẩn như hiện tư không kính tại chỗ sướng một lúc lâu mới chú ý tới cô gái này tóc dài trải cái thành thục người đàn bà búi tóc sau gót châm hoa hơi rung nhẹ mà rất khéo chính là nàng cũng ở đây nhìn từ trường an biến mất địa phương kinh ngạc nhìn thiếu niên sừng sốt một lúc lâu cho đến sau lưng trên thân kiếm chuyển tới nóng bỏng nhiệt độ hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại nhớ vẫn còn ở bắc tăng thành lúc nàng cũng không phải là làm như vậy nhân thê bộ dáng thư không kính có thể cảm giác được nàng thay đổi rất nhiều duy nhất không có biến là cái kết như cũ bền bỉ lọc như gương sáng trong mắt nghe tiếng mưa rơi tư không tính nhìn phía xa nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ cùng vén lên tóc dài bản thân cũng không rõ ràng lắm vì sao tự dài một tiếng, thuộc về thiếu niên tình tố, luôn là có ở đây không để ý giữa nâng lên, lại có ở đây không để ý giữa tiêu tán. Thiếu chủ, bây giờ còn chưa đến thử kiếm xuôi thời điểm, chúng ta còn chưa phải nên cùng đỉnh tâm phong lên xung đột." Thông nhân ở một bên cung kính nói. "Cái gì? Thưa không kính không hiểu." Thông nhân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể rất thất lễ, chẳng chọn nói, "Bây giờ còn chưa phải là đến gần đoàn tụ chung thời điểm. Hai đại thân khí đường đột đến gần, vô cùng có khả năng kích thích đời trước lưu lại ân oán, sẽ đưa đến một ít xung đột không cần thiết mà ảnh hưởng đỉnh tâm phong cùng huyền kiếm ti ước định." cho nên, cho dù bọn họ bị cố thiên thừa như vậy bất thiện nhìn chằm chằm, vẫn có thể nhận thì nhẫn. còn có một việc tông nhân không có nói, tựa hồ là thiếu chủ trước ném đi qua vô lễ tầm mắt, cái này có chút kỳ quái. bất quá cũng có trách, cho dù ai như vậy chuẩn bị kẻ thủ trời sinh chăm chú nhìn, cũng không thể nào cao hứng đứng lên. còn lại là đang chịu đựng tính tình cùng huyền kiếm ti làm trao đổi ích lợi. vị kia lấy không phân phải trái. điêu hoa xương hợp hoàn tông tiểu công chúa. a, dừng. tư không kính gật đầu một cái. lúc này mới chú ý tới ở hắn vẫn nhìn vị kia liễu cô nương bên người có một tiểu đậu đinh vậy cô gái đang hung tợn nhìn hắn chằm chằm. cũng biện pháp. Cố Thiên Thừa tại trước mặt Liễu Thanh La, thật sự là quá mức tầm thường. Mà Cố Thiên Thừa bên hông trung lục lạc thoáng một cái thoáng một cái vang, giang hai tay ra ngăn ở Liễu Thanh La trước mặt, làm như nhận ra được hắn kia vô lễ tự mắt. Quan hệ như vậy tốt, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn vẫn còn ở Bắc tăng thành thời điểm liền từ trên thân Liễu Thanh La nhận ra được trúc bình lương ân ký. Tư không kính cấp Cố Thiên Thừa một tay này ánh mắt, sau đó đưa tay ở sau lưng tiên kiếm bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái, theo khí cơ thú liễm. Cố Thiên Thừa bên hông trung lục lạc ở an tĩnh lại. Người ở chỗ này tất tật thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là tới làm trận pháp cũng không phải là đến xem thần khí giao thủ, cho nên ở tư không kính củng cố thiên thừa cách không mắt nhìn mắt thời điểm những người này nói không hoảng hốt là giả nhất là cầm đoàn tụ chung hay là cái có thể làm ở mỹ chủ bây giờ an định lại tất cả mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó thu hồi tầm mắt sau tư không kính đột nhiên hỏi hướng bên người tông nhân sư huynh ta đối với hợp hoàn tông không hiểu nhiều lắm cố sư muội nàng là có huynh trưởng tông nhân sườn sốt một chút đối với nhà mình cái này kiếm si thiếu chủ càng bất đắc dĩ hắn lắc đầu nói không có không có tư không kính suy nghĩ liêu thanh la vẫn phát lại hỏi Đây chính là vị kia đại tông chủ thu cái gì nam đệ tử. Xuyệt. Ở triều vân phải gọi phong chủ. Tông nhân ánh mắt mở to mấy phần. Triều vân tông bên trên tông chủ chỉ có một, không thể nói lung tung được. Ở tư không kính khoát khoát tay sau, tông nhân mới lên tiếng, đệ tử. Chưa nghe nói qua, ngài hỏi cái này làm gì? Ai? Chính tư không kính cũng sừng sốt một chút, gãi đầu một cái, là ta hỏi cái này làm gì? Lấy tính tình của hắn, chỉ sợ phải trở về vẽ lên một đoạn thời gian mới có thể suy nghĩ ra tại sao mình hỏi thăm chuyện này. Hắn là đem Liễu Thanh La làm thành cố thiên thừa chị dâu. Sa sa. Cố Thiên Thừa hừ một tiếng, nàng quả nhiên không thích luyện kiếm người. Bất quá, nàng có chút kỳ quái, mặc dù nàng rất không thích rút ra Tiên Kiếm Tư Không Tính, nhưng là đối với hắn người này kỳ thực cũng không có quá lớn chán ghét, nhất là ở biết hắn lại có can đảm theo đuổi Ôn lê sau, càng là nhịn cười không được. Trong ấn tượng, Tư Không Tính không phải người hào sắc. Nếu để cho Cố Thiên Thừa làm đánh giá, nàng cảm thấy người này là cái kiếm người, trong đầu chỉ có kiếm, vừa nát lại ngu, nhưng là lại cứ rất mạnh, so với nàng nghĩ còn mạnh hơn, mạnh để cho người không cam lòng. Hắn mới vừa thế nào vẫn nhìn chăm chăm vào Lưu Tỷ Tỷ không thả. Ừm, chẳng lẽ? Tỷ tỷ là tiên phẩm thiên phú truyện, bị ai đi để lọt tiếng gió. Bên cạnh mình có nội gián. Cố Thiên Thừa trong nháy mắt cảnh giác, hướng về phía trung quanh hợp hoàn tông các đệ tử ném đi các loại không tín nhiệm ánh mắt. Cung huyền kiếm ti bên kia không giống nhau, hợp hoàn tông người đối với cố Thiên Thừa tính tình đã sớm không có gì lạ, rối rít không nhìn nàng, bản thân nên làm cái gì chuyện làm chuyện gì. Cố Thiên Thừa có chút nóng mặt, nàng nhẹ nhàng lôi một cái liêu thanh la vào áo, ra nói, liêu tỷ tỷ, ta mang theo ngươi đi ra xem bọn họ vẽ trận pháp chơi, ngươi tổng nhìn kia dừng chút làm gì? À, ngươi đừng xem bây giờ coi không vừa mắt, một hồi trận pháp thành sẽ giống như là thả pháo bông vậy, đủ mọi màu sắc nhưng dễ nhìn. Ừm. Liêu Thanh La gật đầu một cái, thu hồi tầm mắt. Mặc dù sáng sớm nàng ở một bên nghe chân tiết, Cố Thiên thừa vị này tiểu công chúa là bị buộc tới đốc công kêu nàng là đến buổi giải buồn. Bất quá cũng không có quan hệ, nàng đối với người tiểu muội muội này rất có thiện cảm. Về phân nói nàng nhìn thấy cái gì? Kia tự nhiên thấy được mình muốn thấy được người. Thú vị chính là, nàng ở rất xa thời điểm liền thấy đường nhỏ trong bóng dáng mơ hồ từ công tử. Một cái. Chỉ một cái nàng liền nhận ra. Đây chính là tu hành, chính là cái đó khai nguyên cảnh chỗ tốt sao? cho nên từ trường an nghỉ chân đang quan sát bên này đồng thời nàng một mực tại nhìn hắn để cho liễu thanh la may mắn không rất chính là từ trường an cũng không có phát hiện sự tồn tại của nàng cho nên nàng có thể nhìn lâu một hồi dù là mãi cho đến thân ảnh của hắn biến mất hay là quên thu hồi tầm mắt của mình liễu thanh la giắt cố thiên thừa tay em ấy nói mới vừa thế nào trung lục lạc một mực vang đúng phải căm ghét kiếm người cố thiên thừa bĩu môi sau đó hỏi liễu tỷ tỷ ngươi nhận được kia tư không kính sao hắn mới vừa một mực tại nhìn ngươi thư không kính liễu thanh la lắc đầu một cái không nhận biết dù là ở bắc tang thành lúc Tư Không Kính đã từng cùng nàng tự báo qua cửa nhà, nhưng là nàng như thế nào lại đối với những người này để ý? Cho nên đừng nói tên, dù là Cố Thiên Thừa đối với nàng chỉ ra dòn nó người vị trí. Liêu Thanh La lễ phép nhìn sang một cái sau thu hồi lại, bày tỏ bản thân hoàn toàn không có ấn tượng. Cố Thiên Thừa nghĩ thầm không có ấn tượng là được rồi. Nghĩ như thế nào, hai người kia cũng không thể nhận biết, cũng không nên nhận biết. Cố Thiên Thừa mặc dù nhỏ, nhưng cũng là nữ tử, bản năng cảm thấy Tư Không Kính nhìn Liêu Thanh La ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng là vừa không thể nói nơi nào kỳ quái, tóm lại nàng đem chuyện này ghi tạc trong lòng, nàng được bảo vệ tốt liêu tỉ tỉ. Cố Thiên Thừa nhìn Liễu Thanh La kia vén lên tóc dài, nháy mắt mấy cái, làm nhân thê trang điểm Liễu Tỷ Tỷ còn có mẫu thân cảm giác nàng rất thích, nếu là Vân Tỷ Tỷ nàng thì càng thích. Chương 251 Chúc mừng năm mới, con gái trời sinh trị biết ăn, 2 hộp 1. Chương 251 Chúc mừng năm mới, con gái trời sinh chỉ biết ăn, 2 hộp 1. 1. Tần Lĩnh nơi ở dừng chút dình dập, Lý Chi Bạch một người ngồi ở bên trong phòng khách, nàng là khách nhưng làm chủ nhân Tần Lĩnh bây giờ không ở, cũng không biết đi đâu vậy, nàng có chút kỳ quái, bởi vì kể từ đi vào Tần Lĩnh sân, trong lòng của nàng luôn có một loại cảm giác không ổn. Ngoài cửa sổ không gió, cạn mưa rơi xuống, bên ngoài quá mức an tĩnh hoàn cảnh hiện lên một cố lạnh băng lạnh lẽo, để cho nàng trong lòng vừa phải không cách nào bình tĩnh lại, thì giống như lúc nào cũng có thể phát sinh chuyện gì đó không hay vậy. Lý Chi Bạch có thể cảm giác được, nàng lúc này toàn thân trên dưới linh khí lưu chuyển cũng xuất hiện rất nhỏ trệ trệ cảm giác, toàn bộ an tĩnh trong hoàn cảnh chỉ quanh quần tiếng mưa rơi. Nghe mưa lúc, nàng lại có điểm khẩn trương. Đến nàng cảnh giới này, cũng sẽ không có hay không duyên vô cớ khẩn trương. Tại sao có thể như vậy? Lý Chi Bạch không hiểu. Triều Vân Tông có trưởng môn ở, Lý Chi Bạch thật sự là không nghĩ tới. Sẽ là thế nào chuyện mới có thể làm cho nàng bất an? Cái loại đó phản phất bị thứ gì thẳng tắp ngăn chặn cảm giác, để cho nàng không thể nào hiểu được. Lý Chi Bạch dĩ nhiên không thể nào hiểu được. Tần lĩnh là người nào? Nàng có thể khuyên Từ Trường An hướng về phía Vân Tiện dùng họng bết đan dược. Tần lĩnh lấy mỏng liễu thân, nhất cử vượt qua đời này tồn tại qua vô số giống như vực sâu ác, biến thành vực sâu bản thân, nàng dạy toa chuyện, là từ cổ chí kim tối tăm nhất, tà ác nhất chuyện, là để cho thần minh nghe cũng không ngừng run rẩy làm ác. Cho nên, nàng cho đến trước mắt chính là thiên hạ lớn nhất tác nhân, chỗ ở tự nhiên sẽ bị thượng thiên giống như là chằm phạm nhân nhìn chằm chằm. Chẳng qua là tần lĩnh bị từ trường ăn thích, giết cũng giết không phải, cảnh cáo cũng cảnh cáo không phải, thậm chí chính tần lĩnh cũng không có cảm giác gì. Cho dù là Lý Chi Bạch trước mơ Thạch Thanh Quân đến rồi, cũng không cách nào từ trên thân tần lĩnh nhận ra được cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng là Lý Chi Bạch cũng không đồng dạng. Nàng bị Vân Thiện cho rằng là Thiên Đạo Bảy Con Cờ thậm chí là Thê Tử lấy Chi Bạch danh tiếng tiếp cận nhất bản nguyên tồn tại cũng là có lý do. Cho nên tần lĩnh không cảm giác được vật, nàng có thể cảm giác được. Lý Chi Bạch cúi đầu, nhìn mình trước mặt chung trà trong kia bình tĩnh, hiện lên hơi nóng cổ trà. Cao mày, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng cảm thấy mình loại này bị trói buộc cảm giác cũng không phải không có cách nào giải thích. Còn nhớ Thiên Minh Phong cái kia đạo có thể giam cầm thiên địa chúng sinh, khiến cổ kim đều bình bạch ngọc thông thiên kiếp lôi sao? Nơi này chính là Thiên Minh Phong. Bên ngoài có người đang tìm thiên kiếp có thể lưu lại khí tức, có lẽ chính là những thứ này lưu lại khí tức, để cho nàng Linh Khí Lâm vào có chút khó chịu đình trệ, dù sao nàng tu vi kế dưới trưởng môn, làm đan sư cùng thiên địa vạn vật quan hệ vô cùng đến gần, linh cảm lại của cao, có thể bị ảnh hưởng cũng rất bình thường. Lý Chi Bạch cẩn thận thể hội một hồi, phát hiện nàng sở thụ đến ảnh hưởng sít sao là một chút xíu không thoải mái cũng sẽ không đối với nàng tu vi sinh ra cái gì giam cầm sau, cũng liền tạm thời không thèm nghĩ nữa. ngược lại thì cảm thấy bây giờ triệu vân tông các thế lực lớn liên thủ chia cắt thiên minh phong, ở phía trên bố trận pháp gì cũng không phải là ý nghĩ hao huyễn, thật đúng là có thể để bọn họ tìm ra cái gì tới. phải biết đáng sợ như vậy, có thể phong cấm người tu vi kiếp lôi, dù là chỉ lưu lại một chút xíu khí tức, chỗ mang theo uy năng cũng nhất định là cực kỳ khủng bố. lý tri bạch cảm thấy mình nếu có thể cảm nhận được, nếu là dính vào, có lẽ thật có thể tìm được. bất quá nàng không có hứng thú gì, người đời đều nói kiếp lôi cùng trưởng môn có liên quan. Nhưng trưởng môn từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận qua. Trong đầu thoáng qua nhà mình dáng vẻ học sinh, Lý Chi Bạch khỏe mắt giật giật, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, lẩm bẩm nói: Cổ kim đều bình, thiên hạ trường an, thiên nhân chuyển thế. Trên đời này sẽ không thật có cái gì tiên nhân chuyển thế đi. Đứa bé kia nếu là tiên nhân, làm sao sẽ có yêu mến làm ruộng tiên nhân? Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thở dài, nghĩ thầm mình không thể nhớ lại nữa, cái tia đạo kiếp lôi tuyệt không phải là nàng có thể đụng chạm vật. Lý Chi Bạch nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy nhà rộng rãi, đông nam bắc đều có nhà, trung gian trồng một ít hoa cỏ ở dưới ánh tà dương đặc biệt kiểu diễm trong đình viện trồng mấy viên cây ăn quả là dưỡng nhan quả đi nghĩ đến vật này là liên trưởng môn cũng thích trái lý chi bạch lắc đầu một cái nghĩ thầm chỉ sợ là trúc đồng quân nữ nhân kia đem cái này phong khí mang theo triều vân là nàng mang hư trưởng môn nàng khẽ nâng lên đầu người trong căn phòng kia nhàn nhạt mực mùi thơm tầm mắt nâng lên một ít nhìn về phía treo đầy đầy sành mà bảo viết không tệ đây là nàng cấp đánh giá tần linh chữ bút rơi nhắn nhủi không mất nhúng cẩn thi từ trong câu chữ có chín phần quy củ nhưng cũng không mất một phần ý cảnh không hổ là đồng quân làm nữ nhi ngôi lớn nhà đầu nghĩ đến trúc đồng quân lý chi bạch nhẹ nhàng thở dài đối với nhà mình vị này trúc cô đương lý chi bạch chứ bất đắc dĩ cũng không nói ra nói cái gì tới ngươi nói nàng đa tình đi đã từng trúc tiên tử mặc dù xuất thân hợp hoàn tông nhưng là làm hợp hoàn tông chấp hình người tính cách của nàng trong trẻo lạnh lùng tao não là mọi người đều biết trong tuyết tiên tử đừng nói đa tình nhiều năm như vậy liền cái đạo lữ đều chưa từng có nhưng muốn nói nàng chậm lụt bây giờ luyện tâm đem mình luyện tiến câu lan nghe nói tình cờ còn lên đài diễn xuất sống sỡ sợ đã là cái chủ chứa nếu không phải là hiểu đặt ở trong mắt ngoại nhân, thật muốn cho là nàng có phải hay không gặp cái gì chuyện không tốt mới từ tiên tử đoạn lạc đến bây giờ. Ngựa đầu xem đầy nhà mà bảo Lý Chi Bạch tầm mắt dừng lại ở một chỗ hoàn toàn khác nhau hình chữ bên trên, nhẹ nhàng thở dài. Tuyết Mai vậy trong trẻo lạnh lùng trúc đồng quân, Phong Vận Vạn nhánh trúc bình nương, cẩn thận tỉ mị thủ trận người, nghiêm nghị trang nghiêm trúc trưởng lão. Trung cực cái nào mới là nàng bây giờ tính tình. Lý Chi Bạch cũng không rõ lắm, bất quá bất kể nàng biến thành hình dáng gì, đòi nữ tử thích chuyện này ngược lại vẫn luôn chưa từng thay đổi. Lý Chi Bạch nhìn về phía sảnh từ bên trong lớn nhất bức kia chữ mực, chỉ thấy bút phong uyển chuyển, toàn bộ tiết lộ ra nữ nhi da nhắn nhủi, bút rơi tựa như mây khói uốn tán, vừa nhìn liền biết là do bởi Trúc Bình nung tay viết chính là tần lĩnh hai chữ. Viết chữ này thời điểm nàng đã đi câu lan đi. Lý Chi Bạch một con nhẹ tay nhẹ vuốt giữa chân mày, lúc này nói hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình cũng không đúng lắm, nhưng là Lý Chi Bạch cảm thấy nếu là nàng lần sau gặp đồng quân nhất định phải thật tốt nói nàng một bữa không thể, nếu không cùng tần lĩnh đối kháng ăn ý tứ, vì sao còn phải đưa nàng một bức chữ như vậy? Đây không phải là vậy người, còn bất kể sao? cũng không phải Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, nghĩ thầm người phi có cây ai có thể vô tình Tần lính dù sao cũng là đồng quân xem lớn lên nha đầu làm sao có thể thật hất tay vứt xuống một bên cho nên nói cho cùng vẫn là chính Tần lính không rõ ràng nhưng là thích một người nên cũng không tính là lỗi. Lý Chi Bạch chớp chớp mắt cầm lên trước mặt Trung trà nhấp một miếng thưởng thức giữa môi cái đắng nghĩ thầm cái này chạm tới kiến thức của nàng điểm mù nàng chợt nhớ tới nàng ở bắc biển trong nhìn thấy Vân Thiển cùng từ Trường An vợ chồng sinh hoạt sách Luyện đan cùng người tranh đấu nàng tạm được tình cảm phương diện này vẫn là thôi đi Hoàn toàn là trống không. Cùng nàng người thân nhất tình cảm, phải là từ trường an thầy trò tương quan, nàng có thể biết cái gì? Cho nên ngay cả là trường bối, nàng cũng không có tư cách hướng về phía tần lĩnh tình cảm nói này nói kia. Đem chung trà trong cuối cùng khổ uống trà hạ, Lý Chi Bạch tầm mắt rời đi, rơi vào bút tích mới tinh mấy tờ chữ bên trên. Trong đó có hai tấm mười phần nổi bật, vì cũng đối kháng, thì giống như dính vào cùng nhau câu đối vậy. Trong đó hơi ngắn một bức họa bên trên viết tám chữ. Mây quấn mây tan, đi ở vô tình. Mây, muội muội. Lý Chi Bạch nhìn thấy cái này tám chữ thời điểm. Trong đầu cái đầu tiên thoáng qua chính là Vân Tiễn mặt núi. Mấy chữ này, dùng để hình dung cái đó không biết là kiến thức rộng hay là thiên tính lạnh lùng vân muội muội, đơn giản không thể thích hợp hơn. Mà ở thấy nó bên cạnh bộ kia chữ thời điểm, Lý Chi Bạch càng là trực tiếp khẳng định đây chính là ở viết Vân Điển. Sinh cực lạc thái bình, hưởng biển xanh sinh chiều. Những lời này, Lý Chi Bạch ở từ trường ăn nơi đó ra mắt, mà tần lĩnh chỗ sao chép mấy chữ này có rất rõ ràng đang bắt chước từ trường ăn bút tích di tứ. Cái này tần đầu cũng là. Thế nào đem người ta vợ chồng son treo trên tường? Bất quá còn làm thành một đôi liên tử, coi như là nàng có lòng đang suy nghĩ, Lý Chi Bạch đột nhiên cảm giác được trên người mình kia gông xiềng bình thường cảm giác tiêu tán, bất quá nàng cũng không chút nào để ý. Lý Chi Bạch ánh mắt ôn hòa một ít, hiện nhiên tần lĩnh cùng văn thiện, từ trường an quan hệ cũng không tệ. như vậy, nàng đối nha đầu này phóng ra ý tốt thì càng có lý do. dù sao thân phận địa vị của nàng, không hề phương tiện vẫn đứng ở học sinh phía sau, dưới tình huống này có tần lĩnh chiếu cố một chút, nàng cũng có thể càng thêm an tâm. đáng tiếc, tần lĩnh bắt trước từ trường an bút tích đã rất giống, tỉ như trong chữ mang theo mặc sức, viết chữ người ôn nhuận tính tình cũng bắt chước không tệ, nhưng là duy trì có thiếu hụt một vật khắc chế cùng thu liễm. thiếu những thứ này cũng ít đi linh hồn cho nên đem bộ này chữ treo ở vân thiện bên cạnh vẫn là có mấy phần không thích hợp dù sao cũng là nguy vật thế nhưng là nói đi nói lại thì bộ này chữ không phải từ trường an bộ kia viết mây quận mây tan đi ở vô tình chữ cũng không phải là vân tiện hai cái nguy vật treo một lên cũng liền treo một lên lý chi bạch suy nghĩ một chút liền đem bản thân làm cho tức cười hai bức tranh mà thôi nàng cũng là suy nghĩ đủ phát tán chẳng lẽ là bị vân muội muội cấp ảnh hưởng ngoài cửa bưng trà mới cùng trái cây tần lĩnh xem lý chi bạch vểnh lên quẹt miệng sướng suốt một lúc lâu cô nương Cười. nàng lại như thế này tính tình sao không phải đâu tần lĩnh làm chúc bình nương hệ chính người ngoài không biết lý chi bạch năng lượng nàng hay là biết được một ít bước chân dừng một chút thần lĩnh đi vào căn phòng đem trà bánh bông xuống cung kính cấp lý chi bạch tiếp theo một ly trà cung kính nói lý cô đương chờ lâu ừm lý chi bạch gật đầu một cái nhìn trước mắt cái này mắt phượng môi mỏng nữ nhân nghị thầm hài tử cũng đã trưởng thành à lý cô nương tiếng xưng hô này nàng cũng đã quen dù sao trúc bình nương đem tần lĩnh nuôi lớn cũng không nghe thấy nàng kêu một tiếng thân còn chưa phải là mở miệng một tiếng trúc cô nương. Từ Trường An còn gọi Vân Tiễn Vân cô nương đâu? Tần Linh thoáng sửng sốt một chút, rồi mới lên tiếng: Tạ cô nương đưa tới rượu. Tiêu Ngọc Lộ, nàng rất thích. Lý Chi Bạch lắc đầu: Rượu là Trường An cho ngươi đưa, không phải ta. Từ bên trong chấp, cũng là Tần Linh tự nhiên sẽ theo Lý Chi Bạch gì tứ. Từ bên trong chấp, ngươi thường ngày là như thế này kêu hắn. Lý Chi Bạch hỏi: Tần Linh nghĩ thầm bản thân thường ngày gọi tiểu tử nhỏ Trường An bây giờ ngày trước mặt Lý Chi Bạch cũng phải có thể kêu xuất khẩu mới được à? Đều là người trong nhà, ngươi khẩn trương cái gì? Lý Chi Bạch cầm ly trà lên nhấp một miếng. Tần Linh rõ ràng khi còn bé coi như là cái đáng yêu hài tử, cô nương nói chính là, Tần Linh nháy mắt mấy cái, được rồi, ta tới tìm ngươi không có cái gì chuyện lớn, Lý Chi Bạch không làm khó nàng, đi thẳng vào vấn đề đem một ít lời cùng Tần Linh nói, chủ yếu cũng không có cái gì, có Tử Trương An, có Vân thiện, phần lớn đều là công sự, bây giờ Thiên Minh phong cái bộ dáng này, đích xác không có phương tiện để cho Vân cô nương ở lâu, Tần Linh ngoại ý muốn với Lý Chi Bạch đối Vân Tiện ân cần, bất quá vẫn là nói, sớm đi để cho Vân cô nương đi mộ vũ phong cũng tốt, chẳng qua là chuyện của nơi này, ta nói không tính, không nói cùng mộ vũ phong nàng liền thiên minh phong điểm này quyền lợi đều bị người chia cắt sạch sẽ trước mắt là có thể làm một chút giúp đỡ từ trường an làm xuống núi thủ tục chuyện như vậy hướng mộ vũ phong nhét người nàng cũng không có bản lãnh lớn như vậy trúc bình nương ở trên núi vậy thì thôi nàng hậu đài lại không ở cho ngươi cái này lý chi bạch đem một khối ngọc bội đặt lên bàn đẩy tới tần lĩnh trước mặt Tần lĩnh sửng sốt một chút nhận lấy ngọc bội chỉ thấy ngọc bội nội bộ giống như là có cơ màu mơ hồ tản ra linh khí linh lực lưu chuyển giữa tản ra cực kỳ hương thơm khí tức chẳng qua là người một cái sẽ để cho nàng thần thanh mắt sáng thì giống như liền bình cảnh cũng lòng lửa phần cô đương, đây là tần lĩnh xem bên trong lưu lại ấn ký, lắc đầu một cái, không được, ta không thể nhận. cầm đại biểu lý chi bạch thân phận cá nhân ngọc bội, nàng có thể làm không ra chuyện như vậy. năng lượng trong đó, nàng coi như hiểu lơ mơ, cũng biết không nên là nàng nắm giữ vật kiện. cái này có cái gì không thể nhận? lý chi bạch đạo bào ống tay áo cưa cơ, ta thường ngày cũng chưa dùng tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. lại nói, ngươi cầm nó làm chuyện gì cũng có thể phương tiện rất nhiều. lý chi bạch là một trạch nữ, thân phận lệnh bài của nàng cụ thể có tác dụng gì, chính nàng cũng không rõ lắm. bất quá nghĩ đến, trưởng môn cho nàng quyền lợi nên sẽ không nhỏ đồng quân lửa nàng bên trên chiều vân thời điểm cũng đối với nàng cho phép không ít chỗ tốt, đang thích hợp tần lĩnh cầm đi dùng, tốt giúp đỡ chiếu cố một chút vân muội muội. chiếu cố vân muội muội cùng ngọc bội so sánh, nhất định là người trước quan trọng hơn, nàng cảm thấy tần lĩnh nên có thể làm tốt. tần lĩnh hay là đem ngọc bội còn trở về, nàng kỳ thực rất cao hứng, bởi vì trúc bình nương cái này tỷ muội, hảo cảm với nàng so với nàng tưởng tượng phải cao hơn nhiều, nhưng là muốn nàng ngọc bội. ta không thể nhận. tần lĩnh vẻ mặt chăm chú, lý chi bạch cao mày lý do, cô nương ngọc đội, ta nếu là cẩm, để cho trúc tỷ tỷ thấy còn không biết muốn làm sao phản cáo. Tần Linh phảng phất có thể nhìn thấy trúc bình nương bởi vì ghen mà thu thập mình cảnh tượng, cười khổ, nàng bây giờ tính tỉnh, ngài có thể không rõ lắm. Ta cũng là hiểu. Ngọc bội kia, ngài hay là lấy về đi. Lý Chi Bạch, cô nương. Xem Lý Chi Bạch sững sờ, Tần Linh nhỏ giọng thê ơ. A Lý Chi Bạch phục hồi tinh thần lại, có chút không giải thích được nói, Ngọc Lộ tiểu thì cũng tôi đi, ta cho ngươi chính ta vận, đồng quân tại sao phải phát cáo, nàng có cái gì tốt buồn bực. Tần Linh, ngủ ngon, yêu các ngươi. Chương 252, trên đời này cũng không phải chỉ có tình yêu, chương 252, trên đời này cũng không phải chỉ có tình yêu. Lý Chi Bạch đối tần lĩnh ấn tượng rất tốt, cho nên nàng trực quan biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Ngọc Lộ Thử thì cũng thôi đi, ta cho ngươi chính ta vật, Đồng Quân tại sao phải phát cáu, nàng có cái gì tốt buồn bực. Trong ấn tượng của nàng, Đồng Quân nên không phải như vậy vô cớ sinh sự người, Mộ Vũ Phong cũng không có không cho mượn bên ngoài cá nhân lệnh bài quý cũ. Tần lĩnh, nghe Lý Chi Bạch vậy, Tần lĩnh nghiến lặng. Lý tỷ tỷ là như thế này trầm lục người sao? Tần lĩnh cảm thấy hẳn không phải là, dù sao nàng có thể dạy dỗ tới từ trường an như vậy tâm tư cẩn thận hại tử, là thế này phải không? Tần lĩnh chọn sinh ra một loại Từ trưởng an đẳng cấp muốn vượt qua sa vị này ẩn tiên cảm giác. Không, Lý cô nương nên chỉ là không có hướng phương diện kia suy nghĩ qua." Tần lĩnh lẩm bẩm nói. "Ngươi nói gì?" Lý Chi Bạch kỳ quái xem nàng. "Không, không có việc gì." Tần lĩnh lấy lại tinh thần, nhìn Lý Chi Bạch, nhẹ nhàng thở dài, "Cô nương, để cho ta chầm rãi, chấm rãi." Lý Chi Bạch nhìn một cái ngoài cửa sổ mưa rầm, cấp Tần lĩnh ném cùng trúc bình nương tương tự, đến từ trưởng bối sùng ái ánh mắt sau, cũng sẽ không nói. "Chuyên tâm dùng trà." Đứa nhỏ này pha trà tay nghề cũng không tệ lắm, mạnh hơn trường ăn nhiều, nên nói cho cùng là con gái chính là không giống nhau, cũng không phải. Nếu là Trường An đưa bé tiên là cái cô nương, nhất định sẽ là cái vạn người mê, không biết so tần lĩnh hiếu thắng bao nhiêu. Ít nhất hắn sẽ không cùng tần lĩnh tượng như dài lưỡi nghiêng, từ đó thích bản thân. Lý Chi Bạch chợt phát hiện, tần lĩnh đối với Trúc Bình Nương cùng từ Trường An đối với nàng có rất nhỏ chỗ tương tự. Nữ tử kèn cửa tâm dâng lên một chút. Trúc Đồng Quân cùng Lý Chi Bạch là quan hệ như thế nào? Thanh hồ nạp trắng sáng, xa lắm không lưu mây, cuộc sống cũng cần gì phải, có rượu cùng đồng quân, có ý thứ cũng dấu ở một câu thơ trong, hùng chi là đồng quân tặng rượu. Tân Linh cảm thấy một vò ngọc lộ tiểu ý tứ cũng đã rất rõ ràng, liền xem như lại gỗ cô nương cũng nên có thể nhận ra được trúc tỷ tỷ tâm ý đi. Là ở Tân Linh trong lòng, Trúc Bình Nương đã đem tâm ý của nàng trực tiếp viết ở trên mặt. Lý Chi Bạch là thuộc về chỉ cần nàng hướng về phía Trúc Bình Nương A đi lên, tất cả những người khác cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội tồn tại. Ở Tân Linh trong mắt, nếu như cái này đàn ngọc lộ thật sự là Trúc Bình Nương đưa cho nàng mà không phải Lý Chi Bạch chuyển giao, nàng bây giờ liền lao xuống núi đi gặp cô nương. Dù là tiên không tu, ở cô nương bên người làm thị nữ nàng cũng nguyện ý. Lý cô nương lại hay. Hoàn toàn liền không thể nào hiểu được trúc tỷ tỷ tâm ý, trên đời này thật sẽ có như vậy chậm lụt người sao? Tần lĩnh không tin, dù là nhìn như đối tình cảm không có hứng thú từ trường ăn cũng trong lòng rõ ràng, biết được cùng con gái giữ một khoảng cách. Người ngu, là không cách nào tu hành đến cảnh giới này. Tần lĩnh đi theo trúc bình nương lớn lên, cũng không chỉ một lần nghe trúc bình nương khoe khoang nàng đem vị này ẩn tiên lửa gạt triều vân hơn nữa ở lại mộ vũ phong sự tích. Trúc bình nương mỗi lần nhắc tới chuyện này, trong mắt cũng tràn đầy không cách nào ẩn nốt ý, nhưng là tần lĩnh còn nghe ra khoe khoang, trúc bình nương đang khoe khoang nàng cùng tỷ muội tình cảm. Khoa khoang nàng có thể dùng mấy cái chốt miệng chỗ tốt liền đem vị này cấp chiến lược nhân tài cùng mộ vũ phong độ chặt. Nhưng hôm nay Lý Cô Nương lại giả vờ ngu. Đó chính là nói, hoa rơi hữu ý theo nước chảy, như nước chảy vô tâm yêu hoa rơi. Tần Linh mang lông mày, ánh mắt ở trước mắt vị này đạo bảo hơi ố vàng, tướng mạo không hề xuất chúng thậm chí có thể nói là bình thường ẩn tiên trên người lướt qua, sau đó rũ xuống tầm mắt. Cuộc sống không như ý, 89 phần 10, cho dù là chút tỷ tỉ, tỉ, cũng có mong mà không được người. Tần Linh trong lòng ngũ vị tập trận, mặc dù ý nghĩ như vậy có chút không biết tự lượng sức mình, bất quá theo một ý nghĩa nào đó Nàng mong muốn cùng trúc tỷ tỷ ở chung một chỗ, trước mắt vị này Lý cô nương là nàng không hơn không kém kinh địch, giống như núi cao, không thể vượt qua. Cho nên, ở biết được Hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình sau, nàng nên thở phào nhẹ nhõm mới là, dù sao không cần cùng vị này ẩn tiên là địch. Nhưng trên thực tế, nàng không chỉ có không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng có chút bực bội được hoàng. Nàng là bởi vì trúc tỷ tỷ không cách nào lấy được đáp lại mà thay nàng mất mát. Trong tiềm thức, so với bản thân nhập tượng, nàng hay là càng muốn hơn để cho người mình thích lấy được hạnh phúc. Đông. Lý Chi Bạch gõ bàn một cái nói, đem toàn lĩnh sự chú ý hấp dẫn tới rồi mới lên tiếng, chậm xong, ta một hồi còn có chuyện, không thể trì hoãn quá lâu. Từng, tân lĩnh gật đầu một cái, quyết định nhảy qua cái đề tài này. nàng cảm thấy Lý Chi Bạch không cùng chính mình nói rõ ràng, thậm chí trang không hiểu, trúc tỷ tỉ tỷ tỉ tình cảm là có thể hiểu, dù sao ở cô nương trong mắt, bản thân cũng chỉ là một hải tử, cùng trường an tên tiểu tử kia không có gì khác nhau. nào có trưởng bối sẽ cùng tiểu bối đàm luận bản thân tình cảm. Từ Lý Chi Bạch không nói lời gì đem Ngọc lộ tiểu truyền tặng cho mình, cũng có thể nhìn ra nàng đối bình nương vô tình, cho nên, Ngọc bội kia nàng thì càng không thể nhận. Trúc tỷ tỷ không chiếm được thiếp thân vật kiện, nàng nếu là dám cẩm, không biết nếu bị thế nào dày vò. Lý Chi Bạch ở nàng thị rất trong, có thể thấy được nhà mình cái này vạn bối sắc mặt luôn là ở biến hóa vi diệu, nhưng nàng không phải cảm thấy rất hứng thú, không có thế nào tỷ mị đi suy tính. Bất quá, tần linh cử tuyệt bản thân ý tốt ý niệm càng ngày càng kiên định đây cũng là thật. Thôi, nàng đừng cũng không cần đi. Lý Chi Bạch đem bản thân tùy thân ngọc bội thu hồi lại, nghi thầm liền từ trường an ra cái cửa đều có ôn lê tùy thân kiếm khí bọc trình độ, hắn ở mộ vũ phong cũng coi là sủng, coi như nàng không sai người ở phía sau chiếu cố, hắn cũng không ăn thiệt oải. Hoặc là nói, hắn nếu là bị thua thiệt, phía sau có đầy người giúp đỡ hắn tìm lại mặt mũi. Đến cuối cùng chọc phải cái gì không dễ cho người, bản thân lại ra mặt là tốt rồi. Chẳng qua là đáng tiếc, nàng cố ý đến tìm tần lĩnh cũng không phải vì từ trường an, nàng chân chính mục đích là chiếu cố vân thiện a. Không thể tìm người giúp đỡ vân thiện, nàng lần sau gặp được vân thiện cũng sẽ không có bản thân từng góp sức lòng tin. Ừm, lý chi bạch chẳng qua là cảm thấy mình có thể vì mới nhận muội muội ra chút lực, không phải luôn cảm thấy trong lòng không lắm thực tế. Trường an, học sinh mà tôi Nhưng là nếu tần lĩnh không đáp ứng, nàng liền tuyệt cái ý nghĩ này lệnh bài của nàng cũng không chỉ là nàng, trong đó cũng có trúc bình nương lưu lại rất nhiều thứ, giao cho tần lĩnh sử dụng thích hợp, những người khác không thích hợp. Kia, Lý Chi Bạch xem tần lĩnh, tầm mắt ở nàng đầu vai tiêm nhiễm một ít lông nhỏ bên trên lướt qua, nói, bây giờ Thiên Minh Phong không quá an định, ngươi cũng rời chấp sự điện, mong muốn lần nữa trở về sao? Nàng có thể giúp một tay. Trở lại chấp sự điện. Tần lĩnh trên mặt xuất hiện trong nháy mắt ý động. Đối với nàng công việc như vậy quẩn mà nói, để cho nàng nhàn rỗi đó mới là thật hành hạ, tần lĩnh cũng không muốn dính vào tranh quyền lợi, chỉ cần có chuyện này làm là được rồi. Nhưng là, tần lĩnh hay là cự tuyệt? Vẫn là quên đi." Nàng lắc đầu một cái, bây giờ khó được thanh nhàn mấy ngày. "Vì sao?" Lý Chi Bạch hỏi. Văn đối điểm này ý đồ nhưng không lừa gạt được ánh mắt của nàng. Tân Linh cười khổ, ở phát hiện Lý Chi Bạch là trúc bình nương không chiếm được cô nương sau, nàng bây giờ là một chút xíu đến từ Lý Chi Bạch ý tốt cũng không muốn, sợ mình ý chung nhân đen. "Cô nương nghĩ sao? Ta không chấp nhận người ta thích sở hữu thích người ý tốt, là sợ hãi người ta thích gan ta dấm "Đây là chuyện kỳ quái gì a?" "Được chưa, vậy cứ như thế." Lý Chi Bạch chuẩn bị rời đi, bất quá chợt nhớ tới cái gì nói ta đã nhiều ngày không có xảy ra sơn môn những ngày qua thanh châu có xuất hiện qua cái gì tốt kiếm sao từ trường an thiếu một thanh kiếm nàng còn băn khoăn hảo kiếm tần lĩnh không biết rõ cô nương nói là danh gia rèn vật gần đây không có nói nhà nào có cao phẩm pháp khí ra lò ừm lý chi bạch đổi cái ý tưởng nói ma môn bên kia nhưng có biết có ai trong tay nắm gần tiên phẩm linh kiếm gây gớm nàng cấp với tay cầm tìm người đúc lại cấp từ trường an dùng cô nương ngài muốn làm cái gì tần lĩnh bản năng đánh hơi được phiền toái khí tức cẩn thận nói dưới gầm trời này nào có gần tiên phẩm linh kiếm kiếm đạo không thể Cô nương cũng không phải là không biết, kiếm tu cứ như vậy mấy cái, tại sao cái gì linh kiếm? Huyền kiếm ti không phải có cái tiên kiếm? Lý Chi Bạch như có điều suy nghĩ, làm như đang suy nghĩ bản thân đem trôi tiên kiếm này thu vào tay có khả năng. Tần Lĩnh, vậy có chút phiền toái. Lý Chi Bạch ngẩng đầu lên, nói, bất quá huyền kiếm ti trừ cái này tiên kiếm ra, nên cũng thu không ít hảo kiếm đi. Tần Lĩnh, Tần cô nương là một người thông minh, biết được chuyện gì có thể dính vào, chuyện gì không thể dính vào. Lý Chi Bạch không sử dụng kiếm, từ trường an thế nhưng là cái kiếm tu, là ở cấp từ trường an xem xét binh khí, cũng là Hắn làm ẩn tiên học sinh, không có cái vừa tay binh khí dĩ nhiên không nói được. Tần Linh cẩn thận đem chuyện này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị tìm thời cơ thông báo nhà mình chúc cô đương. Có lúc nàng còn tính là cái đạt chuẩn mật thám. Được rồi, ta biết được. Lý Chi Bạch nghĩ thầm bản thân tìm cái cơ hội đi tìm huyền kiếm ti tông chủ, lấy mấy viên tam thanh đan cùng hắn đổi chút có thể sử dụng kiếm đi. Chẳng qua là không biết từ trường an có thể hay không thích. Chuyện này vẫn không thể để cho hắn biết được. Lý Chi Bạch nghĩ thầm đứa bé kia liền linh thạch cũng không muốn, càng không cần nói bản thân cấp hảo kiếm. Đến lúc đó làm ngụy trang, nói cho hắn biết là cái lục phẩm linh kiếm cũng liền sắp xỉ. Tân lĩnh đem Lý Chi Bạch hơi nhử lên mày liêu cùng rất nhỏ nét mặt thu hết vào mắt, nội tâm không nhịn được than thở. Mới vừa nhắc tới Chúc Bình Nương thời điểm, Lý Chi Bạch cũng không có như vậy tâm thần chấn động. Nàng Chúc Tỷ Tỷ ở trong lòng của người ta, chẳng lẽ còn so ra kém một không có nhận thức bao lâu học sinh? Hẳn không phải là. Tân lĩnh lắc đầu một cái, cảm thấy chỉ là bởi vì từ trường An chưa lớn lên, còn cần người bận tâm, mà Chúc Bình Nương đã đến, để cho người không biết thế nào đi bận tâm cấp bậc. Ẩn cư ở Thanh Lâu, không phải người có thể làm ra tới chuyện. Nhìn lại một chút Lý Chi Bạch cái này thân quy củ là bảo, liền có thể đoán được tính tình của nàng cái này đều không phải là người cùng một đường. trúc tỷ tỷ loại này thao tác, nàng thật muốn cùng lý cô nương được việc sao? tần lĩnh lâm vào sâu sắc hoài nghi, tần lĩnh đem tạp nhạp suy nghĩ nhẹ nhàng ném ra ngoài, xem lý chi bạch đem ngọc đội lần nữa thu. chợt nhớ tới từ trường an bên hông khối kia giống vậy đấy mắt, hiện lên màu đỏ thắm lưu ly ngọc. cùng lý chi bạch lấy ra mang theo thân phận tin tức ngọc đội bất động, từ trường an lấy được khối kia không có bất kỳ tin tức, chỉ biết là là mộ vũ phong người cấp, dùng để bày tỏ tên đệ tử này đã danh hoa có chủ tín vận. dĩ vãng tần lĩnh cho rằng là mộ vũ phong nội bộ phân phối chuyện, vậy thì tôi bây giờ biết lý chi bạch như vậy lưu ý từ trường an. Đây cũng không phải là đơn giản kiếm đường tiên sinh cùng học sinh, nói là sư phụ cùng đồ đệ cũng không có khuyết ổn. Dưới tình huống này, Lý Cô Nương biết được học sinh của nàng đã bị người cấp dự định sao? Cô Nương biết được. Tần Lĩnh nói, dọn điệu dừng một chút. Nàng ngay trước mặt Lý Chi Bạch nên kêu Từ Trường An. Từ Lý Chi Bạch góc độ, nàng cùng Từ Trường An chỉ sợ là cùng bối phận người. Nhưng là Tần Lĩnh không biết so Từ Trường An lớn hơn bao nhiêu, mặc dù có chị em cảm giác, nhưng là nàng ở Từ Trường An trước mặt tất cả đều là lấy sư thúc tự xưng Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là nói, Cô Nương biết được từ bên trong chấp bị người lưu lại tín vật sao? Tín vật tin vật gì? Lý Chi bạch hỏi. Từ trưởng an lúc này khai nguyên sau còn chưa triển lộ sườn đầu, không có lệ sư phụ đoán chừng là chính mộ vũ phong cũng không có tranh song thuộc về quyền, ai trừ cho hắn nhận chủ tín vật đây không phải là tự tìm phiền phức, chờ bị nhân khẩu giết viết phê phán trộm đi sao? Chính là một khối màu đỏ thắm lưu ly li ngọc bên trong không có bất kỳ thân phận tin tức. Tần Linh cao mày nói, không chỉ có như vậy, ta nghe hắn nói đối phương cấp lưu ly li ngọc sau liền không xuất hiện nữa qua, cũng không có bất kỳ muốn hướng dẫn hắn tu hành ý tứ. Cái này không quá hợp quy củ. Cô nương người làm sao vậy? Tần Linh nói nói, liền phát hiện Lý Chi Bạch nét mặt trợn trở nên quái dị đứng lên. Lý Chi Bạch vội ho một tiếng, nói, không có gì, cái này Lưu Ly Ngọc chuyện ta biết được, không có gì đáng ngại, đích xác coi như là cái tín vận, không chế ngại hắn sau này tầm sư phụ, ngươi không cần quá mức để ý. Tần Linh nghi ngờ hơn, cô nương sau này không chuẩn bị làm sư phụ của hắn, đây cũng là đích thân tới cùng mình thương thảo, lại là hỏi kiếm, nghĩ như thế nào đều không phải là muốn mồi thả dáng vẻ. Ta không nghĩ tới, đường của ta không thích hợp hắn, sư phụ để cho hắn thay đi. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, nàng thật không nghĩ tới làm từ trường ăn sư phụ, ít nhất. Nghe một tiếng tiên sinh liền đã nghe đủ rồi, không nghĩ nghe nữa hắn gọi mình sư phụ. Lý Chi Bạch cũng không biết vì sao. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cảm thấy là bản thân làm cái tiên sinh liền đã phiền toái muốn chết, nếu là làm tiếp sư phụ, liền chớ có muốn có cái an định ngày qua. Hơn nữa, làm từ trường an sư phụ, thật sự có ngưng thật bối phận trinh lệnh, kia Vân Muội muội làm sao bây giờ? Gọi mình sư phụ hay là sư nương? Ta, ta đã biết. Tần Linh kinh ngạc nhìn Lý Chi Bạch, sau đó nói, còn có một việc, từ bên trong chấp là chút tỷ tỷ đưa lên núi, bây giờ bị người tạm định, nàng bên kia muốn làm sao đi nói? Lý Chi Bạch không chút nghĩ ngợi nói, "Ta để giải thích." Từng trong mưa, Lý Chi Bạch che dù bóng dáng chậm rãi tiêu tán, Tần lĩnh về đến phòng, ôm lấy trốn ở góc phòng mèo con vào lòng. "Là người thế nào, lại có thể để cho vị này Lý Cố Nương?" Khẩn Trương. Tần lĩnh không biết là, Lý Chi Bạch đi tới nàng cái này bị Thiên Đạo xem như lồng giam giám thị nơi ở, đã Khẩn Trương qua một lần. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng Tần lĩnh cùng Thạch Thanh Quân làm một cái cấp bậc. Chương 253, ngươi chính là phiền toái, chương 253, ngươi chính là phiền toái. Lý Chi Bạch nhớ bản thân từ kiếm đường đi ra thời điểm còn có thể thấy một ít thái dương, bây giờ từ tần lĩnh nhà rời đi, đập vào mắt liền đều là màn mưa. Nàng che rủ, nâng lên mặt dù, lặng lặng nhìn xa xa. Không dùng tới tu vi, cũng không nhìn thấy cái gì bắt tăng thành, không nhìn thấy hoa nguyệt lâu, không nhìn thấy Đồng Quân. Người, luôn là ánh mắt thiệt cận. Ít nhất Lý Chi Bạch là nhìn như vậy bản thân, nàng cảm thấy mình cùng Trường An Hải tử kia vậy, có lúc cũng không có cái gì tiền đồ. Bầu trời mây đen tầng tầng đống thay phiên, che khuất bầu trời, kia đầy trời nước mưa hỗn tạp sắt thái, giống như nước trắng trong nhộn nhọn mực nước, từ từ tràn ngập ra đẹp như vậy bầu trời để cho Lý Chi Bạch nhớ tới Đồng Quân mực phát ở trong nước tản ra bộ dáng Đồng Quân có thời gian thật dài không có đã trở lại cũng là bác Tăng Thành làm triều vân tông đại trận hộ sơn một người trong đó trợ nhãn, Đồng Quân làm thủ trận người tất nhiên không thể tùy ý rời đi bằng không thì cũng không đến nỗi ngay cả trong tay mình ra một tiên phẩm thiên phú cũng không thể trở về đến xem Lý Chi Bạch nghĩ thầm chỉ cần Thanh Châu không ra người thứ ba cản cố cảnh như vậy cái này đại trận hộ sơn có tồn tại hay không kỳ thực cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa nàng tình cờ cũng có thể trở lại nhìn một chút đứng ở trong mưa. Lý Chi Bạch nhìn xa xa Thiên Minh Phong bên trên kia đang trong chuẩn bị đại trận, che mưa màn điểm chối xa xa Bạch Ngọc Trường ai. Gần bên cụm cao ốc, còn có linh linh tinh tinh một ít xem trò vui lệ tử, làm cho cả Thiên Minh Phong lộ ra an tĩnh lại trong trẻo lạnh lùng. Lý Chi Bạch cảm thấy mình ban đầu cho dù bên trên Triều Vân, cần phải ở Thiên Minh Phong sinh hoạt, nơi này an tĩnh. Cùng vẫn muội mọi vậy, nàng là yêu thích tiến tĩnh người, bao nhiêu cho là mộ vũ phong có chút ồn ào. Nhất là Đồng Quân vẫn còn ở trên núi thời điểm, ba ngày hai đầu lướng con trai của nàng chạy, rõ ràng đã sớm không cần ngủ. Vẫn còn luôn là theo ý của nàng, cùng nàng cùng nhau ăn điểm tâm, cùng nhau tắm gội, chìm vào giấc ngủ. Sớm nhất thời điểm, Trúc Đồng Quân hay là cái đối ngoại cao lãnh, ở trước mặt nàng ôn luyện nhã nhặn muội muội, thượng không phải sau đó Trúc Bình Nương. Chẳng qua hiện nay quay đầu suy nghĩ một chút, Lý Chi Bạch phát hiện khi đó cho là Đồng Quân là bởi vì gạt nàng bên trên triệu vân ấy nấy mới ngắn nàng bản thân, rất ngây thơ. Nguyên lai like từ khi đó, Trúc Đồng Quân liền có hướng Trúc Bình Nương thoái hóa khuyên hướng a, luôn cảm thấy từ trong miệng người khác hiểu biết Đồng Quân có chút xa lạ. Rất nhiều người, có lúc chẳng qua là phát hiện mình qua đủ rồi bây giờ sinh hoạt, liền muốn phải thay đổi một cách sống. Lý Chi Bạch cũng không phải là từ một không bước chân ra khỏi nhà, cả ngày mở tiệc trà đại tiểu thư một ngày nào đó chợt liền chui tiến đạo quan làm một giả khôn đạo nữ quan đồng quân chẳng qua là thời kỳ này tới chậm một chút cho nên cho tới nay đối với trí lưu biến hóa lý chi bạch đều là trước hết tiếp nhận mà còn toàn không có bất kỳ khuyên can ý tứ người kia trúc bình nương cổ kim đều bình cũng không có cái gì không tốt có rượu cùng đồng quân nàng đổi tên trả lại cho mình đưa rượu chính là nói nàng ở trước mặt mình vẫn là lấy lúc trước cái đồng quân lý chi bạch đứng ở trong rừng trúc an tinh xem những thứ kia đang trong chuẩn bị trận pháp đám người tầm mắt ở đoàn tụ trung liễu thanh la trên người vút qua chính là nàng cất rượu có lẽ là thiếu nữ khỏe mắt nốt rồi lưu lại quyến rũ, có lẽ là có thể từ liêu thanh là cái này giống vậy bị đồng quân làm thành nữ nhi nhìn hài tử trên người thấy được một ít nhắn nhủi tình cảm. Lý Chi Bạch lập tức liền suy nghĩ ra, mới vừa cái đó trả phao không tệ tần nha đầu rốt cuộc hiểu lầm cái gì? Cha thanh tâm. Lý Chi Bạch cười một tiếng, nghĩ thầm tần lĩnh ăn trả, lại thanh không là cái gì tâm. Trên đời này không phải chỉ có tình yêu. Lời như vậy, nói cho tần lĩnh cái đó đầy đầu đều là đồng quân hài tử nghe, nàng rất khó hiểu đi. Đối với bị tần lĩnh ngộ nhận là thành đồng quân ý trung nhân. Lý Chi Bạch đầy lòng đều là bất đắc dĩ, nhưng là làm trưởng bối lại không tốt thế nào giải thích, cho nên đều là đồng quân lỗi. Muốn cùng bản thân uống rượu vậy thì nói thẳng, nàng nếu có thời gian rảnh cũng không phải sẽ không đáp ứng, nhất định phải chơi khôn vật đưa bản thân cái gì Ngọc Lộ tiểu. Cũng khó trách bị trong nhà nha đầu hiểu lầm. Đại khái là tin tức tranh lệch để cho tần lĩnh đem cái này đàn Ngọc Lộ tiểu cùng Kim Phong Ngọc Lộ một lần có liên lạc, hiểu lầm cho là đồng quân là ở đối với mình tỏ tình, Lý Chi Bạch không xác định đây có phải hay không là chúc đồng quân đang cố ý thẹn thùng nàng, cố ý để cho người hiểu lầm, cảm giác có khả năng rất lớn. Nhưng Lý Chi Bạch cũng hỏi thăm qua Vân Thiện, Biết được Liêu Thanh La cất Ngọc Lộ Tiểu cũng không có cùng chi đối ứng kim phong rượu, cho nên đây cũng không phải là là cái gì tỏ rõ tình cảm rượu. Loại rượu này là một người uống. Nghĩ đến, mặc dù từ trường An đem Ngọc Lộ Tiểu luôn là cùng vân tiện chia sẻ, nhưng là cái này không cách nào đối rượu tiến hành định nghĩa, bởi vì trường cất rượu người đã trải qua cấp cái này Ngọc Lộ Tiểu hạ định nghĩa. Liêu Thanh La chính là một người, cho nên đây chính là một người ăn rượu. Lý Chi Bạch cũng có thể nghĩ ra được đồng quân giày thêu treo ở mũi chân, một cái chân giò ở trên bàn, trong tay cầm ly rượu đung đưa dáng vẻ. Cho nên, ở Lý Chi Bạch mở ra kia một vỏ Ngọc Lộ Tiểu phát hiện phía trên đồng quân lưu lại phong ấn bây giờ nghĩ đến liền bất đắc dĩ cười lần sau gặp được đồng quân thời điểm nàng nhất định sẽ đoán trách tại sao mình muốn một người lén lén uống rượu cũng chính là bởi vì là một người ăn rượu nàng ở hủy đi phong sau liền đem nó đưa cho tần lĩnh cũng không phải là chuyện giao cái gì tâm ý chẳng qua là chính nàng vui hơn uống trà cho nên đưa cho tần lĩnh uống tần lĩnh đích thật là một người uống rượu cũng không có cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ý tứ nhưng là tần nha đầu ngông nghê không nghĩ ra chuyện của nơi này mong muốn đơn phương cho rằng nàng cùng đồng quân giữa chính là cái gì tình yêu để cho lý chi bạch bất đắc dĩ tình yêu đối với nàng mà nói vốn phải là cái xa xôi từ nhi, nhưng là ở tiếp xúc qua từ trường an cùng vân tiền sau, Lý Chi Bạch đối với cái từ này có một chút bạn thân hiểu, chính là bởi vì có hiểu rõ, nàng mới càng thêm khẳng định nàng cùng Đồng Quân không phải loại này mập mờ tình cảm, là tỷ muội sao? Cũng không phải, Đồng Quân tu luyện mị công, hạn chế quá lớn, cho nên nàng luôn là nói nếu là không cách nào cùng nhau đi tới chỗ càng cao hơn, sẽ để cho nàng đến trên trời cao nhìn một chút kia phong cảnh, trở lại nói cho nàng nghe, nhất định là cái tốt câu chuyện, chính là như vậy quan hệ. Lý Chi Bạch không cách nào dùng một cụ thể từ để hình dung nàng cùng Trúc Đồng Quân cùng nhau đi tới tình cảm, coi là càng thêm thuần hậu, lạnh nhạt, như nước vậy quan hệ đi. Ít nhất, Lý Chi Bạch cảm thấy nếu như Trúc Đồng Quân một ngày kia có đạo lữ, nàng đang khảo sát qua đối phương bản tính sau, nhất định sẽ chúc phúc nàng. Ngược lại cũng vậy, chính là như vậy quan hệ. Nàng luôn cảm giác Trúc Đồng Quân chợt thoái hóa nói không chừng có mong muốn giao động loại quan hệ này ý tứ. Dù sao không biết xấu hổ chủ chứa Trúc Bình Nương, dù sao cũng so trong trẻo lạnh lùng như tuyết mai Trúc Đồng Quân có thể càng thêm yên tâm thoải mái đi làm lũng. Nha đầu này. Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, đang suy nghĩ một chuyện. Đạo lữ. Những năm này tỷ muội trừ tỏ ra thân thiện ngụy trang, thật đúng là không cùng cái gì nam tử đến gần qua, tầm thường nam nhân sợ không phải liền đến gần nàng cũng không thể, bây giờ coi như nhập câu lan, nên cũng kém không được bao nhiêu. Nhìn như vậy tới cùng đồng quân tiếp xúc nhiều nhất chính là Trường An. Nghe nói, đồng quân trả lại cho Từ Trường An bắn một bài bài hát. Lý Chi Bạch vốn là cảm thấy Trúc bình nương đối từ Trường An tốt có phải hay không bởi vì mình là Hán tiên sinh nguyên nhân, sau đó mới nhớ tới. Trúc bình nương nhận biết từ Trường An thế nhưng là ở nàng đằng trước, ngược lại nói còn tạm được. Lý Chi Bạch trong đầu thoáng qua một từ, Châu Giả gặm có non. Hơn nữa, nàng từ trong tư liệu phát hiện Trúc bình nương đối với Vân Thiện cái cô nương này, chiếu cố thuộc về chiếu cố, làm như không quá ưa thích dáng vẻ. Lắc đầu một cái. Nàng đây là bị Tần lĩnh mang sai lệnh, trong óc đang suy nghĩ gì đấy? Nàng làm sao có thể bởi vì chúc bình nương cùng từ trường an đi gần liền nghĩ lung tung? Chính nàng cũng không phải là, đầu một thân cận nam tử chính là học sinh, chẳng lẽ còn có thể nói nàng đối với mình học sinh có cái gì bất chính ý niệm sao? Muốn nói, cũng là Vân muội càng khiến người thích, so chỉ làm cho bản thân thêm phiền toái trường an mạnh hơn. Làm sao sẽ có người không thích Vân Muội muội? Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, càng phát giác bản thân cái này bạn tốt hơn phân nửa là chỗ nào có vấn đề. Nàng tất nhiên sẽ không biết được, có lẽ ở một nơi nào đó, Trúc Bình Nương còn có thể cùng nàng tranh một chuyến chính cung địa vị. Dù sao nhìn chung đại cục, chỉ có Trúc Bình Nương cái này nhận biết từ trường An so với nàng sớm hơn, càng sớm bị hơn tín nhiệm, đồng thời là chị em tốt người có thể cùng nàng giành giật một hồi. Bất quá vậy cũng là chuyện không có phát sinh qua, cũng sẽ không phát sinh. Bây giờ, hai cái này cánh nói không chừng cũng có thể thắt nút đánh nhau. Lý Chim Bạch rũ người, cảm thấy kể từ đó nhận từ trường An làm học sinh thân phận sau, Đầu của nàng càng ngày càng rối loạn. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không muốn những thứ này có không có, dù sao có cái này vô ích không bằng luyện nhiều chút đan dược cung cấp trong tông sử dụng. Nàng chợt nhớ tới bản thân chỗ ước mơ người. Trưởng môn, tựa hồ cũng lạ như thế này thay đổi. Nàng luôn nói trưởng môn kỳ quái, bây giờ xem ra chính mình cũng rất kỳ quái. Sẽ không đều là bởi vì học sinh kia đi. Các loại chứng cứ đặt ở trước mắt, Lý chi Bạch coi như nếu không muốn đem hết thể biến hóa, không muốn đem loa nước vứt xuống từ trường an trên thân, cũng không thể không như vậy suy nghĩ. Còn có mưa này. Nhìn như vậy tới Nàng tự cho là bản thân dạy ra tới từ Trường An có thể so sánh trúc đồng quân dạy ra tới tần lĩnh ưu tú, hoàn toàn chính là dối mình dối người. Từ Trường An có thể so với tần lĩnh phiền toái nhiều. Lý Chi Bạch tình nguyện từ Trường An giống như tần lĩnh giải sai lệnh, tình nguyện từ Trường An mơ đứt thân thể của nàng, cũng không muốn hắn cùng vị dị linh vũ, đáng sợ thiên kiếp dính liễu quan hệ. Dù sao người trước còn có thể cải chính, người sau làm không cẩn thận trời mới biết xảy ra cái gì sự cố. Bản thân vẫn là thua đồng quân, ở Nui Hải từ bên trên dừng chút màn mưa, bóng người bà xa. Lý Chi Bạch liền lắc đầu một cái, che dù cất bước, nên hướng từ đằng xa mà tới ô giấy dầu hắn nhìn thấy cái gì? xoa xoa mắt, từ trường an dừng bước lại, kinh ngạc nhìn từ tần lĩnh chỗ ở phương hướng đi ra lý chi bạch, khiếp sợ đến thanh âm đều ở đây phát run, thiên sinh, ngài sao lại ra làm gì? tới hay là thiên minh phong cái này hiện nay có chút ồn ào địa phương, ta không thể ra cửa. lý chi bạch dừng ở từ trường an trước mặt, túi đầu xem cái này so với nàng luôn chút, vẫn còn ở trưởng thành người thiếu niên. từ trường an bén nhẹ nhận ra được, lý chi bạch tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. mười phân hiếm thấy, hắn nháy mắt mấy cái, cười nói, nào có chuyện, hắn quản trưởng với chuyện, là nghĩ chịu thức đúng không? Hôm nay phải xuống núi đi gặp đồng quân. Lý Chi Bạch hỏi, Từ Trường An cũng từ nơi này biết đồng quân là đang nói ai, gật đầu một cái. Đi đi. Lý Chi Bạch nói sẽ phải bước chân, nhưng không nghĩ Từ Trường An chợt gọi lại nàng. Thiên Sinh. Nói. Cái đó. Hôm nay Thiên Minh Phong như vậy náo nhiệt, là có chuyện gì a? Sẽ không có phiền phải đi. Từ Trường An hỏi. Chỉ cần Lý Chi Bạch nói không có phiền thoái, hắn lập tức là có thể an tâm. Nếu là thường ngày, Lý Chi Bạch tất nhiên biết gì nói đấy, thế nhưng là nàng phát hiện Từ Trường An không bằng tần lĩnh, thậm chí rất có thể là hắn thay đổi trưởng môn sau đối với cái phiền toái này cực kỳ nực đổ, tạm thời rất khó sủng đứng lên, nhưng là Lý Chi Bạch nhã nhận tính tình lại rất khó để cho nàng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phát cái gì tinh khí, liền ở Từ Trường An không hiểu trong tâm mắt, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ một cái chán của hắn, xăng rộng, Thiên Minh phong phiền toái, có ngày này bên trên mưa phiền toái sao? Từ Trường An xem Lý Chi Bạch đưa tay lộ ra mặt dù, xem mưa kia nước thẳng tắp xuyên qua nàng hộ thể chân khí nhuốt ướt nàng trắng bệnh tay áo, rơi vào chửi mực. Một chút chuyện nhỏ, đi hỏi những người khác. Lý Chi Bạch xoa xoa bản thân gõ địa phương, phất tay áo rời đi. Từ Trường An. Hắn cứ như vậy xem kỳ quái tiên sinh rời đi, đầu góc có chút sốt xếp. Rất rõ ràng, hôm nay Lý Chi Bạch hăng hái không cao lắm. Bởi vì sao a? Trong lòng hắn Lý Chi Bạch cũng không phải là lại bởi vì một chút xíu chuyện nhỏ cũng không cao hứng người, càng chưa nói cầm nước mưa loại chuyện như vậy lôi chuyện cũ. Biến hóa như vậy, là bởi vì Vân Cô Nương. Từ trường ăn trong đầu thoáng qua Vân Tiện dáng vẻ hơn nữa dừng lại, vì vậy hắn thán thở. Là, mấy ngày nay Vân Tiện đối Lý Chi Bạch ảnh hưởng hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cho nên từ trường ăn rất tự nhiên liền đem loan nước đeo ở Vân Tiện trên đầu, bất quá bởi vì là đen màu sắc, cho nên đeo liền đeo cô đơn không thèm để ý, từ trường an cũng không thèm để ý, người cuối cùng sẽ biến, thiên sinh cũng giống như vậy, nàng mất hứng, bản thân đi ngay hỏi tần sư thúc được rồi, từ trường an che dù đang muốn rời đi, chợt nghe sau lưng đạp nước bước chân dừng một cái trước mắt, liền quay đầu lại, trường an, chỉ thấy rời đi lý chi bạch dừng bước lại, trong mưa mở tối quang chiếu nàng không tính là tinh xảo mặt mũi, lý chi bạch nói, ta không có tức giận, thiên sinh nói chính là, ừm. lý chi bạch rời đi, đi làm chuyện của mình, từ trường an cúi người xuống cung kính thi lễ một cái, lại ngẩng đầu lên, che giấu trên mặt mũi lên một chút xíu nét cười. Từ trường An dĩ nhiên có thể ý thức được Lý Chi Bạch ở phát song nhỏ tính khí sau, lưu lại một câu giải thích là có ý gì? Đây là lo lắng thái độ của nàng để cho bản thân cảm giác được bất an, cho nên giải thích rõ. Loại này bị người toàn phương vị thể tiếp, ấn cần, bị xem như đổ dễ về cảm thụ. Để cho Từ Trường An trong lòng nấm áp đồng thời cảm thấy sâu sắc bất di dĩ, bị làm thành đứa bé a, hắn cũng đều có ra thất. Từ Trường An nhìn Lý Chi Bạch rời đi phương hướng, nhớ tới Vân Tiễn sáng sớm cùng hắn nói, mẹ nó hôn còn sống chuyện, lắc đầu một cái, cái gì mâu thân đuổi kịp tiên sinh sao? Hy vọng tiên sinh cùng Vân cô nương có thể chung sống quái trá, hài hòa. Đúng. Tiên sinh, vì sao mất hứng? Là bởi vì mình phải xuống núi đi gặp trúc tiền bối. Từ trường ăn nhớ tới Hoa Nguyệt lâu trong cái đó diễm lệ trường lối, cảm thấy mình giống như phát hiện cái gì chân tướng. Trúc Quản sự, cùng tiên sinh giữa, có câu chuyện a. Đi hỏi một chút tần sư thúc. Chương 254, có mấy phần tỷ tỷ khí tức tần cô nương, chương 254, có mấy phần tỷ tỷ khí tức tần cô nương. Thiên sinh là hạng người gì? Lý Chí Bạch nghiêm nghị, trang nghiêm thái độ làm cho hắn ở ngắn ngủi tu hành thu được kích lợi không cả. Nhưng là theo Vân Cô nương xuất hiện, theo hắn bị lần nữa công nhận, từ trường An phát hiện hắn giải tỏa đối tiên sinh mới hiểu. Tỷ Như Lý Chi Bạch tướng mạo mặc dù ngay cả thanh tú đều chỉ có thể dính cái miết ngưỡng, hoàn toàn không coi là là cái gì mỹ nhân, nàng nếu là thay cho kia một thân đạo bào mặc vào váy dài, đoán chừng vứt xuống trần thế tụ hội trong, đạo mắt cũng sẽ bị đám người bá phủ. Nhưng là chính là như vậy người tầm thường, ở trong mắt Từ trường An cũng là đẹp mắt. Mới đầu bất thình lình nhìn một cái có thể cảm thấy quá mức nghiêm túc, thích cầm thước đánh người, mà nếu nếu nhìn thật kỹ, rất nhanh chỉ biết phát hiện kia bình thường cùng nghiêm nghị dưới ôn nhu cùng nhã nhặn. Hơn nữa Vân Thiện xuất hiện tháo xuống Lý Chi Bạch trên mặt cuối cùng lau một cái trang điểm, bây giờ Từ Trường An chỉ cảm thấy tiên sinh dịu dịu dàng dàng, bình thản như nước. Như vậy tiên sinh nếu là cùng vị kia khắp người trên dưới cũng biết đầy không đàng hoàng ba chữ chúc tiền bối là bạn tốt, giữa các nàng trung sống đứng lên. Phải là cái bộ dáng gì a? Từ Trường An cảm thấy, nên là âm dương rõ ràng. Loại cảm giác này để cho Từ Trường An thậm chí có chút tim đập rộn lên. Tùy theo mà tới còn có mấy phần ấy nấy, đại khái là bởi vì đối với tiên sinh đi qua cảm thấy hứng thú mà tự phát sinh ra đối Vân cô nương ấy nãy. Nhưng là cũng không có biện pháp, hắn nhớ tới bản thân hay là quản gia lúc tự buốt lưu lại những thứ kia chuyện xưa, hắn vốn là thích câu chuyện, bằng không thì cũng sẽ không cho Vân Tiện lưu lại lớn như vậy lượng chuyện thiếu nhi, nơi này tiểu nhân là độc tử, bởi vì từ trường ăn cũng biết hắn viết rất nhiều có thể làm hư cô nương vận. Ta đã trở lại kiếm đường, nên không phải chúc tiền bối trong miệng người ngoài. Lần này, nàng dù sao cũng nên nói với ta nói tiên sinh chuyện đi, hoặc là ta cũng có thể hỏi một chút sư thúc. Từ trường Ăn lẩm bẩm lầu đầu nói, phát hiện chỗ không ổn. Không đúng, Lý Chi Bạch cùng chúc bình nương quan hệ. Loại chuyện như vậy, hắn tốt như vậy hỏi tần sư thúc. Sư thúc đối với trúc tiền bối tình cảm có thể tràn đầy đến nói cho hắn loại bọn tiểu bối này nghe, để cho hắn mang thư tình chuyện cũng có thể làm đi ra. Lúc này đi hỏi trúc tiền bối cùng những nữ nhân khác quan hệ, đây không phải là cấp tần sư thúc nuột là sao? Từ trường an thở phào nhẹ nhõm, vì chính mình nhắn nhủi tâm tư mà cảm giác được may mắn, dù sao hắn cũng không muốn chọc vị này tần sư thúc tức giận. Hắn đi về phía trước mấy bước, trần lộ ra lau một cái vẻ nghi hoặc. Hắn chợt phát hiện, hắn hay là rất để ý vị sư thúc này cảm thụ. Trước kia sẽ cho rằng đây là chuyện rất kỳ quái. Tần linh cũng thật là tốt nhìn người, mà hắn loại này sẽ tận lực cùng nữ tử giữ một khoảng cách người, không ngờ cảm thấy cùng tần linh chung sống vô cùng thoải mái, thậm chí sẽ đi để ý ý tưởng của nàng. Tại sao có thể như vậy? Từ trường an trầm tư một chút, liền hiểu bản thân đối cái cô nương này nhìn với con mắt khác, cùng với có thể thoáng tiếp xúc gần gũi nguyên nhân. Tần linh có người thích, thậm chí nàng thích hay là nữ nhân, dù là thất tình cũng sẽ không cùng bản thân sinh ra cái gì gấp mắc. Người băng bó chặt, liền cần một người trò chuyện. Lý Chi Bạch địa vị quá cao, cái này làm như thúc, làm như tỷ tỷ nhân đại chống đỡ có thể đóng vai nhân vật như vậy. Cho nên Từ Trường An đang cùng nàng chung sống thời điểm, có thể tối đại hóa thu nhỏ lại cùng nàng giữa khoảng cách, tháo xuống một ít tâm phòng cũng vô ngại. Từ Trường An chớp chớp mắt, cũng không phải, cũng không phải là chỉ cần là có đạo lữ nữ tử hắn liền có thể tháo xuống khoảng cách, chủ yếu nhất vẫn là tần lĩnh cá nhân ưu tú. Lắc đầu một cái, làm tiếng mưa rơi, đi vào tần lĩnh đỉnh viện bên ngoài, ngoài ý muốn chính là, cái kia vốn nên đóng chặt cửa đóng nghiêm thật, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy một ngoại ý muốn cảnh sát Tần Linh ăn mặc một bộ hiếm thấy thúy sắc váy dài, trong ngực đang ôm một con mèo con, mà nàng lúc này liền ngồi ở ngưỡng cửa, váy ép run gió bên tay còn trực tiếp ở có chút bụi đất trên đất thả một mức quả cái mâm. nó như thế nào đây cho người ta cảm giác đại khái chính là vị sư thúc này đã thối giữa đã không phải là lời biếng Nông nặc chán trường cảm giác đập vào mặt trước kia tại bên trong chấp sự điện thấy cái đó khôn khéo tháo vát nghiêm túc tận sư thúc một đi không trở lại hơn nữa không biết có phải hay không là hảo giác có như vậy trong nấy mắt nước mưa nương theo lấy mở tối ánh nắng rơi vào chỗ ngồi này đỉnh vị trên giống như hóa thành một tòa nhà tù đem nơi này vây khốn nhưng là định tình đi nhìn chỉ có thể nhìn thấy bị nuốt người không để được tỉnh từ trường an tờ dài chỉ coi là mình bị sư thuốc sụt khí cấp lây nhiễm lúc này tần linh cũng nhìn thấy từ trường an ngáp một cái bàn tay bao trùm ở mèo còn trên đầu không có lấy ra lười biến nói đến, đến rồi cho ngươi lưu môn không tiến vào nữa ra làm gì sư thuốc ngài nếu là nhàn lợi hại từ trường an đi vào cửa bất đắc dĩ nói ta tại trên mộ vũ phong còn có chút sống nếu không phân ngài điểm cấp điểm cống hiến là thấp điểm bất quá vườn hoa tiết kiệm một chút làm sắp xỉ cũng có thể chống đỡ trước mấy ngày tiểu tử tần linh xem hắn ngươi không nhìn được ta nhàn hai ngày sư thúc ngài lời này từ trường an không gật không thôi, kéo không xuống mặt cùng ngươi cướp cái gì sống. Tần Linh nghiêng đầu, nàng mới cùng Lý Chi Bạch tách ra, đại khái là bị mình cùng tình địch giữa thiên nguyên vậy trên lệnh chỗ đã kích, nàng bây giờ là thật không có khí lực gì. Về phần nói mặt mũi, mặc dù nàng ở từ trường ăn trước mặt rất sớm liền không có cái gì mặt mũi, nhưng là con gái, cho dù là đến nàng đủ lắm từ trường ăn mâu thân tuổi tác, nên mạnh miệng vẫn là phải mạnh miệng. Sư thúc nói gì chính là cái gì đi. Từ trường ăn đi tới, liếc mắt một cái trong mưa đứng nghiêm dưỡng nhăn quả cây. Cảm thụ phía trên kia tỉ mỉ lưu động linh khí, nghĩ thâm vị sư thuốc này cũng không phải là nhìn qua như vậy chẳng trưởng, ít nhất nàng vẫn hữu dụng tâm cắt tỉa linh khí. Tần Linh bên này đứng lên, ngay trước mặt Từ Trường An giỗi người, kia con mèo nhỏ cũng khéo léo nhảy tới đầu vai của nàng. Từ Trường An rời đi tầm mắt. Tần lĩnh gọi ra một ngụm trọng khí. Vốn là bị Lý Chi Bạch nghiền ép tâm tư ở thấy Từ Trường An sau, không hiểu liền nhẹ nhõm rất nhiều, giống như trong lòng bên trên chất chứa vẻ lo lắng cũng theo hắn đến mà bị xua tan. Quả nhiên, không có cái gì bạn bè nàng dĩ vãng còn có thể thu nhận công nhân làm tới để bảo, bây giờ rảnh rỗi, người đều muốn gì? Chuẩn bị cho ngươi thủ tục chuẩn bị xong, đi trong phòng ngồi một hồi đi. Tần Linh thấy Từ Trường An che dù đi tới dưới mái hiên, đi liền đi qua đón lấy trong tay hắn dù rượi vào một bên, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xóa đi từ trường an và táo một kia mờ mà, xăng giọng, đều là tiên môn, thế nào còn có thể dạy dầm mưa. Ngược lại thật sự có mấy phần tỷ tỷ khí chất. Từ Trường An sững sốt một chút, giơ tay lên xoa xoa mặt mình, nói, ta cũng không phải lợi hại gì tiên môn, lại nói, mưa này hình dáng gì, ngài còn không rõ ràng làm sao? Mưa. Tần Linh suy nghĩ một chút, mới gật đầu, Linh Vũ, mấy ngày nay không ra khỏi cửa, ta cũng quên cái này chuyện. Từ trường An, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện Tần Lĩnh đã lười đến cái gì bộ dáng. Hành, đi vào ngồi, chớ để cho ta nói lần thứ ba. Tần Lĩnh suy nghĩ một chút, còn có chút việc dặn dò ngươi, tránh cho ngươi ở chút tỷ tỷ trước mặt để không thể nói chuyện. Biết. Từ trường An liếc mắt một cái, Tần Lĩnh đầu vai mèo kia nhí loẹt sáng sáng ánh mắt, ho khăn một tiếng sau đi vào phòng. Sau đó liền thấy trên bàn kia dùng để chiêu đãi khách nước trà. Khách tới rồi. Từ trường An tùy ý mà hỏi. Đoán một chút là ai? Ta tiên sinh. Cái này cũng có thể đoán được, ngươi trên đường tới đụng phải đi. Ừm. Đơn giản đối thoại bên trên, dưới đáy trôn chính là hai người ăn ý, tử trường ăn cũng không hỏi Lý Chi Bạch tới là làm gì, tần lĩnh cũng không có tính toàn nói. Đúng như tử trường ăn cảm thấy nói chuyện với tần lĩnh rất buông lòng vậy, tần lĩnh đối với tử trường ăn cái này trung trinh hải tử rất yên tâm. Cho nên, nàng mới có thể đem bản thân trẻ tuổi, chẳng phải cứng nhắc dáng vẻ cấp án nhìn. Nếu như nói Lý Chi Bạch là thượng thiên lưu lại chính cung, nàng đại khái chính là trên đường á tỷ. Kêu lý cô nương, cũng là quả nhân. Tần lĩnh một bên dọn dẹp trên bàn lưu lại trà cụ, vừa có chút buồn cười đối với từ trường an tên đồ đệ này phát ra một chút xíu kêu ca, nàng rõ ràng có một thân tu vi, ra cười nhưng đều là dựa vào đi đứng đi. Chẳng lẽ chúc cô nương thích người là như thế này? Từ trường an lỗ thay trái tiến, lỗ thai phải ra, làm xong một đà chuẩn lắng nghe người. Hắn có nhiều chuyện như vậy phiền toái vị sư thúc này, dĩ nhiên không ngại nghe nàng phát cảm giảm. Đúng, ta cũng không cho người xem trà. Tần lĩnh nói, cũng nghe ngại. Tần lĩnh xoay người lại to mày, tiểu tử, ta lúc đầu để ngươi kêu sư thúc ta, có phải hay không cái quyết định sai lầm? khi đó nàng không có cảm thấy từ trường ăn là thế nào để cho người thoải mái người, để cho nàng dựa theo đối trúc bình lương thái độ gọi bản thân một tiếng tần tỷ tỷ kết quả nghe ra luôn có một cố tình tỷ tỉ tỷ trị ruột mùi vị, quá khó chịu người liền bỏ qua. bây giờ ngược lại có chút hối hận lấy từ trường ăn cùng chúc bình lương lý chi bạch quan hệ, yêu nàng một tiếng tần tỷ tỷ mới là thích hợp nhất sư thúc hắn rời đi kiếm đường vậy thì thôi, bây giờ bị lý chi bạch lần nữa thu làm môn hạng, bản thân tiếng sư thúc này nghe cũng không tại sao là tư vị cùng lý chi bạch đồng lứa phi nàng mong muốn. lúc này ta nên nói gì? từ trường ăn nháy mắt mấy cái nhớ tới đang ở nhà trong vân cô nương. ở nhà lúc hắn đang ở cùng vân thiện gọi chuyện bây giờ đi tới tần lĩnh nơi này không nghĩ tới nàng cũng ở đây nghĩ chuyện này cái gì cũng không nói hãy nghe ta nói là được tần lĩnh lắc đầu một cái sư thúc liền sư thúc trước mắt hải tử nếu thật là một tiếng tỷ tỷ xuống nàng nói không chừng cũng không để cho hắn vào cửa đi tới một bên đem xuống núi dùng vật kiện giao cho từ trường an tần lĩnh muốn ngồi xuống cùng hắn trò chuyện bất quá nhìn một cái trên người mình rúm gió váy ngủ sau chân mày cao lại thế nào từ trường an thu hồi tần linh các vật nâng đầu hỏi sau khi vào cửa không biết nhắc nhở ta một cái Tần Linh có chút bất mãn phủ một cái bản thân váy ngủ bên trên nếp may cùng mũi đất. Không nghĩ tới, Từ Trường An như nói thật đạo, váy áo rất dày, chẳng qua là nhiều chút, cái bọc nghiêm thật, có cái gì tốt nhắc nhở. Tần Linh nhìn hắn một hồi, sau đó cười. Nàng nhớ tới bản thân tình cờ nhìn thấy, Từ Trường An ở bên hồ giúp đỡ Vân thiện vỗ nhẹ nhẹ đánh trên người bụi bặm dáng vẻ. Quả nhiên, đứa bé này tỉ mỉ chỉ biết để lại cho vị kia Vân cô Nương, là cái chuyên tâm người. Hài lòng, rất vừa ý. Từ Trường An nhưng không biết vị này Tần cô Nương đang cười cái gì kình. Ta đi đổi thân sĩ bảo. Tần Linh nói đi vào nhà đi qua. Ngươi ngồi một hồi, muốn uống trà, bản thân đi làm. Trong phòng có sáng sớm Lý cô Nương ăn để thừa. Từ Trường An, sư thúc, Tần Lĩnh đi xa một ít. Từ Trường An lúc này mới chợt mở miệng, trong giọng nói hiếm thấy mang theo vài phần không được tự nhiên. Ừm. Tần Lĩnh sửng sốt một chút, xoay người lại, không muốn ăn Lý cô Nương ăn để thừa. Không phải. Từ Trường An chỉ hùng hững ở Tần Lĩnh mảnh khảnh vai phải trên, chưa lớn lên nhỏ ly hoa, không có nói tiếp. Muốn sờ sờ. Tần Lĩnh cười. Ừm. Ngược lại bên, ngươi còn thật thích con báo. Tần linh đem con mèo nhỏ thả vào Từ Trường An ly trà trước mặt cạnh, tùy ý nói thích thế nào không nuôi một con, không rảnh. Từ Trường An nhìn chằm chằm trên bàn kia mềm lún, không giống tiểu hoa như vậy có tấn công tính đáng yêu nhỏ con, không nhịn được niét miệng, không rảnh. Tần lĩnh cắn chặt hàm răng, lời này ở nàng cái này đã nhàn ra tật xấu người nghe tới, không thể tránh khỏi liền mang theo mấy phần dễ cận ý vị. Thấy Từ Trường An bắt đầu đồ mèo, Tần lĩnh xoay người trở về nhà, chẳng qua là cước bộ của nàng dừng một chút. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, Từ Trường An mang đến cho hắn một cảm giác không nói bắt phương là lướt đó cũng là khiêm mà không thì tiến thối có thứ tự, phân tức bên trên nắm để cho người rất dễ chịu. Bây giờ loại này không khách khí cùng dĩ vãng một trời một vực, nhưng là, nàng hay là càng thích bây giờ từ Trường An, người chính là tiện. Nhưng là đi, thích từ Trường An đồng thời, không khỏi sẽ phải nghĩ đến vị kia tính tình như nước chảy vân cô nương. Ta biết Mộ Vũ Phong đều là cô nương, hắn chơi cao hứng là tốt rồi. Vân thiện những lời này tần lĩnh cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới. Tần lĩnh ngẩng đầu nhìn một cái trên tường tranh chữ, ánh mắt ở mây cuộn mây tan, đi ở vô tình bên trên dừng lại nửa phần. So với Vân cô nương, Tần lĩnh cho là mình cái này không tin chúc bình nương, dễ dàng ghen nữ nhân đơn giản bị đấu. Cùng với mặc dù nàng thích từ trường An nhưng là nàng quả nhiên vẫn là càng thích Vân cô Nữ a bây giờ nghĩ đến nàng hối hận không phải là bởi vì bối phận mà là hối hận Vân Thiện cũng phải đi theo gọi mình một tiếng sư thúc nàng không có gì bạn bè nếu là có người có thể đổi bản thân một tiếng tỷ tỷ cũng là cực tốt về phần là tần tỷ tỷ chị ruột hay là tình tỷ tỉ tỷ liền không như vậy trọng yếu cười một tiếng Tần Linh đi vào nhà thay áo váy vốn là treo chọc mèo con từ trường An dừng động tác lại con mèo nhỏ ngẩng đầu kỳ quái xem hắn từ trường An liếc mắt nhìn Tần Linh căn phòng phương hướng bản năng có chút rung động trong căn phòng Vân Thiện lấy ra một quyển sách, sau khi mở ra nhìn một hồi, buông xuống. Nàng đang suy nghĩ kia để cho Phu Quân cảm thấy hứng thú chuyện. Lý Chi Bạch cùng Trúc Bình nương hai nữ tử giữa câu chuyện rất thú vị sao? Nữ tử giữa, bản thân cũng coi như nữ tử đi. Dùng hắn lại nói, coi như có sức hấp dẫn. Ôn cô nương, Lý cô nương, Liễu cô nương, lại thêm cái Tần cô nương. Vân Thiện nghĩ thầm bản thân sẽ không ăn dấm, Phu Quân đâu? Cùng với Phu Quân nếu là Gen, nên ăn ai? Vân cô nương không nghĩ ra, vì vậy tiếp tục đọc sách. Nhiên Phong mưa phùn rủ xuống mặt, cô nương giống như trước đây, giống như trước đây không thông minh. Chương 255, tựa như nữ tử, chương 255, tựa như nữ tử. Từ trường An rất thích mèo, một mực muốn nuôi, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, nhưng là loại này cái gọi là nghĩ nuôi trình độ thật sự là không cao, thậm chí cũng không có cần đến cần hắn đi khắc chế mức, còn kém rất rất xa Vân Cô nương một cái hôn. Nhưng dù sao cũng là niệm tưởng, một mực gắt lại, bao nhiêu có tiếng uối. Vẫn còn ở trên đảo thời điểm, cô đảo bên trên không có con báo, ngược lại tình cờ có thể thấy mấy con heo rừng cái gì. Từ trường An còn nhớ, đi Bắc Tang thành sau hắn lần đầu tiên đi Hoa Nguyệt lâu thấy chúc bình nương liền động lòng, thậm chí nghỉ chân hồi lâu mới cố kiên nhẫn rời đi một màn này tại cái khác cô nương xem ra có lẽ có mấy phần người thiếu niên lưu đến nơi bướm hoa ý tứ nhưng là rơi vào chúc bình nương trong mắt đã cảm thấy rất thú vị không phải đối kia cả vườn son phấn phấn trang động tâm mà là đối trong lầu nuôi ly hoa tâm động rất đáng yêu a đứa bé này từ trường an cũng là cảm thấy như vậy hắn cảm thấy mèo con rất đáng yêu từ trường an cho là mèo là một loại phi thường ưu nhã lười biếng sinh vật thỉnh thoảng sẽ lộ ra phi thường xuân manh. đây cũng là loại nguyên nhân này mèo con có thể trở thành loài người bạn lữ động vật một trong thì giống như vân cô nương từ trường an ôm tần lĩnh nuôi con này con mèo nhỏ nhẹ nhàng gai cầm của nó, nghe kia nhàn nhạt tiếng ấy, đang suy nghĩ đây là một con mèo được hay là mèo mẹ, cũng không trọng yếu. Từ Trướng An ngẩng đầu lên, xem Tần Linh trong phòng kia đầy tường chữ mực, tầm mắt dừng ở câu kia sinh cực lạc thái bình, hưởng biển xanh sinh triều bên trên. Hắn viết chữ nhi bị Tần Linh sao chép, bắt trước treo ở trong phòng nổi bật vị trí. Hắn không cảm thấy tự hào, ngược lại có chút xấu hổ. Thì giống như sâu trong nội tâm mình nguyện vọng bị a tỷ sẽ ra sau bày tại trên mặt nổi nói như vậy xấu hổ. Muốn thật là thái bình thế, bản thân sẽ đi tu tiên sao? Từ Trướng An luôn cảm giác mình không có tiền đồ, bây giờ thật đúng là có chút muốn không rõ lắm cùng vân tiện cùng nhau bế quan tu luyện, cùng với cùng ở trong trần thế sống dựa vào nhau, ở một căn phòng không lớn, nuôi tới một con sùng vật, hơi chen nhưng sẽ có vẻ ấm áp, cái nào tốt? Từ miêu tả bên trên là có thể biết hắn cảm thấy cái nào tốt hơn, cho nên mới nói hắn không có tiền đồ, nhưng lại luôn là dùng cao hơn tiêu chuẩn đi yêu cầu vân cô nương, hy vọng nàng có thể có cao xa hơn lý tưởng. Bản thân ngồi trên giếng, lại hy vọng cô nương nhảy ra giếng. Từ trường an cũng cảm thấy bản thân không thể tưởng tượng nổi. Meo, ngay vào lúc này, từ trường an chợt cảm giác được cái gì. Tu Lâu liền phát hiện con kia con mèo nhỏ đang dùng bản thân không có rối với móng vuốt nhỏ đệm thịt vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn tay, tựa hồ đối với hắn thất thần mà dừng lại đấm bóp mà cảm giác mất hứng. Hay là cái dính người tiểu tử, cùng Tiểu Hoa một tính tình, bất quá so với nàng nhưng khéo léo nhiều. Từ Trướng An bất đắc dĩ ôm lấy nhỏ Ly Hoa, để trong lòng miệng nhìn kỹ, một hồi lâu sau lắc đầu. Hay là cùng Vân Cô nương không giống nhau a. Cô nương cũng sẽ không như vậy dính người, cũng sẽ không bởi vì hắn tầm mắt mà rời đi liền vỗ vào hắn, để cho hắn hoàn hồn. Nói cách khác, Vân Cô nương không phải Ly Hoa. Thật may là nàng không phải. Từ Trướng An xem trong ngực tiểu tử khả ái cũng không có quên cái này đồ chơi nhỏ tính tình, Lino phần lớn tính tình không rất tốt. Từ chướng An tại bên trong Hoa Nguyệt lâu, chiêu cô nương nhắm thích, cũng chiêu Ly Hoa thích. Hoa Nguyệt lâu trong tính tình ôn hòa cô nương bắt lấy một con cũng cởi mắng qua bọn nó hiếp yếu sợ mạnh. Từ Trương An nghe qua một loại cách nói, Ly Hoa loại tiểu tử này sẽ có thời gian rất lâu suy nghĩ, muốn thế nào giết chết chủ nhân của mình. Không có cái gì thật ngoài ý muốn, dù sao cũng là một loại không cần ăn cũng có thể hưởng thụ săn giết thứ là vật, có thể nói là trời sinh thợ săn. Cho nên ác lệnh như vậy, đáng sợ cực kỳ sinh vật, làm sao có thể cùng vật cô nương tương tự đâu? Ừm, đáng sợ. Tử Trường An đem trong ngực mèo con lần nữa để lên bàn, nhìn nó không nháy một cái, xoay vòng vòng trong mắt to tò mò nhìn bản thân, bụng mặt, cái này nơi nào có một chút xíu thợ săn bộ dáng a. Từ Trường An đưa tay ở ly hoa trên thân đâm một cái, chỉ thấy tiểu tử có giúp, sau đó mới run run từ trên bàn đứng lên, đi tới từ Trường An trước người, ca ca ngón tay của hắn, ngươi có thể so với chị ngươi kém xa. Từ Trường An nhìn hồn nhiên tiểu tử, bất đắc dĩ nói, mèo, mèo con ngẩng đầu, giống như là không biết từ Trường An đã nói tỷ tỷ là người nào. Từ Trường An nói đương nhiên là mộ vũ phong con kia yêu tộc, so với trước mắt sữa ra hỏa. Tiểu Hoa mặc dù rất kề cận hắn, nhưng là nha đầu tiên là cái không hơn không kém tợ săn, có thể gây chuyện hung ác. Thường ngậm trong hổ cá chóp đuôi đỏ đi lên, bị phản sát đánh gãy chân đều là bữa cơm thường ngày. Từ nơi này từ Trường An cũng có thể nhìn ra một ít người đối yêu không thích nguyên nhân. Cho dù là Tiểu Hoa như vậy thấp uy hiếp, trong xương là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Như vậy trong thanh lâu cô đường vì sao như vậy thích còn báo đâu? Suy nghĩ một chút, từ Trường An cảm thấy nói không chừng là ly hoa đối ngoại hung ác, đối nội ôn hòa để cho cô nương sẽ có kiểu khác cảm giác an toàn. Giống như là nuôi đứa bé vậy. Từ Trường An vừa cười vừa nói, không giống chị ngươi cũng tốt. Khéo léo một ít, mới khiến người ưa thích. Nghèo. tiểu tử không có chút nào sợ lạ, hơn nữa đối tử trường an thiện cảm cực cao, cầm nhỏ đệm thịt vô vào tử trường an ngón tay, không, có nửa phần tiếng vang. Nghe không hiểu. Tử trường an nháy mắt mấy cái. Nghèo. theo tử trường an một đoạn văn một đoạn văn, nhỏ ly hội hoa xuân một cái một cái đáp lại, nhưng là tử trường an có thể cảm giác được, loại này đáp lại chẳng qua là đối với hắn thanh em đáp lại. Tiểu Hoa, kia lúc ấy thế nhưng là xác thực có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, lại bởi vì hắn bị thương không vui, lại bởi vì hắn khai nguyên mà cao hứng. Từ Trường An ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nhỏ ly hoa đầu, nghĩ thầm nếu nó nghe không hiểu, vậy mình cũng không cần nói chuyện. Nghèo! hắn kêu một tiếng. Nghèo! Từ Trường An lại kêu một tiếng. Nghèo con lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hừ hừ hà hà đáp lại, tiếp tục chơi ngón tay của hắn. Nhưng vào lúc này, Từ Trường An nghe một đạo nhắn nhủi thanh âm. Trường An, ngươi chơi thật vui vẻ a. Từ Trường An gương mặt cương một cái, quay đầu phát hiện mặc song xiêm áo tần lĩnh đang nhìn nấm. Theo tần lĩnh ở hắn đối diện ngồi xuống, phát hiện chủ nhân trở lại nhỏ ly hoa lập tức vứt bỏ Từ Trường An, chui vào tần lĩnh trong ngực. sư thúc. Từ Trường An phục hồi tinh thần lại, thoải mái nói, tiểu tử rất đáng yêu. Đó là, đây chính là ta sai người từ Hoa Nguyệt lâu ngõ đi ra. Tân Linh cảm thụ trong ngực ấm áp, méo một cái con mèo nhỏ lốp hay, thừ hư hai tiếng, sau đó mới nâng đầu hướng về phía Từ Trường An nói, nó rất thích người à. Tiểu tử cũng dính người, dù sao Hoa Nguyệt lâu trong liền dính người, theo cha mẹ đi. Từ Trường An đứng tiếng, nếu là Trúc Cô Đường, cũng tựa như ngươi như vậy thích nó liền tốt. Tân Linh cùng hắn nói lời trong lòng, Từ Trường An thói quen, gật đầu, nó rất đáng yêu, Trúc Tiền bối nên sẽ thế. nhỏ ly hoa tả ta nằm ngựa ở tần linh trong ngực đã ôn thuận lại an tĩnh, hoàn toàn không có ở trước mặt hắn như vậy nghịch ngợm bộ dáng. Từ trường an có thể cảm giác được, tần linh chỉ là muốn cùng hắn trò chuyện, cũng không có nghĩ quá nhiều, tùy ý nói, đúng, cái này nhỏ ly hoa là, là cô gái. Tần linh cắt đứt từ trường an vậy, tựa hồ đã đoán được hắn muốn hỏi gì. Từ trường an, trên đời này có yêu. Tần linh xem từ trường an, ta làm sao sẽ nuôi một công? Chút chuyện nhỏ này, không cần từ trường an tới nhắc nhở bản thân. Ta, ta chẳng qua là hỏi một chút. Từ trường an nói, biết. Tần linh nhìn hắn một cái, mày liêu nhíu lại một chút, làm như thuận miệng mà hỏi. Tiểu tử, ngươi nếu là nuôi con báo, mong muốn cậu bé hay là cô bé, Từ trướng An nghĩ thầm không phải là được cái thư hùng sao, nói gì cậu bé cô bé, nhưng là hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể theo Tần Lĩnh vậy nói, nữ a, bởi vì vân cô đương. Tần Lĩnh hỏi, coi như là, Từ trướng An muốn là cảm thấy không có vấn đề, nhưng là vừa nghe đến Tần Lĩnh nói trên đời này có yêu, không khỏi có thể như vậy nghĩ, liền cái con báo giống cũng ăn, ngươi không quá giống nam tử. Tần Lĩnh nhìn trầm trầm từ trướng An nhìn, mới vừa còn hướng về phía một tiểu tử meo meo gọi, nơi nào có nam tử khí khái. Tần Lĩnh nói, tao mày có phải là ngươi hay không ở mộ Vũ Phong Lốc quá lâu cũng đúng chỗ kia rốt cuộc đều là nữ tử Từ Trương An Tần Lĩnh lúc này mới ngẩng đầu lên than thở ban đầu chúc cô nương không nên để ngươi bên trên mộ Vũ Phong chẳng qua là bây giờ nói những thứ này cũng đã trễm nếu là ngươi đứa nhỏ này càng dài càng giống như con gái muốn ta thế nào cùng vân muội vội giao phó Ừm, nàng có lẽ sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này Từ Trương An đã tê dợn hắn bất quá là hưng gây nên liếc một tiếng thế nào chuyện liền biến thành như vậy là đùa giỡn hắn hỏi một chút xíu Tần mày liễu vút lên nhất miệng lên Sư thúc, ngài đang treo cận người bên trên, ngược lại cùng chúc tiền bối có chút tương tự. Từ trường an thở dài, dù sao ta là nàng nuôi lớn. Tần lĩnh gật đầu, sau đó hài lòng nói, ta thích nói như ngươi vậy. Thế nào, ta là cô nương nuôi lớn thì không cho thích nàng. mắt thấy từ trường an không nói lời nào, tần lĩnh nghiền ngẫm xem hắn, ta thế nào nghe nói ngươi tiểu tử này ở Bắc Tăng Thành cũng coi là cách kinh phản đạo, cũng sẽ ở ý loại chuyện nhỏ này. Không phải để ý, chính là lần đầu tiên biết được. Từ trường an như nói thật đạo, sư thúc, ngài xem ra tuổi cùng chúc tiền bối. Sao gì? Kỳ thực trên lận nhiều, tần cảm giác muốn càng lớn tuổi một chút. Để cho Từ Trường An ngoài ý muốn chính là, Tần Linh không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười càng sáng lạn hơn, tiểu tử thật biết nói chuyện, chỉ toàn nhặt ta thích nghe nói. Nàng tuổi so Trúc bình nương không biết nhỏ hơn bao nhiêu, luôn là bị coi như hài tử nhìn, bây giờ bị Từ Trường An đề cao bối phận, cao hứng còn không kịp như thế nào lại tức giận. Lại nói, Tần lĩnh nhiều hứng thú xem Từ Trường An, chậm rãi nói, ngươi là Vân cô nương nuôi lớn, cuối cùng không phải là làm vợ chồng. Nàng rất thích Từ Trường An cùng Vân Tiện câu chuyện. Từ Trường An, đôi môi giật giật, nhưng không có lên tiếng. Không biết nói gì a? Cái gì gọi là tuyệt sắc, cái này tên là ta nếu là có ngươi bản lãnh như vậy liền tốt. Tần lĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, không che giấu chút nào bản thân xem từ trường An lúc kia nhàn nhạt, nhạt hâm mộ. nàng xem nhìn trống rông cái bản, đem ly hoa thả vào từ trường An trước mặt, không nhìn con mèo nhỏ kề cận tình cảm của nàng, đứng dậy nói, Trường An, chiêu đại không chú đáo, ta đi cấp ngươi làm chút trà tới. ngài hay là kêu ta tiểu tử đi. Từ trường An chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hắn đem tần lĩnh khắc kêu ý đẩy ra ý tốt trả lại, nói, có lời gì, nói thẳng chính là. vậy ta nói thẳng. Tần lĩnh cười híp mắt lần nữa ngồi xuống, hỏi, ngươi là thế nào đem vân muội bắt lại? Còn nuôi nàng tốt như vậy tính tình, không chỉ có sẽ không ăn dấm, còn nuôi như vậy để mắt. Vân nguội nguội tuổi tác ở trong trần thế cũng không nhỏ đi, còn bảo dưỡng như vậy tốt, nàng nhất định rất thích ngươi. Tới, nói một chút, cùng tỷ tỷ chia sẻ một cái kinh nghiệm. Từ Trương An nhắm mắt, đem chậm rãi bỏ hướng tần lĩnh ly hoa cướp được trong lòng người mình, xem nèo con lần đầu tiên hướng về phía hắn lấy ra máu bớt, nâng đầu nói, sư thúc, ngài hay là đi pha trà đi. Nói một chút. Tần linh nghiêng đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một túi linh thạch, cho ngươi. Từ Trương An. Kia thay cái vấn đề, mắt thấy hoàn toàn không có cửa, tần linh đem linh thạch thu hồi đi chăm chú hỏi, ngươi là thế nào để cho Vân cô nương không đem ngươi làm thành hại từ nhìn? Cái vấn đề này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, cũng là nàng rất muốn giải quyết vấn đề. Có lẽ nàng ngay từ đầu liền không có nghĩ như vậy qua. Từ Trường An Phong thả nói, sư thúc, ta cũng không giống là đứa bé. Nguyên lai là như vậy. Tần Linh thở dài, là từ Trường An cho tới nay, Thành Thụ cũng không giống như là hắn ở độ tuổi này người, hoàn toàn không có người thiếu niên non nớt ý khí. Không nói người khác, cho dù là nàng, rõ ràng khi hắn mẫu thân cũng dư xài không phải cũng không có đem Từ Trường An làm thành hại từ nhìn sao? Nàng rút khí lực nằm ở trên bàn, lẩm bẩm nói, "Ta lúc đầu, thế nhưng là chạy nước mắt đi theo nàng phía sau chạy khắp nơi. Quá khó." Từ Trường An trải qua không phải nàng có thể phục khắc. Sư thúc, Từ Trường An chăm chú nhìn nàng. Tần Linh sửng suốt một chút, sau đó theo Từ Trường An tầm mắt rơi vào ngang hơn mình, nàng hé mắt, sẳng giọng, "Nhìn cái gì chứ? Ta sai người từ Hoa Nguyệt Lâu làm cho xi báo, khó coi." Đẹp mắt, Từ Trường An gật đầu, tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm, "Linh Thạch." "Phi." Linh đem Linh Thạch ném cho Từ Trường An, "Ta nhìn ngươi bây giờ giống như là đứa bé." Ngôi gia đình cũng không mất mặt, Từ Trường An cười đem Linh Thu thu, "Còn có đây này?" Tần lĩnh hỏi, "Còn có, ngài cũng không phải người ngoài." Từ Trường An tùy ý nói. Tần Linh kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu sau mới lên tiếng, "Ngươi quả nhiên có mấy phần nữ tự ý tứ." Nàng nói chính là tâm tư. Từ gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, nàng chút ý đồ kia có thể nói bị Từ Trường An hoàn toàn nắm. Không giả bộ ngu, không dài dòng, mỗi một lần mở miệng cũng vừa vặn là nàng mong muốn nghe. Đây coi như là khích lệ sao? Từ Trường An thở, "Coi là vậy đi." Tần Linh xem Từ Trường An ánh mắt hòa, hiển nhiên là còn có hảo cảm. Nàng có nghĩ qua, mình nếu là có khê mật sẽ là cái dạng gì. Bây giờ biết, Từ Trường An đều như vậy để cho người vừa ý, kia Vân Muội Muội không phải tốt hơn. Tần Linh chớp mặt, cười tủm tỉm nói, "Trường An, thay ta ở Vân Muội Muội trước mặt nói một chút lời hay thôi." Chương 256, Yêu đức hiếp người Tần Cô Nương, chương 256, Yêu đức hiếp người Tần Cô Nương. Vân Cô Nương sẽ không kêu hắn, thiên sinh sẽ kêu hắn Trường An. Mà vị này Tần Sư Thúc luôn làm mở miệng một tiếng tiểu tử. Cho nên, ở từ Tần Linh trong miệng nghe được kia mang theo vài phần thân mật mềm mại Trường An sau, từ Trường An chỉ cảm thấy có loại dự cảm xấu tân lĩnh chống mặt cười tủm tỉm nói trương an thay ta ở vân nội nội trước mặt nói một chút lời hay thôi sư thúc từ trương an nhẹ nhàng thở dài ngài nói qua mình là không thích cô nương. là tân lĩnh gật đầu nói nghiêm túc ta không thích cô nương, chẳng qua là thích người vừa vặn là cái cô nương. sau khi nói xong nàng có chút bất mãn gõ bàn một cái nói tao mày có người như vậy nói thẳng xuất khẩu sao từ trương an ý này còn kém trực tiếp hỏi nàng có phải hay không sẽ đối vân thiện hạ thủ ta chẳng qua là hỏi một chút từ trương an suy nghĩ một chút còn nói thêm gần đây tương đối bận rộn vân thiện có thật nhiều chuyện cần phải làm Thật sự là không có cái gì kết bạn vô ích, hơn nữa, tính tình của nàng, ta nói rất hay lời không thấy được dùng tốt. Biết, Tần Linh nghĩ thầm cũng là, liền kêu muội muội tính tình, mong muốn cùng nàng làm bạn bè cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, nàng chính là thuận miệng hỏi một chút. Từ Trướng An cũng là bởi vì tin tưởng Tần lĩnh, cho nên mới hỏi ra như vậy thất lễ vấn đề, bất quá nam tử bản năng để cho hắn cảm thấy, Tần Linh tựa hồ là cái kẻ nguy hiểm, phải kịp thời đổi một đề tài mới là. Cái này con báo có danh tự sao? Từ Trướng An nhìn về phía leo đến Tần Linh bên tay, đang cọ tay nàng chỉ li hoa. Tên? Tần lắc đầu còn không có lên. Trương nghĩ ra, ừm, tần lĩnh lộ ra mấy phần khổ não vẻ mặt, bất quá rất nhanh phần này khổ não liền hóa thành nét cười, ta không hẳn sẽ đặt tên vẫn gấp lại. Một điểm này theo trúc cô nương, có đạo lý. Từ Trương An không lời nào để nói. Trúc tiền bối tên thật trúc đồng quân, chính nàng cấp sửa thành trúc bình nương. Càng đổi càng khó nghe, đây cũng không phải là sẽ không đặt tên sao? Tiểu tử, tần lĩnh nhí mắt, ta nói cô nương không tốt có thể, ngươi làm sao có thể phụ hòa đâu? Từ Trương An khoe mắt rũ hạ, sư thúc, ta là cảm thấy khả ái như vậy tiểu tử không có tên liền đáng tiếp. Ngài nếu có thời gian rảnh đi mộ vũ phong hỏi một chút các sứ thị có lẽ các nàng có thể cho một tốt đề nghị biết chút chuyện nhỏ này đều muốn bận tâm tần linh tắc lưỡi một tiếng ta rất thích nó từ trường an nhìn trước mặt tiểu tử ngươi tại trên mộ vũ phong nuôi con kia ly yêu tần linh nhớ ra cái gì đó bất quá ngôn ngữ bị từ trường an cắt đứt không phải ta nuôi từ trường an cường điệu nói chẳng qua là tình cờ đi ta nơi đó ăn chút trái cũng là nuôi con báo hay là rất phiền toái tần linh hơi lộ ra đoán trách nói ta đem vật nhỏ này tiếp trở lại lại phải chiếu cố lại phải đi xước còn có cắt buồn một phong làm cho tất cả đều là nó mùi lạ lạ, cũng chính là có linh lực xử lý không có phiền phức như vậy. Cũng không biết Hoa Nguyệt lâu trong bình thường nha đầu là thế nào chiếu cố con báo, thật là không chê phiền toái. Tối con đi. Từ trường An gật đầu. Nói Mộ Vũ Phong lý yêu không phải ngươi môi. Tần lĩnh như có điều suy nghĩ xem Từ trường An, ta hiểu, ngươi tiểu tử này là không muốn vụ chết đi, mong muốn cùng con báo cùng nhau chơi, lại ngại chiếu cố phiền toái. Hừ. Từ trường An khỏe mắt run lên một cái, mơ hồ có thể nghe Tần Linh ở nơi đó lẩm bẩm cái gì quả nhiên là nam tử nam nhân đều là như thế này, khó trách chúc cô nương không thích nam nhân loại vậy sừng sốt một hồi sau, từ trường an nhẹ nhàng thở dài, xem một trưởng bối vậy người ở trước mặt mình tháo xuống tâm phòng cùng ngụy trang là cái gì nuôi cảm giác, Chứ một chút xíu không thực tế cảm giác, nói tóm lại cảm giác thật không kém. Tần sư thúc cùng những sư tỷ kia quả nhiên là không giống nhau. Tần lĩnh phát hiện thiếu niên cười ngây ngô, sừng sốt một chút sau hầu nghi mà nói, ngươi cười cái gì? Ta cảm thấy sư thúc nói chính là, từ trường an nói nghiêm túc, ta chính là bởi vì cảm thấy nuôi con mèo nhi phiền toái, có thể tới ngài nơi này tới đuổi nó chơi còn không cần phụ trách, ai không thích? Ngươi đem ta chỗ này làm cái gì địa nhi? Tần lĩnh hỏi. Ít nhất cái này ly hoa đủ đáng yêu." Từ trường An nói. "Hử, nam." Tần Linh nói, chợt đem lời thu về. Nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này tinh thần nội liễm, ôn nhuận như ngọc thiếu niên, như có điều suy nghĩ, "Ngươi có phải hay không người đàn ông, chuyện này ta cũng không tốt xác định." Từ trường An trầm mặc một hồi sau bất đắc dĩ nâng đầu, "Sư thúc, cùng ngài cùng nhau nói chuyện, ta cảm giác bị nghẹn nói không ra lời số lần so những người khác cao hơn rất nhiều. Ta thường ngày là bộ dáng gì người cũng là gặp qua." Tần Linh không có hình tượng chút nào vươn người một cái, chăm chú công tác lâu, một ít nhỏ tính tình để ép không phóng ra một cái rất không thoải mái. a, từ trường an hiểu, hắn đây là bị tần lĩnh cấp làm thành tâm tình thủng rất khó trách luôn cảm thấy cái này sư thúc ở chế nhạo bản thân. nhưng là biết được tần lĩnh chân chính tính tình cũng không phải là chỉ có hắn, không phải còn có trúc bình nữa sao? còn có trúc tiền bối đi. từ trường an sau khi nói xong đã nhìn thấy tần lĩnh nhìn kẻ ngu tựa như xem hắn, đó là người ta thích, trang khéo léo còn đến không kịp, tại sao sẽ ở trên người nàng nghiêng hạ không tốt tâm tình? ngài nói chính là, từ trường an gật đầu một cái, cuối cùng phát hiện mình thật đúng là lựa chọn rất tốt. một biết được nàng thích nữ tử văn bối, kín miệng, sẽ không tiết lộ bí mật. Tính tình tốt, còn sẽ không tức giận. Hơn nữa đã thành ra, không cần sợ có cái gì mạo hiểm đỏ tâm tình. Phải biết giống như là tần lĩnh loại này bản thân dáng vẻ rất tốt nhìn, phương hướng hay là cô nương, vô luận là cùng nam tử một mình hay là cùng nữ tử một mình cũng sẽ không thoải mái. Mà hắn ở tần lĩnh trong lòng thuộc về không có chút nào uy hiếp cái chủ loại kia. Coi như hai người ngồi ở một chỗ ngồi đối diện dùng trà, cũng quyết nhiên không cần lo lắng sẽ có cái gì nồng nàn, càng không cần lo lắng thích người ghen. Khó trách, nàng luôn là nói bản thân không giống người nam tử. Sư thúc, ta rốt cuộc hay là ngài văn bối? Từ trường an tỏ ý nàng thu liêm chút, đừng quá mất thể diện ta thêm tiền. Tiếp theo, Từ Trường An liền gặp được Tần Lĩnh lại móc ra một khối trong suốt linh thạch đặt lên bàn, hướng về phía hắn nói, trò chuyện tiếp một khắc đồng hồ. Từ Trường An không lời nào để nói, đem linh thạch thu nhập miệng túi của mình, tiến vào trạng thái làm việc. Về bản chất, nghe Tần Lĩnh cảm giảm cầm linh thạch chuyện này, cùng hắn tại trên mộ vũ phong vì điểm cống hiến cùng các sư tỷ dùng trà, nghe đàn, đánh cờ không có phân biệt, hắn yên tâm thoải mái. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Tần bất mãn, điểm này cũng không sánh nổi sư thúc ngài đưa kia một túi bổ khí đan số lẻ, văn bối có cái gì khách khí? Từ Trường An thản nhiên nói vẫn là câu nói kia, ngôi gia đình mà, không dùng mình. Trọng yếu nhất, tần lĩnh không phải người ngoài. Hắn cũng không phải ai linh thạch cũng sẽ phải. Vậy ta cho ngươi giúp một tay, chạy tiền chạy sau làm cái gì thủ tục, ngươi có phải hay không cũng phải cấp ta chút linh thạch. Tần Lĩnh nhìn chằm chằm hắn. Từ chưởng an không chút biến sắc đưa tay đẻ ở bên hồng, bình tĩnh nói, ngài là trưởng lối. Tần Lĩnh khó được bị nghẹn một câu, ngược lại không lời nào để nói. Ta là trưởng lối, ta nên. Tần Lĩnh nâng lưu ly hoa đặt ở bản thân đầu vai, sau đó nói, ta ban sơ nhất nói ngươi đứa nhỏ này là cái gương. Quả nhiên là rất chính xác. Tần Linh nghĩ thầm, nàng xem ra một mực tại ước hiếp từ Trường An, kỳ thực. Chỉ là có chút không cam lòng. Ừm, không cam lòng. Tần Linh đến nay cũng không hiểu, nàng thường ngày tuyệt không phải lời như vậy nhiều người, thứ gì cũng giấu ở trong lòng. Thế nhưng là gặp được từ Trường An sau. Giống như là ngây thơ thiếu nữ vậy, đem có thể nói không thể nói, thậm chí là mất thể diện cũng cùng hắn nói, giống như là không muốn cũng không có thể lừa gạt hắn. Nàng ban đầu cùng từ Trường An cũng không có thấy mấy lần, làm sao lại đem mình mất thể diện cùng trong lòng bí mật cũng tiết lộ sẽ? cho nên mới nói soi như vậy, về điểm kia khuyết điểm toàn bộ đều không cách nào ẩn nút, bị chiếu rất rõ ràng. Người đứa nhỏ này thật là đáng sợ." Tần Linh nói nghiêm túc. Từ Trướng An hoàn toàn tiếp không lên lời này chuyện, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi nàng tiếp tục mở miệng. Tần Linh suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Cũng không đúng, không chỉ là gương, cũng là nước. Ngươi là thủy thuộc tính tiên phú, ta giống như hiểu một chút." "Ngài hiểu cái gì?" Từ Trướng An nghĩ thầm hắn nhưng không có chút nào hiểu. Trên đời này không có nước rửa đồ không sạch sẽ, bao gồm một người người trang. "Không có gì." Tần Linh vén lên bên thai thông xuống một luồng tóc dài, suy nghĩ một chút sau hỏi: sau đó có những người khác nói qua ngươi giống như là gương sao, ôn sư tỷ tự hồ nói qua, từ trường an gật đầu, Tấm. sư tỷ, tần lĩnh sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị, nàng nói, nói chính là mộ vũ phong đại sư tỷ, ôn lê, tần lĩnh trước trong lúc vô tình bắt gặp qua một lần, lúc ấy khoác mây vai, chống một thanh màu trắng điểm lê hoa cây dù đi mưa ôn lê cho nàng cảm giác mười phần kinh diễm, cái loại đó trong xương mang theo cao ngạo thần thái, để cho tần lĩnh luôn là không tự chủ nhớ tới đã từng chút đồng quân, thế nào? từ trường ăn xem nàng, mộ vũ phong bên trên còn có cái thứ hai ôn sư tỷ. Không, không có việc gì." Tần lĩnh khẽ nói, nghe bọn nha đầu nói, cô nương kia gần chút ngày giờ tính khí thay đổi rất nhiều, đối bảng danh sách cảm thấy hứng thú, sẽ đi ra cửa, sẽ còn mặc váy, tóc cũng so trước đó dài một chút. Khó trách, nàng ban đầu đã cảm thấy từ Trường An có thể mời được Ôn Liên làm vân thiện người dẫn đường chuyện này rất kỳ quái, phải biết cho dù là nàng ở Ôn Lệ trước mặt cũng không cách nào bày tiền bối dáng vẻ, cô nương kia chói mắt đáng sợ, cùng từ Trường An loại này tiểu tài mê cũng không đồng dạng. Bây giờ, ngược lại có chút hiểu. Sư thúc, ngài không có sao chứ? Từ Trường An không biết rõ Tần Linh quỷ dị tầm mắt, ta đều nói không có sao. Tần Linh đứng lên, hơi không lưng ở Từ Trường An trên vai vỗ một cái, vừa cười vừa nói, người ngoài vậy thì thôi, người cái này cô, thiếu niên, ta an tâm vô cùng. Nếu như là Từ Trường An, Tần Linh cho là hoàn toàn không có cần thiết nhắc nhở cái gì, hắn nhất định là sẽ xử lý tốt. Hơn nữa người ta Vân Cô Nương không phải đã nói rồi sao, sẽ không ăn dấm. Câu nói kia nói thế nào? Tần Linh ở Từ Trường An hoài nghi trong tâm mắt nói, ngươi chơi vui vẻ là tốt rồi. ở Tần Linh trong miệng nghe được quen thuộc vậy, Từ Trường An giọng điệu dừng hẳn, mới lên tiếng, Vân Cô Nương cùng ngài nói, cho ngươi đưa đá lựa lần đó. Tần Linh chỉ trên tường bản thân bắt trước chữ viết, đây cũng là lần đó đi thời điểm nhìn thấy, rất thích trở lại liền chép bên trên. Được chưa? Từ Trường An lắc đầu một cái, lòng hiếu kỳ của hắn luôn luôn đều không phải là thế nào nào. Kỳ thực Từ Trường An không phải chậm lụt, chẳng qua là có tự biết mình, cộng thêm ôn sư tỉ quá mức ưu tú, hơn nữa, ôn Lê chính mình cũng không muốn rõ ràng thái độ đối với Từ Trường An, Từ Trường An tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Hắn kỳ thực cùng tư không tính có chút tương tự, làm kiếm tu. Xem ôn Lê thời điểm chỉ biết nhìn thấy để cho người ước mơ núi cao, rất ít, hoặc là nói cũng sẽ không đem xem như con gái đi nhìn. Lúc này Tần Linh cảm thấy mình là có thể suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là kia đoán Lê Hoa, có lẽ ôn lên là đối Vân Thiện cảm thấy hứng thú đâu. Mới vừa nói tới chỗ nào? Tần Linh chớp chớp mắt, a, Mộ Vũ Phong bên trên nuôi ly yêu, có danh tự sao? Ta làm tham khảo. Có. Từ Trường ăn nói, ta cho nó lên một cái tên. Ngươi không nuôi, ngược lại lấy tên. Tần Linh nhìn hắn, sư tỷ cảm thấy cũng không tệ lắm. Từ Trường ăn nói, sư tỷ. Tần Linh tầm mắt vi ngưng, thường ngày tiểu tử chẳng qua là tình cờ tới ta nơi này, đại đa số thời gian ở tại sư tỷ sân, sư tỷ không có ý kiến. Tiên cũng liền quyết định. Từ trường An nói, "Ngươi nói sư tỷ sẽ không lại là vị kia Ôn Cô Nương đi." Tần Linh chợt phát hiện cái gì? Ừm. Không sao. Tần lĩnh xoa xoa mi tâm. Sư thúc, sư tỷ nên cũng là ngài Văn Bối đi, thế nào mở miệng một tiếng Ôn Cô Nương? Văn Bối? Ta cũng không có tư cách làm trưởng bối của nàng, đây chính là Ô Lê. Ô Lê, kia đó Lê Hoa. Tần lĩnh dùng không có kiến thức ánh mắt nhìn chằm chằm Từ trường An, bất quá sau đó nói, "Không nghĩ tới nàng không ngờ cũng thích con báo. Chẳng lẽ là bởi vì cái này, ngươi mới cùng nàng nói chuyện, mới là ta nghĩ nhiều rồi." Quả nhiên, là nàng dùng có sắc ánh mắt nhìn người trên đời này cũng không phải là chỉ có tình yêu nam nữ cho nên kia Ly Hoa ngươi lấy tên là gì Ôn cô Nương cũng có thể nhận hạn Tần Lĩnh chợt đến rồi hăng hái hiển nhiên có thể để cho Tiêu Đóa Cao Lĩnh Chi Hoa công nhận tên nhất định rất có tham khảo ý nghĩa Thiếu Hoa Từ Trường ăn lẽ đương nhiên nói Tần Lĩnh xem phần này lẽ đương nhiên cùng trong đó một chút xíu nhỏ kiêu ngạo, trên đầu đã nổi lên một dấu hỏi ngươi lặp lại lần nữa Tần Lĩnh nói ta không có nghe rõ Thiếu Hoa Từ Trường ăn lặp lại một lần Ừm ngươi cũng sẽ không đặt tên đúng không Tần Lĩnh trắng non ngón tay chỉ hắn mặt. Nghe một chút. Tiểu Hoa. Phạm là có chút khả năng cũng không thể dùng như vậy tùy ý có thể thấy được tên, tần lĩnh cảm thấy cho dù là không hiểu phong tình chính mình cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ta, đích xác sẽ không. Từ trường An lúc đầu, nghĩ thầm nếu là hắn có cái này khả năng, ban đầu cũng sẽ không ở bản thân họ từ hay là họ cố bên trên do dự đã lâu như vậy. Ôn Cô nương cảm thấy danh tự này dễ nghe. Tần Linh truy hỏi. Sư tỷ nói rất tốt nghe. Từ trường An nhớ tới chuyện cũ, gật đầu. Kỳ thực liền hắn đều có chút kinh ngạc, không biết tiểu Hoa hai chữ nơi nào dễ nghe, nhưng là Ôn Lê chính là rất thích. Cộng thêm phần lớn đều là ở tại nàng bên kia, cho nên tên liền quyết định. Ôn Lê rất thích. Dù sao đối với một đóa lê hoa mà nói, đây thật là một tên rất hay. Bác Uyển, Vân Thiển cực kỳ đẹp mắt hai tay nắm bút, ấm áp nhẹ nhàng trên giấy du động, lưu lại một cái tên. Ôn Lê, thích hắn, còn chưa phải thích. Ngón tay ở tên bên trên gõ một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 257, chữ nhỏ, chương 257, chữ nhỏ. Ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng nhỏ, thẳng đến lúc này, đã có mấy phần trời sáng phá ngông lung cảm giác. Từ chương cuối cùng vẫn uống tần linh pha trà, Dù sao các nàng trò chuyện cũng đủ lâu. Từ Trường An đặt chén trà xuống, cảm thụ răng môi lưu hương, cảm thấy nên nói sư thúc không hổ là sư thúc. Giống vậy trà, trải qua tay của nàng thấp nhất có thể làm dạng dỡ ba thành. Cũng đúng, dù sao mộ vũ phong tu nữ tử lục nghệ, cầm kỳ thư họa ca múa, lấy trà thông lục nghệ đủ để thấy trà địa vị. Chẳng qua là không biết nữ tử lục nghệ trong vị sư thúc này còn biết cái gì. Từ Trường An không quá có thể tưởng tượng vị sư thúc này. Lên đài diễn vũ cảnh tượng. người uống trà liền uống trà, dùng sức nhìn chằm chằm ta coi làm gì. Tần Linh có chút kỳ quái chống lại từ Trường An tầm mắt. Không có gì. Từ Trường An rời đi tầm mắt, kỳ quái, mà thôi, ta cũng có chuyện này muốn hỏi ngươi. Tần Linh nháy mắt mấy cái, ôm mèo con thân thể ngồi thẳng một chút, nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi là Vân, cô nương đồng dưỡng phu đi. Mắt thấy Từ Trường An nét mặt ngưng lại, Tần Linh nhếch miệng, sau đó khoát khoát tay, được rồi, không ra đồ dỡn. Nàng là vợ của ngươi, ngươi sao được mở miệng một tiếng tiểu thư? Nếu không phải là vợ chồng nhà người ta sinh hoạt hài hòa vô cùng, thậm chí nàng ngay từ đầu cũng nhắc nhở Từ Trường An đừng tung dụ, thật muốn cho là hắn cùng Vân Thiện có phải hay không chẳng qua là hình thức bên trên vợ chồng đâu xem tần lĩnh kia loại loại tỏa sáng ánh mắt từ trường an chỉ cảm thấy nữ tử nguyên lai đều là ta quẻ cho dù là vị này tần cô nương cũng không ngoại lệ sư thúc chẳng qua là một xương vị cũng không thể dùng để ngọn cờ ta cùng cô nương tình cảm đi từ trường an bất đắc dĩ ta tất nhiên biết được cho nên mới hỏi ngươi chẳng lẽ đây là giữa các ngươi nhỏ tình điều tần lĩnh mèo đầu đồng thời trong ngực nàng mèo con đi theo như đầu xem ra có chút đáng yêu nàng đang suy nghĩ nếu là đem từ trường an đối vân thiện sư vị bản thân cầm đi hướng về phía trúc bình lươn khắc không biết có được hay không khiến cũng không phải cái gì tình điều chính là ta không biết nên kêu nàng cái gì Từ Trường An nói, Tần Lĩnh sửng sốt một chút, làm như đang suy nghĩ hắn lời này là có ý gì. Sau đó Từ Trường An liền cùng nàng giải thích, ngược lại sư thúc ở trước mặt nàng cũng không muốn cái gì mặn mũi, hắn cũng không có cần thiết vờ cái gì. Một hồi lâu sau, hắn giải thích rõ ràng. Từ Trường An chỉ cảm thấy Tần Lĩnh nhìn ánh mắt của mình, thì giống như nhìn xuống nhìn một con đế ngồi đáy giếng vậy. Tiểu Trường An, Tần Lĩnh bụng mặt, ta có nghĩ qua các loại có thể, Độc không nghĩ tới, ngươi là ra mặt mỏng không gọi được. Thật có ngươi a? Tần Lĩnh rất khó hiểu, đây không phải là vợ chồng bao năm sao? Hắn loại chuyện đó cũng dám làm. Ngược lại thì trên đầu môi không gọi ra nương tử tới. Đang suy nghĩ, tần linh chỉ nghe thấy từ trường an nói. Bây giờ nhập tiên môn, ta liền có đang suy nghĩ, đừng kêu như vậy thân mật khá hơn một chút. Từ trường an chậm rãi nói, dù sao sư thúc ngài cũng biết, ta tại trên triều vân tông danh tiếng. Ta biết, đều nói ngươi là bọn nha đầu diện thủ. Tần linh chớp chớp mắt, liền hiểu là sợ hắn danh tiếng xấu ảnh hưởng vân tiện danh tiếng. Ngươi đây là bản thân lừa gạt mình đúng không? Tần linh có chút bất đắc dĩ, ngươi kêu nàng tiểu thư, người ngoài cũng không biết các ngươi là vợ chồng. Loại chuyện như vậy nơi nào có thể giấu dám? ảnh hưởng bao nhiêu có thể ít một chút? Từ trường ăn nháy mắt mấy cái. Tiền đồ. Tần Linh xem Từ trường ăn mặt, một hấp cắn chặt hàm răng, bất quá rất nhanh liền buông ra, "Thê tử ngươi không có ý kiến, cũng đã quen." Tần Linh nói, bỏ ra kia âm thanh tiểu thư không nói, kỳ thực Vân cô nương cái chức vị này không có bao nhiêu vấn đề, sẽ không lộ ra xa lánh. Cho dù là giữa phu thê, cũng có thể coi làm thường ngày gọi dùng. Như vậy, Từ trường ăn không nghĩ tới, Tần Linh lại còn có thể từ trên thân chính mình tìm ra có ưu điểm. "Ừm, ngươi nhìn ta, mặc dù tình cờ kêu một tiếng chút tỉ tỉ, bất quá đối ngoại, tất cả đều là gọi chút cô nương. Tần Linh nghĩ thầm không chỉ là như vậy, nàng mới bắt đầu gọi Vân Thiện, bây giờ gọi Lý Chi Bạch đều là kêu một tiếng cô nương. Tiếng xưng hô này, nhưng xa như gần. Nàng nói, hơi đổi lời nói. Bất quá, một mình ngươi nam tử, còn chưa phải quá thích hợp. Tần Linh là thật tâm mong muốn thay Từ Trường An ra cái chủ ý xúc tiến một cái tình cảm vợ chồng, liền nói, Vân cô nương có chữ nhỏ sao? Ngươi kêu nàng chữ nhỏ chính là, chữ nhỏ. Từ Trường An sừng suốt một chút, chữ nhỏ chính là chúng ta thường nói tên chữ. Tần Linh giải thích nói, nam tử quan lễ nữ tử kê lễ sau, không tốt gọi thẳng tên, khác lấy một chữ nhỏ, cô đương. Nhưng có, từ trưởng an tuổi cũng không kịp 20, không có chữ cũng rất hợp lý. Vân Thiện tuổi khẳng định qua cái lễ. Không có. Từ trưởng an lắc đầu một cái, Vân Thiện có hay không tên nào khác hắn dĩ nhiên rất rõ ràng. Không ngờ không có. Tần Linh kinh ngạc, nàng, thế nhưng là cái đó Vân Cô nương, sao được sẽ không có? Quy củ đã nói nam tử 20, nữ tử 15 sau có thể lấy chữ, nhưng trên thực tế, chữ loại vật này là dùng tới biểu hiện đức hạnh, cũng bởi vì biểu đức chi chữ, cho nên mới gọi là tên chữ. Mặc dù phần lớn chữ hay là nam tử chuyên dụng, trên đời này liền không có mấy đứa con gái nhà là thật có chữ viết nhưng là liền vân tiện tướng mạo nói năng nhìn một cái đã biết hiệu tuyệt không phải là người bình thường không nói thiên kim tiểu thư tối thiểu cũng là thư hương thế gia không ngờ sống lớn như vậy còn không có cái tên chữ đối với tần lĩnh mà nói đây là rất chuyện không bình thường thật kỳ quái sao từ trường an hỏi rất kỳ quái tần lĩnh nói nghiêm túc ngay cả ta đều có chữ nhỏ mặc dù tu hành sâu đã sớm không cần mà dù sao vẫn có ừ. từ trường an suy nghĩ một chút đưa ra một ngón tay sư thúc ta đọc sách đã nói cô nương nếu là không có chữ phu quân có thể giúp lên một là có chuyện này nhưng là loại này chữ bình thường là không tính cũng không thể đọc cấp người ngoài nghe, chỉ có hai vợ chồng tự mình biết hiểu. Tần lĩnh lắc đầu một cái, loại này nhà chồng cấp án đuổi dùng chữ nhỏ, dĩ nhiên là không sánh bằng cấp kê thời điểm tên chữ. Tần lĩnh nói xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Từ Trường An một bộ ý động bộ dáng. Nàng lúc này mới phản ứng kịp, Từ Trường An muốn không phải cái gì hiện lộ rõ ràng đức hạnh, hắn muốn chính là giữa phu thê nhỏ thân mật. Có thể loại này tủm ngùm chữ nhỏ, thật đúng là so tất cả mọi người đều biết tên chữ muốn càng lộ ra thân cận. Trên thực tế, Từ Trường An thật đúng là nghĩ như vậy. Hắn cũng là đem chuyện này quên. Hắn cấp Vân Cô nương lên một chỉ có chính mình biết ý nghĩa chữ nhỏ. Không phải cái gì cũng giải quyết sao? Nhưng vào lúc này lại thấy một con trắng non tay tại trước mặt hắn cơ vơ. Từ Trường An nhìn về phía Tần Lĩnh. Tiểu tử, không phải ta xem thường ngươi. Liên bây giờ đặt tên trình độ, hay là đường gấp gáp cấp vân cô nương lên chữ gì? Tần Lĩnh tắt lưỡi một tiếng, muốn ta nói, bọn ngươi vân muội muội tại trên mộ vũ phong đợi một hồi tử, học lục nghệ có sở thích của mình, ngươi cho thêm nàng lên. Từ Trường An gật đầu một cái, nghĩ thầm Tần Lĩnh nói có đạo lý. Đây chính là cả đời chuyện, dĩ nhiên không thể qua loa chính hắn ở họ từ hay là họ chú ý bên trên cũng xoắn xuýt lâu như vậy, vân thiện chữ nhỏ dĩ nhiên càng phải chăm chút tỉ mỉ. bất quá sư thúc ngươi ta chính là xem thường ngươi. tần linh nói nghiêm túc từ trường an xứng sở cái gì xứng sở Tiểu hoa ngươi nghe một chút đây là người có thể đặt tên như sao? tần linh chỉ hắn mặt ngươi không biết xấu hổ, vân cô nương vẫn là phải suy nghĩ một chút bên này vân thiển. tốt bao nhiêu cô nương a vân tiểu hoa đâu cho nên phải để cho từ trường an loại này lên phế hung hăng nhận rõ thực tế không thể trả đạp cô nương chữ nhỏ ta đã biết, sư thúc, ngài thế nào còn nóng này, từ trường an rất bất đắc dĩ, hắn hảo hảo nghĩ chính là, ta thích vân muội muội, có thể không vội sao? tần linh gõ bàn một cái, suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta nói xem thường ngươi, nói là xem thường ngươi lên tiểu hoa hay chứ, không phải thật sự xem thường ngươi. sư thúc, ngươi có cần phải giải thích rõ ràng như vậy sao? từ trường an không biết nên nói gì, hắn còn có thể tức giận không được. ta chính là cảm thấy ngươi tâm tư cẩn thận, cùng cái con gái vậy, không nói rõ ràng vạn nhất ngươi hiểu lầm, lại thủ giai làm sao bây giờ? tần linh nói nghiêm túc. Ta cấp chúc cô nương tin còn nắm ở trong tay ngươi, nhưng không cho bởi vì ta nói hai ngươi câu, liền nhìn lén. Từ Trường An, cái này đã đang hoài nghi nhân phẩm của hắn. Đúng, ngươi đã đáp ứng ta, nếu là chúc cô nương ở trước mặt ngươi muốn đọc ta tin, ngươi được ngăn điểm. Tần lĩnh nhắc nhở Từ Trường An. Biết. Từ Trường An thở dài. Chẳng qua là, hắn chợt sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhớ tới ở Tần Linh cửa nhà gặp Lý Chi Bạch chuyện. Khi đó tiên sinh thời điểm ra đi, cũng cố ý cùng hắn nói một tiếng nàng không có tức giận. Từ Trường An chợt phát hiện, Lý Chi Bạch đối với việc này xử lý bên trên, cùng Tần Lĩnh là gần như vậy chẳng lẽ tiên sinh cũng là cảm thấy tâm tư hắn nhắn nhủi mới giải thích như vậy rõ ràng sao? nhưng hắn nhắn nhủi chỉ nhằm vào vân cô nương a trong lúc nhất thời từ trường an vậy mà không có chỗ nói rõ lý lady ngươi đừng ở kia hoài nghi cuộc sống tần lĩnh nhìn từ trường an ngơ ngác ngồi ở đằng kia cười phi một tiếng xem ra mười phần vui vẻ ngươi đứa nhỏ này ta với ngươi nói đùa đâu ngươi đã làm quảng ra lại cùng ta giống nhau là nội vụ chấp sự tâm tư không tỉ mỉ một ít nơi nào có thể làm tốt chuyện sư thúc nói chính là từ trường an cười khổ bất quá ta với ngươi nói cũng phải chăm chú các cô nương lên một chữ nhỏ chuyện này, Người trước tiên cần phải tạm để đấy, không thể hành động theo cảm tính. Tần Linh nói, giọng điệu chậm ngừng, bất quá rốt cuộc là các ngươi vợ chồng son chuyện của mình. Người ngoài nói, ngươi nghe cái một phần, thậm chí không nghe cũng không có sao. Người ngoài, sao có thể tính là cái gì người ngoài? Từ Trường An nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Tần Linh thu liễm một chút đáy mắt nụ cười, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không thiếu một thanh kiếm? Kiếm. Từ Trường An cảm thấy Tần Linh suy nghĩ coi chút này, bất quá vẫn là gật đầu, ừm, là thiếu một thanh kiếm. A, ta chính là hỏi một chút. Tần Linh cũng nói, Từ Trường An rất là nghi ngờ, nhìn ta làm gì, ngươi thiếu kiếm, ta cũng không có cách nào giúp ngươi làm một thanh tới. Tần Linh nghĩ thầm nàng cũng không thể cướp Lý Cô Nương mong muốn làm chuyện, nàng nhìn Từ Trường An, hơn nữa, ngươi cùng Ôn Lê quan hệ không phải rất tốt, nàng nơi đó thế nhưng là có không ít hảo kiếm. Từ Trường An nhìn Tần Linh một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không nốc, sư thúc, thiên sinh nàng vừa rồi tới thời điểm, cùng ngươi hỏi kiếm chuyện, ngươi có thể hay không nốc một ít. Tần Linh quẹt mắt quát một cái, nhìn cái gì vậy, Lý Cô Nương cho ngươi kia tư không kính tiên kiếm, ngươi có bản lĩnh cầm sao? Vậy khẳng định không có bản lĩnh. Từ Trường An rất có tự biết mình, hắn đôi tay này, cho đến trước mắt hay là đưa cho cô nương cắt gọt đào nhất vừa tay. Phải tìm cơ hội cùng tiên sinh nói một chút, đừng thật cấp hắn lấy được cái gì quá tốt kiếm. Hắn tu vi bây giờ quá thấp, thích hợp so cái gì đều tốt hơn. Trên thân kiếm. Ta là không giúp được ngươi, cái khác phiền thoái, ngươi có cái gì liền nói với ta đi. Tần Linh vươn người một cái, ôm lấy mèo con đứng lên, hướng về phía con mèo nhỏ bên tay nói, tới, tiên khách. Tiếp theo, Tần Linh năm con mèo nhỏ ngã vớt, hướng về phía Từ Trường An dơ dơ. Từ Trường An nhìn một cái trong túi linh thạch, ngẩng đầu lên nói, sư thúc, không còn trò chuyện một hồi không được, hôm nay đã án. Tần lĩnh rất muốn mắng Từ Trường An một câu mê tiền, nhưng là vừa không đỡ, chẳng qua là giày theo ngồi trên mặt đất nhéo nhéo. có lời muốn ta mang cho chút tiền buổi sao? Từ Trường An trước khi đi hỏi, Chúc cô đương. Tần lĩnh dừng bước lại, có chút ý động nói, cùng nàng nói, ta thích nàng. Ngài tỉnh táo điểm. Từ Trường An chân mày cau lại, lời này là hắn có thể mang sao? Cùng với, Tần lĩnh tại trước mặt hắn là thật đường mặt mũi, vậy thì không có. Tần lĩnh suy nghĩ một chút, nói, ngươi nhìn Hoa Nguyệt lâu trong có cái gì đặc sắc, thú vị vật kiện, cấp ta cầm mấy cái đi, coi như là cái kỷ niệm. Hành. Từ Trường An đứng dậy rời đi. Bất quá hắn bước chân dừng một chút, lúc này mới bất đắc dĩ xoay người. Sư thúc, như thế nào? Tần Lĩnh xoay người lại, cùng ngài nói nhiều như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Chính sự, ngươi có thể có cái gì chính sự? Thiên Minh phong chợt đến rồi nhiều người như vậy, là phải làm gì? Sẽ không có phiền vấy gì đi. Từ Trường An hỏi. A, đây là đỉnh tâm phong cùng huyền kiếm ti người. Thì ra làm một cái trận pháp, ở chỗ này tìm trước kiếp lôi khí tức. Tần Lĩnh giải thích nói, bản vẽ ta đi nhìn một cái, vậy không tới Bắc Quyền, hơn nữa không có cái gì ảnh hưởng không tốt, ngươi an tâm chính là nói cứng, chính là khải trận thời điểm sẽ giống như là thả lửa khói. Bất quá lần này ngươi là không nhìn thấy, không có phiền vãi là tốt rồi. Từ trường an thở phào nhẹ nhõm. Triều vân tông bên trên có thể có phiền vãi gì? Tần linh khoát qua tay, còn có chính là hôm nay ngươi xế chưa xuống núi thời điểm nhớ đi bên trái thiên môn, đừng đụng phải lên núi đám kia tu sĩ, bái sơn. Cũng phiền vãi chặt. Biết. Từ trường an gật đầu. Không biết vân cô nương ở nhà nghỉ ngơi như thế nào. Từ trường an chợt nhớ tới buổi tối nồng nàn một cảnh. Khi đó trong ngõ vân cô nương nói không muốn nghe đàn, nhưng là khoảng cách xuống núi còn có một trận thời gian. Hơn nữa, đi hoang Nguyệt lâu sau, không khỏi muốn gặp được có nữ tử khai đàn. Vẫn cô nương nên sẽ không có hứng thú đi. Từ Trường An chớp chớp mắt, nói, "Sư thúc. như thế nào? Tần Linh quay đầu, ngươi còn có đi hay không? Nếu không ngươi đem Vân Cô Nương gọi qua ngủ cái rất trưa. Ngài cái này có đàn sao?" Thất Huyền, năm giây cung đều có thể. Từ Trường An hỏi. "Đàn?" Tần lĩnh xem Từ Trường An ánh mắt lại càng kỳ quái. "Cái này thật đúng là cái. Con gái a." Chương 258, Thất Huyền nguyên cớ, chương 258, Thất Huyền nguyên cớ. Tần Linh vốn là cũng chuẩn bị đuổi Từ Trường An rời đi thế nhưng là nghe nói hắn mong muốn mượn một trường đàn sau, chật liền đổi chú ý, mang theo từ trường an hướng phòng đàn đi tới. nàng thật đúng là sẽ tài đánh đàn, nữ tử lục nghệ, nàng chỉ có tài đánh đàn, thư pháp còn chấp nhận được, trong đó thư pháp thuộc về tất bị kỹ năng, còn lại đàn cùng trà, dĩ nhiên là vì hầu hạ thích người mà học tập. thường ngày nàng không có cái gì khoe khoang cơ hội, bây giờ từ trường an đưa ra cửa, tần lĩnh cũng không để ý để cho hắn nhìn một chút bản thân siêu tầm. tiến về phòng đàn trên đường, tần lĩnh quay đầu lại hỏi đạo, ngươi muốn đàn làm gì? hôm qua ngọc thấy, liền muốn thử một chút. nhìn một chút ta có phải hay không đem học chút đồ vật kia cũng quên. Từ Trường An uống tiếng, mộng, người cái này cũng khai nguyên, còn nằm mơ đâu, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tần Linh nhắc nhở, Tình cờ, Tần Linh cũng không nói nhiều, hỏi, tại trên mộ Vũ phòng, cùng ai học tài đánh đàn. mỗi người chỗ kia cũng học chút. Từ Trường An như nói thật đạo, học bách gia nghệ, cũng không tính, ôn sư tỷ tranh thủ thời điểm có đã dạy ta một ít. Tần Linh nghe vậy, bước chân dừng một chút, lại là Ôn Lê, nàng lắc đầu một cái, luôn cảm thấy Ôn Lê vô thanh vô thức, giống như ở các địa phương đều có bóng dáng của nàng, bất quá bởi vì đối tượng là Từ An tần lĩnh liền không có nghĩ quá nhiều. từ trường an xem tần lĩnh trước mặt hai tầng tiểu lâu các, nói, đi hoa nguyệt lâu phải gặp những thứ kia đánh đàn nhạc linh đi. ta suy nghĩ để cho vần cô nương. trước nghe một chút ta, không quá có thể hiểu được. tần lĩnh nghỉ chân, nàng có thể sẽ muốn nghe, biết ta biết đánh đàn vậy. từ trường an nhẹ giọng nói, thay vì tại bên trong hoa nguyệt lâu tìm người mượn đàn, không bằng xuống núi trước liền đem chuyện đấn xuống. Người nghĩ chính là không phải có chút nhiều. tần lĩnh càng không hiểu, có lúc có thể như vậy. từ trường an không có phản bác, kỳ thực hắn còn có một việc không có nói, đó chính là, ở trong mơ. Hắn nói lên mong muốn cấp Vân Thiện đánh đàn nhưng là bị cự tuyệt. Loại này bại bởi ôn tồn cảm giác giống như là một mắc lũy vậy một mực cắm ở trong lòng của hắn, cho nên hắn cũng có chút giận dỗi vậy, không muốn cho Vân Thiện biết một chút tài nghệ của hắn không thể. Bằng không, nếu như tiến Hoa Nguyệt lâu sau, Vân Thiện thật bị những thứ kia nhạc linh đưa tới đối tài đánh đàn hứng thú, hắn sẽ cảm thấy bản thân bại bởi Hoa Nguyệt lâu cô nương. Đây cũng không phải là một loại tốt thể nghiệm. Tần Linh cũng có thể cảm giác được từ trường ăn lý do không có nói hoàn toàn, bất quá nàng cũng không truy hỏi, chẳng qua là mang theo hắn đi tới phòng đàn. Trước mắt là một gian một mạc cửa hướng tất, đẩy cửa ra. Tân Linh cẩn thận đẩy cửa phòng ra, người được chính là nhàn nhạt đàn hương khí tức, nàng không có vội vã đi vào, mà là trước rửa tay, ở đó trên bàn lưu hương trước nhận chỉ sau lúc này mới theo thang lầu mà lên. "Đừng sờ loạn loạn đụng." Tân Linh quay đầu nói một tiếng. Tốt. Từ Trường An có thể cảm giác được cái chỗ này tầm quan trọng, tự nhiên sẽ không thất lễ." "Ừm, nơi này không chỉ có ta đàn, còn có chút cô đương. Tân Linh một câu nói, sẽ để cho Từ Trường An hiểu nàng vì sao như vậy chăm chú. "Chút tiền bối đàn cũng ở đây ngài nơi này thu." Từ Trường An hỏi. Tân Linh gật đầu, nói, "Có chút pháp khí, không thích hợp dẫn đi dùng." liền thu ở ta nơi này nhi giọng nói của nàng dừng một chút giọng điệu bất đắc dĩ ta mới bắt đầu Coi như là cấp chúc cô nương lưng đàn đồng tử mới đi theo bên cạnh nàng như vậy từ trường an rất kỳ quái bởi vì hắn rất ít sẽ ở liên quan tới chúc bình nương chuyện bên trên từ tần lĩnh trong miệng nghe được loại này bất đắc dĩ dựa theo đạo lý nàng không phải nên rất kiêu ngạo nói bản thân đã từng là đàn đồng sao thế nào trong lời nói đều là bất đắc dĩ nhưng vào lúc này tần lĩnh chợt nói kỳ thực chúc cô nương cũng không thế nào biết đặt tên cũng được có lý cô nương ở một bên xem có ý gì từ trường an sửng sốt một chút bản thân nghĩ tần lĩnh hừ một tiếng từ trương an có thể từ trúc đồng quân tiên dễ nghe như vậy thoái hóa thành trúc bình lương trúc tiền bối đặt tên trình độ đoán chừng cùng hắn là một trình độ nhưng là muốn cho vị này tần sư thuốc oán trách tần lĩnh sách đàn đồng tử đàn đàn sách sẽ không thật là bản thân suy nghĩ như vậy đi từ trương an rất giống hỏi một câu vì sao gọi tần lĩnh mà không phải tần lâm nhưng là hắn rất thông minh không có nói ra nếu là dựa theo tần lĩnh vậy nàng có thể có bây giờ cái tên này trong đó chỉ sợ có bản thân tiên sinh công lao bản năng nói cho hắn biết hay là quên chuyện này tốt Từ trường an đi theo tần lĩnh lên lầu, theo tần lĩnh bình tĩnh đẩy ra một đạo cửa, bên trong là một gian không cửa sổ căn phòng, nhàn nhạt, nhạt gỗ mùi thơm ngát chuyển tới. Tần lĩnh đi vào phòng đốt miếng lửa đá, tầm mắt theo quang mà đi. Nhà bị ngang nhau chia phần hai phần, một chủ một lần, mỗi một phần đều nắm chắc nửa người cao gỗ đàn hương chiếc, phía trên đắp nu màu trắng vải vóc. Trước sau đại khái có mười mấy tấm đàn. Trung gian những thứ kia là trúc cô nương đàn, người ở cách xa chút. Tần lĩnh mang theo từ trường an đi tới trong góc, chỉ trước mặt mấy tờ đàn, nói: đây là ta dĩ vắng dùng, thân huyền, năm giây cung đều có, ngươi thích cái nào, liền lấy đi dùng đi đều có thể. Từ trường an bất đắc dĩ, sư thúc, ta chẳng qua là tùy ý mượn một cái, cũng không đến nỗi như vậy chăm chú đi. Hắn cũng có thể cảm nhận được khắp phòng linh lực ba động. Hiện nhiên, trong phòng này đàn có chút cấp bậc nhất định không thấp, nhất là trung gian bị màu cam vải vóc đắp tấm kia, hắn gần như cũng có thể dùng mắt thường cảm nhận được phía trên linh lực lưu chuyển. Ngươi không phải người ngoài, để ngươi nhìn thấy cô nương đàn cũng không có gì đáng ngại. Tần lĩnh suy nghĩ một chút, nói, thường ngày không ai biết được ta nơi này vật, cho ngươi khoe khoang một cái, ta cao hứng. Minh châu giàu lâu, chỉ biết là như thế này. Từ trường an, cái này sư thúc thật sự là chân thật bình thường thất huyền là được rồi từ trường an bất đắc dĩ nói biết tần lĩnh đứng dậy túi đầu liếc mắt một cái bản thân một thân váy ngủ suy nghĩ cũng không cần nhiều quy củ như vậy liền ngồi quỳ chân trên đất mở ra hộp đàn vén lên màu trắng nhung bố một chương màu nhạt cổ cầm đặt ngang tại đàn giường tơ bạc dây đàn ở mở tối đá lửa hạ lõe hào quang nhỏ yếu đàn thân dài ba thước sáu thước năm toàn thân đều là một vật chữ đây là một chương rất xinh đẹp đàn nhưng là từ trường an cũng không từ phía trên cảm nhận được cái gì linh khí vì vậy thở phào nhẹ nhõm hắn thật đúng là sợ tần linh cầm một chương linh đàn tới Đây là ta khi còn bé luyện đàn sử dụng, không có tên. Ngươi cầm đi khiến vừa đúng. Tần Linh tay lấy ra nặng nề thất huyền, tay ngọc tự một phương phất qua đàn mặt, dây đàn, đàn huy, dừng lại ở trận từ bên trên cảm thụ quen thuộc đôi chân xúc cảm, cười một tiếng. Thật là đã lâu không gặp. Sư thúc, mượn, ta liền mượn mấy ngày. Khách khí đúng không? Tần Linh hí mắt, ngươi nếu là có thể từ chân núi mang đến ta để cho ta hài lòng mật kiện. Những thứ này đàn chọn một đưa ngươi cũng không phải không được. Trúc Đồng Quân là cầm đạo đại gia. Tần Linh tự nhiên sẽ, nhưng nếu là nói nhiều thích, cũng không thấy được. Nàng đạn khá hơn nữa. Cùng chúc đồng quân so cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, cho nên so với đàn, ngược lại là cấp cô nương pha trà càng có thể hiện lộ rõ ràng giá trị của nàng. đàn này ta dùng nhiều nhất. Tần lĩnh hơi dịch chuyển trận tử, thiện tay lay động dây đàn. tranh. một tiếng đột ngột ngột ngạt ở bên trong phòng vang vọng. nàng cao mày đem trận tử hướng chỗ cao rời một chút, lần nữa kích thích dây đàn. Đinh. một tiếng thanh thúy, nàng hài lòng gật đầu, hai chỉ song song đặt tại trên cung bỏ đi ong ong lấm lội, hướng về phía từ trường ăn nói. đàn này mặc dù dùng quá lâu có chút cũ hóa, bất quá cũng là chúc cô nương tự mình làm thả vào trong trần thế có thể coi như là truyền thế báo vật vậy thì trường này đàn quá chân quý đi từ trường an bất Đắc dĩ đây đã là kém cỏi nhất tần lĩnh hí mắt làm như thấy được van bối như vậy khiếp sợ không có kiến thức dáng vẻ rất cao hứng đối với tần lĩnh mà nói đây coi như là từ từ trường an bên kia tìm về một chút chàng tử đi hơn nữa cấp vân cô nương nghe quá kém đàn ta còn muốn đừng mặt mũi tần lĩnh sáng giọng biết từ trường an chỉ có thể nhận lấy tần linh ý tốt vì vậy tần lĩnh lấy sạch sẽ hổ đàn hợp với vải vóc ôm lấy tấm kia thất huyền cẩn thận thu nhập hộp đàn Sau đó giao cho Từ Trường An, nói: cong. Từ Trường An, Nỡ ra làm gì, ngươi vừa không có túi đựng đồ. Còn nhớ ta đưa một mình ngươi sao?" Tần Linh tao mày. "Tuất, Từ Trường An chỉ có thể đem hộp đàn trên lưng, sau đó theo Tần Linh xuống lầu." Ừm. Tần Linh quay đầu nhìn một cái cong đàn thiếu niên. Không thể không nói, vốn là làm cho người ta cảm thấy ôn nhuận cảm giác từ Trường An ở trên lưng hộp đàn sau, cả người khí chất trong nháy mắt liền phát sinh khó có thể dùng lời diễn tả được thay đổi. Đại khái là nhiều hơn mấy phần cảm tính cùng chi tính, khoác đạt phóng khoáng cùng để cho người không rời nổi mắt cảm giác thần bí. Cho dù là tần lĩnh cũng cảm thấy mình tâm bị vẩy một cái, nàng hài lòng gật đầu. Ngươi thật sinh một bức tốt túi ra. Bất quá, so chúc cô nương hay là kém rất nhiều. Từ trường an không có đáp lời. Tần lĩnh còn nói thêm, nữ tử lục nghệ, ta chỉ hiểu sách đàn, ngược lại ngươi đi theo mộ vũ phong bên trên, cầm kỳ thư họa học cái hoàn toàn như vậy. Ngươi ngược lại so với ta càng giống như là cái con gái. sư thúc, từ trường an khỏe mắt nhẹ nhàng rút hạ, ta học chính là kiếm. Ta biết được kiếm đảm cầm tâm, từ xưa liền buộc chung một chỗ. Tần lĩnh cười nói, nếu để cho ngươi làm một trận cầm hội nên có không ít nha đầu nguyện ý móc linh thạch đi, cảm thấy hứng thú không? Ta ra linh thạch muốn cầm đại, đến lúc đó thu linh thạch, chúng ta chia ba bảy. Từ Trường An hoàn toàn không biết nên nói thế nào, tại sao không nói chuyện? Không phải cái tiểu tài mê. Tần Linh xoay người lại xem Từ Trường An cùng đàn, ừ một tiếng, liền nói ngươi cái bộ dáng này, mộ vũ phong nha đầu nhất định là sẽ nguyện ý đến xem. Thế nào? cảm thấy mãi nghệ không tốt. Ta thế nhưng là nghe chút cô nương ngươi không ngại câu lan trong nhạc linh, bây giờ nhìn lại, cũng không hẳn vậy a. Ta về điểm kia hèn kém tài đánh đàn, ở các sư tỷ trước mặt, còn chưa đủ mất mặt. Từ Trường An thở dài, các nàng muốn nhìn cũng không phải đàn. Tần Linh chớp chớp mắt, câu lan trong, thật nghe đàn có mấy cái, còn không đều là nửa nghe đàn, nửa nhìn cô nương. Các cô nương có thể làm, ngươi không làm được. Từ Trường An, được rồi, không lừa ngươi. Tần Linh buông người một cái, mượn không ta một trương đàn, ta nói ngươi đôi câu, coi như là lấy cái thù lao. Bất quá ta còn thực sự có chút ngạc nhiên, tài đánh đàn của ngươi thế nào? Bình thường đi, chẳng qua là hiểu một ít, không có luyện thế nào qua. Từ Trường An nói, trên người ngươi thế nào cũng có chút cô nương là cấn, làm ván bối của nàng làm sao có thể bình thường? Tần lĩnh nhắc nhở hắn, phải đàng hoàng luyện mới là. Chơi thì chơi, cầm kỳ thư họa không phải là nữ tử lục nghệ, nam tử học cũng không có gì đáng ngại, càng không cần nói mộ vũ phong vẫn là lấy đây là tu hành. Đừng nói ngươi là kiếm tu, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Vãn bối, nhớ kỹ. Lúc này mưa đã tạnh, nắng ấm rơi vào nước đọc trong, phản xạ quang rất dễ nhìn. Bên ngoài viện, Từ Trường An có đàn đi ra sân, quay đầu đã nhìn thấy Tần lĩnh cười tủm tỉm dựa ở trên khung cửa hướng về phía hắn phát tay. Nhấc đầu, Từ Trường An phát hiện, hắn mặc dù đối Tần lĩnh thiện cảm rất cao, nhưng là vị sư thúc này quá mức không khách sáo để cho hắn cùng với nàng chung sống thời điểm. Phần lớn đều là bị áp chế gắt gao, nhưng là đối phương lại rất là thật lòng giúp mình, loại trợ giúp này cùng Lý Chi Bạch cũng không giống nhau. Tìm tiên sinh, nàng bận rộn như vậy, không khỏi có mấy phần cho người ta thêm phiền toái cảm giác. Tim Tần Linh thì sẽ không, không phải hắn sẽ không há mồm chính là mượn vật. Hơn nữa, nghe Tần Linh giải thích sau, từ trường an đối với Thiên Minh Phong kia một đám tới làm trận pháp người cũng mất đi rẻ chừng, đi lên đại lộ, thậm chí nhiều hứng thú xem bọn họ khắc họa trận pháp. Những thứ kia hiện lên hình quang tài liệu phải là khắc họa trận pháp sử dụng vật đi. Cảm thấy hứng thú người cũng không chỉ là hắn, một ít Thiên Minh Phong ngoại môn đệ tử đều ở đây một bên xem cho vui. Nhưng là từ trường an vẫn như cũng là rất nổi bật, dù sao. Trên lưng hắn có lớn như vậy một trương hộp đàn đâu? Trong đám người, đang thao thao bất tuyệt cùng Liêu Thanh La nói tu tiên chút chuyện cũ Cố Thiên Thừa hồi lâu không có được đáp lại, có chút kỳ quái nâng đầu, nói: "Liêu tỷ tỷ, người sao?" Nàng lời nói một nửa, liền nuốt trở vào, bởi vì nàng cũng nhìn thấy Liêu Thanh La đang nhìn. Nhìn từ trường an bóng lưng, Cố Thiên Thừa sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, rời đi tầm mắt, nhỏ giọng nói lẩm bẩm: "Hắn sẽ còn khiến đàn sao? Cũng là, dù sao cũng là đồng gì thu được núi." Lên lén nhìn một cái tập trung tinh thần Liêu Thanh La, Cố Thiên thừa nghĩ thầm hắn mặc dù tốt nhìn, nhưng là Liêu tỷ tỷ cái này nhìn quá lâu. Từ trường an được không? Liêu Thanh La cũng không phải rất rõ ràng một điểm này. Nàng chỉ cảm thấy đàn cộng thêm từ trường an cái này tổ hợp, quá mức nào. Đối với một thanh quan nhân mà nói, đàn mang ý nghĩa vật cũng rất nhiều, bây giờ tại trên người từ trường an nhìn thấy, Liêu Thanh La trong lúc nhất thời, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng thích đàn sao? Nói thật, kỳ thực không thể nào thích, thậm chí là chán ghét. Lên đại diễn khúc. Bất quá là lấy lòng người thủ đoạn, cho nên dù là Liêu Thanh La ở vạn chi lâu làm hoa khôi lúc, lấy đàn nổi tiếng, diễm danh vang, dội nàng cũng không thích. thanh lâu mộng tốt, khó phú tình âm ai sẽ thích bất quá là lấy lòng nam tử công cụ đâu. cho nên ở chuộc thân sau, không thật yếu, đại đa số thanh quan nhân phải không muốn trạng đàn. những thứ này sẽ để cho các nàng nhớ tới cái tiêu quá khứ chi nhớ. làm sao cưới các nàng người đồng thời cũng cưới phần này tài đánh đàn. cho nên cuối cùng kết quả rất có thể là cả đời cũng không thể rời bỏ. phảng phất có thể đánh đàn chính là các nàng giá trị. liêu thanh la cũng không thích, cho dù là tài đánh đàn để cho nàng không có đọa lạc thành đỏ con người. nhưng là ở phát hiện từ trường an không ngờ hiểu đàn sau. Liêu Thanh La tâm tình liền lại là một loại khác. Hắn thích. Nguyên lai, like, những năm kia lấy lòng tay của nam tử đoạn, học được không phải là không có tác dụng. Mong muốn đem tài đánh đàn lần nữa nhặt lên a. Thôi. Liêu Thanh La nhẹ nhàng thở dài, thu tầm mắt lại. Nàng đan nhét vào bắp tang thành không có mang. Cũng không thể nói là tiếp đuối, dù sao nàng làm việc luôn là chậm nửa nhịp. Gặp hắn là, thích hắn là, bây giờ liền biết được hắn sẽ tài đánh đàn cũng là Liền không nghĩ cái gì đàn bạn chuyện. Chương 259, dạo chơi công viên người, chương 259, dạo chơi công viên người. Nếu là lấy cô nương so làm hoa đây là rất thích hợp, ít nhất vân thiện cho là như vậy. ở hắn phu quân bên người những cô nương kia liền đều là bông hoa, vì vậy vân cô nương là có thể nhìn thấy một mảnh biển hoa, vô số màu đỏ tươi đan điểm tụ hợp ở chung một chỗ, giống như là từng mảnh một dáng đỏ, hoặc như là thiêu đốt nghiệp hỏa, tập yêu dị cùng thần thánh làm một thể. bởi vì là đem người so với bông hoa, cho nên xem biển hoa là có thể cảm giác được rất nhiều thứ. vân thiện đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng khó có thể dâng lên một tơ một hào liền vỡ, suy nghĩ một chút, đi liền tiến biển hoa. nàng ở trong biển hoa đi lại thời điểm rất cẩn thận. trên đường đi không có đạp phải bất kỳ một bá hoa, nhưng là lại cứ có đỏ tươi cố gắng leo lên Vân Thiện thân thể, leo lên đám mây, làm như phải đem cái kia thiên không cũng nhuộm thành màu đỏ. Nàng vừa đi vừa nghỉ, nhìn trước mắt kia một đóa một đóa yêu kiều bông hoa, dừng ở một bó tiểu bạch hoa trước, nhìn một hồi sau, lại đi về phía trước một bước, nhìn ngang trước mắt ngọn cây trước đẹp đẽ nhỏ lên hoa, rất dễ nhìn. Mà có lúc không chỉ là nở rộ đông hoa đẹp mắt, Vân Thiện cảm thấy một bên ngoan cường ở trên vách đá sinh tồn, phảng phất màu xanh biết dây mây thanh la cũng có bản thân đặc biệt tư thế, cho nên mảnh này biển hoa là rất có sức hấp dẫn. Suy nghĩ một chút sau. Vân Thiện hay là rời đi mảnh này biển hoa, ở ngoài hoa viên không biết từ chỗ nào tìm ra một trường tiểu trúc ghế, lười biếng nằm đi lên, lấy một loại kỳ quái góc độ thưởng thức trước mắt vườn hoa. Vân Thiện không cách nào tưởng tượng bản thân đi vào sẽ là cái dạng gì bông hoa. Mẫu đơn, hải đường, hay hoặc là khó coi thạch toán hoa, nên đều không phải là, ít nhất nàng là dạo chơi công viên người, mà mới vừa cũng không có ở trong biển hoa nhìn thấy có màu đỏ thắm ở bên kia hoa. Nói cho cùng, Vân cô nương nếu là làm hoa, kia đầy vườn nhất định cũng chỉ còn lại có nàng, còn có cái khác đông hoa chuyện gì? Chớp chớp mắt, vườn hoa đẹp hơn nữa. Phu quân cũng hoàn toàn không có dạo chơi công viên hăng hái, cho nên liền vườn hoa cũng không có cần thiết tồn tại. Dỗi người. Mộng, nên tỉnh. Vân Thiện nằm nghiêng ở trên ghế trúc, tầm mắt xuyên qua, có thể nhìn thấy có một hộp đàn thiếu niên hướng cái này vườn hoa nhỏ mà tới, bất quá nghĩ đến cuối cùng sẽ dừng ở trước người của nàng, sẽ không đi dạo chơi công viên, cũng không có hăng hái. Trừ phi, nàng nguyện ý cùng hắn bơi chung vườn. Cho nên, mấu chốt. Ở ta sao? Vân Thiện đi xuống ghế tre, túi người xuống, làm như là ở đồng hoa dị thai. Nàng đưa tay ra, mong muốn đi tháo xuống trong vườn một đóa, nhưng là tại sắp chạm đến thời điểm, hay là dừng động tác lại. Hai thuộc về phu quân Đông Hoa, Vân Cô nương không làm được chuyện như vậy. Nói cho cùng, nàng còn chưa phải rất có thể hiểu. Nữ tử cùng nữ tử giữa tình cảm gì, giống như nàng không thể hiểu thành cái gì sẽ có Bông Hoa mong muốn hướng trên người nàng có vậy. Nàng là dạo chơi công viên người, cũng không phải Bông Hoa, chiều không gian không giống nhau. Muốn thay đổi một điểm này, có lẽ cần phu quân tự mình ra tay đưa nàng cũng biến thành một đóa bình thường Đông Hoa thu nhập trước mắt vườn Hoa. Khi đó thân phận cùng Đông Hoa đối đẳng Vân Thiện nên mới có hứng thú cùng Đông Hoa nhóm chung sống. Không phải Vân Thiện nghĩ thầm muốn nàng hiểu cô nương giữa tình cảm kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần từ trường an biến thành cái con gái, nàng lập tức là có thể hiểu. Tinh Đế hờ Hoa cũng không phải như vậy hiếm thấy. Bây giờ nàng chẳng qua là nhìn thiếu niên lưng đàn, áo trắng đắp nước, theo đường nhỏ hướng bắc uể mà tới. Vì vậy Vân Thiện từ trong ngộng tỉnh lại, tự trong đình viện trên bàn đá đứng dậy, ngáp một cái, chợt xem trước mặt mình giấy và bút mực, meo. Vân Thiện nhẹ nhàng meo một tiếng, làm như đang suy nghĩ cái này có cái gì thú vị. Bất quá vô luận là không phải chuyện thú vị. Từ trường an ở tần lĩnh chỗ kia hướng về phía một con mèo con meo meo gọi chuyện. Vân Cô Nương đã sâu sắc như kỹ, làm từ trường an về đến nhà, chưa đẩy cửa ra, bản năng liền dừng bước. Trước mắt bác viện tĩnh mịch lại an tĩnh, bất quá có thể thấy được từng chùm sau cơn mưa ánh sáng nhạt xuyên qua tầng mây, những cái bóng kia tràn đầy mở, lẻ tè hắc bạch phân minh, đem thế giới này tùy nhiễm được đặc biệt không chân thật, thì giống như, định viện bên trên mở một mảnh biển hoa, mà hắn sắp biến thành dạo chơi công viên người vậy. Từ trường An tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt, một hồi lâu sau lắc đầu một cái, nghe càng thêm dồn dập hệ thống còi báo động, lúc này mới an tâm điểm. Trải qua tối hôm qua kia vô cùng chân thật mộng cảnh sau, cho dù là hắn, cũng có chút không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Quả nhiên, như vậy tỉnh táo một cảnh, hay là càng ít càng tốt. Thần sư thúc nhắc nhở vẫn có đạo lý. Chớ để cho cô nương chờ lâu. Từ trường an đẩy ra sơn một hương môn, bước qua đá xanh, xuyên qua nguyệt lượng môn, sau đó liền sững sờ ở nơi đó. Bởi vì, bởi vì hắn nhìn thấy rất tốt cảnh sắc. Vân thiện. cô nương chính đoan ngồi ở đỉnh viện một bên trên băng đá, lưng eo nguyễn lên thẳng tắp, chút tóc xanh rũ xuống, giống vậy rũ xuống ánh nắng vùng vậy ở Vân trên thân, mơ hồ có thể gặp đến cô nương quanh thân những thứ kia trôi lơ lửng ở ánh nắng trong Không phải không khí lực. Sao lại ra làm gì? A, phơi nắng sao? Dù sao mưa thật sớm liền dừng. Từ trường An kinh ngạc nhìn một hồi, mới nhìn thấy Vân Thiện đang nắm bút, ánh sáng nhạt hạ, cô nương mười ngón tay trong suốt diều tấu, trắng bóng như ngọc, kia mực chút nào trên giấy nhẹ nhàng du động. Vân Thiện động tác rất chậm, rất chậm, thổi hợt, lại cấp người một loại thờ ơ cảm giác. Từ trường An tinh thần lại xuất hiện chốc lát hoàng hốt, trong lòng hắn chợt dâng lên một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, chính là đôi tay này, chính là cái này đôi sẽ bị dao phay thương tổn được tay. Bây giờ nhưng thật giống như là đôi chấp trưởng toàn bộ. Từ từ viết, nhìn xuống hết thảy. Vân Thiện từ từ hô hấp, cực kỳ chăm chú trên giấy viết xuống từ trường An tên. Đại khái là nàng vốn là rất mệt mỏi, cho nên không có viết mấy chữ, thể lực liền đã tiêu hao hết. Vì vậy cứ như vậy nằm ở trên bàn đá, Nhưng mặt xem bản thân viết vật, cũng không lúc ních, giống như là một cái cá mũi. Liên lần này những thứ kia tạo nên tới toàn bộ không khí, toàn bộ giống như bọn vậy vỡ vụt. Từ Trường An, Từ Trường An thở dài, vì chính mình mới vừa cái loại đó hoang đường cảm giác mà cảm giác, hoang đường hắn cũng có thể giải thích. Người khi nhìn đến cực kỳ xinh đẹp cảnh tượng lúc tổng hội sinh ra cùng thực tế cực kỳ không hiệp điều cắt rời cảm giác, bây giờ chính là Vân tiện phát hiện hắn trở lại rồi, nhưng là vẫn không có khí lực gì. Vì vậy trật vật quay đầu nhìn đứng ở trước cửa người, chớp chớp mắt, góc trên bên cũng là mang theo cười. "Trở lại rồi?" Vân Thiển hữu khí vô lực hỏi. "Ừm." Sau đó không khí liền dừng lại, chậm rãi an tĩnh lại. Lúc này, Vân Thiển nghiêng đầu, nằm sắp để cho nàng xiêm áo có vẻ hơi sốt xếp, ở từ trường an trong tầm mắt, hắn đập vào mắt liền có thể nhìn thấy một đạo gần như hoàn mỹ hình cung đường cong. "A, nhà ta Vân cô nương, thật là đẹp mắt." Hắn nhìn ngây người, mong muốn đem ngộm cảnh này vậy cảnh tượng khắc ở trong lòng, tình cờ nhảy ra tới nhìn một cái. Mắt thấy từ trường an không nói lời nào, Vân Thiện tích lũy chút khí lực, lúc này mới hỏi, thế nào? Không tới. Từ Trường An đứng ở trước cửa, ngần ra một hồi, lúc này mới thì thảo nói, đẹp như vậy hình ảnh, thật là cực kỳ giống mộng cảnh. Ta nếu là đi qua, mộng giải tán, liền rốt cuộc không nhìn thấy. Vân Thiện kia cực kỳ đẹp mắt, lòng bàn tay ở trên mặt mình, hướng về phía Từ Trường An nói, ta không phải làm động. Cũng là. Từ Trường An đi liền tới, sờ một cái Vân Thiện mặt, sau đó nói nghiêm túc, quả nhiên không phải làm động. Ừm. Vân Thiện cảm thụ trên mặt nhiệt độ, trong mắt chuyển mấy phần mượt mà. Từ Trường An đem trên lưng hộp đàn tháo xuống để ở một bên. Sau đó ở Vân Thiện ngồi xuống bên người, đưa tay thay nàng sửa sang lại xi báo, ngược lại tiểu thư, mệt như vậy đang ở trong phòng nghỉ ngơi, viết cái chữ còn cố ý chạy đến làm gì? Đi ra phơi nắng thái dương." Vân Thiện nói, chỉ hộp đàn hỏi, đây là cái gì? Thất Huyền, Từ trưởng an híp mắt, từ tần sư thúc chỗ kia một tới. Hắn lời nói một nửa đã thu trở về, nghi hoặc nhìn Vân Thiện trước mặt tờ giấy, "Tiểu thư, ngươi ở chỗ này viết cái gì đâu?" Hắn cho là Vân Thiện là như thường ngày như vậy chép cái gì sách, nhưng không nghĩ một cái nhìn sang, không ngờ tất cả đều là tên. "Viết tên." Vân Thiện như nói thật đạo viết tên, chỉ thế thôi. Ta đương nhiên biết. Từ Trường An xem trên giấy, Lý Chi Bạch, Liêu Thanh La, vân vân cũng viết lên đi. Trung gian còn có một chút tên bị nàng viết tới, không thấy rõ cụ thể, mà ở cái này cạnh còn có tên của hắn. Chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái, nhưng là từ Trường An bản năng cảm thấy cô nương có thâm ý gì. Nhưng từ Trường An nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nhà mình Vân cô nương không thể nào có thâm ý gì, cho nên hắn không có đoán, trực tiếp làm mà hỏi, viết cái này làm gì? Là ta có thể nhớ cô nương. Vân Thiện suy nghĩ một chút, xem từ Trường An, chẳng qua là nhớ cô nương nên không có gì đáng ngại đi. Vân Thiện cái này không đầu không đuôi, người bình thường không nghe rõ, nhưng Tử Trường An lại cứ nghe rõ. Tử Trường An rất là bất đắc dĩ, hắn có thể đoán được một ít. Vân Thiện, cái này không là lo lắng cho mình gần đi. dù sao nàng ở trước mặt mình nói qua coi như thích Liêu Thanh là, trước lại bị tiên sinh quấn. tiểu thư, ta là như thế này người hỏi. Tử Trường An xem nàng, hắn mong không được Vân Thiện có thể nhiều mấy cái bạn bè. Vân Thiện suy nghĩ một chút, không nói gì, chẳng qua là dối người, dựa vào ở từ Trường An trên thân, ta mệt mỏi, mệt mỏi, liền thiếu đi nghĩ những thứ này có không có thiếu nghĩ chuyện kỳ quái. Từ trường An ôn nu nắm ở Vân Thiển eo, Vân Thiển đầu dựa vào ở đầu vai hắn, hỏi, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ chuyện kỳ quái? Cái gì? Từ trướng An trên đầu bay lên một dấu hỏi. Sau đó hắn lập tức nói, ngươi suy nghĩ gì chuyện kỳ quái? Sẽ không lại đang nghĩ bản thân kêu nàng mẫu thân chuyện đi. Từ trường An chỉ cảm thấy đầu của mình là càng ngày càng hơn theo không kịp suy nghĩ của nàng. Ta, Vân Thiển đang muốn giải thích. Từ trường An chợt cắt đứt nàng, ta tới đoán một chút. Hắn luôn cảm thấy bản thân không thể nào hiểu được Vân cô nương chuyện này, rất có cảm giác bị thất bại, thì giống như hắn thua vậy. Ừ. Vân Tiện dĩ nhiên không có ý kiến, nàng thậm chí còn muốn biết Từ Trường An có thể đoán ra cái gì tới. "Ta xem một chút." Từ Trường An nhìn về phía Vân Tiện biết tờ giấy, mặc dù rất khó phân biệt, nhưng là cẩn thận đi nhìn, vẫn có thể nhận ra Lý Chi Bạch, Ô Lê, Liêu Thanh La, Tần Lĩnh, Trúc Bình Nương thậm chí là Cố Thiên thừa tên. Hơn nữa, trên dễ thấy nhất không gì bằng là tên của hắn. Từ Trường An ba chữ liền viết ở một bên, phản phất là ở cấp tờ giấy này ký tên, phản phất là ở cấp những thứ kia tên ký tên vậy. "Tiểu thư, ngươi thật đúng là đem những này người tên cũng ghi sổ a." Từ Trường An hơi kinh ngạc, đều là người người bên cạnh, ta có thể nhớ. Vân Thiện bình tĩnh nói. Từ Trường An thở dài, hắn cảm thấy mình đã đến gần chân tướng. Không nghi ngờ chút nào, những tên này chính là cùng hắn có ràng buộc tồn tại, là Từ Trường An cái này thân người bên quan hệ giao lưu lưới. Như vậy nếu là bỏ xuống cái tên này, hắn còn giữ lại cái gì? Từ Trường An trầm mặt một hồi, nghiêm túc nói, tiểu thư, ta nói sẽ không để ý chuyện đã qua, bao gồm dã vã người nhà, tạm thời cũng không có một chút xíu hứng thú. Người đang nói cái gì? Vân Thiện chống lại tầm mắt của hắn, không phải đang nghĩ ta mẫu thân chuyển sao? Từ trường An xem Vân Thiện Thủy Quang Lưu chuyển con người, đưa ra một ngón tay, đối ta mà nói, hay là bây giờ quan hệ giao lưu còn có giá trị, cái khác ta không có hứng thú. Cho dù là ta đánh mất những thứ kia đi qua trí nhớ. Cô Nương bởi vì biết quá khứ của hắn, cho nên đang xoắn xoít quá khứ của hắn cùng bây giờ. Đây chính là Từ Trường An suy đoán vật. Dù sao, hắn trước khi đi cùng Vân Thiện nói để chính là cái này, cho nên hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Vân Cô Nương là ở sửa sang lại hắn hiện hữu quan hệ giao lưu. Nói không chừng còn đang suy nghĩ nếu là đem hắn những thứ kia còn tồn tại thân nhân tìm ra sẽ đối với hắn sinh hoạt sinh ra cái gì thay đổi. Chẳng qua là. Hắn sau khi nói xong, đã nhìn thấy Vân Tiện kinh ngạc nhìn hắn, tốt lắm nhìn con người, hiếm thấy xuất hiện mấy phần bất mãn. Mặc dù rất cạn, mặc dù chợt lóe lên, nhưng Từ Trường An vẫn là bắt được. "Ta nói sai lời." Từ Trường An nhỏ giọng hỏi. Vân Tiện cúi đầu, nhìn về phía nắm cả bản thân eo tay, nhẹ nhàng bắt lại hắn ngón tay. "Ta biết ta làm sai chuyện." Nàng biết nàng trong lúc vô tình tiết lộ hắn thân nhân chuyện, phạm sai lầm. Nhưng là, "Ngươi nói xong có thể coi như không có nghe thấy." Vân Tiện trên tay hơi dùng sức, "Ngươi nói xong." Nói xong, mẹ nó hôn còn sống chuyện có thể coi như không nghe thấy nhưng ta dù sao nghe thấy được, từ trường An có chút thảo não, nguyên lai like không phải, vậy ta sớm biết không nói như vậy. Quả nhiên, phạm sai lầm vẫn là phải bị trừng phạt, không phải? chuyện này không qua được, Vân Thiển đem bản thân mới vừa viết chữ đưa tay đến từ Trường An trước mặt. Tiểu thư, ta có thể chịu cho đánh ngươi, trừng phạt liền nên nhẫn tâm một ít. vậy không được. Từ Trường An đem Vân Thiển tay đè xuống, sau đó rời đi sự chú ý của nàng, hỏi, cho nên, ngươi viết nhiều như vậy tên, là đang nghĩ cái gì đâu? Vân Thiển cũng biết Từ Trường An không thể nào vào lúc này đút kiến nàng, chỉ có thể nhìn hướng tờ giấy, như nói thật đạo. Các nàng là cùng ngươi biết, lại rời ta càng ngày càng gần. Liêu thanh la thái độ không cần phải nhắc tới, ôn lên là nàng người dẫn đường, tần lĩnh cũng mở miệng một tiếng vân cô nương. Ngay cả kia cô thiên thừa, đối với nàng cũng là vừa thấy đại yêu. Từ trương an cười, đây là tự nhiên, ta đã nói rồi, tiểu thư ngươi là rất có sức hấp dẫn. Cho nên, ta đang suy nghĩ, các nàng nếu là cũng thích ta, ngươi nên ăn ai dấm, Có thể hay không mất hứng? Vân thiện nghiêng đầu, bất quá ta không muốn hiểu. Từ trương an. Chương 260, Vân Cô Nương cũng không phải cái gì cũng không hiểu, chương 260, Vân Cô Nương cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Cô nương dĩ vãng rất ít có không nghĩ ra chuyện, nhưng kể từ có Vân Thiện cái tên này, không hiểu chuyện lần lượt từng món, đến bây giờ, mười ngón tay đều đã đến không hết. Cùng Vân Cô Nương tương tự, từ trường An đến nay cũng không cách nào thích hướng nàng thành kỷ lối suy nghĩ, cho nên hắn, Kinh Ngạc nhìn nàng. Bầu trời vẩy xuống nắng ấm trở nên rất sạch sẽ, những thứ kia vốn là trôi nổi tại không trung bụi bặm hạt pháng phất đột nhiên biến mất, thì giống như vào giờ khắc này, bất kỳ vật gì cũng không dám đến gần nơi này. Vân Thiện cúi đầu. Xem đặt ở bản thân trên bụng bàn tay càng thêm cứng ngắc, hỏi, tại sao không nói chuyện? Từ Chương An, không có nghe rõ. Vân Thiện suy nghĩ một chút, phu quân sau khi trở về, chạm đến phu quân khí tức nàng thể lực khôi phục rất nhiều, vì vậy thân thể nghiêng về trước, ngón tay ở đã khô cạn chữ mực bên trên sẽ qua, cuối cùng lơ lửng tại trên lý chi bạch, nói nghiêm túc, ta không muốn hiểu, các nàng nếu là cũng thích ta, ngươi sẽ không cao hơn sao? Nếu như sẽ mất hứng, như vậy là bởi vì ai? Từ Chương An, ngỡ ngác, nàng đang nói gì đấy? Từ Chương An thừa nhận, Hắn là có nghĩ qua nếu là mình bên người cô nương nhiều hơn chút, đến lúc đó chỉ sợ Vân Thiện mới là trung tâm, hoa tâm người tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, nhưng hắn nghĩ loại chuyện như vậy là tại mặt bên tán dương Vân cô nương xinh đẹp, không có thật suy nghĩ cái gì thủy tinh cung. Chẳng băng nói, Từ trường An bây giờ rất nghi ngờ, Vân Thiện thế nào trận sẽ để ý cô nương cùng với cô nương chuyện. Là ai cùng nàng nói? Từ trường An quay đầu, xem mặt mũi bình tĩnh cô nương. Đột nhiên sinh ra một loại người kỳ quái không phải nàng mà là hảo giác của mình. não nhân đau, ta, ta chớp rãi Từ Trương An một tay chống cái trán, liền hô hấp cũng dừng lại hồi lâu. Vân Thiện mơ hồ biết được mình nói sai, nhưng là vừa không biết cụ thể nơi đó lỗi. Đối với nàng mà nói duy trì tình cảm là một chuyện rất khó, nàng không biết phải nên làm như thế nào, cho nên nàng sẽ hết sức nghe Phu quân vậy, để cho hắn có thể bao cao hứng mỗi. Dù sao dù là đem thời gian làm hết sức đi kéo dài, thời gian trung bình là đi về phía trước, từ trường an ngồi thuyền đi về phía trước, nàng cho dù có năng lực bước ra trường hạ, nhưng chỉ cần mong muốn hầu ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể ngồi ở trên thuyền. Kết quả chính là thời gian mãi mãi cũng không đủ dùng, cho nên nàng ở trên mặt cảm tình sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết, mỗi cái vấn đề cũng sẽ đi cẩn thận suy tính. Nguyệt lượng mùa sau, dưới ánh mặt trời. Từ Trướng An cảm thấy mình kỳ thực cũng có thể không cần như vậy Ngạc nhiên suy nghĩ kỹ một chút, ở cô nương trước mắt đã nói trong, mới vừa lên tiếng cũng coi như là bình thường. So với Vân Thiện câu kia nếu là ta không thể có hại tử, có thể để cho cái khác cô nương cho ngươi sinh một, loại này đối với hắn mà nói không thua gì thiên kiếp vậy mà nói, mới vừa câu kia đã coi như là trò trẻ con. Phải tỉnh táo. Từ Trướng An nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó chậm rãi gọi ra, lúc này mới bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, ngươi biết mình đang nói gì đấy? Ta nói là, dừng, đừng có lại lặp lại." Từ trường An đưa tay phải đi gõ Vân Thiện đầu, lại thấy đến cô nương chủ động thẳng người đi nên mình tay, vì vậy ngón tay hắn thu trở về một cái, để cho nàng đụng cái vô ích. Đòi trừng phạt Vân Thiện không có thành công, vì vậy nhìn hắn chằm chằm. Ta nói qua, trên đời này thích có thật nhiều loại. Từ trường An cầm lên chồng không tờ giấy đem Vân Thiện kia viết đầy tên giấy đắp lên, ho khan một tiếng rồi nói ra, tiên sinh nói thích ngươi, cùng ta thích, cũng không phải một loại vật. Ba gồm miệng đầy nói đúng nhà hắn Vân cô nương vừa thấy đã yêu cố thiên thừa, Từ Trường An cũng biết kia cùng hắn chỗ hiểu thích bất đồng. Ta biết không giống nhau. Vân Thiện gật đầu một cái, nói tiếp, bất quá Ngươi tiên sinh là Mộ Vũ Phong người đi. Mộ Vũ Phong, Mộ Vũ Phong thế nào? Từ trường an sững sốt một chút, ta cũng là Mộ Vũ Phong người a. Nàng là cái cô đường ngươi không phải. Vân Thiển nhẹ giọng nói. Từ trường an cùng Vân Thiển bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó đột nhiên ý thức được, Mộ Vũ Phong bên trên Tịnh Đế hợp hoa cũng không chỉ một đôi, ở nơi nào? Con gái thích con gái là thường thấy nhất chuyện. Nguy rồi. Thiên sinh đánh giá bị hại. Làm học sinh được giữ gìn tiên sinh mặt mũi mới là. Chớ suy nghĩ lung tung, thiên sinh phương hướng không có. Không đúng, cái này ta không rõ ràng lắm, bất quá nàng nói thích ngươi nhất định là bởi vì, Từ Trường An nói nói, liền gặp lại, Vân Tiễn gặp hắn lời nói một nữa, nghiêng đầu, là bởi vì, là là, bởi vì, Từ Trường An lông mày đuôi không nhịn được tắt hai cái, là bởi vì cái gì? Lý Chi Bạch cùng Vân thiện bất quá thấy hai mặt liền mở miệng một tiếng thân mật vân muội muội kêu bên trên, hắn cũng muốn biết là bởi vì cái gì a. Nghe một hồi, Từ Trường An chỉ có thể nói đạo, là bởi vì tiểu thư ngươi có sức hấp dẫn. Kia không phải là thích ta? Vân Tiễn hỏi. Từng. Từ Trường An không lời nào để nói, nếu là lời như vậy do cái khác người nói ra khỏi miệng không khỏi có mấy phần tự luyến. Không biết tự lượng sức mình cảm giác, nhưng là ra từ Vân Thiện. Liền lẽ đương nhiên, ta cũng không biết vì sao, bất quá ta duy nhất xác định chính là, Tiên sinh cùng Mộ Vũ Phong trên cái khác sư tỷ là bất đồng, nàng nên chẳng qua là đơn thuần thích ngươi. Từ Trường An giọng điệu chăm chú rất nhiều, ta đã biết. Vân Thiện gật đầu một cái, đem chuyện này đi nhớ. Từ Trường An cao mày, xem Vân Thiện, ngược lại tiểu thư ngươi, thế nào còn biết chuyện như vậy? Mộ Vũ Phong chuyện sao? Ta hỏi qua một ít ôn cô đường, nàng nói với ta. Vân Thiện xem Từ Trường An nắm tờ giấy tay, đem bắt lại sau đó lần nữa đặt ở ngang hông mình. Sư tỷ từ trường ăn lặp lại một lần thở dài là ôn sư tỷ dạy vân cô nương tu hành mộ vũ phong bên trên chuyện nhất định cũng sẽ nói hơn nữa liền ôn lê tính tình đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tị hiểm nhất định có sao nói vậy bởi như vậy mộ vũ phong bên trên thịnh hành tịnh đế hợp hoa chuyện vân thiền biết một chút cũng không kỳ quái cộng thêm nàng mới vừa theo bản thân đi mộ vũ phong mới có thể nhớ tiểu thư trừ tu hành ngươi vẫn cùng ôn sư tỷ nói cái gì từ trường an vũ một cái vân thiền bụng không nhịn được hỏi tu hành vân đem đầu tóc vẩy tới sau thay túi đầu xem từ ăn tay nhớ ra cái gì đó còn hỏi nàng mỗi tháng quý nước chuyện nàng nói nàng cũng quý nước ai ôn sư tỷ được rồi ta đã biết từ trường an nhanh chóng cắt đứt vân thiện tiểu thư sư tỷ chuyện riêng tư cũng đừng nói với ta từ trường an cảm giác mắt phải hợp với nhảy mấy cái tiếp tục nói nữa hắn cảm thấy mình sau này cũng không có mặt mũi thấy ôn sư tỷ hơn nữa nếu để cho ôn lên những thứ kia mê mụi nhóm hắn ở sau lưng nói sư tỷ riêng tư sợ không phải được xé sống bản thân là ngươi hỏi vân thiện có chút kỳ quái ta cái gì cũng không nghe thấy từ trường an rời đi tầm mắt mẫu thân ngươi chuyện ngươi cũng nói không có nghe vân thiện xem hắn sớm, còn lại viết. Chương 261, Vân thiện không muốn bị thích, chương 261, Vân Tiện không muốn bị thích. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Mẫu thân ngươi chuyện, ngươi cũng nói không có nghe. Từ chướng an ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy hôm nay Thái Dương có chút hơi, không phải mới vừa mới mưa. Hắn túi đầu, than thở, tiểu thư, ngươi là cố ý sao? Cố ý cái gì? Vân Tiện nói, quý nước chuyện. Từ trường an đã từng hỏi một ít nàng liên quan tới quý nước chuyện, nàng thuận thế liền hỏi Ô Lê. Mặc dù ôn Lê lúc ấy cảm thấy có chút không quá tự tại, bất quá loại chủ đề này ở nữ tử dã không có cái gì tốt tỉ hiểm. Cho nên liền đem bản thân ngọn nguồn cấp Vân Thiện thấu sạch sẽ. Dưới tình huống bình thường, loại này tư mật đề tài khuê mật giữa Hàn Huyên một chút thì thôi, sẽ không tiết lộ cho người chung chăn gối. Nhưng lại Ôn Lê không có cân nhắc đến Vân Thiện tính cách, vẫn cô lương thường ngày không có cái gì khuê mật. Mà liên quan tới kinh nguyện chi tiết, Ôn Lê trừ sư phụ nàng, cũng liền cùng Vân Thiện nói qua. Có lẽ Ôn Lê không phải là không có cân nhắc qua Vân Thiện tính cách, mà là nàng cũng không để ý bị sư đệ biết được những chuyện này. Từ Trướng An chợt có chút đồng tình không nhờ đúng người Ôn sư tỷ, hắn bất đắc dĩ nói, "Sư tỷ muốn nói với ngươi những thứ này, không phải để ngươi ra bên ngoài nói." Ngoài Vân Tiện không biết rõ, nàng Phu Quân cũng không phải là người ngoài, nói là ta. Từ Trường An lắc đầu, chính là chuyện riêng tư, cũng chính là hắn, Ngan Vân Tiện ra bên ngoài nói, liền ôn sư tỷ cái kia nhân khí, có lẽ đổi người ngoài liền bắt đầu thắm quẻ. Tư mật. Vân Tiện suy nghĩ một chút, sau đó liền ý thức được, không phải tất cả mọi người cũng cùng nàng đồng dạng sẽ biết mong muốn muốn biết chuyện, nàng gật đầu đáp một tiếng, ừm. Còn có, nơi này là triều Vân Tông. Từ Trường An nhìn Thiên Minh Phong lầu chính phía trên một mảnh kia màu sắc linh vận, ở Vân Tiện bên tai nói, ở Thiên môn chúng ta nói, bọn họ mong muốn nghe cũng là có thể nghe được ôn lê tại trên triều vân tông cũng coi là cái chuyện kỳ chuyện của nàng nếu là trải qua vân Thiện truyền miệng đi ra ngoài tạo thành ảnh hưởng không tốt thậm chí rơi xuống ôn lê mặt mũi vậy sau này vân Thiện tại trên triều vân tông có thể nói là nửa bước khó đi cho nên phải cùng vân cô nương nói rõ ràng chuyện tầm quan trọng hắn hướng về phía vân Thiện lỗ thay thanh em ép đến nhỏ nhất nói cho nàng biết đem sư tỷ bí mật để ở trong lòng ai cũng không cho nói bao gồm bản thân phu quân khí tức rơi vào bên thay vân thiện vỗ nhẹ hắn một cái sắc mặt tái nhợt hòa hoan rất nhiều ngứa rời xa một chút vân thiện đẩy hạ phu quân sau đó nói bọn họ cũng không có ai có thể nghe chúng ta nói chuyện, trừ phi là người thích người. cái này cùng người ta thích có quan hệ gì? từ trường an xoa xoa vân thiện lỗ thay. tóm lại, nhớ ta vậy là được rồi. ừm. vân thiện không nhiều giải thích, thuận theo tâm ý của hắn. đúng. từ trường an quả quyết kết thúc liên quan tới ôn lê, không được đề. nói, mới vừa ta chỉ muốn nói, không chỉ tiên sinh, tiểu thư ngươi cũng sẽ là mộ vũ phong người. cho nên, vân thiện đổi một tư thế ngồi. cho nên, ngươi là thời điểm nên đứng ở mộ vũ phong góc độ đi suy tính vấn đề. từ trường an nói, mộ vũ phong góc độ. Vân Thiển giày thêu bắt đầu một cái một cái điểm, nàng hỏi, dựa theo quy củ, ta bên trên mộ Vũ Phong cũng phải thích nữ từ sao? Từ Trường An. Nàng nói cái gì đó, mắt thấy Phu Quân một lần nữa rơi vào trầm mặc. Vân Thiển nhìn một cái mộ Vũ Phong phương hướng, Kỳ thực Vân Thiển ý niệm cũng không phải là thiên mã hành không, ít nhất, mộ Vũ Phong bên trên thật sự có rất nhiều người thích nàng, cậu thêm Từ Trường An thật sự có để cho nàng sớm đi mộ Vũ Phong ý tứ, cho nên Vân Thiển mới có thể hỏi cái này loại chuyện. Trầm mặc một hồi sau, Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài, ta đột nhiên cảm giác được, tiểu thư nhắc tới cái đề tài này cũng là rất có ý nghĩa. Là. Mộ Vũ phong bên trên không đàng hoàng, thích nữ tử con gái thật sự có rất nhiều, cho nên chỉ cần Vân Tiện lên núi, liền nhất định sẽ gặp phải có người thích nàng chuyện này, không tránh khỏi. Dưới tình huống này, trước hạn làm xong chuẩn bị tư tưởng, đem một ít chuyện thả vào trên mặt bàn mà nói rất cần thiết. Nhưng là từ trước an chăm chú rất nhiều, cho dù có cần phải nói rõ ràng, ta hay là nghĩ hỏi trước một câu. Nữ tử giữa chuyện tình cảm, tiểu thư ngươi làm sao sẽ cảm thấy hứng thú? Đây mới là bí ẩn lớn nhất, mới là hắn từ mới vừa một mực để ý cho tới bây giờ chuyện Vân cô nương là người nào? Phải biết, lấy từ trường An đối Vân Thiện hiểu, coi như Vân Thiện biết có người thích nàng, coi như Mộ Vũ Phong bên trên tất cả đều là đối với nàng tâm hoài bất quý người, nàng cũng sẽ không nhiều suy nghĩ dù là một chút, hoàn toàn cũng không để ý mới là Vân cô nương phong cách, trời sập cũng không có quan hệ gì với nàng, tại sao sẽ ở ý loại chuyện nhỏ này? Cho nên, so với Mộ Vũ Phong những thứ kia không đàng hoàng cô nương, Từ Trường An càng để ý Vân Thiện thay đổi, nữ tử giữa tình cảm, Vân Thiện hai tay đặt ở trên đùi, hỏi, cái gì? Tình Đế hờ Hoa, tại sao phải nghĩ? Từ Trường An truy hỏi, bởi vì ngươi viết sách, Vân Thiện như nói thật đạo. Ừm. Từ trường An nghe vậy, ánh mắt mở to rất nhiều. Không nhớ sao. Vân Thiện ngáp một cái, giọng điệu tăng nhanh hơn rất nhiều, ta mấy ngày nay đang xem, đúng lúc thấy được cái đó câu chuyện. Bởi vì là từ trường An viết liên quan tới nữ tử giữa tình cảm, Vân Thiện cảm thấy hắn đối loại chuyện như vậy cảm thấy hứng thú mới có thể đi suy tính, nếu không. Nàng là thật một cái cũng sẽ không suy nghĩ. Nhưng là từ trường An lại ngơ ngác. Hắn có ghi qua loại này. Cấm kỵ vật sao? Không đúng sao, tiểu thương. Người gần đây không phải đang nhìn liều trai sao? Từ trường An suy nghĩ một chút rất nhanh trở về nhớ lại tới Vân Cô Nương đặt ở bên gối tiểu thuyết, hắn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, còn hỏi qua Vân Thiện có sợ hay không chuyện ma. Phát hiện nàng không sợ sao, còn cao hứng một trận. Bởi vì, đối quỷ quái câu chuyện cảm thấy hứng thú vậy, đối tu tiên nên cũng sẽ không như vậy kháng cự. Không nhìn thấy Vân Cô Nương từ nhìn Liêu trai sau, vừa nghe thấy phải xuống núi tìm chút tiền bối làm tu luyện chuyện, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi sao. Nhưng là cái này cùng Tịnh Đế hợp hoa có quan hệ gì? Một bên Vân Thiện nhìn ra từ trường an nghi ngờ, đưa ra một ngón tay nói, phong tam lương Không phải nói nữ tử giữa sao? Phong từ trường an nghe vậy, sừng sốt một chút, sau đó một con tay che cái chán, a nhớ tới liêu trai trong khó được một thiên câu chuyện, viết chính là phạm 11 mẹ cùng phong tam nương câu chuyện bên trong hạch. thật sự chính là nữ tử giữa những chuyện kia, hắn lúc ấy cũng không muốn quá nhiều, thì ra thật sự là lỗi của mình, lần này hiểu hắn viết vật vân tiện sẽ để ý cái này quá hết sức bình thường, đến cuối cùng, oán không được mộ vũ phong không bị kiểm chế, oán không được lý chi bạch trợ thân cận, càng oán không được ôn sứ tỷ, hay là trách hắn sao chép những thứ đó, quả nhiên vân tiện toàn bộ thay đổi đều là cùng hắn có quan hệ. Ta hiểu." Từ trường An thở dài, tiếp tục trước đề tài, "Nếu là ta đoán không sai, tiểu thư ngươi đi một chuyến mộ Vũ phong sau, cũng đã nổi danh. Nhất định có thật nhiều sư tỷ thích nàng." Liền như là. Năm đó đôi hắn đồng dạng. Nghe Từ trường An vậy, Vân Thiện lắc đầu một cái, nhưng ta không muốn bị người khác thích. Sau khi nói xong, nàng nhìn Từ trường An. Nàng không muốn bị phu quân gia người thích, nhưng nếu là hắn thích mình bị người thích, liền không có gì đáng ngại. Chương 262: Cô nương suy luận không hề đến từ thế giới, 2 hoặc 1. Chương 262: Cô nương suy luận không hề đến từ thế giới, 2 hoặc một. Nhập thế ý vị như thế nào? Giữ quý củ, nói cách khác tiên nhân chân chính chuyển thế, bọn họ nếu muốn nhập thế, kia tóm lại là sẽ gặp phải không chỉ một đạo nhân duyên, mà tiêm nhiễm hồng trần là nhất hư mất nhân quả chuyện, với tiên nhân mà nói đều là tai nạn, cho nên nhìn chung cổ sự, cũng không có mấy tiên nhân chân chính chuyển thế. Kia, nếu là không tuân quy củ người đâu, không nghi ngờ chút nào, liền không còn là tai nạn, mà là một trận hạo kiếp. Chẳng qua là cái này cái gọi là hạo kiếp không còn là đối với nhập thế người tự thân mà nói, hướng hẹp hỏi nói đều là thiên hạ thường sinh hạo kiếp. Vân cô Nương chính là không tuân quý củ. Người như nàng nhập thế sau phàm là gặp phải một chút xíu không hài lòng chuyện. Trời đều không biết sẽ phát sinh chuyện gì, mà theo Vân Thiện nhập thế thời gian càng lâu, hạo kiếp phát sinh có khả năng lại càng lớn. Giống như kia theo ban đêm thời gian nếu nước suối bình thường trôi qua, ánh nắng vẹt ra tầng tầng tuyết mây, ánh chiếu đông tuyết lóe ra làm người ta bất an chói lọi. Trên thế giới nói chung không có cái gì so xem chuyện từ từ phát sinh càng khiến người ta bất an. Vào lúc này, cô nương hạn chế khí cũng rất hữu dụng. Giống như bây giờ, Vân Thiển gặp không thích chuyện, nhưng có thể rất tốt nhấn lại. Ta không muốn bị người thích. Vân Thiện nâng nghiêm mặt xem bên người ý định này ban tạp thiếu niên, nghĩ thầm bản thân có tiến sau tâm tính thật không có tiền độ rất nhiều, đối với nàng mà nói, học được dùng cô gái bình thường suy luận đi suy tính vấn đề cũng là tốn hao cố gắng. Từ trường an tự hồ là đánh hơi được kia một chút xíu không đúng lắm ý vị, nói tiểu thư xưa kia còn đoán trách bản thân không có sức hấp dẫn, nói trừ ta không có ai thích ngươi, thế nào bây giờ còn mất hứng? Không có đoán trách. Vân thiện cúi đầu, hơi dài tóc chán che kín mặt mày, cũng không hề không vui. Cũng là từ trường an miết miệng, không muốn bị người thích, chẳng lẽ đang lo lắng bên trên mộ vũ phong sau sẽ thích cái khác cô nương thích những người khác? Ai? Ta. Vân Thiện chớp chớp mắt, nàng còn đang suy nghĩ, liền thấy Từ Trường An động tác gếm ái vén lên trán của nàng phát, đem cố định ở bên hai, lại xoa xoa mặt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau sau, Vân Thiện nói nghiêm túc, nếu như là ngươi thích cô Đường, ta cũng sẽ thích. Ta đùa giỡn. Từ Trường An trong con ngươi ánh sáng nhạt chợt lóe, bất đắc dĩ. Ta không có đùa giỡn." Vân Thiện nói. Từ Trường An rất ít sẽ có cái gì cảm giác nguy cơ, mà hắn toàn bộ an tâm cũng tới với Vân Thiện thái độ đối với hắn, nhưng là bây giờ vô luận là lập tức sẽ đi Hoa Nguyệt lâu hay là Mộ Vũ Phong, tất cả đều là con gái cùng con gái giữa Tịnh Đế Hạc Hoa, vậy hay là muốn hỏi rõ ràng Vân Thiện thái độ? Đây không phải là sợ hãi Vân Tiễn sẽ thích cô Nương, mà là sợ bản thân Lưu lại kia bản phong tam nương cấp Vân Tiễn mang đến ảnh hưởng không tốt. Từ Trương An bây giờ bao nhiêu cũng ý thức được, cô Nương suy luận không đến từ tại thế giới, mà đến từ hắn. Chẳng qua là bây giờ xem ra, một quyển sách mà thôi, cô Nương hay là cô Nương kia, không có gì thay đổi. Tiểu thư mới vừa lo lắng chính là chuyện gì? Từ Trương An quyết định đem chuyện mở ra cùng Vân cô Nương nói, không phải lấy nàng tính tình, chuyện này là không qua được. Lo lắng, A Vân Tiễn nhớ ra cái gì đó, ta nếu là bị người thích, ngươi sẽ không cao hơn sao? Sẽ không. Từ Trường An không chút nghĩ ngợi nói. Vân Tiễn nghe đáp án của hắn, một đôi cắt nước thu đồng thật giống như chạy không bình thường sức người. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, đây có phải hay không là trong sách nói? Ngươi không để ý ta, cho nên mới sẽ không mất hứng. Thế giới đối với Vân Tiễn mà nói không có ý nghĩa, cho nên nàng chỉ biết từ từ Trường An chỗ viết trong sách đi tìm hiểu thế giới, gây vớm lại từ từ Trường An Sở ưa thích người nơi đó hiểu một ít, cho nên nàng hiểu biết nam tử phần lớn là chiếm hữu dục rất mạnh. Nhà mình thê tử bị người thích còn sẽ không tức giận vậy, vậy trừ không thèm để ý thế tử, nhưng cũng tìm không ra lý do thứ hai. Vân Tiễn cảm thấy may mắn bởi vì hắn chẳng qua là sẽ không ăn dấm, mà cũng không phải là bởi vì mình bị người thích mà cao hứng. nếu như là người sau, nàng kia chẳng phải là bị chán ghét. vân tiễn ngửa đầu, mí môi môi, nàng không biết nàng bây giờ là biểu tình gì, nhưng là từ trường an đang nín cười. tiểu thư, ta thực tại khó khăn cho ngươi. cái gì? ta không phải không thèm để ý. từ trường an ngón tay xuyên qua vân tiện bả vai tóc dài, nói, chẳng bằng nói nếu là tiểu thư bị người, thật bị tiên sinh thích, ta ngược lại, sẽ cao hứng. ừm, nói như vậy có phải hay không có chút kỳ quái? cao hứng. hắn nói, sẽ cao hứng. Vân Thiện sâu thẳm trong mắt ngưng mắt nhìn Từ Trường An, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã siết chặt vạt áo. Ánh nắng xuyên thấu qua mảng lớn tầng mây đánh sáng đình viện, loạt tiện tựa như đánh vào bắc quyển kiến trúc bên trên, chiếu ra tường kia bên trên một đạo bước ngoặt con khúc sau cơn mưa thủy ngân. Sự thật chứng minh, cô nương mang theo trong người hạn chế khí nhập thế cũng vô dụng. Cái này hạn chế khí từ đầu đến cuối liền cùng cô nương một lòng, còn thỉnh thoảng có cái gì bệnh nặng, ở chết online nhảy nhót tới lui. Mà Từ Trường An sớm đã thành thói quen hệ thống ở nơi đó báo cảnh, dù sao tay hắn cũng rơi vào cô nương ngang hồng, không báo cảnh hắn sẽ phải hoài nghi mình có phải hay không lại đang nằm mơ. Cũng may Vân Cô nương luôn là có cái gì liền hỏi cái gì. Chính là bởi vì một điểm này, cho nên Từ trường An cùng Vân Tiện giữa có thể có bí mật, nhưng chưa bao giờ sẽ có hiểu lầm gì đó. Vân Tiện hô hấp tăng nhanh, trên ngực hạ phập phồng hai lần, giống như là khó khăn lắm mới ổn định lại tâm tình của mình vậy, chẳng qua là nàng ngữ điệu vẫn vậy lạ thường bình tĩnh. Tại sao phải cao hứng, phải không thích ta? Nói cái gì đó. Từ trường An nắm cả Vân Tiện tay hơi dùng sức, liền gặp được Vân Tiện thân thể mất đi thăng bằng, tựa vào trên vai của hắn. Mộ Vũ Phong thượng sư tỉ nhỏ ánh mắt thế nhưng là rất cao, không nói nữ tử lục nghệ mọi thứ tinh thông. Dù là bỏ ra những thứ này cùng tu vi đi nhìn, các sư tỷ tất cả đều là người rất tốt. Tính khí bản tính người không tốt, tại trên Mộ Vũ Phong có thể sống không đi xuống. Cho nên, Vân Tiễn ý thức được cái gì? Cho nên, nếu là các sư tỷ nói thích ngươi, ta sẽ cảm thấy cao hứng, bởi vì tiểu thư liền nên bị người thích. Từ Trường ăn cười, là các sư tỷ thật tính mắt, cũng nói Mộ Vũ Phong ánh mắt không có vấn đề. Là, Mộ Vũ Phong người ánh mắt cao, nhưng là Từ Trường ăn sẽ không cảm thấy Vân Tiễn bị thích là vinh hạnh, ngược lại cảm thấy các nàng mặc dù ánh mắt cao, nhưng cũng không có mất đi cơ bản thẩm mỹ. Nguyên lai like là như vậy. Vân Thiện hiểu, nàng chấp chớp mắt, cho nên, ta bị người thích, ngươi sẽ không mất hứng chuyện này. Liên cùng ngươi bị con gái thích, ta không học được cái vậy. Từ Trướng An bị nhiều như vậy nữ tử thích, Vân Thiện cũng chưa bao giờ sẽ ghen, lại không biết tức giận. Cái này chẳng lẽ có thể nói rõ nàng không thích phu quân sao? Tất nhiên không phải, ngược lại, Vân Thiện sẽ còn cao hứng, cảm thấy các nàng thật tinh mắt. Quả nhiên, nàng theo phu quân trong sách hiểu đến suy luận có thật nhiều đều là không cho phép. Tiểu thư, ngươi nói cái gì đó? Từ Trướng An quấy dị nhìn một cái Vân Thiện, nàng cả nàng eo tay dùng sức rất nhiều, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể học được hen. Hơn nữa, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, nơi nào không giống nhau?" Vân Tiễn hỏi. "Ta là kẻ rất hẹp hỏi." Từ trường An nói nghiêm túc, "Cho nên, dù là các sư tỷ rất tính mắt, ta cao hứng thì cao hứng, tâm tình lại sẽ không tốt." "Cao hứng, tâm tình làm sao sẽ không tốt?" Vân Tiễn không hiểu, bởi vì các nàng thật tinh mắt mà cao hứng, cũng bởi vì các nàng thích ngươi mà có một loại báo vật bị người mơ ước cảm giác. Hai người này là có thể cùng tồn tại, không hề xung đột." Từ Trướng An nhíu mắt, người, đều là mâu thuẫn, ta cũng giống vậy." "Chính là như vậy." Vân bị người thích, hắn sẽ ăn nuôi nhưng là bảo hoàn toàn không có kiến tức đó là thánh nhân trên đời này không có thánh nhân bất quá mộ vũ phong bên trên các sư tỷ đều là người tốt cho nên điểm này ghen tức hắn có thể rất tốt tiêu tán người đều là mâu thuẫn vân thiện dựa vào từ trường an đầu vai lẩm bẩm nói ta không phải người cho nên không hiểu từ trường an trên đầu đã nổi lên một dấu hỏi ta không có cái ý này ta biết vân thiện phục hồi tinh thần lại đưa ra một ngón tay nữ tử không có gì đáng ngại nam tử kia nam tử ta liền giận thật từ trường an nói nghiêm túc ừ vân thiện nghĩ thầm bản thân toàn hiểu bổ sung một cái Từ Trường An đem Vân thiện ngón tay nhẹ nhàng ép trở về, nói chuẩn xác, không phải nữ tử không có gì đáng ngại, mà là biết khắc chế các sư tỷ không có gì đáng ngại. Nếu là ôn không hảo tâm nghĩ nữ tử, vậy cũng cùng nam nhân không có gì khác nhau. Vân thiện tròng mắt to mở to một ít, nghĩ thầm nàng vốn là rất rõ ràng, bây giờ lại không rõ. Nàng cúi đầu xem Từ Trường An nắm thật chặt bình tay, bình tĩnh nói, kia. Yeah. Nếu là biết khắc chế nam tử đâu, là có thể đến gần ta sao? Ta tại chỗ có thể, ta không ở cũng không được. Từ Trường An không chút nghĩ ngợi nói, ta nói, ta là kẻ rất hẹn hỏi, nam nhân. Lý Cô Nương sa một chút nam nhân mới là nam nhân tốt. Từ Trướng An nghĩ thầm bản thân bao nhiêu coi như là cái bình dấm chua. Hiểu. Vân Thiển xem nhà mình phu quân nhỏ mọn dáng vẻ, gợi lên khỏe miệng, tâm tình chợt khá hơn. Khục. Từ Trướng An cảm thấy mình biểu hiện vô cùng kém cỏi, liền nói, sẽ không cảm thấy. Nữ tử giữa những chuyện kia không tốt sao? Hoa Nguyệt lâu cũng tốt, Mộ Vũ Phong cũng được, đối ăn cô nương có rất nhiều. Nếu như Vân Thiện lấy thế tục ánh mắt đi nhìn, tự nhiên sẽ không thích, mà đây là một món đắc tội người chuyện, hắn được dạy Vân Thiện thật tốt ẩn nút tâm tư mới được. Nữ tử chuyện không tốt. Vân Thiện lắc đầu, nói nghiêm túc. Phong Tam Nương cùng Phạm 11 mẹ câu chuyện, ta rất thích. Rất thích. Từ Trường An thở phào nhẹ nhõm, cười, "Tiểu thư, ngươi có thể hay không thật thích cô nương?" "Sẽ." Vân Thiện gật đầu. Từ Trường An vốn là chẳng qua là hòa hững một cái không khí, không nghĩ tới lại nghe được một cái như vậy câu trả lời. "Ngươi nói gì?" Lặp lại lần nữa. "Bên ta mới không có." "Nghe rõ ràng, ta sẽ thích cô nương." Vân Thiện nhìn về Từ Trường An, chỉ hắn, "Nếu như ngươi là cô nương, trừ cái đó ra, liền không có khả năng." Á Từ Trường An nhất thời không nói. Ngày nay trò chuyện chết rồi. Cùng với Vân Thiện thủy chung là cái đó Vân Thiện, mỗi khi hắn cảm thấy mình có thể hiểu nàng thời điểm, lập tức cũng sẽ bị xa xa hết ra. Bất quá chuyện này cứ như vậy đi qua, có thể nói là hoàn mỹ giải quyết, Vân Cô Nương không biết dùng khác thường ánh mắt nhìn nữ tử đối ăn, cũng có thể tiếp nhận bị người thích, còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Như vậy là tốt rồi. Bây giờ áp lực đi tới hắn bên này. Như thế nào tại Mộ Vũ Phong cái này theo một ý nghĩa nào đó họng bếp địa phương, như thế nào tại Đông Đảo tự khoe là hợp hoàn Tông Dương Nguyệt các sư tỷ nhận lấy bảo vệ tốt Vân Thiện, đồng thời còn phải bảo vệ tốt chính mình, đây cũng là hắn cần cố gắng chuyện. Liên Vân Tiện cái này sức hấp dẫn, trung quanh nếu là không có cá nhân xem, Từ Trường An có lý do tin tưởng nàng tại trên Mộ Vũ Phong chuyển rời một ngày là có thể cho mình làm ra một đống tình để tới. Vân Tiện phát hiện Từ Trường An nhìn mình chằm chằm, hỏi: "Ngươi nhìn cái gì chứ?" "Nhìn một chút tiểu thư, thế nào đẹp mắt như vậy?" Từ Trường An tiệm tử nói. Liên Mộ Vũ Phong kia một đám dáng ngoài hiệp hội cô nương, dáng rất đẹp mắt một điểm này là đủ rồi. "Kia, ngươi nhìn hơn một hồi." Vân Tiện đem bản thân vốn là mong muốn nói chuyện ép trở về, chẳng qua là hiếm thấy, nhẹ nhàng run lên chân, giống như là ở nhẫn nại cái gì. Chuyện nói ra sau. Từ Trường An vẻ mặt không tự chủ được trầm tĩnh lại, cùng cô nương vai cùng vai khoảng cách bất quá một chỉ, không khí cứ tốt, thậm chí lên chút mập mờ khí tức. Sau cơn mưa mát mẻ khí tức quất vào mặt, cảm giác cấm áp luôn là dừng lại ở đầu vai. Theo Vân Cô nương một trái tim nhịp tim gia tốc, Từ Trường An cũng đi theo không hiểu khẩn trương. Cứ như vậy qua mấy tức, người bên người mơ hồ chuyển tới dễ người mùi vị. Từ Trường An nghe Vân Thiện càng thêm thở hào hẹn, chợt rơi vào trầm tư. Tiểu thư. Từ Trường An quay đầu, xem Vân Thiện trên mặt một màn kia đỏ ửng nhạt nhạt, sửng sốt một lúc lâu. Nàng, thế nào biến thành như vậy sẽ xấu hổ người không phải là khen nàng một câu đẹp mắt, đều không phải là khen, là lời nói thật. Từ Trường An đưa tay mong muốn dây vào Vân Thiện, lại thấy nàng thân thể ngửa ra sau, nói, nhìn đủ rồi sao? Nhìn không đủ. Từ Trường An khó được, nói nghiêm túc tình thoại, đẹp mắt như vậy, ta thế nào cũng nhìn không đủ. Vân Thiện trắng nõn mặt mũi nhuộm nhàn nhạt, nhạt vận sắc, mặt vô biểu tình lại lộ ra hàm xúc tình cảm. Nàng rộng một cái từ Trường An cánh tay, khen nói, ta từ ngươi ra cửa, liền ngồi ở đây như là chứ. Hay bởi vì muốn nói chính sự, cho nên mới vừa. Mặc dù có mấy lần đi cá nhắc, nhưng cũng nhìn được. Ừm quay đầu nhìn lại, chỉ biết phát hiện nàng rất sớm thời điểm cũng có chút sốt ruột, bất quá phần này vội vàng bị Từ trường An xem như nói chính sự đề cao tầm quan trọng gia vị, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ta biết, Từ trường An gật đầu, tình đế hợp hoa chuyện, không phải nói rõ, muốn đi hái hoa. Vân Thiện nhìn chăm chằm hắn, ta không còn khí lực, mang ta đi. A, Từ trường An khỏe mặt giật một cái, mong muốn đi nhìn vần cô nương đỏ mặt dáng vẻ, kết quả sắc mặt nàng bình tĩnh, chỉ có trong con ngươi ánh sóng kịch liệt chợt trơn. Thế nào không nói sớm? Hắn hỏi. Tình đế hợp hoa trọng yếu, nhưng hái hoa cũng rất trọng yếu nhất là Vân Cô Nương đi bây giờ không được đường tình huống. Ngươi không phải cố ý ước giết ta, mới nói nhiều lời như vậy. Vân Thiện xem hắn, từ trường an ánh mắt rơi vào một bên nằm ngang thất huyền hộp đàn bên trên, đang suy nghĩ một chuyện. Người với người quả nhiên là không cách nào lẫn nhau hiểu. Nghe nói âm luật là câu đối, đồ chơi kia đối Vân Cô Nương có thể có dùng sao? Đang suy nghĩ, Vân Cô Nương quần áo ma sa thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tại sao còn chưa đi? Vân Thiện mỹ mắt run. Lại ngẩn ra, còn nói không phải cố ý ước giết người. Chương 263: Đối mây đánh đàn, chương 263: Đối mây đánh đàn bởi vì từ trường an luôn nói chính hắn là cái tụ nhân, cho nên vân thiện cho là mình cũng là tụ nhân. nàng hiểu qua một ít cái gọi là nhã sự. cầm kỳ thư họa ca múa vì nữ tử lục nghệ, mà lục nghệ vì trà giúp nhã, cho nên trà thông lục nghệ. vì vậy cầm kỳ thư họa, thơ hoa bia trà đều có thể làm tu hành. thế nhưng là vân thiện đâu? cầm kỳ thư họa trong, nàng chỉ biết viết chữ, đó là ở theo phu quân bút tích mà đi. thơ hoa bia trong trà, nàng chỉ thích uống rượu, đó là bởi vì rượu tráng người huyền mật nhất là trà thông lục nghệ trà. cô nương cảm thấy mình nên là không làm được, dù sao so với thanh tâm chi trà, nàng hay là càng thích hành hoan rượu mà trên thực tế, dù là rượu nàng cũng là có thể không uống, trợ hứng vật mà thôi. Về phần giúp cái gì hưng, ngược lại cái gì cầm kỳ thư hoa ca, thơ hoa bia trảm múa, cộng lại cũng không sánh bằng cái này có thể muốn hại tử nha hứng. Thế nhưng là nàng sở ưa thích nha hứng, cũng không giống nữ tử lục nghệ như vậy mỗi ngày đều có thể lục chạm. Nếu không, kết quả chính là nàng như vậy, cả người không có khí lực, liền đi hái hoa đều muốn phu quân phụ đuổi. Càng không cần nói nàng vẫn phải học khách sáo. Cho nên, liên quan tới nữ tử lục nghệ nàng thoáng có chút hứng thú, dù sao không chỉ có thể dùng để lấy lòng thích người, ở nàng thể lực không tốt thời điểm cũng có thể dùng để thay thế rượu vào chuyện. Ngoài cửa sổ, một mảnh phi vân thổi qua, ấm ấm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào Vân Thiện trên thân, phơi cô nương, cả người cũng ấm áp. Vân Thiện ngáp một cái, nằm ở trên bàn xem trước mặt cái đó cô ý đi đổi một thân áo bào trắng, đang tẩy máy hộp đàn thiếu niên. Nói như thế nào đây? Cảm thấy hứng thú thuộc về cảm thấy hứng thú, nhưng là nhìn phu quân ở trước mặt mình như vậy nghiêm trang làm bản thân không hiểu rõ chuyện, vẫn còn có chút mới lạ. Thế nào chợt mong muốn đánh đàn cho ta nghe. Vân Thiện cánh tay đệm lên cằm, hỏi: "A trường ăn sừng sốt một chút." Hắn còn đang suy nghĩ mới vừa mang cô nương đi tây các hái hoa lúc cấp hắn sách váy chuyện đầu, cho nên tâm hoàn toàn liền không có tính xuống. Vì sao? Nổi hứng nhất thời đi. Từ Trường An nói. Hương khởi. Vân Thiện chớp trước mắt, bạn năng rụt một cái thân thể. Cũng được, cái này hang hái không phải nàng sợ ưa thích hang hái. Nàng bây giờ là thật không được, nếu làm một lần nữa, sợ không phải thật muốn hạ không được giường. Từ Trường An hít sâu một hơi, đem tần lĩnh cấp thất huyền đản từ hộp đản trong lấy ra, nghĩ thầm bản thân quả nhiên có mấy phần trong bị cô nương cự tuyệt không cam lòng ở. Tiểu thư, ở trong ngọng của ta, ngươi thế nhưng là không muốn nghe ta đàn Từ trường An sửa sang lại trên người trường bào màu trắng, cái này ta nơi nào có thể chịu? Đó là bởi vì có hấp dẫn hơn chuyện của ta. Vân Thiện giải thích, cũng là từ trường An chợt liền chỗ dạng, nên nói không hổ là Vân cô Nương, một cái liền đâm trúng vấn đề bản chất. Khi đó trong ngõ Vân Thiện chỉ muốn cùng hắn ô tồn, dĩ nhiên coi thường cái gì tài đánh đàn. Bất quá bây giờ ta mong muốn nghe một chút. Vân Thiện xem trước mặt cái này cố ý đổi si áo, thậm chí làm huân hương thiếu niên, có chút kỳ quái, ngươi thế nào đi hóa trang? Ta hóa cái gì trang? Từ trường An lắc đầu giải thích nói, thất huyền biết lễ cố cầm bản thân đối với lễ tiết, hình tượng, cái gì chính là mười phần để ý, cho nên một ít sư tỷ mỗi lần trình diễn trước cũng sẽ tắm gội dân hương, thay đàn phục, đây là lễ. hắn dừng một chút, nhớ tới tần lĩnh lấy đàn lúc cố ý lấy lưu hương đàn hương nhuận chỉ lại đụng chạm thất huyền đàn lúc chăm chú dáng vẻ. cái này dù sao cũng là sư thúc vật, coi như là cái báo vật, ta mượn tới dùng, nên có lễ tiết luôn là phải dùng, không thể chậm trễ sư thúc ý tốt. như vậy, vân thiện gật đầu, thế nhưng là nàng cũng không nhìn thấy ngươi như vậy, là cho tiểu thư nhìn. từ trường an nói. Hắn đối với mình cái này thân thuần trắng đàn phục có chút không được tự nhiên, bất quá không thể không nói, ở nhà đổi một thân hơi lộ ra thu eo quần áo, đích sắc rất dễ chịu. Ừm. Vân Thiện cho biết là hiểu, mặc dù tiếp tục nằm ở trên bàn, nhưng là ngón tay nâng lên một ít, rất dễ nhìn. Từ trưởng an nghĩ thầm phụ họa coi như là Vân cô nương cấp hắn, đặc biệt ôn nhu. Bất quá hắn cố ý đem hết thảy làm có nghi thức cảm giác, cũng là đừng có lý do. Tỷ như hắn tại trên mộ vũ phong đi theo đám người học nghệ, chứ mong muốn dung nhập vào hoàn cảnh lớn ngoài, còn có chính là suy nghĩ một ngày nào đó đánh đàn cho cô nương nghe. Bây giờ chính là kiểm nghiệm trình độ thời điểm. Dĩ nhiên phải mặc chính thức, tránh cho sau này nhớ lại cảm thấy mình còn không có làm được tốt nhất mà tiếc nuối. Còn có chính là, Từ trường ăn ngẩng đầu lên, xem Tan mất khí lực, giống như là một đoàn sử lai mẫu vậy ngồi phịch ở mặt bàn Vân Cô Nương, thở dài, trên đời này không phải có lấy cầm hội bạn cách nói. Nghe nói âm luật là cầu đối, cùng với Chi Âm cái từ này cũng đang giá nói. Lấy cầm hội? Bạn? Chi Âm? Vân Thiện nghe vậy, chống mặt ngồi dậy một ít, nhìn chằm chằm Từ trường ăn nhịn. Cô nương nhớ tới, hắn dĩ vãng nói qua mình là hắn chi kỷ khi đó nàng cảm thấy mình từ thê tử biến thành chi kỷ là bị hàng cấp bậc, bây giờ lại hiểu một ít đây coi như là nàng phu quân một chút xíu nhỏ tình điều hắn như vậy kêu bản thân cũng không có sao chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi vì vậy vân thiện tiếp tục nằm ở đó nhi khôi phục thể lực từ trường an hắn đại đa số thời điểm khó có thể đuổi theo cô nương lối suy nghĩ có lẽ có thể thay cái phương thức lấy cái khéo léo nghĩ được như vậy từ trường an đem mình cũng làm cho tức cười còn chi ở đâu liên vân cô nương cái này mất sức dáng vẻ nói đúng như đánh đàn nhất định là qua nhưng là cũng không khá hơn chút nào từ trường an đứng vậy chuẩn bị xong hết thảy sau ngồi xếp bằng đàn đuôi thăng bằng đàn đầu chót đưa vào chân chỗ. Thân thể ở vào một loại vi diệu thăng bằng trong, chỉ có tinh tập tâm luật người mới minh bạch, đàn đưa vào trên đầu gối không dễ vướng vàng. Cần thân thể người các bộ vị lực đạo cân đối lại vừa huy sáng tự nhiên địa chỉnh diễn, cho nên phải cầu đàn người có thành thủ vững chắc đánh đàn căn cơ. Hắn cũng không phải là thật học vô cùng trích lệch, chẳng qua là cùng mộ vũ phong những cô nương kia không thể so sánh nổi. Thấy được phu quân vào chỗ, vân tiện chợt im lặng xuống, tiềm thức liền hô hấp âm thanh cũng chậm lại. Từ trường an không có nói gì lời thừa thãi, tự sau khi ngồi xuống liền híp lại ánh mắt, điều chỉnh hô hấp của mình. Vân Thiện xem Từ Trường An từ từ chăm chú ánh mắt, không nói ra đây là tự tin hay là cái gì khác, nàng cảm thấy lúc này Phu quân cùng dĩ vãng rất không giống nhau, để cho nàng mắt loăng long thần Từ Trường An không có dịch chuyển trần tử, bởi vì tần lĩnh chức cũng có cố ý điều qua, bất quá lý do an toàn, Từ Trường An hay là thử một chút âm. Ngón tay khẽ giơ lên, lao đàn mặt, ngưng khí dưới, tiếng đàn đột nhiên vang lên, làm như cổ cầm bản thân tác dụng, thanh âm này trong suốt thấu lượng, trong nháy mắt liền tràn ngập cả phòng. Vân thiện thân thể run lên, nàng vốn là thì ra hai mắt mở ra rất nhiều, thanh âm này rất tốt nghe, nàng nghĩ thầm, cùng với. Ngươi lai, like, không chỉ là Siêu Báo có thể có hơi thở của hắn, thanh âm cũng có thể. Là, dù sao cũng là đích thân hắn chỗ trình diễn bài hát. Cô nương chỉ nghe một thử âm, đã biết hiểu nàng ở điểm tâm sau, vừa thích bên trên một vật. Từ Trường An không có đi nhắc nhở Vân Tiện liền bắt đầu bản thân trình diễn, theo chút thanh tuyền vậy nhuận ngọc tiếng tự đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, cái này bài hát tư tưởng chính cũng quyết định, hắn sẽ không quá nhiều kỹ xảo, đơn thuần rất chăm chú đang tiến hành cái này ngày đầu thường bình thường bài hát, trình thủ khúc nhấn mạnh nu hòa cùng ngày. Tiếng đàn luyện chuyển liên miên, khi thì như núi suối từ trong gú cốc quanh co mà tới, chậm rãi chạy xuôi. Khi thì nếu núi đá không khỏi mài rữa, chất phát tự nhiên. Khúc đàn là tiếng lỏng, thuyết minh tấu người nội tâm nội sóng chập trùng cùng hành trình tinh thần. Từ trường an câu chuyện nông cạn, không có cái gì thâm ý, cho nên rất tốt hiểu, cũng rất đơn giản. Nhưng chính là đơn giản bài hát, lại trực tiếp đâm trúng vân tiền nội tâm. Nhiều tiếng châu ngọc làm như đánh vào trứng đá bên trên phát ra tiếng vang, thế giới nổi lên sương ngủ, chỉ làm người ta cảm thấy một trận ấm áp dễ chịu. Làm như vậy chỉ toàn tiếng đàn, đơn giản liền cùng nàng phu quân giống nhau như lúc Vân Thiện vốn là thích nhất tính người, lúc này lại đắm chìm trong cái này trong suối nước, một cô mát mẻ ý tự dưới chân dâng lên, thân thể lại làm mềm nút chút, thì giống như ở phao suối nước vậy. Hơn nữa cùng chân chính suối nước nóng không giống nhau, đắm chìm trong tiếng đàn tròn, nàng sẽ không phao thiếu oxy. Nàng một con tay chống mặt, kinh ngạc nhìn động tác càng thêm trôi chạy từ Trường An, sau đó thử nhắm mắt lại, nghe kia suối chạy thanh âm, cả người đều bao bọc ở tràn đầy từ Trường An khí tức tiếng đàn tròn, Vân Thiện trong đầu thoáng qua không ít hình ảnh, những thứ kia là cùng Phu quân ở chung một chỗ thường ngày, cái gọi là ý cảnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mà mang theo từ trường an khí tức âm luật không chỉ có thể lay động tiếng lòng của nàng còn câu động phá hủy cô nương nội tâm chỗ sâu nhất cái kia vốn nên bền chắc không thể gây phong ấn trong thoáng chốc cô nương nhớ tới một chút nên quên chuyện trên thế giới có quân tử tránh xa nhà bếp lời như vậy nhưng đối với chưa từng nhập thế người mà nói những lời này liền không phải cao cao tại thượng cô nương chưa từng nhập thế cho đến gặp phải cái nào đó vô pháp vô thiên người nắm tay của nàng đi về phía trước mới lần đầu tiên thắp sáng nàng con mắt lờ mờ nhập thế sẽ mang đến rất nhiều không tốt vật Vân Thiển bao nhiêu rõ ràng chính mình bây giờ mặc dù có thể cảm thấy cao hứng là bởi vì nàng gần như quên đi tất cả mọi thứ, bởi vì không nhớ, cho nên mới có thể dụng tâm cảm thụ. Có lúc mất trí nhớ không phải chuyện gì xấu, dù sao trên đời có cô nương cùng với chúng bất động. Cho dù nàng là như thế, phong ấn bản thân, hạ xuống thấp nhất, vẫn như cũng là mở mắt ra nhật nguyệt sắc sỡ, nhắm mắt lại xuân đi thu tới. Tiên nhân đều nhưng trong mộng một ngày, trên đời ngàn năm, huống chi Vân cô nương. Nhưng là bởi vì có người muốn chờ, cho nên liền xem như vì một khắc một cảnh, nàng cũng có thể một mực chờ đợi, chờ cái này nghe đàn một khắc. Vân Thiển An tĩnh xem trước mặt Từ Trường An, vốn là lười biếng bộ dáng không chỉ khi nào đã biến mất, cô nương mảnh khảnh lưng eo ưỡn lên thẳng tắp. Từ Trường An có lúc sẽ nghĩ, nàng từ lúc nào sẽ tức giận. Kỳ thực câu trả lời thật vô cùng rõ ràng, có thể rõ ràng viết trên giấy để cho mỗi người cũng nhìn thấy. Nếu là có người muốn phá hư cái này phần bình tĩnh, nếu là có người mong muốn phá hư nàng ngộng, nàng chỉ biết tức giận. Chẳng qua là không biết khi đó sẽ là hình dáng gì, bất quá nghĩ đến hẳn không phải là đáng sợ như vậy, dù sao, nàng ở phu quân trong mắt là cái rất nhu nhược nữ tử. Vân Tiễn nhẹ nhàng nâng tay vén lên bên thái rũ xuống nhất luật tóc xanh sau mở mắt đem vốn là hồi ức toàn bộ ép trở về trong phong ấn chăm chú nhìn từ trường an kể từ gặp phải phu quân thời gian này trường hà lưu tóc mặc dù chậm lại nhưng chúng quy chậm rãi đi về phía trước thì giống như trên đảo ở nàng ngón chân giữa chạy xuôi mà đi nước suối thời gian dĩ vãng đối với nàng mà nói là không đáng giá tiền nhất vật hôm nay là bảo vật quý giá nhất tên là vân tiễn cô nương, toàn bộ sự chú ý toàn bộ hết thảy đều nên đặt ở trên người của hắn không thể phân tâm thu hồi ức cô nương nghĩ như vậy từ trường an cũng nghĩ như vậy đàn khúc đều là chuẩn bị cho vân tiễn Sự chú ý của hắn dĩ nhiên vẫn luôn ở trên người cô nương, Dù sao một tay bình thường nước chảy khúc không dùng đến bao nhiêu tinh thần. Ở phát hiện Vân Thiển nhắm mắt lại lại mở ra chằm chằm nhìn mình, còn làm ra một bức rất thích, thậm chí chìm đắm tướng mạo sau. Từ Trường An hiểu ý cười một tiếng. Nàng luôn là như vậy. Sẽ thích, không phải là bởi vì đàn của hắn nghệ có bao nhiêu giường nào tốt, chỉ là bởi vì là bản thân. Còn nhớ hắn mới học tay nghề nấu nướng, khi đó dựa theo sách vợ đốt một nồi cháo, sau một tan mặn một chay, kết quả nồi hơi khiến không lắm thói quen, cho nên cháo gián ngọn, ngọn thịt phát tiêu, nói chung ở có thể ăn đường bên lề Nhưng trước mặt cô nương ăn rất ngon, sau khi ăn xong còn khó hơn được thay đổi cao lãnh, ngước mặt xem hắn nói một câu rất thích, ngày mai còn muốn ăn. Từ trường An nghĩ thầm bây giờ tiếng đàn cũng là như thế này, hắn vốn là còn chút khẩn trương, thế nhưng là vừa đối đầu Vân Tiện ánh mắt, liền hoàn toàn an tâm lại. Nàng luôn lại như vậy cưng chịu bản thân. Vợ chồng bao năm? Ừm. Bản thân cùng cô nương nhận biết rất lâu sao? Kỳ thực cũng không đến bao lâu, cũng không có đến 10 năm. Nhưng Từ trường An luôn cảm giác còn con này 10 năm, phản phật trăm năm thời gian. Không đều nói hạnh phúc thời gian luôn là qua vô cùng nhanh. Hắn thế nào ngược lại? Bất quá Cứ việc thời gian đã đầy đủ tình cảm của hắn từ vừa mới bắt đầu đối Vân Thiện ước mơ, nhìn lên, diễn biến thành cảm về sau khuynh tâm ái mộ, lại đến bây giờ như vậy đã có thể không hề hãy náy đứa yêu nàng. Hắn vẫn cảm thấy không đủ, vẫn cảm thấy thời gian đi nhanh, thì giống như bây giờ. Khúc đàn rất ngắn, nhưng nhìn Vân Thiện kia chìm đắm dáng vẻ, hắn liền muốn muốn cho nàng nghe nhiều một hồi. Du dương tiếng đàn, nhàn tản hình ảnh, chính là Vân cô nương mong muốn ân ái. Khả thi giữa chập nữa, hay là đi về phía trước. Bài hát từ giọng thấp cao âm, sau đó không lâu, lại từ cao âm từ từ hạ xuống, giống như giải rác đầy đất chân châu, nhỏ vụt lại ánh lên trạch. Một khúc kết thúc, từ trường An hai tay khải đàn, đi kia dư âm. Hắn nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí, hắn xem chìm đắm Vân Tiễn, động lên khoẹt miệng. Vân Thiện không nhớ ra được bản thân nghe mấy cái âm điệu, nàng chỉ cho rằng Phu quân trong tay âm luật là nàng nghe qua, đồ tốt nhất. Quyết định, sau này ôn tồn đi qua không có thể lực, còn có thể một bên nghe hắn đánh đàn vừa ăn điểm tâm. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền động tâm lợi hại. Từ trường An cười đắc ý, đối với mình biểu hiện có thể nói là hết sức hài lòng, Vân cô Nương nhất định cũng rất thích. Tiểu thư, ta bài hát thế nào? Lại thích. Hắn chờ đợi đáp lại cùng Tạ Dương, cho dù là mây thức phụ họa Ta nói, Vân Thiện nghiêng đầu hỏi, trong nhà còn có chút tâm sao? Từ Trường An đắc ý cứng ở trên mặt, có ý gì? Hắn bài hát cứ như vậy ăn với cơm. Chương 264, hắn thích, có thể nói rõ ràng, chương 264, hắn thích, có thể nói rõ ràng. Vân Cô Nương tình cờ phải không hiểu phong tình, thì như giờ phút này. Từ Trường An cấp Vân Thiện mang tới điểm tâm, xem nàng cầm lên một hoa quế bánh ngọt nhỏ nhỏ cắn một cái sau, nhẹ nhàng thở dài. Cũng lạ, mặc dù hắn đang diễn khúc trước cũng cảm giác được đối mây đánh đàn kết quả, bất quá cô nương thật liền phụ họa cũng không phụ hòa sau, hắn cũng không có cách nào ăn từ từ, lại nhẹ. Từ Trương An lấy khăn tay lau đi Vân Thiển khỏe miệng tàn bã, nói: ta một hồi liền đi làm cơm, ăn ít một chút điểm tâm. Vân Thiển gật đầu. Từ Trương An đứng dậy sẽ phải đi thu đàn. vân vân. Vân Thiển nuốt xuống trong miệng thức ăn, nói: ta còn muốn nghe nữa một lần. Từ Trương An quay đầu lại, hơn nữa một lần. ăn từ từ, lại nhẹ. Vân Cô nương ít có sừng sốt một chút, nàng không ngờ cũng có theo không kịp hắn suy nghĩ thời điểm. Vân Thiển cầm kia cắn một cái hoa quế bánh ngọt, ánh mắt thâm xem nhà mình vu quân, nghe đàn. Ta cho là mình nghe lầm. Từ Trương An lập tức liền đến rồi hăng hái, cười. Tiểu thư còn có cái này nhã hướng đâu. Ừm. Bất quá từ trường ăn lập tức liền không cười được, bởi vì hắn ý thức được một chuyện, đó chính là hắn tiếng đàn có thể thật đúng là rất ăn với cơm. Từ trường ăn trên tay xuất hiện một đoàn linh khí, đưa ngón tay rửa sạch sau, lần nữa ngồi xuống cấp Vân Thiện diễn một khúc. Có một lần cửa hàng sau, lần này nghe hát Tử Vân Thiện liền có kinh nghiệm, so với nàng không hiểu do âm luật, lần này thuần bị ở hắn khí tức trong hải dương âm, khẩu vị cứ tốt, một hồi liền ăn mấy cái hoa quế bánh ngọt. Đồng thời, Vân Tiễn cũng xác nhận một chuyện, nàng rất thích đàn, so với mình tưởng tượng còn phải thích, muốn nói là cái gì mà thích nói chung liền cùng nàng thích sao chép từ trường ăn chữ viết là cùng cái lý do thư pháp trong hàm chứa một người tinh khí thần khúc đàn trong cũng không khác mấy mặc dù ở tố cáo cho phong cốt thượng sai một chút nhưng là thắng ở có thể tốt hơn biểu đạt tình cảm vân thiện liền thư pháp cũng sẽ rất thích như thế nào lại không thích khúc đàn càng không cần nói từ trường ăn biểu hiện ra đối khúc đàn thích vốn là vân thiện bởi vì ở mộng cảnh trong tinh khí thần mất hơn phân nửa bình tĩnh lại sau liền cảm giác cực độ mệt mỏi nhưng là tại nghe phu quân mấy thủ khúc sau đám chìm trong hơi thở của hắn trong ngược lại lấy được hóa giải tiếng đàn từ nàng hai lỗ hai tham dò vào vớt lên nàng không quá an ổn tâm tình liên đối thể lực cũng trở về phục rất nhiều. Vân tiễn ngửa đầu, cầm trong tay bánh ngọt ăn, cái miệng nhỏ nhấm nuốt, tinh tế thưởng thức mùi vị đồng thời, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt Phu quân. Xem ra âm luật thật sự có rất thần kỳ lực lượng, cho dù có từ Trường An nhắc nhở, nàng hay là mong muốn tiếp tục ăn. Vân tiễn nhìn một cái thịnh phong bánh ngọt cái mâm, tiềm thức liền đưa tay ra. tranh. Lúc này, tiếng đàn đột nhiên thăng một điều. thanh âm ở bên thai chợt vang lên, để cho Vân cô nương tay run lên một cái, nàng ngẩng đầu lên, chống lại từ Trường An ánh mắt. Vân thiện. nàng không ăn chính là rất tốt lĩnh ngộ Phu quân ý tứ Vân cô nương khéo léo ngồi. An tâm nghe khúc đàn, nàng hơi híp mắt lại, nghe phản phất mưa rơi xong cửa sổ thanh thúy, nương theo lấy suối nước đinh đông làm người ta thư giãn thất huyền tiếng đàn, có một chút không tốt lắm, đó chính là tiếng đàn tuy tốt nghe, nhưng vân thiện kỳ thực cũng nghe không ra cái gì vận vị cùng ý cảnh. Tiếng đàn ở trong thai nàng chỉ là dễ nghe cái loại đó buông lòng tác dụng cũng không phải đến từ âm luật mà là từ trường an khí tức xuyên thấu qua thất huyền đàn chỗ sinh ra hiệu quả. Dù sao chỉ cần là từ trường an, cho dù là hắn nấu cơm thời điểm, tình cơ đệm chân tùy tiện hư điệu hát dân gian, nàng cũng rất thích. Nhưng là vân thiện cũng không cần nghe hiểu, nàng biết được mình thích như vậy đủ rồi bên này, từ trường an thêm buôn bán sau, hai tay đặt tại dây đàn bên trên tiêu đi dư âm, sau đó đứng dậy hướng vân thiện đi tới, chỉ thấy hắn cầm lên trên bàn kia bàn điểm tâm, nói, không phải không cho ngươi ăn, một hồi muốn ăn cơm đâu. hắn dừng một chút, ta đi làm cơm. đang muốn rời đi, lại bị vân thiện nhẹ nhàng bắt được chéo áo của hắn. từ trường an nghi ngờ quay đầu, rất tốt nghe. vân thiện nói, ta rất thích. từ trường an nhả ra, chậm động lên khỏe miệng, đáng giá. có cô nương như vậy cầu, cũng không hưởng công hắn cố ý đi học đánh đàn. thích là tốt rồi. từ trường an cười. Vân Thiện chỉ chỉ một bên thất huyền, nói, "Ta muốn chạm một cái cái đó." Lao tay, Từ Trường An cũng không ngoài ý muốn, chỉ coi là cô nương lên đứa bé hăng hái, mong muốn vui lùa một chút cổ cầm cũng không có cái gì gây gớm. Vân Thiện giắt Từ Trường An tay, một cô thủy thuộc tính linh khí đưa nàng rửa xe tay, nàng học Từ Trường An động tác, có chút lạng quạng ngồi quỳ chân đàn bên. Đinh. Vân Thiện ngón tay câu động dây đàn, theo một yếu ớt âm phủ sinh ra, Từ Trường An bỗng nhiên ngẩng đầu. Khoan hay nói, thật giống chuyện như vậy. Hán động lòng. Nắng ấm xuyên qua cửa sổ rơi vào Vân Thiện trên lưng trong suốt dịch tấu tuyết cơ ngọc phu lóe ra ngả voi vậy quang cô nương bộ mặt đường cong nu mỹ lông mi chặt che kia một đôi cắt nước thu đồng khẽ run thẳng tắp dưới cổ là mảnh gò vai thật sự là đỉnh đỉnh ngọc lập quang ánh chiếu ở vân cô nương trên mặt nhiều hơn rất nhiều nu mỹ khí tức mà trước mặt thất huyền đàn càng là bằng thêm mấy phần cao quý điện nhã nàng không nói lời nào liền hết thể đều tốt vừa mở miệng không khí liền chặt một nửa ta câu không động này vật vân thiển ngón tay khoác lên dây đàn bên trên nghĩ thầm nàng không có khí lực tiểu thư bây giờ không còn khí lực cũng bình thường từ trước ăn ho khan một tiếng làm hết sức che giấu nhịp tim của mình ra tốt Người làm sao vậy? Vân Thiện cảm thấy Tử Trường An khác thường, không có sao. Tử Trường An đi tới Vân Thiện bên người, khẽ nói, hoạt động một chút ngón tay, khiến mấy phần xảo kình tử lại lần nữa phát dây cung. Biết. Vân Thiện nhìn trước mắt phu quân con người, cảm thấy hắn bây giờ có chút không giống, còn nói không ra là nơi nào không giống nhau. Đinh, có Tử Trường An hướng dẫn, Vân Thiện lần này phát dây cung thanh âm so trước đó sáng rỡ rất nhiều, còn thật có ý tứ. Vân Thiện nghĩ, Tử Trường An rất nhanh liền từ trong trầm mê đi ra ngoài, lắc đầu cảm thán, đây chính là người dựa vào ý trắng a cũng không có biện pháp, cho dù là múa may hoa lá, cô nương cũng là như thế này để mắt. Nếu là nàng thật sẽ tài đánh đàn. Từ trường An chẳng qua là suy nghĩ một chút Vân Tiễn khệ đàn dáng vẻ, liền một trận động tâm. Không thể suy nghĩ. Từ trường An không nghĩ tới, hắn ở trên thực tế rất có thể chịu, ở trong giấc mộng cũng có thể trải qua các phe khảo nghiệm. Nhưng là lại đối Vân thiện cái này đơn giản ngồi quỳ chân ở cổ cầm cạnh dáng vẻ không có chút nào sức đề kháng. Nếu là cô nương không phải như vậy suy yếu, hắn nói không chừng thật muốn làm một lần kinh phủ thằng vô lại ôm nàng vào nhà. Hiếm thấy, Từ trường An không nghĩ khách sáo, nhưng là cô nương lại không được. Vân Thiển gọi một hồi dây đàn, giữa ngón tay liền bắt đầu đỏ lên. Từ Trường An cũng không để cho nàng lại đụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Thiển nói: Ta muốn học đàn. Nguyên Lai ngươi cảm thấy hứng thú à? Từ Trường An như có điều suy nghĩ, ta còn tưởng rằng tiểu thư mới vừa chỉ biết ăn. Vân Thiển khỏe mắt run hạ, mới lên tiếng: Điểm tâm ta thích, đàn cũng có hứng thú, phải không? Từ Trường An cúi đầu kiểm tra Vân Cô nương ngón tay, tay của nàng trời sinh liền thích hợp cái này thất huyền, thon dài đẹp mắt. Đối với Vân thiện cái này yêu cầu, không thể nói ngoài ý muốn, hắn rất sớm liền có nghi qua cái này sáo trúc thanh em cũng không phải chuyên môn dùng để lấy lòng những người nghe đối với bồi dưỡng cô nương cá nhân khí chất mười phần trọng yếu từ trường an dĩ nhiên hy vọng vân tiễn học đàn tăng lên nàng thưởng thức dạy ngươi có thể từ trường an nắm vân tiễn tay ngón tay ở nàng lòng bàn tay hoạt động viết một đàn chữ sau nghiêm túc nói bất quá cũng không phải ta dạy mộ vũ phong bên trên các sư tỷ thích hợp hơn hơn nữa ta không muốn cùng các nàng học vân tiễn cắt đứt từ trường an vậy giống như luyện chữ bình thường không phải hắn dạy mình liền không có học ý nghĩa biết Từ trường An không ngoài ý muốn, đem củ cầm lần nữa lau sạch sẽ thu nhập hộp đàn thật tốt bảo tuột lại. Lúc này mới quay đầu nói: Cùng ta học, vậy bây giờ cũng không có vô ích, ít nhất phải chờ tu hành chuyện ổn xuống lại nói. Vân Thiển ứng tiếng, nghĩ thầm tu hành quả nhiên rất trọng yếu. Sau cơm chưa đình viện, một đạo ghế mềm trái đất, Vân Thiển ngồi ở phía trên, tay che ở hơi chống trên bụng, cả người hiện lên một cỗ lười biếng kỳ tức. Tiểu thư, ngươi ngược lại ăn ít chút. Từ trường An bất đắc dĩ, ta có một chút khí lực. Vân Thiển gối người, nháy mắt mấy cái, muốn nghe đàn. Có một số việc, quả nhiên mở cái đầu sau chỉ biết suy nghĩ. Hôm nay đã nghe rất nhiều. Từ Trường An mang theo nét cười, bởi vì ngươi rất thích, ta mới thích. Vân Thiện theo hắn, hai vợ chồng cùng nhau hưởng thụ sau giờ ngọn nắng ấm. Cô nương suy nghĩ một chút, hỏi vì sao? Mong muốn ta học đàn. Từ Trường An sững sốt một chút, thở dài, tiểu thư đã nhìn ra. Vân Thiện đứng tiếng, là. Vân Thiện sợ dĩ sẽ đối với thất huyền cảm thấy hứng thú, nói cho cùng vẫn là bởi vì từ Trường An mong muốn nàng thích, nàng mới có thể thích. Kỳ thực cũng không có cái gì quá nhiều lý do. Từ Trường An cúi đầu xem bên hông mình hương nàng nói tiểu thư còn nhớ trước sinh chỗ kia lấy ra, ta dùng qua trường kiếm sao? Nhớ. Vân Thiện gật đầu, đó là nàng báo vật, nàng dị nhiên nhớ. Ta là cái kiếm tu, tất nhiên mong muốn ngươi học đàn. Từ Trướng An ngón tay xuyên qua Vân Thiện tóc dài, giống như là ở cấp phơi nắng ly hoa cắt tỉa bộ lông vậy. Hắn cười một tiếng, tiểu thư, ngươi cũng nhìn ta viết nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ không biết ta đang suy nghĩ gì? Vân Thiện rất thích hắn phần này cương chiều, suy nghĩ chạy không một lúc lâu, mới lên tiếng, kiếm đảm cầm tâm. Từ Trướng An nghe Vân Thiện lẽ đương như vậy, một cỗ cảm giác bị thất bại ở trong lòng lăn tràn. Hắn khó có thể đoán được Vân cô nương ý tưởng, thế nhưng là bản thân niệm tưởng lại một chút xíu cũng không gạt được nàng. Chính là kiếm đảm cầm tâm. Từ trướng An ngồi xuống, vỗ một cái chân của mình, dâng lên gối đuổi. Vân Thiện nằm đi lên, nhắm mắt lại. Từ trướng An ngón tay đè ở Vân Thiện bên hai, nhẹ nhàng nắn bóp cho nàng buông lỏng, đồng thời nói: Ta coi thấy tiểu thư đối kiếm cảm thấy hứng thú, nhưng kia dù sao cũng là đâm mắt đồ chơi, ta không nghĩ ngươi học. Vì vậy đàn chính là đủ tốt. Dù sao một đôi trời sinh, ta biết được kiếm đảm cầm tâm cái từ này, nhưng mà cái gì ý tứ? Vân Thiện hừ hừ hai tiếng. Hai cuốn đạo kinh ba thước kiếm, một cái lê trượng thất huyền đàn. Từ Trương An mắt lộ ra hoài niệm, nghĩ thầm hắn như vậy trải qua kiếp trước người, bao nhiêu đối với những vật này là có hương tới. Kiếm đảm cầm tâm, trên sách nói chỉ chính là giàu có tính trí, lại có đảm lược tài tử. Từ trường An tiếp tục nói, âm luật bên trên cũng có lấy kiếm vì đánh đàn đấu, đem kiếm so với đàn, lấy kiếm lơi dao làm dây cùng, binh khí vì chỉ, kiếm ngân vang làm tiếng đàn. Hắn cầm lên bên người trong một bó cỏ, kẹp ở trong tay tay máy hồi lâu, sau đó lấy cỏ kéo một kiếm hoa, sau đó làm thu kiếm trạng, động tác may mắn nước chảy, vô cùng mỹ cảm. Nương theo lấy chút nhỏ nhẹ kiếm ngân vang theo cơn gió mà đi, phản phất một đạo du trưởng tiếng đàn dư âm. Đối với Từ Trường An mà nói, có kiếm mà không đàn, kiếm chẳng qua là một món vũ khí, có đàn mà không có kiếm Đàn liền trở thành một loại bất đắc dĩ cảm thán. Kiếm là vì bảo vệ cô nương, đàn là muốn để cho nàng thưởng thức. Đàn cùng kiếm đều không phải là cần thiết, cô nương mới là. Ta không dám nói chúng ta sau này lưu lạc giang hồ cái gì, kia điểm xấu. Từ trưởng an ngón tay ở vân cô nương trên mặt nhẹ nhàng chọc chọc, nói, "Đàn thất huyền, kiếm ba thước." "Tiểu thư học đàn, ta học kiếm, tóm lại là thêm mấy phần ý cảnh, phải không?" Vân Thiện không gật không lắc. Từ trưởng an nghĩ thầm cô nương thật sự là người rất thông minh a. Kỳ thực hắn chỉ nói năm phần lời nói thật, lãng mạn là một mặt. Trọng yếu nhất cũng là từ trường ăn những này qua nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thích hợp nhất vân thiện tu hành vẫn phải là đếm thất huyền đàn đầu tiên hắn không nỡ vân thiện bị thương cho nên binh khí cái gì chính là không thể nào để cho nàng học mà mộ vũ phong nữ tử lục nghệ cầm kỳ thư họa ca múa thư pháp đầu tiên loại bỏ nàng luôn là đang bắt chước bút tích của mình nói cũng không thay đổi đi liền không ra một cái con đường của mình tới cờ tu nội cảnh một cái sơ sẩy chính là hộp máu bể bể cũng không đỡ ca múa hắn sẽ không không có biện pháp tại giai đoạn trước trên con đường tu hành giúp đỡ cô nương quay đầu lại nhìn lại đi qua cũng chỉ có tài đánh đàn nhất hợp tiến hành tu hành tương đối cho nhãn có thể tu thân dưỡng tính bồi dưỡng khí chất dù là vân cô nương sau này thiên phú lại kém ở phía sau đánh đàn cho hắn thêm cái bờ UFF vẫn là có thể à hơn nữa từ trường an cũng không phải thật liền cấp vân thiện quyết định sau này đường chẳng qua là ở khai nguyên trước cấp cô nương lựa chọn một con đường đi sau này đổi nữa cũng không mượn. mà chính là bởi vì cái ý nghĩ này hắn mới đi tìm tần lĩnh một đàn mong muốn làm hết sức vèn lên vân thiện đối đàn hứng thú trước hạn để cho nàng làm một cái chuẩn bị chẳng qua là không nghĩ tới cô nương tâm tư thật vô cùng nhẫn nại một cái liền nhìn ra mục đích của hắn là muốn để cho nàng học đàn không xem qua bị nhìn xuyên cũng không có quan hệ lấy được kết quả mình mong muốn là được rồi nàng thật cảm thấy hứng thú tiểu thư từ trường an kêu một tiếng Ừm. vân thiện chuyển cái cái thân đối mặt với bụng của hắn ta sau này phần lớn là cái kiếm tu từ trường an bất đắc dĩ đem vân thiện trở mình tử để cho nàng đối ngoại rồi mới lên tiếng triều vân có hoa kiếm vì đàn một tử chỉ đàn kiếm tương hợp ca tụng chính khí phát dương văn võ chi đạo lại có đàn kiếm phiêu linh bảy tỏ là phách có thể thấy được đàn kiếm ở trong lòng người địa vị trọng yếu bậc nào là ngang hàng lại hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được ta nghe khốn vân thiện ngáp một cái hãy nghe ta nói hết Tư trướng An nháy mắt mấy cái, đàn cung kiếm, là một nhu một mới vừa, một người hai mặt, vậy ta là kiếm tù, tiểu thư cảm thấy mình học cái gì tốt. Đàn. Vân Thiển lộ lại. Đúng không? Tư trướng An lại đem nàng lật qua, nghĩ thầm đồ cùng truy kiến mặc dù đê hèn, nhưng là nó dùng tốt ta.